chương bốn trăm linh chín chính phủ thế giới tổ chức thần bí xuất thủ chương bốn trăm linh chín chính phủ thế giới tổ chức thần bí xuất thủ tuấn h sát cắt lô tay phải đong đưa tám mươi mét h ỏ a diễm đao rất c h ả m mạ qua toàn bộ miểu sát những n à y băng hải tặc điên rồi cắt lô là tứ hoàng cắt lô đây là bọn hắn nói câu nói sau cùng dám khi dễ hắn nạ kỳ gì é、e、gì nạ đưa trên đó đường sáu cái băng hải tặc ba i â y hỏa táng h ỏ a diễm cháy hừng hực tại cái này hỗn loạn tràng diện d ư ớ i cũng không biết là cắt lô gây nên bởi vì khắp nơi đều tại bốc cháy chỉ là phiến khu vực này là đột nhiên nổi lên mặt tổ ô n bảo dương chạy xông lên mình thuyền hải tặc triệu tập thủy thủ đoàn của bọn họ xuất phát xuất phát chạy mau chạy mau nguyên bản truy bắt tàu người chỉ ít có năm sáu vạn nhưng lượng cực đảo ngược về sau c á p đ o ạ t kim đồng hồ chỉ có vạn mấy người không đến những người khác toàn bộ đi đoạt trái cây bên kia đuổi theo đừng cho cái tia cái mũi bộ vòng ra hòa chạy bù kỳ đại thần mang theo hắn băng hải tặc đuổi theo thuyền của hắn cách xa nhau rất gần là bù kỳ thuyền trưởng một bên khác dây ô í để chai rượu xuống các ông bạn già muốn chuẩn bị hành động đổi tới ngoài đảo liền độc thủ tóc đỏ bên kia cũng giống như nhau mệnh lệnh tóc đỏ hất lên khăn trùng đầu hạc s là dựa vào tại khoang thuyền vị trí dám đến gần thuyền hải tặc hắn tiện tay một chạm chiếc thuyền kia liền phá vỡ thành hai nửa sợ mụt mở đường cắt lô thanh n â m xuất hiện tại bên tai nàng sợ mụt biết cắt lô tại vị trí nào dù sao nàng là đoạn là giả cắt lô tại phụ cận có thể cảm giác được nguyên bản b ả n tổ bên kia còn bị thuyền ngăn chặn sợ mụt lập tức ngầm hiểu ý tứ hiện tại chém g i ế t không sai bị lắm kẻ yếu liền muốn kéo dài thời gian đồng thời tại hai cái bảo dương ở giữa chém zit ý nghị phá diệt siêu lệ phân biệt chạm sợ mụt gào thét một chạm vẫy nước bờ lách ma di ạ c ũ n A bị hù kêu thảm bất quá bọn hắn chạm kích rắn bọn hắn thuyền quá khứ bổ ra biệt cả càng là bổ ra phía trước ngăn vụt. h ở mười chiếc thuyền hải tặc bên phải bờ lách ma di ạ chiêu thức cũng tới a toàn dưới thuyền kêu sợ hãi lần này màu đen xoay tròn hát luân cũng là sắt đến bọn hắn thuyền quá khứ tại phía trước bạo tạc nổ tung một mảnh đất c h ố n g trải thế mà cái này đều không bị công kích đến ngưu bức a cái kia tài công thật nhiều trên thuyền hải tặc người hô to liền ngay cả bạt tô bọn hắn đều kích động khóc tán dương tài công lợi hại a hôm nay làm sao siêu thần thuyền trưởng ta không nhúc nít à động thủ bị hủ tại nguyên chỗ liền không có động hai tay hiện tại còn tại run r u dày cắt lô đứng tại thiêu đốt hỏa diễm buồn bên trên nhìn cười đương nhiên những người khác không biết cả tạ c ụ gì cũng biết sờ một thi tứ hơn phân nửa người theo ta lên thuyền truy không tin kia cái gì chuyện ma quỷ chúng ta nhìn thấy gù dạ gù dạ no mi thả bên này hắn cũng là cổ ý ngược lại có lịch sử chính văn giữ gốc c ả tạ cụ gì mang theo đại bộ phận nhắm chuẩn một cái truy l i ề n tốt ngược lại mụ mụ nhìn thấy hắn biểu hiện g á l ẹ t giữ chặt sơ mút c ả tạ cụ gì ca ca ngươi dẫn người đuổi theo cái dương kia ta c ù n g sờ một đi xem một cái dương khác tốt không có vấn đề chia binh hành động kỳ thật cũng chỉ là lưu lại một cái thuyền cho sở một hai người cái khác băng hải tặc bỉ ở một người lên thuyền đuổi theo bạt tổ lờ mèo giáp mới có thể động cái gì đầu góc trên thân còn tại đổ máu nhảy lên thuyền của mình lái thuyền cho lão tử đem thuyền tới gần dơ dạ kẹ bưng bít lấy đầu vợ lách ma di ả ngươi kia cái gì nhắm chuẩ Lao n n ư ơ giống dự phán hắn sẽ chuyển hướng n sẽ ư g ơ có Black cái trước cái chứ? ý kiến gì không? không Magia mới không sợ hắn giờ ra kẻ một cái nội ứng, tại i hắn ứng, nương trước mặt tránh Ngậy. gì gì Lao một mặt sợ ra như hiện tại nàng cũng là nội ứng chính là đây là dự phán u u t h ì c h ố n g n g ạ n h nói xong các nàng lúc nào như thế đoàn kết xạ xạ kỳ cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi chúng ta hành động như thế nào t ỷ tỉ ây y hoàn phong tới dợ dạ kẹ mắt nhìn giáp bên kia ta đuổi theo kim đồng hồ đi rắc là không biết đó là kim đồng hồ còn tưởng rằng là gù dạ gù dạ no mi ta cũng đi bên cạnh xạ xạ kỳ đuổi theo vtto svto căn bản không có nói đã sớm đi hắn cũng chỉ tin tưởng con mắt của mình còn lại vợ lekma g i ả cùng un t h đối nhìn một chút nhãn thần giao lưu ta lưu lại vợ lekma g i ả nói xong vậy ta qua bên kia tây đuổi theo un t h mang theo t ẩ y đi hoàn tuyệt đại bộ phận băng hải tặc bách thú đều đuổi theo bà tổ hiện trên mặt biển dễ nhìn bà tổ thuyền tựa như là một phát xuyên vân tiễn mang theo đại lượng thuyền đuổi theo có tin tưởng chủ sự phương có càng tin tưởng mình con mắt ai biết thả phản có phải giả hay không đương nhiên lưu lại đi tranh đoạt trên đảo còn loạn chiến bảo dương cũng có một nữa sapo Y vạn cổ c ư ơ n g ép đánh lui mọi mù s ẻ n trước đây hải quân trung tướng đơn đấu làm sao khủng bố như vậy đừng nhìn y vạn cổ là vạn chiến cấp thực lực đối đầu mọi mù s ẻ n hoàn toàn rơi xuống hạ phong nàng trái cây đại thích hợp đờ đấu làm sao chúng ta rút lui đuổi theo bên kia nguyên bản còn đánh lửa nóng bỡ lô bẹ tì bọn người lập tức nhận được tin tức bọn hắn muốn là chỉ trâm làm sao muốn đi m ị cạ xạ bóp đao m u ố n truy m ị cạ xạ không truy vàng t h gọi lại nàng m ị cạ xạ cùng ạ dạ xi nhìn sang phát hiện v à n t h biểu lộng trọng thế nào cẩn thận một chút ta cảm giác được hết u y tinh độ rất cao sắc khí ngay tại hướng về chúng ta tới gần vàng t h huyết dịch rất mất cảm mọi người nhìn chung quanh hiện tại thành quần kết đội người xông lên hết mấy vạn người còn muốn cất đoạn cụ ý nạ trước nắm lên bảo dương mặc kệ bên trong là không phải gụ dạ gụ dạ no mi lấy trước tới tay sau đó nộ dị cổ tỉ cụ ý nạ đem bảo dương ném về phía bầu trời đây là bọn hắn chiến thuật nộ dị cổ có thể phi hành đi xa căn bản không ai bao nhiêu người có thể truy với lại hiện tại nộ dị cổ trên lưng còn có nạ kỳ di ẹ di nạ nà. nàng dùng mệ dạ mệ dạ no mi chi lực ngưng tụ thành đại pháo trên không chúng khai hỏa hai người tổ hợp thực lực tự nhiên là một cộng một lớn hơn hai tới n ô dị cổ lao xuống ngay tại muốn tiếp được bảo dương ngạch máy mắt một đạo màu đen ánh sáng độc thềm sóng xung kích tốc độ cực nhanh chính giữa n ô dị cổ n ô dị cổ phát ra đau đớn tiếng tê từ không trung nện xuống đến rơi trên mặt đất biến trở về hình dạng người nạ kỳ dị ẹ -e、dị nạ tự nhiên cũng là đập xuống đất đau đến che cánh tay ẹ、e、dị nạ n ô dị cổ chuyện gì xảy ra a dạ xì -sì、cùng mi cạ xa nhìn sang xông phá mặt đất một đầu màu tím cự hạt tử muốn công kích ngã trên mặt đất hai nữ hoắc đánh lén ra hỏa mơ tưởng đ ạ được Ản t à chương bốn trăm một mươi bốn cái hệ ản xì ẹn một cái hệ mịt thi cản ngũ độc chương bốn trăm một mươi bốn cái hệ ản xì ẹn một cái hệ mịt thi cản ngũ độc chuyện gì xảy ra nộ dị cô tỷ e d d na tỷ ạ dạ xì、si、bay vượt qua đứng tại hai nữ trước người các ngươi không có sao chứ chỉ thấy nộ dị cô đùi biến thành màu tím thân thể trên mặt đất run dậy nạ kỳ dị eddie nạ miễn cưỡng chống lên đến đùi phải hoàn toàn không cảm giác toàn thân không làm gì được n ổ dị cổ cắn cắn răng ta đến dù nạ không thể phân thân v ả m thị bay thấp xuống tới tay của nàng đặt tại n ổ dị cổ trên vết thương kiểm tra huyết dịch bên trong ta cửu âm máu độc liền tính là cái gì sợ ta ba thai cường giả cũng phải chết cua cua cua cua cua cái kia to lớn màu tím bỏ cảm phát ra cua cua, cua tiếng cười chỉ thấy v ả m thì đưa tay đặt tại vết thương trong tay xuất hiện huyết hồng quang trận hướng ra phía ngoài kéo một phát đi ra cho ta máu tươi hút ra tại trên bàn tay của nàng ngưng tụ ra hai cây đầu ngón tay màu tím huyết cầu đối nơi sa xa đa xanh ném một cái cc máu độc còn mang theo hàn băng hiệu quả tàng đá lập tức n g ư n g kết lên xương không sao ta đem máu độc hoàn toàn hút ra tới nội dị cậu ngươi không cần chiến đấu thời gian ngắn đường dùng lực cái khác trị liệu v ả m tỷ cũng không am hiểu nhưng là huyết dịch phương diện nàng thế nhưng là thủy tổ cái gì ta độc bị rút ra nạ kỳ di ẹ di nạ đứng lên ta còn có thể chiến đấu an tại cũng bay đến chúng nữ trên không t r u n g quanh thân thể xoay tròn trường đao các ngươi là ai v ả m tỷ bốc đao không dám k i n h thường vốn cho là cách mạng quân đến cướp đoạt kim đồng hồ bên này chiến đấu tạm thời không có cường đại đối thủ chỉ là nhân số nhiều nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện màu tím bò cạp biến trở về hình người thái có ý tứ các ngươi liền là kia cái gì băng hải tặc cắt lô cái gì t ứ hoàng ngươi là cái gì rát rưởi à n g i hay mắt cắt lô thế nhưng lại yên tâm đi bên này giao cho nàng mới đi kim đồng hồ bên kia vài phút trước nàng cùng cắt lô giao lưu bên này bảo dương c ư ớ p đoạt chỉ nàng phụ trách các nàng mười người đều tại bên này cắt lô con một đi xem kim đồng hồ bảo dương rát rưởi ha ha ha ha t i ể u cô nương ngươi là căn bản chưa nghe nói qua ta truyền thuyết hình dạng người là bình thường hơn ba mươi tuổi nữ nhân mái tóc màu tím cổ cùng trên cánh tay màu tím đường vân người mặc màu đen áo lót phía sau là bỏ cạp đồ án thiên long nhân bồi dưỡng năm cái tổ chức thần bí thứ nhất sẽ đến đây là sợ tủ si cũng đã sớm nói lập tức b ị cạ xạ cùng cụ ý nạ các nàng đều đã nghi đến ta là utina hệ z o an hệ h n si n hạt hạt trái cây cựu âm bỏ cạp hình thái utina tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn bốn trăm mười phía bên phải màu đen trăm mét con rết đ ả o ngược nghiên ép dết chết trên trăm đăng tại chiến đấu hải tặc biến trở về hình người thái là cái mang theo màu đen kính mắt màu đen đầu trọc dạ gà gà gà giác phát hiện mục tiêu sao đều vẫn là mỹ nữ đâu ta thích dạ gà g gà gà gà Ta là cụ gì bạ? hệ, ZOAN hệ z có an hệ ả n xì ẹn con rết trái cây máu đen con rết hình thái cu gì b ạ tổng hợp chiến lược ước định 9750. h u y ế t hồng trăm mét tự thiểm nghiên ép trà đạp l ẹ l ư ỡ i trực tiếp thôn vẹn m ư ơ i người biến trở về thành một cái viên thịt nữ nhân lao nương ghét nhất nữ nhân xinh đẹp nhìn xem liền ác tâm bất quá có thể làm lao nương đ i ể m tâm Giật hệ n h z có an hệ ả n xì ẹn con rết trái cây đỏ c i con c ó hình thái ZOAN, tổng hợp chiến lược ước đ h tám n h ì n b ố bán thú hình thái xuất hiện quất lấy thuốc phía túi màu gà mái tóc màu xanh lục tiện tay ở giữa giết chết tả hữu công kích mà đến người phát hiện có ý tứ mục tiêu sao lúc này mới có chúng ta xuất thủ giá trị mới có ta zit tới giết giá trị d i t hệ z o a n hệ ả n xỉ n thạch sùng trái cây mất hồn thạch sùng hình thái zit tổng hợp chiến lược ước định tám nghìn tám trăm bảy mươi bảy đại địa bạo liệt mà ra hai trăm l i n thương thiên cự xà sung ra há m ồ m phun ra màu lam ngập độc nơi xa kêu thảm liên miên người chúng độc lập tức trở thành bạch cốt bị hù cướp đoạt đại cổ người kêu sợ hãi quái vật gì năm người kia đều là hệ z o n siêu cấp qu đáng chết đó là cái gì băng hải tặc lại tới cái gì thế lực sao cự xa bước lên còn có thể bay lên trên không trùng với lại tốc độ rất nhanh bay về phía bên này rơi xuống biến thành một vị rất có p h o n g vận mặc màu đen kimono mái tóc đen dài mắt to thành thục thức tha nữ nhân trong tay vớt vớt một viên dạ minh châu to bằng nắm tay các nàng liền là lần này mục tiêu trọng yếu thứ nhất sao đúng vậy hẳn là các nàng ta là ada si an h i hệ z o an hệ mịt t h ì c ả n hệ bị hệ bị no mi mủ xương hình g á n thái gọi là cái gì cắt lâu người ta xem báo chí hắn vẫn là cái tiểu xuất ca đâu ta chính là muốn cái như thế đồ chơi đâu bốn cái hệ ạn cn một cái hệ mịt thi cản thiên long nhân chính phủ thế giới bồi dưỡng năm cái tổ chức thần bí mạnh thứ hai ngũ độc mạnh nhất là chính phủ không tiếp theo là ngũ độc lần trước cắt lô bọn hắn gặp phải thất đại tội là xếp tại thứ tư ạ đạ x ỉ ạ nhi tổng hợp chiến lược ước định một nghìn chín trăm chín mươi ba năm người trên thân thiêu đốt lên quang mà cái này ạ đạ x ỉ ạ nhi cảm giác gáp bách cực mạnh chúng nữ cũng có thể cảm giác được bọn hắn cường đại hoặc năm cái nhỏ độc trùng mà thôi căn bản không cần chúng ta thuyền trưởng xuất thủ ạng cười xấu xa lấy chỉ chúng ta liền có thể đưa người thu thập như thế nói khoác không biết ngượng tiểu cô nương cũng có thể khi tứ hoàng thủ hạ sao thạch sung dịch đột nhiên xuất thủ một chiêu màu xám sóng xung kích đối diện an tái an tái liền phiêu phủ ở nơi đó không n ú p đ í c h xiu xiu xiu xiu xiu xoay tròn trường đao xuất kích một đạo chém vỡ cái kia sóng xung kích lũ lũ trường đao có thể so với thiểm điện dịch lập tức trốn tránh lật tới nhảy xuống mười phần chật vật cự xa cái đuôi c o lại hoa lạp lạp lạp vỡ vụn thanh â m đến tiếp sau ba mươi chuôi trường đao bị thiên xạ ạ đa xì ạ n h ỉ cho cốt nát Hoặc, người cái này lao rắn có chút ý tứ ạ xì、si、ạ n h i thường thức thủy tinh cầu t i ể u ta ghét nhất có người nói ta lão dít nhẹ trở về đáng chết lông bạc nha đầu ta tới thu thập dít ada si ani quát lạnh một tiếng kêu rừng đồng đội làm sao dít có chút bất mãn nhưng là ngừng lại ngươi không phải nàng đối thủ cút ngay tuyển những người khác đi nàng là đối thủ của ta dít cắn răng nghiến lợi bất mãn ngươi ngươi có ý kiến ada si ani ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn hừ dít không có cách nào vậy ta liền đến thu thập ngươi cái này lao bà a an ạ i đối đầu ada si ani vạn t h năm p ú t chừng nào ta tới đối phó cái này thối con dết tốt nàng có thể cảm giác được mấy cái này bên trong cái kia con giết c ụ gì bạ thực lực thứ hai cụ ý n à nắm vứt cả s ọ t s ủ kỳ cái này thạch sùng ta đến m ị c ả xạ cùng ạ dạ x、si、ì đối nhìn một chút hai người đồng thời xông về bỏ c ả p út đi n à ai cho ngươi đem cái gì đạo nghĩa một đối một về phần mập nữ nhân con cóc dì sơ phảnh đang chuẩn bị phóng tới n à kỳ gì ẹ、e、gì n à đột nhiên bị mỡ bỏ gông xiềng cho ba o lấy xoay người nhìn lại sợ m ú t nắm vút cự kiếm đi tới giết chúng ta người muốn đi sao chương bốn trăm mười một không nghĩ tới cùng ngươi kể vai chiến đấu chương bốn trăm mười một không nghĩ tới cùng ngươi kể vai chiến đấu g i ậ t phần quay đầu đi nhìn thấy thân hình cao lớn sợ một nắm v ú t kiếm đi tới chỉ vào nơi xa bị nàng nghiền nát cờ t ư ớ n g binh động chúng ta ta đ o à người n liền muốn trả giá đắt đôi chân dài cùng giá khêu gợi màu da bạc mái tóc dài màu xám rắn người t h ấ c tha g i ậ t phần xem xét liền l u n giận lao nương ghét nhất nữ nhân xinh đẹp đều đáng chết đều đáng chết g ã l ẹ i đứng ở phía sau sợ một tỷ tỷ ngươi cẩn thận a ta đuổi theo bảo dương đi ngươi cũng cẩn thận sợ một nắm vớt kiếm chiến ý nồng hậu dày đặc nàng hoàn toàn có thể mặc kệ bên này đi đoạt gụ dạ gụ dạ no mi bảo dương dù sao thủ hạ những cái k Bít mong con cái đều là không thế nào quan tâm thủ hạ chết sống nhưng bây giờ sợ mụt che giấu tung tích không đồng dạng ạn đại đối chiến m ũ xương rắn ạ đa x i、si、ả n nghi vạm thì đối chiến máu đen con giết cụ gì bạ cụ ý nạ đối chiến cựu âm bò cà b ố t t i n a mị cạ xạ tăng thêm ạ dạ xì、si、hai người đối đầu mất hồn thạch xu d ị c h còn lại cái này mập mạp xấu xì、si、nữ nhân nổ di cộ bị đánh lén hiện tại thụ thương không thể chiến đấu dù nạ bên kia không thể phân thân băng hải tặc cắt lô bên này chỉ còn lại có nạ kỳ di ed i nạ nàng đối chiến cái này mập mạp nữ nhân phần thắng khá thấp sợ mụt cũng coi là kiếm biểu hiện nhìn thấy sớm một t h g ra an các nàng không có đề phòng những người khác là ước gì có thể đi đoạt bảo dương ai quản bên này edina ngươi trước tiên đem nổ d ì cổ l ư n g đi chiến trường này quá nguy hiểm cụ ý na nắm v ứ t cả sổ su kỳ ta đã biết coi như đi một nửa người đi truy đuổi mặt khác bảo dương nhưng là hiện tại toàn bộ trên đảo còn có hơn bốn vài người edina vừa trên lưng nổ d ì cổ chuẩn bị tìm an toàn chỗ vừa mới lao xuống dốc núi rất nhiều người vây quanh edina những người này làm sao không đoạt cái dương vừa rồi cụ ý na cao ném dẫn đến bảo dương đã bị vứt xuống dốc núi hiện tại trên vạn người tạ giết lung tung rất nhiều người sờ một chút cái dương liền bị g i ế t chết đỉnh tiêm cao t h ủ tại trên sườn núi đánh nhau để rất nhiều hải tặc cùng thợ săn tiền thường cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được có đều đánh lui nhóm chống lớn vận đội quyết định lại đi chém rết nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện hơn nghìn người toàn bộ để mắt tới nạ kỳ gì ẹ gì nạ cùng n ổ gì cổ tựa như là chuyên môn tới g i ế t nàng hai màu hồng nhiều đoạn chạm kích b á ba b á miểu sát hơn hai mươi người m ọ mù s è n toàn thân máu tươi bay thấp xuống tới hoa đào thu ý lạnh do thì mẫu x n mới vừa rồi bị hai cái chính phú chín người l ạ n lén bị nàng đánh bại bất quá mẫu xèn trên lưng đều rõ ràng với tao ta đối ế n phương nhân số nhiều vô cùng trong đó không thiếu có chút rổ cờ sĩ kỷ cao thủ đồng thời chính phủ chín mục tiêu liền là tiêu diệt tứ hoàn g và người đánh thần bí ngũ độc tổ xuất thủ bọn hắn chính phủ chín đương nhiên phối hợp giết ra một đường máu mọi ngu sen nắm bước kiếm những người này cũng không dễ dàng ngăn t r ở nàng thế nhưng là do tỷ chúng ta bên trên chiếc thuyền kia mới an toàn thuyền của bọn hắn sớm bị chen không có cụ dù sèn băng hải tặc thuyền tại vòng ngoài q u n h bên bờ trợ t nổ tung chỉ thấy một chiếc mẩu làm tàu ngầm xuất hiện mở ra cửa khoang nạ mỹ cơ tay bên này bên này nạ mỹ điều khiển cái này lăng phong chi rực số ba tàu ngầm đi ra nhảy ra còn có tại bọn nạ mỹ các nàng đến giúp đỡ chúng ta tiến lên nạ kỳ dị hẹ d nạ có nộ dị cộ tay trái đỡ lấy tay phải hỏa quyền mở đường nộ dị cộ là hoàn toàn không làm gì được tỉ tỉ tỉ tỉ t h ủ thương nạp bị cái này mới nhìn rõ ràng nạp bị ngưng ngay tại trên thuyền ta đi tại mòn nhảy ra ngoài t ố t tại mòn miêu miêu quyền tài mòn một quyền đánh bay hai người mọi mù sèn chịu đựng vết thương đau đớn ở phía trước mở đường bất quá chính phú ra hỏa c h e giả m a n g mọc xông lại chịu chết đi hai cái chính phú chín ra hỏa đột nhiên r ơ i ra mọ mù sèn nắm u ố t còn tì ra liên tiếp ngăn chở hai người công kích nhìn thấy phía bên phải lại xông ra hai cái chính phú chín ra hỏa những người này đều là có tiếp cận hải quân trung tướng thực lực đang muốn đánh lén mọ mù sèn sau lưng bạc hào quang màu xám rơi xuống từ trên không mười sáu chi chân n ệ n nghiền nát một người trong tay là một thanh bị màu bạc tơ n ệ n bao bọc người to lớn t r ư ờ n g đ à o cường thế ngăn trở cái k i a cầm cự phủ chính phủ chín người bán thú hình thái phần lưng n ệ n cầu mang trên mặt quỷ quái mặt nạ không biết còn tưởng rằng là băng hải tặc bách thú người hai người l ư n g tựa lưng người nào chính phủ chín người cũng kinh ngạc đột nhiên giết ra cái quái dị cù mỏ cù mỏ no mi nữ nhân không ai có thể nghĩ đến là nàng bởi vì giọt gù mù hình thái quỷ cổ trùng có thể làm cho thân thể thu nhỏ hiện tại bờ lách ma di ạ độ cao cũng chỉ có hơn hai mét mọ mù sẻn vây lui chính diện hai người b lách ma di a cũng làm cho cái kia cự phụ chính phủ chín cao thủ đánh lui lại chính bọn hắn người nghe cho kỹ lao nương là c á t lô đội tàu lớn tám viên đội trưởng quỷ nữ a chính phủ thế giới người s ứ n g sở liền ngay cả c á t lô đội tàu lớn bên này ngây ngẩn cả người xa xa h a y tệ ý bay cùng đ ồ mạ đều ngây ngẩn cả người bạch bằng người đi ạ mòn r ồ rủ cùng hoa kiếm vịt sợ tạ đã giết vào trung tâm muốn cấp đến cái dương bọn hắn tại và ngoài tám viên đội trưởng quỷ nữ mọi mù sen cùng v lách ma di ạ lưng tựa lưng hai người bị đại lượng người vây lại chưa nghe nói qua người a người là ai lao nương là b ợ lách ma g i a nhìn ngươi nữ nhân này thật không còn dùng được bị chính phủ thế giới chút người này liền c h ô n g trụ b ợ lách ma g i a làm sao độ cao này còn có trái cây ta nhớ ra rồi ngươi theo cát lô đúng vậy hai người trước kia thế nhưng là trên biển cả giao thủ qua một lần không nghĩ tới hiện tại cầy vai chiến đấu ừ nếu như không phải ta đã đánh mấy vòng còn có thương bọn g i a hỏa này ta toàn bộ đều có thể giết chết tệ mạnh nữ nhân vẫn là t ỷ t ỷ ta tới giúp ngươi thu thập hai người trong nháy mắt xuất thủ mọi mù sen mọi mệnh nhưng thực lực còn tại b ợ lách ma g i a m ở giết thực lực của nàng tại tăng lên sau cùng nữ đế làm ộ t cái cấp độ trực tiếp vượt qua mạnh nhất hì lại nở vrto svrto giết gió tanh m ư a máu n a mi tỉ tỉ ở nỗi dì cô tại mòn cùng e ẹ i nạ tụ hợp hai người thẳng hướng tàu ngầm ở bên đem nỗi dì cô ném cho n a mi lúc này mới yên tâm lại tỉ tỉ ngươi không sao chứ không có việc gì chỉ là không làm gì được bị đánh lén nà k ý g ì e ẹ i nạ đứng ở bên bờ biển hiện tại ta không có nỗi lo về sau các ngươi bọn ra hòa này đi chết đi cho ta tội cực lớn nổi lâu thổi nàng dơ cao tay phải lên bốc cháy lên hai trăm l i n cực lớn hỏa diễm nổi lớn chương bốn trăm m ư ơ i hai hải quân hạm đội đến lệnh triệu tập bất thường chương bốn trăm m ư ơ i hai hải quân hạm đội đến lệnh triệu tập bất thường b u t thở cồn chuẩn bị nạ kỳ gì e gì i e nạ q u á t phía dưới đại hỏa nổi t r ậ t nổ tung lửa sóng trùng kích tê thảm một mảnh nạ kỳ gì e gì i e nạ tổng hợp chiến lược ước định bốn nghìn bảy mươi một chúng nữ đều tại không ngừng học tập cùng trưởng thành lẫn nhau so đấu lẫn nhau học tập đặc biệt là đang khẩn trương chiến đấu giới sẽ đột phá bản thân đ ã toàn bộ xuyên thấu đại tiểu thư thân thể nguyên tố hóa hoàn toàn né tránh cho dù có cá biệt bật sổ sổ cụ ba o bọc đạn chỉ cần ta kẽ bùn sổ cụ so người bật sổ sổ cụ nhanh liền không có cách nào công kích đến nguyên tố hóa thân thể hỏa quyền quay người một đạo ba mươi m hỏa quyền đập tới miễu sát mười người kia đại tiểu thư mặc màu trắng tu l u y ệ n chứa vung vẩy nàng màu vàng mái tóc tại ngọn ngươi đuổi theo cái dương nơi này ta đến tại n ọ n nhìn xem nàng nhìn thấy trên sườn núi còn có điên cùng giết chóc mỏ mụ xèn cùng tám p i ê n đội trưởng quỷ nữ ta đã biết ta đi bên này có thể ổ định nàng chạy vội hướng về bảo dương tranh đoạt chỗ mà đi. t ừ bên này dốc núi đã giết tới đối diện dốc núi trước mắt trước bạch đoàn người có chút ưu thế dù sao có đi ạ mòn rổ rủ cùng hoa kiếm vịt sở tạ rổ rủ tổng hợp chiến lược ước định tám n h ì n n ă vịt sở tạ tổng hợp chiến lược ước định 9.277. cách đó không xa h ả i tệ y bay cùng đ ồ mạ đều tại chiến đấu mang theo bọn hắn băng hải tặc người phân chiến lấy miêu miêu quyền tại mòn dáng người nhỏ cao tốc xuyên qua tiền đến một quyền đem lão sai đánh bay ra ngoài đi ạ mòn rổ rủ đối tại mòn công kích hàn băng kiếm hai tệ ý bay hàn băng tây dương kiếm ngăn trở rổ rủ công kích hai tệ ý bay dù dù dô du nàng không phải đ ị c h nhân hải tệ bị bay nói xong tại mòn xoay người rơi vào hải tệ bị bay trên đầu b a n g hải tặc cắt lô đoàn s ú n g tại mòn chống n ạ n h ta cũng không phải cái gì đoàn s ú n g con mèo nhỏ chống n ạ n h còn nhiều đáng yêu bên này cướp đoạt chiến cao thủ không coi là nhiều nhưng là thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc nhiều lắm trong đó còn hòa với chính phủ người tại mang tiết tấu bên này chiến đấu tiếp tục b a n g hải tặc cắt lô thành viên cùng chính phủ thế giới cao thủ đánh túi bụi dù nạ cùng vũ lệ đã muốn đem đỉnh núi sân bằng số dầu nguyên bản còn muốn đi rút cụ y nạ nhưng là bị ở sộp gọi lại số dầu chúng ta đi mau ta vừa rồi nghe được một cái chính p h ú người nói hải quân tới ta trước ra bên n g o à i chạy cái gì hải quân tới sô d â cũng kinh ngạc nếu như hải quân tới chạy đã chậm đây chính là bắt rụa trong h ũ đáng giận như n g là b ả o dương ở sộp chỉ vào sạn gì trong tay chúng ta lấy tới một cái màu bạc đã kiếm lời đi trước ta là thuyền trưởng sô d â có chút không cam lòng nhìn xem còn tại chiến đấu cụ y nạ thứ hai nghìn không trăm lẻ hai lần bại bởi cụ y nạ bất quá hắn khoe miệng lại cười cụ y nạ vẫn là cái kia làm cho người tôn kính sứ tỷ lần sau ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi cụ y nạ số r o hét lớn một tiếng về sau oanh người rời đi c ú ý nạ đẩy lui o t i na bỏ cặp cái đuôi đưa lưng về phía số r o lần sau ta sẽ cho ngươi biết càng lớn trên lệnh lần nữa nắm vứt c cả sột sù kỳ một đao màu vàng trắng kích kim hoa phục hổ l à hán cắt lô cũng không có lo lắng trên đ ả o hắn đương nhiên biết hải quân đã muốn tới đồng thời chuẩn bị lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn bất quá đến hắn cấp độ này lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn không có cái gì uy hiếp đồng thời lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn có thể uy hiếp được chính là gỗ l ẩ gạo ngoài đạo chỉ có thể thanh u nhị còn đã không chế thuyền nên rời đi trước phía trên có d o bin cùng c ô nhị tại mà ở trung tâm đảo khu vực n ạ b m đã điều khiển lấy số ba tàu ngầm đi qua đường nhìn cái kia tàu ngầm nhỏ có thể chen cái trăm người không thành vấn đề c á t lô đương nhiên cũng cảm thấy mũ độc xuất hiện đang cùng h n tại các nàng chiến đấu c á t lô đứng tại một chiếc thuyền đ u ô i thuyền truy hướng b ạ t tổ thuyền đ o á n chừng thuyền này người cũng không biết tứ hoàng c á t lô tại bọn hắn trên thuyền bởi vì c á t lô đã đến đại tướng tầng thứ cao hơn lực lượng toàn thân có thể tự nhiên nhìn qua tựa như là người bình thường dáng vẻ đi đường cũng có thể vô thanh vô tức chỉ cần không trực tiếp nhìn thấy căn bản cảm giác không thấy sự tồn tại của người này. hắn quay đầu nhìn nơi xa trung tâm đảo phụ cận hỗn loạn lấy đại lượng thuyền hải tặc tại một chiếc thuyền cắn chỗ cao nhất một chân đứng vững một vị màu tím mỹ nhân mở đợt xa nàng ở nơi đó cắt lô liền có thể yên tâm rời đi đuổi theo cho ta đi lên không thể để cho cái kia l ô mũi c h â u vòng ra hỏa chạy cái kia đang chết ra hỏa là năng lực giả cho ta đem hắn thuyền đánh chìm đem bọn hắn hướng trên bờ bức bắt tổ thủ hạ nổi điền cái kia tương vật lên phía sau trên trăm con thuyền tại điên cùng đuổi theo những thuyền này bên trong cao thủ liền có thêm dây ô lao ra từ năm người ở trong đó nơi xa có thể cảm giác được hất lên áo t r à n g tóc đỏ saas k h í chàng cường đại hạ k á c mbi hát băng hải tắc tóc đỏ đều tại mạnh nhất sẽ ký bủ các cùng tứ hoàng băng hải tắc tóc đỏ hợp tác với lại giờ ối cũng cơ bản tính nửa mở làm đoàn bọn hắn thể cường thế vô cùng đen đoàn có ba cái thực lực b ạ t tiêm ra hỏa chiến đấu quán quân mờ ghét ạ c ờ sập tí dơ dô cùng thùng rượu và s c o sọt b á c h thú đoàn giắc lần này rốt cuộc đuổi theo đại bộ đội đằng sau có vrto svrto cái khác sợ ly hình xịt chuyến cách xa nhau khá xa tiếp theo là băng hải tặc bị âm mộn cả tạ cụ gì mang các đệ mụi mụi theo sát bất quá cắt lô còn chứng kiến chính phú hạ t ổ h à n nguyên là muốn tới lần cuối sao cắt lô cũng lần nấp trong đám người tóc đỏ bọn người không có công kích từ xa là muốn cho bạn tổ t r ư ớ c cập bờ dù sao đây là hướng về ngoài đảo bờ biển mà đi rất nhiều cao thủ là năng lực giả cướp đoạt tràng diện tất nhiên hỗn loạn đến lúc đó rơi vào biển cả nhưng liền p h i ệ n thái truy đuổi nửa cái giờ đồng hồ xa xa đã muốn nhìn thấy đường ven biển bên ngoài đảo người xem quảng trường đa số người còn khí thế ngất trời nhìn xem u i u i trên đại dương bao la làm sao có một mảnh bóng đen rốt cục có người phát sinh lần lượt bắt đầu có người quay đầu đi nhìn về phía trên đại dương bao la xa xa trên mặt biển xuất hiện màu đen dây lít nha lít nhít chính phủ người cũng sớm đã tụ tập tại dưới mặt đất bí mật vị trí bọn hắn có chút là du khách trang phục có là thương nhân hiện tại toàn bộ tại dưới mặt đất tập hợp đ ổ i trang phục xuất ra vũ khí cũng không v ộ i lấy ra ngoài nơi này dưới mặt đất là hoàn toàn phòng ngừa bạo lực nổ khu vực trên mặt biển ba mươi chiếc hải quân quân hạm hai mươi chiếc chính phủ thế giới chiến thuyền đang tại toàn phương vị vây quanh thật sự gộ l ậ n gạ vô số người xuất ra kính viễn vọng nhìn về phía phương xa là, là hải quân đại lượng hải quân quân hạm tới hải quân hải quân tới Hạc bốn g trăm một mươi ba hắc long đại tướng ạn dơ dạy dồ chương bốn trăm một mươi ba hắc long đại tướng ạn dơ dạy dồ. dồ sèn sèn thanh nhấm phi thường lớn nghe được lệnh triệu tập bất thường bù t tờ cồn ba chữ tất cả mọi người là nghe tin đã sợ mất mật đây chính là hải quân hạm đội pháo môn toàn bộ triển khai xuất r a cao bạo đạn pháo đối một cái hòn đảo không khác biệt công kích chỉ có hải quân đại tướng mới có thể có quyền lợi phát động đồ ma chỉ lệ n h a chạy mau chạy mau lên thuyền chạy hải quân thật tới thiên bác hối chủ sự phương s ớ m chạy thật chủ sự phương người toàn bộ không có ở đây ngoại t r a n g ba mươi năm mươi vạn người luôn cuống lại nhìn trên võ đài sèn sèn ngay tại vừa rồi hô lớn một tiếng về sau nàng cũng không thấy cái kia áo trắng người chủ trì thậm chí hôm nay liền không có đến những cái kia mặc nhiệt đới vũ lâm phong ô chủ sự phương bảo an nhân viên cũng liền tại mười phút đồng hồ trước toàn bộ đều rời đi chạy mau nhanh lên thuyền chạy a hơn bạn thương nhân đồ vật cũng không cần điên cùng chạy lên thuyền của mình muốn rời đi nơi này với lại bọn hắn muốn cùng hải tặc nhóm tách ra mà ở bên trong biển nguyên bản ba năm vạn người liền đuổi theo bạt tổ lở mèo muốn tới bến cảng vừa vắn nghe được sèn sèn nói hải quân tới lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn tới hải quân hải quân tới làm sao hải quân sao lại tới đây lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn không phải liền là cái kia t ư ơ n g toàn bộ hòn đảo đều nổ không có hỏa pháo công kích không thể nào là thật sao bạt tổ còn tại điên cùng chạy trốn nào có g i n h xác nhận có phải thật vậy hay không bọn hắn đã đ ế n bên bờ vừa mới đổ bộ mà thôi đã không có chính phủ thế giới tín hiệu khí quái nhiễu ngoài đảo bến cả người n g cũng cho mình người gọi điện thoại thuyền trưởng không xong hải quân tới mấy chục chiếc quân hạm thuyền trưởng chạy mau a hải quân tới lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn tới lúc có người giống to về sau chém giết lẫn nhau đã không có hải tặc nghe được hải quân liền hoảng sợ đang lục tục có rất nhiều thuyền trưởng tiếp vào điện thoại sau không được chúng ta phải nhanh lên một chút chạy nơi này chạy đến hải ngoại còn muốn không ít thời gian đâu chạy mau a lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn liền muốn tới hải quân thật tới mới vừa rồi còn là chém giết đối thủ hiện đang d ư ớ n g cổ hỏi đối phương tới thật tới mấy chục chiếc chạy mau a có đ ổ i kịp lục địa căn bản m u ố n không truy b ạ t tổ hướng về hải ngoại chạy tới cái này thiên bác hối quả nhiên là hải quân bấy dập cả tạ cù g ì nói xong bít mong kỳ thật cũng co đón được bít mong cùng cái đồ không đến kỳ thật cũng co đón được cho nên mới phái thực lực thủ xuống tới cả tạ cù g ì ca ca làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ sau lưng các đệ đệ mội mội cũng có chút hoảng dựa theo kế hoạch các người g ế t ra ngoài ta đuổi theo cái dương nếu như ta không có đuổi tới ta sẽ nghĩ biện pháp cùng các người hợp thành cả tạ cù dì phải nói lấy c ả tạ cù g ì ca ca quá lợi hại những cái kia thủ hạ đối c ả tạ cù g ì phục sát đất loại nguy hiểm này thời khắc tất cả mọi người muốn chạy trốn c ả tạ cù g ì ca ca còn không sợ lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn t ố t chia ra hành động c ả tạ cù g ì hướng về bạn tổ chạy trốn phương hướng đuổi theo những người khác hướng về ngoài đ ả o chạy bách thú đoàn rắc rơi trên đất bằng hô to rốt cục rơi xuống đất mình liền có thể tới gần theo sát c ả tạ cụ dì bộ pháp cái gì sợ ta s ố t cà chua hắn mới không cần quan tâm nhiều lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn lao tử chưa nghe nói qua nhưng là người đứng phía sau liền bắt đầu phân phối tây người dẫn người đi tìm thuyền giết ra ngoài đuổi theo cái kia vuto svuto lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn khủng bố đến mức nào vuto svuto rất rõ ràng hắn hiện tại cũng không cần cái gì công tích đây chính là chính phủ thế giới bây giờ nếu không chạy liền bị nổ chết hoặc là chậm chút bị hải quân vây công hắn có cảng liền chạy dơ dạ kệ cùng xạ xạ k h lập tức đuổi theo mang theo mình người chạy cái kia bảo dương liền giao cho r ắ c l a o đại đi chúng ta đi trước lấy tới thuyền xạ xạ k h còn nói nghĩa chính n g ô từ tốt tỉ tỉ chúng ta chia ra hành động các ngươi đợi lát nữa phải nhớ kỹ đổi ra u n t h ra hiệu xuống gen gen hiệu si đợi nàng điện thoại sau đó nghĩ đến phía tây đuổi theo mặt phía nam mới là đi ngoài đảo phương hướng u n t h nguyên bản cũng không định đi nhưng là nàng là đoạn lạc giả có thể biết cắt lô vị trí phát hiện cắt lô đ ã tử trên cao bay qua u n t h kiên trì đi dạng này coi như trở về nếu như hắn cùng ý hắn đều không đi cuối cùng tranh đoạn f thơ ly hình x i p s cũng chỉ có bờ lách ma gì ạ ở trung tâm đảo tranh đoạn trở về lấy c à i đồ đại nhân tính cách khẳng định sẽ giận dữ nhưng chỉ cần nàng đi quản nguyên ắ c có chết hay không cô mãi mãi ta còn có cắt lô cái kia nam nhân hư tại mình còn có tác dụng Hắn sẽ bảo vệ mình một tay, trở về cũng có thể thể Hoàn cũng tiện nói, còn Un sẽ bảo bảo đảm vệ về đệ đệ một một mỹ. tay, trở tùy tay. tỷ trí có có lần ự c tức đuổi theo giác. ca chính đại đuổi độc ôi giới quả nhiên tăng theo thế thủ. lên. Lập lao l phủ quả Dây này thiên bát hối khẳng định là m ố i nhử cái k i a g ụ dạ g ụ dạ no mi cùng kim đồng hồ đến tập trung hải tặc sau đó giết chóc bốn người các ngươi trước tìm vị trí ẩn ấp né tránh lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ cổn đợt công kích thứ nhất t a theo sau dây ô lão ca cẩn thận a tóc đỏ bên kia sạt phân phó dạ sộp mang người đi làm thuyền mà hắn mang lên bèn bẹ m ạ n cùng lũ kỳ dù còn dày hơn hạ ks bốn người hướng về bạt tổ bên kia phương hướng đuổi theo đen đoàn bên này cũng có ý tứ cắt lô nhìn thấy bờ ghẹt cái này thứ không sợ chết hướng tây truy đằng sau còn có thùng rượu và sô sọt ngược lại là ạ cờ xảy ra hỏa này hướng về mặt phía nam chạy tới chuẩn bị chạy trốn trong lúc nhất thời mấy vạn người đều nghe được nơi xa dốc núi bên kia tiếng kêu sợ hãi thật là hải quân tới bạt tổ bên này truy kích nhân số cự giảm cà tà cuzi gi, giắc un ti tóc đỏ hạ ks lao sai chị dây ô đằng sau còn có cách mạng con người sa cô cùng ý văn cô vợ lộ bẹ ti c ả vẹn đi cùng y ổ b ọ n người cùng nhật hải t ạ c tạp ngư cùng cắt lô đều gọi không được hải tặc thuyền trưởng đoán chừng có hơn hai mươi cái nhân số đoán chừng chỉ có hơn ngàn người truy hướng về phía trước đại bình nguyên nhìn thấy xa xa dốc núi hạc t nhảy dựng lên rút ra hắc đ a o giòn phá không một c h ạ m ngàn mét ngang c h ạ m kích phá không mà đi lên tiếng toàn bộ dây núi nhỏ bị chém đ ứ c hoa lạp lạp lạp nham thạch lan xuống ngăn trở phía trước nhất chạy trốn bặt tổ mét băng hải tặc người hiện tại hẳn là không đường có thể đi a hạc s rơi xuống đệ nhất thế giới kiếm sĩ mỹ hạc cụ i hết mắt đối phương rất khó giải quyết tốc độ s ạ giáp càng là nhìn thấy sas bên này sau cùng tranh đoạt sắp bắt đầu tại gỗ l ầ n ga g đảo bến cảng tám tổ tiền trạm tiểu đội ta x i、si、ghi bọn hắn đã đến trên biển thuyền nhỏ chờ lệnh vào lúc này đại lượng đội tuyển hướng về quân hạm phương hướng mà đi không cần khai hỏa không cần khai hỏa chúng ta là phụ cận vương quốc thương nhân hải quân đại nhân không cần khai hỏa chúng ta là thương nhân chúng ta có thương nhân chứng cái này hơn ba mươi chiếc thương thuyền chạy rất nhanh lần đầu tiên chạy trốn kéo dài khoảng cách hắc long đại tướng khoe miệng hơi cười nâng tay phải lên đối phía trước thương thuyền hắc long lửa gào thách ngàn h á c long đại tướng thực lực kinh khủng chương bốn trăm mười bốn h á c long đại tướng thực lực kinh khủng một đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm cự long bay ra bốc lên xoay tròn đụng vào chính diện trên thuyền buôn ẩm ẩm bạo tạc giống như long hống vượt ngang ngàn mét bạo tạc hỏa diễm đem nhóm đầu tiên trốn tới thương thuyền toàn bộ thôn p h ệ tại mảnh này trên đại dương bao la trở thành một phấn mấy giây ở giữa đừng nói là người liền xem như cục sắt cũng hầu như không còn sau lưng hải quân tả hữu thuyền hải quân đều trợn mắt hốc mồm chí ít tại trong tầm mắt của bọ những người này nhìn qua đều là thương nhân đều thất thần làm gì h á c long đại tướng ạn Giờ dạy rộ, chính phủ thế giới chiêu mộ siêu cấp t ư ử n giả g thông chi toàn thuyền chuẩn bị lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn một cái con m ố i đều không cho phép cho ta thả đi nơi này tất cả đều là đáng chết hải tặc đều phải chết ra hỏa là h á c long đại tướng toàn thuyền hải quân nghe lệnh túi chào h á c long đại tướng kỳ hạm đình phất cờ hiệu màu vàng gen gen mười sì đẻ xuống tất cả hải quân cũng bắt đầu khẩn trương lên ô ô ô, ô tiếng cảnh báo kéo vang đặc thù tiếng cảnh báo các đơn vị chú ý chuẩn bị lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn các đơn vị chú ý chuẩn bị lệnh triệu tập bất thường bột chuẩn bị lệnh triệu tập bất thường buộc tờ côn số hai quân hạm thu được số ba quân hạm thu được giải u cựu dịch thu được giải u cựu dịch t u đ i ả i đại tướng lười biếng ngáp một cái giật g i ậ tay t hành động lần này hắc long đại tướng là chủ đạo hắn liền là tới làm tay chân giã hỏa này là có cơ hội lười biếng liền sẽ lười biếng giã mạ kazi trung tướng thu được tic z thiếu tướng thu được alonso thiếu tướng thu được tờ ở tít thiếu tướng thu được có bi thiếu tướng thu được ba mươi con thuyền toàn bộ hồi phục chủ kỳ hạm trong ưu tất cả quân hạm pháo môn mở ra đồng thời bong thuyền đẩy lên đại pháo lúc này đại lượng đội thuyền lao ra nhìn qua tất cả đều là pháo đài còn có hải quân định chế cao bạo tạc đạn đẩy về phía trước tiến khoảng cách bến cảng cùng đường ven biển từ khoảng cách năm trăm mét bắt đầu khai hỏa thẳng đến đến bến cảng báo cáo hắc long đại tướng có đại lượng thuyền hải tặc lao ra nơi xa bến cảng hai ba trăm chiếc thuyền hải tặc xông ra sông lên a cùng những cái tia hải quân liều mạng vừa rồi thương thuyền đều đã chết những n à y hải quân thương nhân cũng giết liều mạng với bọn hắn án giờ dày rô băng lanh biểu lộ lửa mái tóc màu đỏ tiêu đốt ngọn lửa màu đen án giờ dây rô hệ z c n hệ mỹ tị cạn giặc vừa giặc vừa no mi hắc long hình thái đây là thiên long nhân, thiên hân trái cây. viên này trái cây liền xem như tại thiên long nhân cái t i a đều tính hy hữu trọng điểm liền là bồi dưỡng hắn loại này vô tình tay chân giải u k i ề u dạch hữu động thủ hắn giờ dạy dỗ thanh â m t r u y ề n đến giải u k i ề u g i c h hữu nơi đó đúng đúng đúng lần này ngươi là chủ đạo giải u k i ề u dạch kỳ thật có cảm xúc hắn càng muốn thủ hải quân bản bộ càng muốn thủ mãn gì, gì bởi vì lời ư nhác nếu như không phải mệnh lệnh cùng mỹ nữ hắn là không muốn động nếu như không phải mỹ nữ giết hay không giết cũng không đáng kể tính cách nhưng mệnh lệnh tới vậy liền hạn giờ dạy dỗ gầm nhẹ một tiếng bay vọt bắt đầu bán thu hình thái tại cái ti triển khai trăm mét to lớn hắc lòng cánh hai tay mười h ợ p màu đỏ thân quang mang xoay tròn siêu khí tức kinh khủng để không khí phảng phất tại run dày mở đờ xa nhìn về phía chân trời nơi xa cắt lô h i ế p mắt nhìn về phía mặt phía nam người này là ai tóc đỏ ngầm đầu hạ kẹt cũng nhìn về phía mặt phía nam dây ô h ế biểu lộ ngưng trọng ta có một loại dự cảm xấu cắt lô kỳ thật cũng đoán được là ai tại sở tù xì cái kia cắt lô liền hỏi qua mới tới hắc long đại tướng ản dở dày rổ cùng bạch mã đại tướng ắt bẹ đến cùng là cái dạng gì ra hỏa thông qua cắt lô cái dày đòi hỏi sở tù xì nói cho hắn hắc long đại tướng ạn dơ dày dầu nguyên bản là chính phú bồi dưỡng lớn chiến trường cô nhi kinh nghiệm chiến đấu p h o n g phú phải biết hắn là dô b lục x ì bọn hắn đời trước bồi dưỡng nếu như không phải ạ kệ Nụ cùng ạ kỳ di bị cắt lô cho xử lý ạn dơ dày dỗ là không có khả năng trở thành đại tướng tăng thêm một năm trước tiên long nhân xuất ra hy hữu hệ mịt thị cạn trái cây ra đời hắc long đại tướng ạn dơ dạy dỗ tuyệt đối vô tình thiết huyết lãnh khóc ra hỏa hắn thực lực rất mạnh hẳn là so ạ kệ đủ xạ cạn d kỳ mạnh hơn càng lánh huyết vô tình người đối đầu hắn cũng phải cẩn thận doài rất có thể bị giết chết đâu sợ tu đó là cái mười phần tên dạo hoạt thực lực cùng giải ủ kiệu dệt không sai bị lắm khả năng l g ư ợ c điểm nhưng là đầu góc hắn phi thường thông minh ưa thích dùng kiếm mưu giờ phút này ạn giờ dạy rổ hai tay trung tâm long gào thét h ỏ a diễm đối những cái kia sông ra đường ven biển hơn vạn hải tặc nhóm hộ n h á c long h ỏ a diễm đại hoa mạc giải ủ kiệu dệt cũng nhảy dựng lên trên không trung sử suốt một chiều đại chán thả vạn tướng ngàn cây chi hoa trong khoảnh khắc tụ biến chi yên tĩnh giờ khác này y mắng hai giây sau đó là siêu bạo tạc ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm x a n h bùn chiêu thức bất quá là để uy lực nổ tung càng lớn nếu như nói lần này bạo tạc uy lực là m ộ ư ơ i phần giải t h i ệ u dịch cái này lười biếng ra hỏa chỉ có hai điểm không đến uy lực tám điểm nhiều tất cả đều là ản dơ dày rộ bạo tạc mặc kệ là bên trong đảo bãi biển đang muốn chạy trốn người vẫn là cắt lô bọn hắn đang tại vây quanh bạt tổ người vẫn là xa nhất trung tâm đảo vị trí đang tại giao chiến c h ú nữ g n toàn bộ đều bởi vì cái này uy lực quá lớn đủ để cho cường giả đều run dày những cái kia tham dự tầm bạo chính đang chạy trốn bốn năm vạn người đều bị hủ quẳng xuống đất chớ nói chi là ngoài đảo quảng trường khu vực buôn bán bây giờ còn có ba mươi năm m ư ơ i vạn người có người đã bị hù vàng nước chảy r ò n g trên mặt đất không dám chạy trốn chạy cái k i a lao ra thuyền h ả i tặc trên vạn người trong nháy mắt này tại bạo tạc d ư ớ i hoàn toàn bốc hơi quá quá kinh khủng hải quân bên này cũng nghĩ như vậy hắc long hạn giờ dậy rổ trở xuống b o n g thuyền thông chi hạm đội chuẩn bị m ộ ư ơ i giây sau khai hỏa toàn hạm m ộ ư ơ i giây sau khai hỏa m ộ ư ơ i giây sau khai hỏa chính phủ thế giới thuyền cũng là pháo môn toàn bộ triển khai chuẩn bị năm bốn ba hai một lệnh triệu tập bất thường một tờ cồn phát động rầm rầm rầm phun ra ngọn lửa rầm rầm rầm tiếng pháo không nớt rầm rầm rầm năm mươi con thuyền vượt qua một nghìn năm trăm bộ đại pháo ầm ầm ầm ầm bạo tạc bạo tạc bạo tạc đạn pháo giống như trời mưa toàn bộ gỗ l ẩ n gà g n g o à i đảo là toàn bao trùm không góc chết công kích tại bí mật dưới lòng đất căn cứ sợ tù s ỉ cùng cả luyện lễ thế nhưng là thật xinh đẹp vị trí của các nàng đều tại chấn động hoa hồ điệp nói xong chúng ta cái này đều cách xa mặt đất ngàn mét thế mà lớn tiếng như vậy lần này lệnh triệu tập bất thường bốn trăm cồn, một mươi năm lệnh triệu tập bất thường bốn trăm một mươi năm lệnh triệu tập bất thường bạo tạc vẫn còn tiếp tục mỗi ổ đại pháo muốn đánh bốn mươi mai đạn pháo toàn bộ ngoài đảo là bạo tạc cùng gào thảm hải dương thiên bác hối bắt đầu có bao nhiêu náo nhiệt hiện tại liền đến cỡ nào thảm thiết tại dạng này d à y đặc đạn pháo công kích đến liền xem như sẽ kỳ b ụ các cấp bậc cường già cũng khó có thể còn sống nơi xa đáy biển lăng phong chi dực hào bên trên dỗ bin cùng cô nít nhìn xem ù nhì còn thả hình tượng đặc biệt là dỗ bin nhìn thấy màn này thân thể đang run dày nàng nhớ tới hạ dạ cũng là chịu được lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ c ồ n đồ s á t chỉ có một mình nàng sống tiếp được sau lưng cô nít ôm lấy dỗ bin dỗ bin tỉ có chúng ta ở đây dỗ bin nhìn thấy cô nít thấy được nàng mỉm cười cắt lô trước khi đi nói nhất định phải, phải chiếu cố ký lưỡ ngươi nhìn thấy lệnh triệu tập bất thường b ụ t tờ cồn, ngươi có t h chút ể sẽ có khác h Yên tạ x n ghi cùng mắc t cờ đứng tại hải quân trên thuyền nhỏ tạ xị ghi năm vút đao cắn răng màn này nhìn xem quá vô tình quá xúc động nội tâm cho dù nàng không có trở thành đoạn lạc giả màn này đều để bọn h ắ n dạng này tuổi trẻ hải quân nội tâm chất vấn chúng ta đến cùng tại thủ hộ cái gì chúng ta đến cùng là chính nghĩa sao tạ sĩ ghi tỉ cái k i a thiên bác hối chân chính thương nhân chí ít có ba năm vạn người đi còn có năm sáu vạn du khách a không phải hải tặc chí ít có một trăm hai mươi ngàn người đây đều là các nàng điều tra con số đúng vậy tạ sĩ ghi nói hai chữ tại sao muốn dùng lệnh triệu tập bất thường b ú t t ờ c ồ n đâu coi như tất cả hải tặc đều là người xấu nhưng là còn có một trăm hai mươi ngàn người vô tội à? chúng ta là hải quân không nên cứu bọn hắn trước sao michael không hiểu nhưng là tạ xì ghi đã trải qua quá nhiều đã hiểu nàng đã không phải là tại lò ghẹ tờ cái k i a thiếu úy cái k i a thanh thuần tuổi trẻ thiếu nữ nàng đại khái cũng minh bạch sở mổ kẹ lúc trước bị giáng chức đến lò ghẹ tạo nguyên nhân mà này thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận đương nhiên có tạ sĩ ghi dạng này cách nghĩ người sẽ có không ít c h ỉ ít hiện tại bọn hắn là chết lặng ở phía xa cụ rủ sen băng hải t ạ c đại bộ đội cùng trạch tâm băng hải t ạ c đại bộ đội còn có cắt lô đội tàu lớn mấy cái đội tàu s ư ớ n g tại nơi xa hải đảo đằng sau tập kết bọn hắn là trợ giút đội tàu mọi mù sen cùng hẹn các nàng còn chưa hề đi ra nơi này tập kết cắt lô đội tàu lớ là tùy thời chờ mệnh lệnh hỗ trợ không có mệnh lệnh liền đứng xa xa nhìn đây chính là lệnh triệu tập bất thường b ụ t tờ cồn sao thể sắt băng hải tặc thuyền trưởng do bất đùn tần thanh â m đây chính là kinh khủng lệnh triệu tập bất thường b ụ t tờ cồn ta trải qua một lần đương thời người là chết lạo tại trạch tâm băng hải tặc bên trên một cái khoảng bốn mươi tuổi thành viên nói xong mặc kệ là trạch tâm vẫn là cụ rủ sèn băng hải tặc đều có một phần năm số tuổi vượt qua ba mươi lăm người bọn hắn liền là gặp qua đồ ma long gặp qua hải quân bên trong h tám thật làm cho người kinh khủng đâu đúng vậy a xa như vậy đều để người run dậy c ú dù x e n đội trưởng các nàng không có sao chứ yên tâm các lô đại nhân bọn hắn đều tại gỗ l ẩ n ga đảo quá lớn đ ồ ma long cũng chỉ là đem ngoài đảo toàn bộ hủy diện đối với bên trong đảo chỉ có viễn trình đạn pháo công kích đối với cừng giả độ dày không cao lăng phong chi dực hào bên trên t r u y ề n đến tin tức gọi chúng ta tạm thời không nên động sáu đội trưởng la đại nhân lò khiêng kỷ c ổ cụ làm sao có gọi ta hành động mệnh lệnh đúng vậy nạn bị đại nhân t r u y ề n đến tin tức để ngơi tàu ngầm đi chợ giúp nàng bên kia ở bên trong trong đảo đến vị trí họ lò gật gật đầu lập tức hắn băng hải tặc hẹ ớt bắt đầu hành động có thể từ đáy biển vây quanh trung tâm、đảo. lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn vẫn còn tiếp tục ngoài đảo là nhân gian luyện ngục nhưng chính như nói bên trong đảo đường ven biển còn có vòng xoay một vòng cũng không có đại diện tích bao trùm vượt qua m ộ ư ơ i vạn người trốn ở khu vực này bến cảng thuyền là bị hoàn toàn hủy diệt nhưng là tại vòng xoay rất nhiều băng hải tặc còn cất giấu đại l ư ợ n g thuyền các loại lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn kết thúc sẽ là đám này hải tặc chạy trốn trùng kích đám người này bên trong liền có rất nhiều cao thủ không phải là bên ngoài đảo hy sinh mấy trăm ngàn du khách cùng thương nhân còn có phổ thông hải tặc đây đều là tham gia thiên bác hối tầm báo đám gia hỏa n g ă n ngươi chi tranh đoạt gờ răng lại nạ kim đồng hồ bảo dương bắt tố lợn nhau băng hải tặc trong nháy mắt bị đông đảo c à o thủ vây quanh cái dương giao ra cả tạ cù gì băng lanh thanh âm giao ra cũng không phải ngươi cả tạ cù gì, cái k i a kim đồng hồ thuộc về chúng ta băng hải tặc dâu đen vợ ghẹt hai tay cơ bắp bành trướng thử ai cùng ta đoạt đều là chết giáp nắm vượt xong đau đều phải chết u n đi ở phía sau t r ợ uy theo tới băng hải tặc bách thú lâu là không đủ trăm người đều là sợ chết ra hỏa cái tia chỉ có thủ hạ gặp thật chiêu cả tạ cù di nắm vượt thổ long tóc đỏ cười đứng ra hạ ủ sô c ụ sức mở làm cho tất cả mọi người nhìn sang tóc đỏ sà s hơn trăm người mang theo thanh âm kinh ngạc các thế lực lớn tới đều là tứ hoàng thủ hạ đám tay chân b a n g hải tặc tóc đỏ tới tuyệt đối chủ lực tóc đỏ bèn bé m ạ n lũ kỳ dù còn mang theo một cái thực lực kinh khủng hạ kẹt để tất cả cường giả run một cái tóc đỏ cười các vị cho ta một bộ mặt như thế nào cái này kim đồng hồ nhường cho ta bề mặt trái cây phát động để toàn trường yên tĩnh hắn nhưng là tứ hoàng ngoài đạo lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o n đạn pháo tiếng nổ mạnh cùng sự cường đại của hắn hạ ủ sô cũ chấn nhiếp toàn trường dây ô i c h ỉ là ha ha cười nếu như là sạt cầm tới kim đồng hồ cũng là có thể ôi tứ hoàng thể diện thật lớn a không trung rơi xuống một cái thân ảnh cắt lô cường thế rơi xuống đất hai tay chép túi nếu như ta không cho đâu cắt lô cười t a tứ hoàng cắt lô tất cả mọi người là thanh nhóm này ô t ạ t đi cắt lô s ạ t khoe miệng cười hừ cắt lô h ạ cái h t nắm rút hát đ à o dây ô i c ư ờ i cắt lô cái t i ê u kim đồng hồ ngươi cầm không có ý nghĩa dây ô í ý tứ không cho cắt lô đến quáy nước đ ụ lúc này lệnh triệu tập bất thường b u ộ tờ cồn viễn trình đạn pháo bay tới oanh tạc hướng xa nhất cũng chính là chỗ này khu vực trung tâm đảo cùng nội hải cơ bản bắn được không đủ đạn p h á o tới những cái kia không biết tên băng hải tặc hô to cùng kêu sợ hãi s i u s i u s i u s i u s i u s i u lít nha lít nhít đạn pháo rơi xuống thanh âm bặt tố nhô lên bạ gì bạ gì no mi đem chính mình bảo vệ được các lộ cao thủ dùng chiêu thức của mình u ố n g thì đều có chút hoàng hồn đột nhiên nàng bị một cái màu tím chiếu vào cho giam ở bên trong n ư ơ n g thần c ấ m cố Cắt lô tay trái giữ lại đưa nàng cho bảo vệ đối với c ắ t lô cấp bậc như vậy người liền đứng tại chỗ bất động bật sổ sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ nhẹ nhàng liền có thể ngăn trở tất cả bạo tạc Dầm dầm dầm. Bạo tạc phía dưới dưới, thảm liên miên. thảm, Bạo bạo bản tạc đạn tạc tạc Hoàn toàn Hoàn toàn oanh thái thái tiếp khả năng. Tiếp tục 3 phút Chương Chương cơ có phía hình hình Hơn không khả người ngư liên kêu kêu xỉn sèn xỉn sèn ngàn sống năng. 416. 416. rụ. rụ. cái này đại địa bị phanh bình có sớm tránh tốt đọ dình gỗ mít thơ mọ mộ Dạ, sợ bèn sơ cùng bỡ lưu mạ dình bốn cái lao ra hỏa không có việc gì có kèm kèm no mi v ẹ còn k ẹ t như vậy cũng còn sống sót g i á c thú hình thái toàn thân b ộ t khói không hổ là hắn thật sự ngạnh kháng một đợt u n t y nhìn thấy quan g mang tại bạo tạc kết thúc trong nháy mắt giờ đồng hồ cái này ánh sáng chỉ có thể là cắt lô đại nhân u n t y nhìn cắt lô trong mắt sắp có ngôi sao cắt lô đứng tại chỗ bên người một vòng đều là bạo tạc vết tích mà trên người hắn không có chút nào đ ấ cát tóc đỏ cùng dự hội đều là như thế đối hạ ủ xô cụ không chế hiệu quả t r u n g quanh có nhảy vọt t r á n h né vị trí di động có bên mẹ mạn lụ kỳ rủ cùng hạ k ẹ t bọn hắn còn bao gồm những c ả vẹn địt lao sai chịt a i y ố mấy người cũng còn sống sót c ả tạ c ủ gì từ bánh mật phòng ở đi tới mặt trên còn có mấy khoả không nổ tạt đạn đen đoàn hai tên ra hỏa cũng không chết còn tại cái kia cười ra lấy trừ cái đó ra còn có ba cái t u y ể n hải tặc thuyền trưởng thực lực nhìn qua cũng không sai không phải hời hợt hàng người lại nhìn toàn bộ tranh đoạt hiện trường tại cái này đạn pháo tẩy lễ về sau nhân số từ hơn ngàn người đến bây giờ không đủ ba mươi người lần này chống không rất nhiều a đáng chết có hai cái tứ hoảng làm sao đoạn lệnh triệu tập bất thường b u t t e c ồ n về sau hải quân hẳn là lập tức liền muốn tới a bên bẹ mạn hút thuốc sars hiện tại đám người này bên trong đều là top năm top ba thế lực căn bản không đủ gây sợ bọn hắn lẫn nhau đều sẽ đánh nhau xem như băng hải tặc tóc đỏ phó đoàn trưởng hoàng phó cấp bậc chiến lực chủ yếu nhất là đầu nao đ à m đương bên bẹ mạn trong nháy mắt liền thấy rõ ràng thế cục dây ối lao ra tử cũng coi như là người của chúng ta hiện tại chúng ta là thế lực lớn nhất khoảng chừng chín người đồng thời thực lực đầy đủ duy nhất phiền phức liền là cái kia cát lô hạc ẹ t cùng tóc đỏ cũng nghe được cắt lô thực lực cường đại là tuyệt đối không xác định nhân tố coi như vừa rồi giờ hồi hôm ộ t tiếng cắt lô hắn cũng không có thay đổi bất kỳ biểu lộ gì đã như vậy hạc én hai mắt một vệ ánh sáng nắm vút hắc đau dọn bạo nhảy dựng lên ta tới đối phó hắn hạc én chủ động bay vọt hướng cắt lô hắc đau i à g dở ưu đối nó cường thế c h ẳ n g kích cắt lô nết miệng cười cười bên hông đăng long kiếm rút ra đối không ngăn cản khi nhìn như phổ thông trạm kích đội bính kỳ thực y lực bạo t ạ n sóng xung kích sóng lớn làm cho tất cả mọi người lưu lại cắt lô dưới chân vài trăm mét nham thạch dạng nứt nhưng là hắn một tay n tổng hợp chiến lược ước định một m ư n h ì n hai hai người lực lượng rằng co hạc e t mở to hai mắt nhìn so với lần trước giao thủ bất quá thời gian một năm làm sao làm sao cắt lô một tay tiếp nhận hắn trọng trảm hơn nữa nhìn đi lên rất nhẹ nhàng dáng vẻ mỹ h ạ c ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta cắt lô lực lượng chấn động hạc e t trước hướng về sau xoay tròn nhảy ra ngoài cái kia mang theo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ gió mạnh cùng tóc đỏ chiêu thức có chút tương tự rơi trên mặt đất hướng về sau trượt ra đi năm mươi mét có ý tứ hạc ed đứng vững liền để ta đến cùng ngươi đọ sức đọ sức c á t lô kiếm thuật trình độ chỉ có kiếm hảo vẫn là trường kỳ cùng các cô nương so tài bị ép bắt đầu luyện nhưng tốc độ cùng lực lượng ưu thế cho dù là hạ cái s liền vừa rồi va chạm trong nháy mắt cũng cảm giác được hắn rơi xuống hạ phong trước thực lực tuyệt đối chiêu thức đều là l o ạ l o ẹ c á t lô nhìn xem hạ cái s liền mắt nhìn tóc đỏ b mẹ b ẹ mạn nghĩ tới c á t lô làm sao lại không nghĩ tới hạ cái s liền là chủ động đi ra ngăn chặn mình sau đó bọn hắn đoạt bảo dương rời đi dù sao hạ cái s không là năng lực giả một người kiêm chức cái si tài công người quan sát nhiều hạng năng lực một cái vách quan tài đều có thể tại g ờ răng lại nạ vẽ người lại thân phận là s a k ỳ bù cái hải quân đánh tới cũng thuận tiện rời đi nhiều người vẫn rất có ưu thế c ắ t lô vừa cảm giác được có chút phiền phức từ s á t thiềm điện mang theo ngân mang xiềng xích bắn về phía hạ c kẽt cái gì hạ c kẽt phản ứng thân tốc h t đao y a z l u hoành c à n đông xiềng xích cường hoành lực trung kích đánh vào trên thân đ a o của hắn đem nó lao ra hai ba trăm mét hai chân trên mặt đất phá vỡ khe ránh phụ cận mấy người bị tung bay ra ngoài người nào đều nhìn sang chỉ thấy xinh đẹp thân ảnh rơi xuống tóc dài màu tím một thân màu tím đen quần áo b đường con gợi cảm hai tay nắm r u ố t ngân mang xiềng xích mang theo bịt mắt mở đ ờ xạ băng hải tặc cắt lô hoàng phó mở đ ờ xạ giống như một mực không thấy được thân ảnh của nàng nguyên lai、like、tại cái này treo giải thưởng một tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu bờ dì nữ nhân toàn thế giới thứ hai cao nữ nhân ngoại trừ b í c m bom nữ tính bên trong mở đ ờ xạ treo giải thưởng tối cao cường thế đang c h à n g giống như nữ vương giáng lầm đồng thời hiện tại mở đ ờ xạ cũng là có tam s á t hạ kỳ nhìn qua càng thêm cao lớn toa toa sao ngươi lại tới đây toa toa mở đ ợ xạ bị cắt lô nhẹ nhàng như thế một hồ thân thể kém chút xốp giòn đòn dưới không hề bận tâm băng tuyết nữ thần mặt thậm chí hơi có chút phiếm hồng dù nạ đã thắng ta lại tới thời gian trở lại hai mươi phút trước gỗ l ẩ n gà g đảo trung tâm đảo nơi này cao thủ ở giữa chiến đấu đã đánh một hồi đặc biệt là ở bên trái trên đỉnh núi từng tiếng lôi đình va chạm dù nạ cùng bụ lệ đã đối q a n h hơn ngàn quyền dốc núi bị hai người n a n h thanh đất bằng bú lệ cái chán nước chảy thở hào hẹn dẫm đạp tại vô số trên thi thể chỉ cần tại hắn phủ cận người đều sẽ bị thuận tiện xé nát cùng chấp n h á n g i ế t chết đánh khắp các lộ cao thủ cả đời chỉ phục dô dơ bú lệ hiện tại còn rất xem trọng cái thứ nhất liền là có thể đánh bại rô rơ cắt lô mặc dù đều không lộ ra át chủ bài nhưng là cái kia cắt lô không thể so với rô rơ yếu tiếp theo là đánh bại hắn an tải bây giờ còn có trước mắt cái này p h o n g khoáng tóc vàng nữ nhân s u n Suna,、Tuna. có thể b ứ c ta xử x u ấ t trái cây năng lực ngươi là cái thứ tư s u n a duy trì lấy tiên nhân hình thức cùng bị ạ kịp no rụt song trọng hình thái p h o n g khoáng hai tay giao nhau tại trước ngực chuẩn bị phân thắng bại sao p h í a chiến trường này đã máu chạy thành sông trung tâm đ ả o phụ cận trên mặt biển nổi lơ lửng ba bốn vạn thi thể nàng cũng dư quang nhìn thấy chính phú người rốt cục lộ ra hồ ly cái đôi còn muốn đánh l d u nạ cũng muốn mau mau giải quyết cái này bù lệ s ử xuất ma quỷ hình thái toàn thân bật sổ sổ cù hạ kỳ cùng tối cường chi quyền vẫn như c ũ không có cầm tới ưu thế bù lệ nổi giận gầm lên một tiếng trái cây t h ứ c tỉnh cỡ lớn bù lệ hình thái bù lệ là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ gạ xạ gạ x à gà xà gà xà no mi năng lực giả hòn đảo này quá nhỏ đồng thời chiến hạm của hắn không ở chỗ này chỗ như vậy hắn cũng chỉ có thể đến đường ven biển một bên bắt đầu hấp thu những cái k i a vỡ vụ thuyền hải tặc tạch tạch can kết ba mươi chiếc năm mươi chiếc bảy mươi chiếc thuyền hải tặc đem hắn ba khỏa rúng hợp trở thành một cái cự nhân quái vợt vậy thì tới đi dù nạ trạ cơ dạ toàn bộ triển khai phân hai tay k ế tấn Ở tiên pháp một độ xỉn xèn rủ cột kibbutz chương 417. t r ư ớ c diệt bù lệ lại c h à m hắc lô công chương 417. t r ư ớ c diệt bù lệ lại c h à m hắc lô công Ở tiên pháp đại địa vỡ ra năm trăm mét cự vật từ lòng đất xuất hiện xỉn xèn rủ bảy mươi chiếc thuyền hải tặc dung hợp thương thiên quái vật để sắt vách cạn tại các nàng ngũ phương chiến đấu đều m u ố n né tránh hợp thể quái vật bù lệ cái này trong né mắt lại dâng lên vào lúc này ngoài đảo quảng trường những người kia còn tại làng ệ n h trực tiếp hình tượng c ò tại có rất nhiều người còn nhìn thấy màn này xen rút mộc độn xỉnh xen dù năm trăm mét mộc độn cự phật xuất hiện sau lưng x e n dù phật ấn chú nạ hạ kỳ đứng tại phật trên đầu độ cao vừa vặn cùng hợp thể quái vật bù lệ ngang hàng chú nạ chiêu này đã không phải lần đầu tiên sử dụng từ trên đỉnh núi x e n g ô cụ đến lần thứ hai l i ề u mạng hạ kẻ đủ lại đến lần này nếu như x e n dù hạt h í ra mạng tại thấy cảnh này sẽ vì cháu gái của mình s ù nạ vui mừng hôm nay r ố t cục thi triển hoàn mỹ xỉnh xẻn dù bởi v ì t xù nạ mạnh lên đồng thời hoàn toàn d u n g hợp da da náng senzu ra ra của nàng xẻn dù hạt h í giả mạng lực đây là cái gì thô cùng thanh âm bụ lệ là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là hệ z o an biến ra như thế quái vật to lớn đầu gỗ làm phật tượng mà thôi không chịu nổi một kích r a rưởi bú lệ huy động tay lớn đ ố i xú nạ đập tới thiêu đốt cái này màu làm trả cờ dạng sù nạ giờ phút này đã không quan trọng hai tay mười hợp phát động thật số ngàn tay đ ỉ n h thượng hóa phật chân phật mở mắt sen du đều xuất hiện tất cả cánh tay thành quyền đánh phía bù lệ bú lệ năm đấm bị trăm đạo bàn tay ngăn trở không thể tiến về phía trước một bước hắn ngẩng đầu nhìn đến vô số năm đấm đánh về phía hắn đông đông, đông thùng thùng đông đông, đông thùng, thùng. đông đông đông t h ù n g t h ù n g a n á cùng ạ đạ s i a n i -si、kéo ra nhìn về phía bên này vàng thì chặt đứt c ủ di ba một cái chân trước hướng về sau né tránh n ô i dị cổ cùng nã mỹ các nàng đều nhìn về bên này nhìn thấy xin sen dù t ừ n g quyền đem hợp thể quái vật b ù lệ đánh hiếm nát đánh nát đầu đánh nát hai tay đánh nát phần e o từ mấy trăm mét quái vật đánh nát đến trăm mét đánh nát đến mười mét nát b ấy chỉ còn b ù lệ bản thể đánh vào dưới mặt đất đánh ra năm trăm mét hô to còn tại số nạ gầm thét dưới còn tại hành hung kéo dài nửa phút cùng đánh xin sen dù biến thành ánh sáng dù nạ chạ cỡ dạ tựa như là tiền khí trôi nổi để nàng chậm rãi rơi xuống đất lấy tay lắc lắc nàng màu vàng mái tóc thắng bại đã phân mặc dù khoe miệng đ ổ máu nhưng là nàng hạ kỳ hiển thị rõ không thể nghi ngờ mà bù lệ toàn thân băng máu thân thể vỡ vụn chỉ còn một cái đầu tại trong hồ lớn Thu tay, ta thật nhớ nạ, ngươi. kỹ Quả đấm, thật sự、là. lợi à l hại nữ nhân dù nạ ngón tay cái lau máu trên khoe miệng bút ra cái kéo tay muốn từ trên nắm tay chiến thắng ta ngươi còn kém hai mươi năm đầu xoay người lại dù nạ tán đi tiên nhân hình thức cho dù là trên trán đại hán tiêu hao rất nhiều nhưng nàng cường thế bộ dáng bật sổ sổ cụ bao bọc hai tay cùng tiêu đốt màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ để đ á m kia chính p h ú người không dám tới gần lôi chỉ một bước bay v à o qua kết tấn một đội mô cụ dì no rụt triệu hồi r a to lớn một nhân nghiền chết hơn m ộ ư ơ i người đồng thời một quyền đem m ọ mù s ẻ n trước người chính p h ú người đánh bay ta thỏ mù ộ mội, i làm Mỏ m sao thủ thương. s ẻ n còn đi dạ đã chém giết hơn hai trăm n g ư ờ i thương thế của ta không có việc gì tu nạ tỷ ngươi đi đoạt cái dương không phải chúng ta sẽ thua lô lớn đánh trong cạm bẫy mạnh nhất địch nhân là các nàng kết quả gụ dạ gụ dạ no mi muốn bị trút lính tôn tướng c ủ nhóm cho vứt đi nói ra cũng quá mất mặt mỏ mù xẻn thế nhưng là rất giữ gìn cắt lô bên này hình tượng thời khắc đều vì cắt lô suy nghĩ lấy bên cạnh bờ lách ma di ạ cũng nhảy qua đến cái chết của nàng bá kimono có bao n h i ê u chỗ tổn hại trong tay giết chết người so mỏ mù xẻn nhiều mấy chục dù sao mỏ mù xẻn phía sau lưng một mực tại đổ máu thật sự là lợi hại ra hỏa để cho ta mở rộng tầm mắt h ù nạ ngoạn vị nhìn xem bờ lách ma di ạ về sau có thể để ngươi khai nhãn giới càng nhiều lại nghiêm túc lên ngươi dạng này không ai phát hiện a nếu không trở về không được bờ lách ma di ạ chỉ vào nơi xa cái kia phiến thi thể thủ hạ ta lâu là đều chết gần hết rồi Cái khác sớm chạy, đi đi, sớm dù như nạ tay phải cầm tại mỏ mủ sẻn phía sau lưng trưởng tiên thuật cường đại sinh mệnh t h i quang trong nháy mắt khép lại mỏ mủ sẻn trên lưng vết thương dù nạ trạ cờ dạ tiêu hao lợi hại đã có chút thở dù nạ tỷ dù nạ cười không có việc gì ta còn không có vấn đề ta đem một nhân bỏ ở nơi này trợ giúp các ngươi ngươi nếu là thương lưu lại mầm bệnh gì đệ đệ ta không phải đem ta cái này khi tỷ cái mông đập nát không thể ta đi nói xong sú nạ hướng về cụ dạ cụ dạ no mi cái dương chỗ tranh đoạt mà đi nhìn xem sú nạ bóng lưng cái này đệ khống thật là một cái đáng tin ra hỏa đệ đệ của nàng là ai cắt lô vợ lách ma di ạ lần nữa cùng mỏ mù s ẻ n tựa lưng vào nhau đương nhiên ai nha phiền quà tỷ tỷ ta cũng là đệ không đâu lan ta liền rỡ thích mỏ mù xẻn phía sau thương thế khôi phục t cụ h liệt đ dì bạ còn b i tưởng rằng đối phương là gợi cảm mỹ nhân không có thực lực gì gái này liệu mạng trăm chiêu không có thương tổn đến đối phương không nói vừa rồi thú hình thái liền là bị ngược hắn biến thành một đầu màu đen trăm mét con rết ba mươi hai chân ngạnh sinh sinh bị chém đứt mười đầu đau đến hắn ở nơi đó run dậy chỉ có thể biến trở về hình người thái vạn t ỷ không chỉ có dáng người vĩ nạn ma quỷ huyết mạch nguyên nhân thể lực sức chịu đựng cũng là nhất đẳng cường hành có thể cùng cụ y nạ liều đao kiếm nàng chiều có thể cùng xù nạ đối quyền đối thanh trăm quyền cũng sẽ không rơi xuống hạ phong đây chính là huyết mạch của nàng thể chất bên trên chỗ kinh khủng cắt lô đã cân nhắc tuyên truyền đoàn bên trong năm d chiến lược dù sao vạn t ỷ thiên phú huyết mạch liền có thể để cho người ta nhìn theo bóng lưng nàng không được bao lâu liền có thể siêu việt xù nạ đối mờ đờ xạ đi đáng giận máu đen phong bạo cụ dị bạ xoay tròn mang theo máu đen huyết dịch hắn không tin hắn muốn thử một l Cái này, máu này đen phong bốn ạ o cao là t c x o a trăm một mươi tám h ờ tâm cảnh đại tăng lên cụ ina bốn trăm một mươi tám tâm cảnh đại tăng lên cụ ina cụ gì bạ i ê u thảm như heo bị làm thịt thú hình thái bị chém rụt chân dẫn đến hắn hai bên sườn cùng phần lưng đều là miếng máu bây giờ bị chặt đứt hai tay máu tươi như trụ vạm t ỷ tay phải nắm vút tất cả đều là máu tươi đại đao tay trái chỉ điểm nhẹ mình môi đỏ cùng t ỷ t ỷ ta chơi máu mua dịu qua mắt t ợ v ù n g tay đại d g huyết trong chốc lát cú dị bạ thân thể bành trướng máu tươi toàn thân bạo tạc trở thành máu tanh thịt nát vẩy vào trên mặt đất thật sự là máu tanh hình tượng đâu vạm t ỷ xinh đẹp đứng ở nơi đó màu đỏ ánh sáng đem vết máu trên người xô tan sạch sẽ cắt lô đại nhân càng thêm ưa thích vạm tỉ tổng hợp chiến lược ước định、100001. nhìn thấy xù nạ hướng về nơi xa hôn chiến trận phong đi vạn t ỷ quan sát cục diện bây giờ mặt khác tứ phương còn tại chiến đấu nàng cũng minh sắc cảm giác được tại xù nạ thắng lợi một k h ắ c này mở đ ợ xạ cảm giác liền biến mất mở đ ợ xạ muốn đi chợ giúp cắt lô đi đối với mở đ ợ xạ cường đại chỉ có người một nhà tài năng yếu ớt cảm giác được nàng tồn tại loại này yếu ớt cảm giác đã biến mất vậy ta vẫn t r ư ớ c lựu tại nơi này nói xong vạn t ỷ ị sách đao một đạo lịa vào t r a kích đem ba cái chính phủ thế giới sát thủ sinh bổ ra nàng không có lập tức đi đoạt cái dương cũng không có nhúng tay những người khác chiến đấu bởi vì mọi người đều cần chiến đấu đến để chính mình trưởng thành cho nên trước chạm những sát thủ này cũng chằm chằm vào những người khác thuận tiện trợ giúp trên bầu trời chiến đấu kịch liệt nhất ada si a n i rất mạnh v à n g tỷ phân ra con mắt nhìn nửa phút nàng đều nhúng tay không được dù sao vẫn là ở trên trời chiến đấu thật làm cho nàng đối đầu cái này bay trên trời múa cự xả cảm giác được phi thường khó giải quyết phần thắng rất thấp nhưng là đối thủ của nàng là an tài song phương đánh ngơi tới ta đi hiện tại còn phân không ra thắng bại tại bên bãi biển chạm kích âm thanh pha không cụ ý nạ cạ sò sù kỳ lanh quang càng phát máy liệt nàng ngay phía trước ba trăm l i n là bán thu hình thái cửu âm bỏ cạ ốt tina khoảng chừng chín cái bỏ cạp cái đôi hệ á n si cn quái vật hai người đối bính trên trăm chiêu thực lực tại năm năm số lượng cụ ý nạ dựa vào trong tay cực phẩm đại bảo kiếm cạ sò sù kỳ để ú t tina có chút k i ế n kỵ nhưng ú t tina chín cái bỏ cạp cái đôi toàn bộ mang theo h à n độc nếu như bị đánh trúng liền sẽ hoàn toàn tê liệt thì như cụ ý nạ vừa rồi cánh tay trái bị lao tới một cái ốt tina vừa muốn thời gian nào biết được cụ ý nạ lưỡi dao trực tiếp chém dụng mình cánh tay phải ra thịt ngón t không có để độc h u y ế t tán đồng thời lập tức kéo ra kéo xuống một tấm vải mình cao tốc cuốn chặt lấy vết thương cho dù là một mực tại đổ máu nhưng nàng không có chút nào đập dung ô tina nội tâm tiểu cô nương này thật sự là kinh khủng chạm thịt của mình đều không trần trợ chút nào sao cụ ý nạ ý chi đã sớm được không là tiểu cô nương nàng muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ cũng phải trở thành các lô phụ tá đắc lực trợ giúp hắn hết thảy phần này chiến ý hoàn toàn tiêu đốt đa dị ủ cũng giáo hội cụ ý nạ rất nhiều đối với địch nhân phán đoán đối sự vật phân tích đa dị ủ tựa như là cái đại thúc trợ giúp nàng trưởng thành nàng còn trẻ như vậy còn có như vậy cái này khiến út d i na phi thường khó chịu ha ha ha ha nàng c ư ờ i to có gì đáng cười cụ ý nạ tay phải nắm vút đ a o tận lực không cần tay trái nếu không chảy máu quá nhiều gây bất lợi cho chính mình ta nghe nói tại cái k i a tứ hoàng c ắ t lô trong miệng ngươi là hắn quyết định ba dê chiến lược l i ê n ngươi chút thực lực ấy ha ha ha ẩn vốn không thế nào dạng t i ế n chúng ta ngũ độc đều không được đâu nàng muốn để cụ ý nạ dao động người đều là tranh cường hào thắng hoặc là khâm phục hoặc là nhìn thấy mình đồng bạn cường đại mình phi thường n ộ trí hiện tại băng hải tặc cát lô thực lực tuyệt đối mở nợ xạ vững như thành đồng h n tại dù nạ nắm giữ tiên nhân hình thức thực lực đại trướng còn có vạn thị cái này thiên phú huyết mạch liền có thể áp chế vô số người tồn tại thậm chí mỹ c ả xạ cùng hạ i ả s ỉ tiến bộ cũng rất lớn cụ ý nạ hệ m ị t h ì cản trái cây ra trì cụ ý nạ thậm chí tin tưởng cát lô còn biết đưa tới rất nhiều cường lực đồng bạn người nói không sai thực lực của ta tại băng hải tặc cát lô căn bản sắp xếp không tiến năm vị trí đầu bất quá cát lô trong lòng của hắn một mực quan tâm lấy ta khích lệ ta ta cũng sẽ không ghen ghét bọn tỷ bội mạnh mẽ hơn ta bởi vì các nàng sẽ ônu ngạo kiều nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hữ chỉ cho ta đạo để cho ta tiến bộ. tại đại gia đình này bên trong đều tại nỗ lực ta cũng sẽ hướng về càng cao càng mạnh cố gắng căn bản sẽ không quan tâm cái gì xương hào bởi vì chúng ta là người một nhà ta cụ ý nạ sẽ chỉ vì mọi người trong nhà s ử suất toàn bộ lực lượng của mình thanh âm này ai ngạo kiều là hai tay chống lạnh lẩm bầm miệng mình dò số chỗ ngồi d u n a o n n u mà cười cười một quyền đánh bay trong người mọn mu sen mỉm cười b ợ l e c ma di à nghe được nháy mắt băng hải tặc cắt lô không chỉ là cắt lô toàn thuyền viên tăng lên đều rất nhanh là bởi vì các nàng có g à n buộc mỹ cạ xa cùng ạ ra xi、si、lộ ra mỉm cười n ô dỉ cô nằm tại tàu ngầm trên giường cụ ý nạ cái này chết nha đầu nói thế nào như thế cảm động lời nói a cụ ý nạ nắm vứt cạn sổ sù kỳ n g ư ơ i u t i n a n g ư ơ i quá coi thường băng hải tặc cắt lô u t i n a k h à n giọng t u é t miệng khó chịu đáng chết tiểu cô nương giang buộc tín nhiệm cỡ nào ác tâm đồ vật ta muốn đem ngươi hạ độc chết xé nát xé nát nàng có chút muốn bạo cầu cụ ý nạ thở sâu bước về phía trước một bước băng nở rộ màu xanh thảm tiên sáng phụ cận thạch hạt lơ lửng nàng tóc dài phiêu động thân thể còn mang theo t i ể m điện xuyên qua toàn bộ triển khai nữ võ thần cụ ý nạ giống gi toàn thân tế bào toát ra tốc độ máu chạy gấp ba bắp thịt toàn thân lực lượng giác quan toàn bộ lật gấp ba cụ y nạ nữ võ thần tổng hợp chiến lược ước định 9488. vĩnh viễn tại chạy thiếu nữ nàng tu luyện chăm chỉ nhất học tập tu luyện thỉnh giáo nhiều nhất liền là cụ y nạ vì mộng tưởng mà không ngừng cố gắng thiếu nữ thuần di cụ y nạ phong tới ốt đi na đáng giận tiểu nha đầu chết cho ta cựu vĩ độc hạt múa chín cái độc vi đồng thời đâm về cụ ý nạ tia chấp màu xanh lam cụ ý nạ n h ú n nhảy thân thể trên không trung mang theo lôi mình xuất hiện mười cái hai mươi cái ba mươi cái màu lam chấp lóe cụ ý nạ cái gì đây là cái gì chiêu thức vụt vụt vụt vụt màu lam lưu quan g t i ề m điện ba mươi cái củ y nạ từ ba mươi cái góc độ chém qua utina toàn bộ dung hợp tại ngoài t r ă m thức vị trí tay nàng bóp cả s ọ t sù kỳ duy trì động tác màu lam ánh sáng nhảy lên hộ khai o nưa hoa huyện lôi t h i ể m phốc thử phốc thử phốc thử ba mươi sử c h ẳ n g kích utina cơ hồ bị toàn thân cắt nát rơi xuống đất làm chương bốn trăm m ộ ư ơ i chín bốn độ diệt chiến cuộc rõ ràng chương bốn trăm m ư ơ i chín bốn độ diệt chiến cuộc rõ ràng cây máu đen con giết cụ dị bạ về sau cự âm bỏ cả utina bị cụ ỉ nạ cho chém giết nhìn thấy cách đó không xa mất hồn thạch sùng dịt bị đuổi theo đánh dịt là bị mỹ cạ xạ cùng ạ dạ xì liên hợp công kích đánh đơn đơn mỹ cạ xạ cùng ạ dạ xì hoàn toàn chính xác so dịt x a hỏa này kém một chút da hỏa này thể thuật thực lực mạnh mẽ với lại hắn mất hồn thạch sùng hình thái lớn nhất đặc sắc chính là siêu tốc tái sinh liền xem như tay chân bị c h é m rụng ba giây thời gian liền hoặc đây là cái gì trái cây năng lực tái sinh tốc độ quá nhanh tựa như là nói không chủ định bình thường dùng xong lại có thể gạt ra dịt cũng là kinh hai nữ nhân này là quái vật m ị cạ xạ có thể đột nhiên buộc phát ra gấp năm lần tốc độ cái kia sắc bén mà băng lãnh trạm kích đối với sinh mạng không có chút nào ba động ý chí làm bằng sắt nữ nhân liền cùng bọn hắn ngũ độc là một cái tính chất song đao vừa nhanh vừa độc mỗi lần tu lũy lúc m ị cạ xạ cũng chỉ mặc màu trắng áo ngực vung lên tới tám khối cơ bụng thật có thể để nạ mỹ cùng n ổ gì cổ các nàng đều một mực nhìn lấy ám sát thời cơ có thể xưng h o à n mỹ cái này áo lam phục song đao nữ nhân chủ công trong vòng trăm chiêu tập kích mười lần cái này mười lần d ị c bị chém đứt hai cánh tay một cái chân thật sự là quái vật gì nữ nhân công kích chính diện nữ nhân này cũng không phải đèn cự ly sang ngăn t r ở nàng trảm kích lúc kiếm hào m à tôi trảm kích lực đạo miễn cưỡng miễn cưỡng loại này kiếm sĩ h a z i p s đánh mười cũng có thể nhưng là theo ạ dạ xỉ -sì、chính diện phóng tới dịch về sau liền không đồng dạng hệ vã rẽ mệ xỉ ạ treo treo trái cây năng lực phát động ạ dạ xỉ -sì、trong khoảng thời gian này cũng đang không ngừng học tập cùng nghiên cứu nàng trái cây năng lực trong tay một thanh p h ư ợ g à lơ lửng một thanh p h ư ợ g à song khống hòa mỹ cơ bản thực lực thuộc về hai đánh một lại thêm từ hử đối phương là cận chiến ạ dạ xỉ -sì、cận thân niên cùng tấn công cận chiến phía dưới nàng tất cả mọi thứ đều là hai trăm phần trăm trạng thái tương đương với bốn đánh một làm sao tốc độ cùng lực lượng tăng lên nhiều như vậy dịch bị trên giới đồng thời công kích a dạ xì một mình liền đánh năm năm số lượng vốn cho là a dạ xì là tam tuyến cờ giả cái này đột nhiên liền tấn thăng trở thành hàng hai cờ giả a dạ xì tiếp tục công kích không tin hắn có thể vô hạn tái sinh a dạ xì sau lưng m ị cạ xạ buôn tẩu như quỷ thần t i ê n tâm m ị cạ xạ tỉ xem ta a dạ xì một tiếng quát xanh t h ẳ m chi phong đây là nàng đi theo mỹ cạ xạ còn có cụ ị nạ học biết chiêu thức hắn là đơn nhất để tế bào thân thể cường hóa tốc độ của mình trong nháy mắt trong đạo kiếm mang, cái gì dịp hét lớn một tiếng s ử x u ấ t hắn vách tường hồn cắt chém đây là có thể mở ra không khí ngăn trở công kích của đối phương hai người hai tay vô ảnh tốc độ công kích nhanh chóng có thể nói buộc phát thân thể toàn bộ lực lượng thế lực ngang nhau một giây hai giây ba giây đột nhiên dịch thân thể run run một cái cái k i a màu đen tóc ngắn nữ nhân đâu m ị cạ xạ không thấy quay đầu cặp mắt k i a bốc lên xích hồng quan mang triển khai thí thần m ị cạ xạ đã tại phía sau lưng của hắn mười hai trôn vùi loạt thần ba ba ba ba ba ba tuấn trạng qua đối phương m ư ơ i hai cái trí mạng vị trí dịp thân thể phân giải ạ dạ xỉ trái cây năng lực khống chế đao lại đến h ú t đầu chém xuống m ị c ả xạ đao múa cọ sát ra hỏa hoa n hỏa táng tại c ù ý nạ bên kia giết chết đối thủ đồng thời bên này cũng là giết chết đối thủ tại trong ngọn lửa dịt bị vốn là bị phân giải thân thể bị hoàn toàn đốt cháy linh hồn tiêu hủy liền không cách nào tái sinh c ù ý nạ tán đi nữ võ thần lực lượng nhìn về phía bên này m ị c ả xạ đối nàng giơ ngón tay cái lên c ù ý nạ cười đáp lại hai người ngón tay cái động tác của các ngươi đều rất nhanh âu thân hình to lớn từ bên cạnh loạn t h ạ c khu s ợ m ụ đi tới trong tay dẫn theo nàng cự kiếm t r ê n m ặ tại biểu bổ、si、bốn、no、bước ngươi mi đi ra, cái kia giắm thể lộ lắm. là độc. độc. độc không Chính nhân chết, trúng no nữ đáng nàng đồng tốt Sợt mụt, Sợt mụt ta túi ra, đem có xì xì ép d n g c h ê u thức ta tâm. Sợt mụt mặt ác đem N. này sắc loạn à Nàng bị thúi, vừa rồi suýt nữa bị túi, suýt túi hít thở không thông. rồi tại vừa nữa không l thạch khu mười phút đồng hồ mới chỉ hoàn qua tính được nàng hẳn là là cái thứ nhất giải quyết hoa lại cái kia mập mạp thối cóc nữ tại trong năm người thực lực yếu nhất đồng thời sợ một có cái học giống như năng lực cái kia chính là nàng trái cây bọn rút lượng nước đến cường hóa mình đầy đất đều là vừa mới chết chính phủ thế giới sát thủ tùy tiện ép nước mấy người nàng liền mười mấy mét thân thể đồng thời ở trên đảo không có hạn chế sẽ không bởi vì thân thể to lớn giống như là trên thuyền không cách nào di động tăng thêm s a đoạn tế bào dịch cường hóa sợ mụt thực lực đột nhiên tăng mạnh to lớn hình thái g i ớ i cả tạ cụ gì cũng chưa hẳn là nàng đang đối mặt tay thật sao còn tốt không có tuyển nữ nhân kia v à n g t ỷ bay thấp tới sợ mụt ở phía xa nhìn mười phút đồng hồ mấy người chiến đấu mở ra thế giới mới băng hải tặc cắt lô có mạnh như vậy không có thấy tận mắt người vĩnh viễn chỉ cho rằng băng hải tặc cắt lô còn tại cuộc chiến thượng đỉnh thực lực đích thật là tứ hoàng tiêu chuẩn cắt lô rất mạnh nhưng những cô nương này đều rất tuổi trẻ nhưng bây giờ sợ mụ chính mình cũng cười băng hải tặc bitmong mụ mụ vận doanh mấy chục năm liền cái này sợ mụ cho rằng mụ mụ chưa hẳn có thể thắng cắt lô bọn hắn đ ệ s ệ phở sợ ta như thế nào cùng băng hải tặc cắt lô đánh trên bầu trời đánh phong vân đột biến an tải liền để nàng cảm giác được không cùng một đẳng cấp nghe nói mờ nờ xa mạnh hơn vẫn luôn không tại xuất thủ nàng thân là sợ ta mụ mụ phía dưới thực lực người thứ ba nàng thậm chí không có lòng tin nhất định chiến thắng hạ dạ xì、si. vừa rồi cái kia điên cuồng công kích còn có sủ nạ chiến đấu để nàng rung động bây giờ còn chưa tỉnh táo lại cả tạ c ủ g ì ca ca cam đoan ngay cả sủ nạ đều đánh không lại các loại hiện tại cả tạ c ủ g ì ca ca cũng là cắt lô thủ hạ trung thực mê đệ đ á n h c á i bữa sợ mụt đều không suy nghĩ đã tại đoán được tương lai đại phụ cụ ồ vợ ẩn bị mỹ cả xạ các nàng đuổi theo chặt giết chết bốn độc các cô nương tiêu hao không nhỏ bất quá đều có ba tầng trở lên lực lượng bất quá ngẩu lên nhìn xem đánh hôn thiên hấp địa không trung biểu thị gấp vụ đi lên căn bản không chen tay được cái kia phi xà so khắc bốn người cường rất nhiều vạm t ỷ khiêm đ a o chúng ta đi ngược lại thêm phiền tin tưởng an tại sợ mụt nghe được các nàng gật gật đầu dù sao ta không nghe thấy trương nhạc thanh â m trương nhạc có ý tứ gì sợ mụt nháy con mắt nhìn xem vạm tỷ các nàng nói đúng là an Tài hiện tại còn thuộc về làm nóng người cái gì hiện tại vẫn là làm nóng người dù sao an tại trương nhạc chi lực quá người thiên trước tiêu diệt chính phủ thế giới sát thủ năm người xông đi lên bây giờ đối với chính phú người bắt đầu trúng kích chương bốn trăm hai mươi tại mòn một cái khác cứu cơ thể chương bốn trăm hai m tại mòn một cái khác cứu cơ thể sự gia nhập của các nàng để chính phủ thế giới sát thủ tuyệt vọng nguyên bản quần công cái này cái gì tám phiên đội trưởng n ữ quỷ, cùng sa đ o ạ hải quân trung tướng m ọ mụ s ẹ n liền không có cầm tới ưu thế gì ngay tại vừa rồi d u nạ triệu hồi r a to lớn mục nhân cái này đại gia hỏa một trưởng có thể đem những sát thủ này đập thành thịt vụn đồng thời phổ thông đạn bắn vào trên thân thể không có chút nào tốt hiệu quả hơn trăm người phế đi sức chín châu hai hồ trên một phần ba đại giới mới diện mục nhân nào biết được cụ ý na cung mi ca xa các nàng đánh tới trong khoảnh khắc biến thành đơn phương đồ sát a tiếng k ê u thảm thiết vô số thật sự là tai nạn đâu những n à y chính phủ thế giới người thật nghĩ không ra vợ lách ma di A nắm nuốt quyền làm máu tươi thế nào những n à y chính phủ u ố người n g còn tại hô to vì cái gì sợ ta sẽ cùng băng hải tặc cắt lô sóng vai chiến đấu vì cái gì x u ố n g địa ngục đi từ từ suy nghĩ a sợ một đêm trước người ba người chém rụng lúc này đám người ngầm đầu nghe được cùng nhìn thấy nơi xa rầm rầm rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh rung trời ánh lửa đầy trời cả mười cái gỗ lẩm gạ đào đều tại bị oanh nổ xảy ra chuyện gì dừng lại động tác tranh đoạt gũ dạ gũ dạ no mi chém giết còn có một hai vạn người trước mắt trung tâm vòng đều là hảo thủ có rổ rủ cùng vịt s ở tạ còn có trước kia gôn đần lì ổng tạ quân chính phủ chín hiệu cao cổ trái cây năng lực giả hơn hai mươi cái hàng hai hảo thủ tạp ngư cùng kinh nghiệm phong phú hải tặc còn rất nhiều giờ khác này đều dừng lại n g h e bạo tạc đây là hiệu cao cổ trái cây chính phủ chín nam tử cười nói đây là lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn tới năm mươi chiếc chiến thuyền hai vị hải quân đại tướng vô số cao thủ đã bao vây hòn đảo này các ngươi đều phải chết ở chỗ này hiện tại đầu tiên là lệnh triệu tập bất thường bút tờ cồn giết chết ngoài đảo cùng những cái kia chạy chối chết ra hỏa sau đó tại vây quét các ngươi lần này thiên bác hối chính là chúng ta chính phủ kế hoạch hải tặc tiêu diệt cỡ lớn động chính phủ thế giới người cùng tiếu m ị cạ xạ nắm lên một cái gần chết ra hỏa hắn nói là sự thật sao ha ha ha ha đương nhiên là thật các ngươi đều phải chết đều muốn chốt cùng ha ha ha ha m ị cạ xạ chém bay đầu của hắn naki naki zi ezina thở dốc chạy về đi naki bắt đầu xê kế hoạch naki xuất ra gen nhự si yên tâm chúng ta tư dây gen gen miệng xì ta mang theo đâu trong này tín hiệu là bị che đậy nhưng là băng hải tặc cắt lô có tư dây gen gen nhự xì chỉ cần là năm mươi hải lý bên trong liền có thể liên hệ với lăng phong chi d ự c hảo lại chuyển tiếp cho trợ giúp đội tàu lớn bên kia nam mỹ lập tức liên hệ l ò trước đơn độc hành động trợ giúp lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn không ít người nghe được cái tên này đều đang run dày nơi này quả nhiên là hải quân cùng chính phủ thế giới bấy dập khả năng cái dương này bên trong căn bản cũng không có gù dạ gù dạ no mi chúng ta chạy mau không phải lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn oanh tạc xong ngoài đảo hải quân vây quanh đi lên liền không có đường có thể chạy cướp đoạt gù dạ gù dạ no mi vào ngoài người bắt đầu đánh lui đường dù sao nghe được hải quân liền là chuột gặp được nghèo có người không cần cướp đoạt dẫn đầu đoạt một chiếc cách đó không xa thuyền liền chạy nơi này c h ỉ ít thuyền rất dư dả trung tâm đ ả o phụ cận trên mặt biển đã máu chạy thành sông thi cốt như núi vì cướp đoạt gù dạ gù dạ no mi c h ỉ ít có ba bốn vạn người thi thể bao trùm trên mặt biển chính phủ thế giới cơ bản mục đích đã đạt đến lần này thiên bắc hối giết bao nhiêu hải tặc cái này mới là đại thắng lợi s、so、a cuộc chiến thượng đỉnh có thể nói khoác gấp m ư ơ i lần chính phủ thế giới muốn chính là cái này hiệu quả dù n g tiền t à i cùng cường đại trái cây đổi lấy nhân tính tham lam cùng lẫn nhau sát hại cuối cùng bọn hắn một n ổ i bưng gần hai mươi ngàn c ấ p đoạt trong nháy mắt chạy trốn nhiều hơn phân nửa tại cái kế h ỏ a lực oanh tạc âm thanh bên trong chạy trốn chạy trốn có hai cái phương hướng có trốn về bên trong đảo bãi biển có thứ không sợ chết lựa chọn phóng tới lì ép tổ hải vực đối với phổ thông hải tặc tới nói liền nơi này ba bốn buồng t i ể n nhỏ có thể từ é tổ ngươi hải vực sống đi ra không đủ một tầng những này đều đã không trọng yếu bọn tỉ muội tiếp tục trước hết giết sạch những này xấu xí ra hỏa vàng ti h nạn kỳ gì ẹ、e、gì n ạ đánh ra hai đạo tường lửa cách t r ở mặt biển ánh mắt nếu không cái tia thi cốt mặt biển nhìn trong lòng người không thoải mái lần chiến đấu này thật sự là khảo nghiệm mọi người tâm lý m ị c ạ xa chém dụng tả hữu đ ị c h nhân nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc nhưng là đối với ạ gia si đối với n ạ m ị cắt nàng cái trang diện này đ o á n chừng sẽ không thoải mái một trận chết quá nhiều người nhiều lắm quái lực dù n ạ vọ tới t một quyền đánh bay thành đ à n người dù n ạ tỉ tại m g n từ trong đám người nhảy ra tại n g n ta tới giút ngươi ngươi đến thật sự là quá tốt ta một mực không dám ra tay tại mòn bay vọt đến xù nạ trên bờ vai hiện tại người ít đi rất nhiều cái dương ở trung tâm hải tệ ý bay cùng đ ổ mạ bọn hắn hẳn là sẽ không công kích chúng ta cấp đoạt cái dương nhân vật trọng yếu vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm dù nạ s i ế t quả đấm vậy chỉ có thể đánh b ả o tại mòn nhìn thấy xù nạ đã tiêu hao không nhỏ liền xem như diệt lâu la số lượng quá nhiều cũng là vô cùng p h i ề n phức sự tình dù nạ thì chúng ta hợp tác người có kế hoạch tại mòn dôi r a vớt ư mèo người đem ta ném trên bầu trời ta sẽ biến thân xua tan tất cả mọi người trong miệng ngươi mặc niệm vô lượng a di đà phật liền sẽ không bị ta công kích đến ta đánh bay tất cả mọi người ta cứu cực thể khả năng liền hai đến năm giây duy trì thời gian ngươi mang theo hư nhược ta cùng bảo dương liền đi như thế nào có ý tứ ta hiểu được giao cho tỷ tỷ ta a dù nạ nắm tay m g ọ n đối trên bầu trời đi thôi đem t a i mòn ném đến cướp đoạt ngay phía trên tại mòn nở rộ quan mang tại mòn chiến trận siêu tiến hóa tại mòn không có lựa chọn bình thường tiến hóa lộ tuyến mà là mang theo màu vàng p h ậ t quang quan g mang trói mắt ở giữa không t r ú n g xuất hiện khéo gợi đôi chân dài mặc màu vàng cà xa cầm trong tay màu đỏ phật trâu mặc gợi cảm màu trắng đẫy áo đầu đội màu vàng t h n g quan t r à n g ngập phật văn băng dua xuất hiện trên không trung hoàn toàn thể sản rồn b n đó là cái gì tại mòn phát động nàng trái cây năng lực sao biến ra một cái khêu gợi đại mỹ nhân a sản rộ bọn tay phải nắm vớt phật châu hồ điệp n g ộ n g trải qua màu vang ánh sáng tả dưới đại mặt bao trùm hồ điệp n g ộ n g trải qua có thể khiến người ta động tác trầm c h ạ m chiến ý mê mang đương nhiên đối thực lực không tệ người hiệu quả rất bình thường vô hạn mưa đạn tâm kinh s ử suất đại chiêu phật châu tản ra liền xem như vì sợ tạ bọn người ở tại bị cái này phật châu quang mang chiếu g i dưới thân thể đột nhiên có chút ảo giác bắt đầu chỉ hoãi một cái dù nạ đã tại vào bên trong bay vọt. sản rộ mòn răng hai cánh tay kim sắc quang mang nở rộ sản rộ mòn cứu cực tiến hóa màu vàng t h á n h quang xuất hiện thủ hộ lấy thế giới đông phương truyền thuyết cấp tồn tại nghe đồn là từ hãy cùng thí luyện người khảo nghiệm biết được thiên thượng thiên hạ lý lẽ xếp bằng ở không trung phía d ư ớ i là hỗn đ ộ t màu vàng đ ĩ a cd chung quanh thân thể xoay tròn lấy mười tám trâu màu vàng quang cầu tượng trưng cho mười tám tầng địa ngục đại môn phía sau là thái dương kim luân t h á n h quang thấm phát liền ngay cả an cùng ạ đạ xi、si、an y cũng ngừng lại ạ đạ xi、si、an y tay bởi vì cái kia phật quang run dày t ạ c mòn ngươi đây là tiến hóa thành cái gì kinh khủng tồn tại a, thế giới đông phương. a ạ n g sợ hai t h á n g phục sa camon cứu cơ thể tổng hợp chiến lược ước định mười tám n h ì n c h í c h ư ơ n g 421. t h à n h công giành được gù dạ gù dạ no mi chương 421, t h à n h công giành được gù dạ gù dạ no mi đây là cái gì lực lượng hạ tổ hẳn tại bờ biển n g ầ n đầu cảm giác được uy hiếp tính mạng lực lượng ngay tại trung tâm đảo khu vực cắt lô nhìn phía xa mở đ ờ x a đột nhiên lui lại cùng h ạ k ed kéo dài khoảng cách h ạ k ed còn tưởng rằng mở đ ờ x a phải dùng chiêu t h ứ gì nhưng phát hiện có bốn người nhìn thấy nơi xa cảm nhận được hào quang màu và nóng kia nơi xa đó là cái gì lực lượng mở đ ờ xạ hỏi thăm c á t lô nàng cần phải chạy trở về sau không cần cái này khí rất quen có thể là tại m ọ n thật có cái gì án ta có thể tử thủ ở cho ta liên hệ chỉ có vô cùng cường đại kẽ b ù n sổ c ủ mới có thể cảm giác được hạ k á phương diện này đều còn thiếu rất nhiều tư cách ở đây chỉ có c á t lô mở đ ờ xạ dây ối cùng tóc đỏ có thể cảm giác được c á t lô chỉ cần cảm giác được g n tại trạng thái ổn định vậy liền không có vấn đề ba hai một xạ c ả c mòn biến hóa thời gian chỉ tồn tại ba giây bởi vì quá mạnh tất cả mọi người không cách nào nhúc ních khoảng cách gần người cho dù là rộ rủ cùng vì sợ tạ cấp bậc toàn thân đều bị màu vàng phật quang bạo phủ mênh mông thần thánh thanh âm tay phải phật tấn tay trái hướng về phía dưới đ ầ y hộ giữ lưới biến g đầu chân l u ôn tụ biến siêu lực sóng xung kích bao trùm ngàn mét qua mang tại xạ cả mòn duy trì một giây sau cùng phóng thích mà ra cẩn thận vạm t ì hô to chúng cô nương toàn bộ hai tay ngăn cản t ư thái màu vàng sóng xung kích tới lễ cắp Các nàng cách xa nhau hơn ngàn mét nhưng là cái kia kinh khủng sóng xung kích gần nhất vạm t h bay ra ngoài ngàn mét nện ở trong nước biển ạ dạ xỉ cùng mỹ cạ xạ cũng nhập vào mặt biển mọi mọi m không người nàng cũng không có đứng vững ạ dạ xì đ ừ n g hốt hoảng mị cả xạ xoay người hướng phía dưới lặn ạ dạ xì là trái cây năng lực giả nàng lập tức đi đem muốn chết chìm nàng cho vét được ào ào lạp lạp d ầ m d ầ m cách xa nhau hơn một ngàn mét đều bị tác động đến chớ nói chi là ngay tại xạ cả mọn phía dưới đám người thực lực còn chưa đạt tới hàng hai người toàn bộ mất đi ý thức bay ra ba ngàn mét trở lên vì sợ tạ cùng rỗ dụ bọn hắn toàn bộ nhập vào toàn ra biển cả hai tệ ý bay cùng đổ mạ mấy người cũng rơi vào trong biển còn tốt bọn hắn miễn cưỡng thanh tình người còn chưa rời đi quá xa đội thuyền bị tung bay hơn ngàn mét có người trực tiếp miệng s ạ cạ mòn liền một chiêu gần hai mươi người tác động đến ngoại trừ suna vừa rồi dày đặc tranh đoạt vào người l i ê n quang mang này phía dưới toàn bộ bay ra ngoài s u nạ chừng to mắt nhìn xem đây hết thảy biến mất tất cả mọi người bị sung kích đợt cho chấn viết đi chỉ còn lại có miệng n i ệ m n ô n ngữ nàng bảo dương rơi trên mặt đất s ạ cạ mòn vung tay một đạo phá thiên kim quang trưởng n ộ lượt đường trưởng chính giữa ạ đạ si an y nàng căn bản không có cách nào tránh thoát tốc độ cả n g ư ờ i ngốc trệ trên không trung biểu lộ ngưng kết p h ả n phất thời gian đình chỉ kim quang tán đi xạ cạ mòn biến mất từ trên không trung rơi xuống màu vàng nhỏ cầu mèo mèo thú. tại m ỏ n đấu niên kỳ hình thái dù nạ tay trái bắt lấy bảo dương tay phải tiếp được meo m e o thú ha ha n g ư ơ i tiểu gia h ỏ a này thật sự là kinh cùng đâu t h tỉ ta vừa rồi thân thể run dày dù nạ hào sàng cười chỉ có thể duy trì ba giây với lại ta muốn khôi phục lại thành thục kỳ tài năng biến thân c ù ý nạ các nàng đứng trở về tại m ỏ n khủng bố như vậy sao À dạ xi、si、ngồi tại bên bờ m ị cả xa đem nàng mang về băng hải tặc cắt lô đến cùng l á chút quái vật gì vợ lách ma di ạ đều choáng thuận tiện đem những cái kia dãy ruổi chính phủ thế giới sát thủ cắt đức ta cũng muốn nói giống như ngươi lời nói sợ mũ chém rụng sau cùng chính phủ thế giới chính phủ người hiện tại là sợ ta nhìn tờ li ình Sips, mắt to nhìn đôi mắt nhỏ trước kia phách lối cùng tự tin đều bị đả kích không có các vị cái dương chúng ta c ấ p được dù nạ dẫn theo cái dương đi tới không c h u n g bị xì、si、ạ t ổ n trói chặt lại ạ đạ xì ạ nghi nện trên mặt đất thân thể còn chết lặng run dày ạ đại bay thấp xuống tới nạ dạ cụ lăn lộn độ chiêu thức thật sự là lợi hại đâu khích lệ meo m e o thú cùng ạ n ỉ tỉ so kém xa đương nhiên ạ đại nào kiều thuộc tính kéo căng ngược lại là bất việc nếu không nàng đánh bại ạ đạ xì ít nhất phải chuẩn bị sử dụng chương nhạc ả n đại nàng không giết sao đều nhìn v ậ bị trói chặt tạ đạ s ì Ả n n g h ì các ngươi cho ta thống khoái Ả đạ s、si、ì Ả n n g h ì thân thể còn không có chỉ hoàng qua con mắt của nàng nhìn xem băng hải tặc cắt lâu người làm sao có thể nhiều như vậy còn giả cái này khiến bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra đoán chừng gọi rồi sẽ cùng chính phủ thế giới cũng không nghĩ ra băng hải tặc cắt lô trưởng thành quá nhanh khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh mới một năm mà thôi cái thế giới này người đ ỉ n h phong kỳ ít nhất là ba mươi lăm tuổi trở lên bọn này cô nương cơ bản cũng chưa tới đâu cái này mỹ nữ xả cùng cái tia bốn cái khác biệt giữ lại còn có tác dụng có gì áp tồn tăng thêm năng lực của ta phong ấn lực lượng của nàng không có uy hiếp s a mỹ nữ không phải hàn cốc sao mỹ cạ s a nói thẳng đó là lấy lại rắn c ú ý nạ trả lời phốc phốc phốc dù sao nữ đế hàn cốc chỉ cần cắt lô một câu mặc kệ là trên đao biển lượn đều không sợ hãi còn có thể đem chính mình cũng lấy lại quá khứ nữ nhân đ i ê n mọi mù sèn thu còn đi ra không biết cắt lô bên kia thế nào lệnh triệu tập bất thường b u t t e c ồ n cũng đình chỉ hải quân hiện tại hẳn là đổ bộ mọi mù sèn chỉ huy cụ dù sèn băng hải tặc người đi hỗ trợ đem phá băng băng hải tặc cùng bỏ hệ mỹ ẩn n h ỉ tật băng hải tặc người cứ bọn hắn cũng là bị một chiêu đánh bay ra ngoài đa số nằm trên mặt biển phun b ọ t trắng mặt đâu đem cái dương ném cho hạ tải chỉ thấy tay nàng chỉ ở phía trên làm sao ấn mấy lần Kết, bảo dương đã nứt ra làm sao có thể dễ dàng như vậy mở ra ạ đạ xi an h i biết rõ cái dương này kiên cố ạ đại c ơ t a thế gian vạn vật đều có giàn cung ta chỉ là phá hủy hạch tâm của nó giàn cung liền bể nát mở ra cái dương bên trong là thật gù dạ gù dạ no mi thật gù dạ gù dạ no mi chúng ta đại thắng lợi hy sinh nhiều người như vậy cấp đoạt viên này trái cây đáng ra không dù nạ tỷ viên này trái cây hẳn là rất thích hợp ngươi an tại bình thường cùng s u n a cãi nhau lợi hại nhưng trái cây trực tiếp ném cho s u n a ngoài miệng chết nạo kiều chán ghét chết s u n a nhưng mỗi lần tắm rửa đều cùng s u n a cùng một chỗ bởi vịt xu n a sẽ giúp nàng gội đầu m a s s a g e loại hình rất nhiều cô nương ưa thích có cái đại t ỷ c h i ế u cố tại vì ô n ẹ t sau khi đến giúp s u n a chia sẻ không í t ngươi làm u ố n cho ta biến thành vịt lên c ạ n sao lại suy nghĩ một chút trở về để cắt lô phân phối ném vào cho an tại để nàng thu nhập trong không gian vậy cũng tốt chúng ta bây giờ đi như thế nào vợ l á c ma di ả k h i ê n thế nào sợ một bên người cũng chỉ thừa nàng và gà lẹt vợ lách ma di ạ liền thừa nàng bên trên chúng ta tàu ngầm rời đi nơi này đem bọn ngươi đưa đến trên một hòn đảo lưu lại thuyền nhỏ liền nói các ngươi mình trốn tới lăng phong chi dực hào số ba tàu ngầm thượng nhân vợ lách ma di ạ cùng sợ một đi lên trước đến ẩn nấp vị trí dù sao ba người không làm cho người nhìn thấy cụ dù xẻn băng hải tặc cùng chạch tâm băng hải tặc toàn bộ lên thuyền lò chạy đến là phụ trách hỗ trợ phá băng băng hải tặc cùng bỏ hệ mì ẩn n g tật băng hải tặc người rời đi về phần làm sao vận liền giao cho lò chính các ngươi thương lượng chúng ta nên rời đi trước nạp mị gen gen Ta đã biết, mì chủ nhà hơn sáu mươi mai đạn pháo toàn bộ đánh xong toàn bộ gỗ lẩn g gã đảo một vòng khói lửa tràn ngập đặc biệt là mặt phía nam bến cảng hoàn toàn yên tĩnh tất cả trên thuyền hải quân nhìn xem cái kiệt an tĩnh bờ biển vô số thi cốt hải cốt máu tươi bao trùm toàn bộ mặt biển tám mươi lăm phần trăm hải quân còn là lần đầu tiên kinh lịch lệnh triệu tập bất thường bùt tờ cồn thì như c o bị thì như h e o mẹ pồ vẫn còn so sánh như tạ sĩ gỉ cùng mãi cờ cái này đây chính là lệnh triệu tập bất thường bùt tờ cồn tạ sĩ ghi tay có chút run dậy tạ sĩ ghi trung tướng chúng ta thế nhưng là báo cáo trên đảo có hai trăm ngàn trở lên du khách cùng thương nhân chết hết tinh anh hải tặc nhóm còn ở bên ngoài đảo cùng bên trong đảo chỗ giao giới tránh nẽ lệnh triệu tập bất thường bùt tờ cồn đạ tháo nhưng là những thương nhân kia cùng du khách cũng không có may mắn như vậy chết hết tại cái này dày đặc đạn pháo dưới những người bình thường kia đều đầy đủ chết mười lần chúng ta hải quân đến cùng tại thủ hộ lấy cái gì tạ s ì ghi để tay lên ngực tự vấn lòng rất nhiều hải quân cũng nhìn xem màn này ngốc t r ệ ở nhìn thấy xa xa ngoài đảo bên trên tất cả đều là thi thể một tầng hai tầng ba tầng một vòng hai vòng ba vòng có còn có g i ữ t ậ n cùng hoảng sợ chạy trốn biểu lộ toàn bộ tại đạn pháo dưới trở thành v o n g hồn cái này chỉ ít có bốn trăm ngàn người chết tại lệnh triệu tập bất thường bụt tập cồn súng đi cọ bị run run dày dày thanh âm khả năng càng nhiều bên cạnh hắn cũng là tuổi trẻ hải quân đều là gặp để cho người ta xếp vào tại có bi bên người đều là chút đáng đến bồi dưỡng người trẻ tuổi một màn này để chín trăm năm mươi ba người nhìn thấy mà giật mình mà tại tàu ngầm bên trên nạn bị các nàng còn tại đáy biển hướng về lăng phong chi dược hào tiến lên tàu ngầm bên trong cũng có thể nhìn thấy hình tượng là ủ nị còn dùng viễn trình dò xét ca mê ra đập tới hình tượng cái này hoàn toàn là địa ngục lần này thiên bác hối chính phủ thế giới cùng hải quân mục đích đều là đến bất quá cũng mang đi hai trăm ngàn người vô tội sinh mệnh mọi mù xèn xiết quả đấm h ẹ đứng ở sau lưng nàng còn có cú rủ sen cùng chạy tâm băng hải tặc người bọn hắn trước kia đều là hải quân đây chính là lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn ta trải qua một lần hiện tại cũng còn tại là m á c ngộng đoàn bên trong không thiếu có trải qua lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn bốn mươi lăm tuổi hải quân tàu ngầm trở lại đội tàu lớn tập kết khu vực tất cả mọi người đi ra chúng ta hành động sao ạ đ á i bay lên tạm thời bất động nhìn cắt lô tình huống bên kia chúng ta không cần thiết cùng hải quân phát sinh xung đột lần này dẫn đội cái kia hắc long đại tướng là cái khó giải quyết ra hỏa mọi mù sen gật đầu ta có nghe qua hắn nghe đồn không nghĩ tới thiên long nhân thật đem lo thông chi toàn toàn t hạm h chuẩn dết chóc hỏa. m bị lên nào thông chi toàn hạm chuẩn bị lên o nào chuẩn gạ lẹt bị lên nào ngay tại thuyền tới gần bên bờ trong nháy mắt xông lên a zhếp ra ngoài còn có gần một trăm ngàn hải tặc vọt ra báo cáo hát long đại tướng phát hiện đại lượng còn sống hải tặc báo cáo hát long đại tướng vòng vây tất cả phương hướng phát hiện đại lượng hải tặc trúng kích có đang muốn c ư ớ p đoạt chúng ta quân hạo án giờ dày rộ vơ ư n tay một đầu đen diễm hỏa long lao ra tại cái kia sông lên phía trước nhất hải tặc bạo tạc b i ể u sát mây trăm người đ ề u thảm vô số thật sự là ngớ ngẩn lại có hai ba đồ đần muốn từ chính diện nam cảng miệng rết ra ngoài v t o svto cười những người này là n g ngẩn băng hải tặc bách thú người đều là từ phía tây mặt phá vây lách qua chủ lực bên này có hơn ba vạn người bắt đầu trùng kích hải quân quân hạng băng hải tặc bỉ ở một bên này không có cả tạ cụ gì cùng sơ mút còn lại con cái chiến lược bình thường cũng may nhiều người từ phía đông trùng kích á n giờ dày rô c â i lạnh thông chi tất cả hà đ ộ i tất cả địch nhân giết không tha ai dám ném đi quân hạng quân pháp xử trí hắc long đại tướng hiệu lệnh tất cả địch nhân giết không tha ai dám ném đi quân hạng quân pháp xử trí hắc long đại tướng hiệu lệnh tất cả địch nhân giết không tha ai dám ném đi quân hạng quân pháp xử trí d ạ mạ cạ dị trung tướng cùng m ọ mỏng gạ trung tướng bọn người sừng sốt một chút như vậy sao được quân ta vòng vây quá lớn có nhiều chỗ tương đối phân tán a d ạ n mạ c ả gì lập tức gen gen n mười si liên hệ ả n d ơ d ậ y dỗ d ạ n mạ c ả gì ngươi lão gia hỏa này là quá nhân từ hiểu không ta là đại tướng tổng chỉ huy là ta tất cả chống lại mệnh lệnh người đều không thể tha thứ có thể bị hải tặc đoạt từ người không có tư cách giải thích bên cạnh thuyền mò mỏng gạ trung tướng cũng nghe đến d ạ n mạ c ả gì bên này lời nói hắn một thanh quăng gen gen n mười si đây là cái gì quỷ logic d ạ mạ cạ dị vẫn là cái kêu cời ha hả biểu lộ treo gen mười si nắm đuốt xỉ gà hải quân khó khăn chứ không quan tâm những chuyện đó trước hết rét lên đ ả o đi để hai bên trái phải quân hạm trợ giúp đổ vật hai bên m ọ t m ỏ n gà g vẫn là kinh nghiệm rất phong phú bọn hắn ba mươi con thuyền ở chính diện hải tặc muốn chạy khẳng định là muốn đường vòng đông bờ biển tây tập kích bên kia số lượng cũng không dày đặc hải quân lên đảo ba mươi chiếc chiến thuyền lên đảo tạ sĩ ghi bọn hắn tại trên thuyền nhỏ đội ngũ hiện tại cũng đổi lại hải quân chính nghĩa áo khoác bay vọt lên đảo michael đi theo ta phía sau không nên quá xa cẩn thận mưa bom báo đạn đao kiếm không có mắt minh bạch tạ xỉ ghi trung tướng hải quân tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn trước giải quyết hết trước mắt chiến đấu đối mặt hơn hai mươi nghìn hải tặc phản công đổ bộ hải quân bắt đầu súng k ế p phản kích đồng thời chính phủ thế giới trên chiến hạm còn có ba si p h ỉ n sợ tạ xuống tới mặt tây trang màu đen chính phú người cầm súng k ế p bắt đầu trúng kích hiện tại sengoku đã k h ô n g chế không nổi hải quân trước kia hải quân ba đại tướng sengoku gặp cùng tờ s luzhu cự đầu đều tại hải quân tuy là chính phủ thế giới thuộc hạ cơ cấu nhưng một mực duy trì lấy đa số chính nghĩa cùng nhất định chủ quyền theo cuộc chiến thượng đỉnh đi qua hải quân từng tráng thất bại tăng thêm rẻ phỉ cùng mọi mụ hải quân bên trong sâu mọt cũng bắt đầu ngoi đầu lên b ư ớ c bách tại áp lực s e ngộ cụ lui một bước lại lui một bước dẫn đến hiện tại hoàn toàn trở thành gò giữa s ạ c cùng thiên long nhân nắm giữ quân cờ một nửa hải quân đều là chính phủ thế giới chiêu mộ người số lượng này liền rất khủng bố hệ thống bang phái lúc trước gấp hai ba lần đã đến trình độ không thể nào khống chế g i á mạ c ả gì cùng m ò mỏng gạ bọn người mặc dù có chút bất mãn nhưng bây giờ không phải là bất mãn thời điểm bọn hắn những n à y hải quân trung tướng thiếu tướng tinh anh xuất thủ chính diện phản kháng mở tặc căn bản cũng không đủ nhìn tiếng kêu r n liên hồi mà ở bên trong đảo bãi biển bình nguyên hiện tại chính phát động lấy thế giới đỉnh tiêm cao thủ đội bính cắt lô cùng tóc đỏ đụng vào nhau Trưng cắt lô chuẩn bị truy tóc đỏ bề mặt. Trưng cắt lô chuẩn bị truy tóc đỏ bề mặt. Mở đờ cường thế cùng hạ kẹt hát trong tay thạch theo tác trăm. kẹt thế trùn mét. cường người cường chuẩn chuẩn cùng cùng nàng siếng đối bính, điện quang hỏa thạch cũng mang theo đống nhiên mình. Liên hai người bọn họ va chạm, đã tác động đến mấy trăm. Hạ kẹt cường thế vung lên, chẳng ngắn chạm, xích chạm, kích có lô lô lôi hạ hỏa hai họ Hạ hù IAZU bị bão bề bị bão bề bao Bị mấy đào đỏ đỏ đờ đối đã Mở xạ va va mở đờ xạ mang theo t ử s á t tiềm điện mỗi lần công kích đều sinh ra trăm lệ bận điệu đánh trên mặt đất hỏa h ò a bắn tung t u e sinh ra trăm mét cháy đen khé dánh. H k h é ránh hạc hẹt c h ả m kích hạ kỳ thế đại lực trầm thậm chí một đao bổ ra biệt cả bất quá bị đánh mở mở đờ xạ biến thành huyết ảnh cái này đều có thể lẽ t r a n h sao hạc hẹt lớn một tiếng hai tay vung vẩy hắt đao iazu như tiềm điện nghìn đạo màu đen chạm sóng đối không chung chẹt tới trói hai thanh âm xe gió hạc hẹt trảm kích cũng không phải tùy tiện huy động đơn giản như vậy trong n g á y mắt lực bộc phát có thể nói cơ hồ không có góc chết t r ù n g kích cái này trong n g á y mắt c ả tạ cụ gì cùng với những cái khác cao thủ đều cảm giác được phía sau phát lệnh đây chính là đệ nhất thế giới kiếm si công kích sao tận mắt nhìn thấy quá kinh khủng c ả vẹn đi cùng lão sai đám người đã nửa đường bỏ cuộc dù sao lệnh triệu tập bất thường bô tơ t cồn hỏa lực qua hải quân đã đổ bộ vây quét đến bên này cũng liền nửa giờ vấn đề nhưng là t ử sắc thiểm điện hạ cạy hẹn ngực mỹ hát tóc đỏ hô to nhìn thấy hà kẹt bị đạp bay ra ngoài vài trăm mét rơi xuống đến xa xa đường ven biển bên trên hai chân phá vỡ đất cắt trăm mét dừng lại thử rơi xuống đất thanh âm mở đợt xạ nắm đ u ớ t xiềng xích đứng tại hà kẹt chính diện năm trăm linh m hà kẹt nắm đ u ớ t hắc đ a o y a dờu toàn thân xanh lá khí tức phiêu động có ý tứ có ý tứ rất lâu không có đáng giá ta xuất thủ người hắn vẫn l à như vậy cao ngạo bất quá mở đợt xạ khỏe miệng lạnh vọng ngươi không đáng cắt lô xuất thủ cho nên liền để ta đến đối phó ngươi hà kẹt có chút khó chịu bất quá có thể né tránh hắn vừa rồi châm đạo trong nháy mắt trắm k ccc á i n thử lực lượng cường đại so với hạ kẹt cùng mở đợt xạ va chạm càng khủng bố hơn đất dung núi chuyển liền đơn giản va chạm liền suýt nữa để cho người ta đứng không vững tóc đỏ quay đầu giống to ta tới đối phó các lô vẽ mạn các ngươi đoạt cái dương bèn vẽ mạn gật đầu chúng ta đậu thủ hắn tàn thuốc ném một cái mang lên lũ kỳ dù đậu thủ dậy ô í c ũ n g mang theo mấy lao giả mở đoạn hừ cái dương là thuộc về chúng ta băng hải t ậ c bách thú giác cũng đậu thủ nhuận theo sau lưng hai người đều là biến thành bán thú hình thái c ả tạ c ụ gì nắm vớt thổ long sông đi lên ở đây hơn ba mươi người toàn bộ sông tới gần đánh nhau lao sai mấy tên cũng đều phóng tới b ạ t tổ bờ g ì đương nhiên còn có đen đoàn hai người hắn bạ gì bạ gì no mi cũng không phải là vô địch cũng là căn cứ năng lực giả thực lực có hạn mức cao nhất nếu như bị nhiều người như vậy công kích đoán chừng kiên chỉ không đến ba giây liền vỡ vụn nhưng là c á t lô khỏe miệng cười lạnh tóc đỏ nhìn thấy c á t lô cánh tay phải một đạo thiên hỏa quay t r u n g quanh cánh tay hắn xoay t r ò n đến mũi kiếm máy mắt hòa diễm chạm đại bạo phát oanh sạt kém chút bị chạm một mặt lửa thần tốc phản ứng hướng về sau bay vọt né tránh nhưng là hắn màu đỏ áo t r o à n g áo khoác sẽ không có dễ dàng như vậy may mắn thoát khỏi tóc đỏ lập tức vứt bỏ không phải bị dẫn lửa thiêu thân tóc đỏ sạt người liền xác định như vậy có thể ngăn cản ta sao các lô thu đăng long kiếm đối phó tóc đỏ dạng này một đường cường giả đỉnh cao liền gái kia kiếm hào cấp bậc kiế bật sổ sổ cụ thanh âm tứ chi màu làm bật sổ sổ cụ bao khỏa tại bao trùm lên màu đỏ xoay tròn khí diễm hạ ủ sổ cụ bao khỏa cánh tay người trẻ tuổi quá mức cùng khoa trương cũng không tốt tóc đỏ nắm l u ố t dịp phảnh đưa ngang trước người có đúng không v õ n g tư lịch hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng ngươi mặt mũi này vương đánh đồng cắt lô khỏe miệng cười để cho ta cầm tới cái k i a kim đồng hồ không thật tốt sao ta muốn d â y ổi lão gia tử cũng là rất tán thành dậy ổi phó truyền trưởng tán thành cũng không đại biểu ta tóc đỏ h í mắt ta không đồng ý ngươi cắt lô hoắt vì cái gì bên kia đánh nhau cắt lô một điểm cười đỏ n n trọng g ể đây chính là cái tia dâu đen nói người mộng tưởng là sẽ không kết thúc ý tứ của những lời này sao dâu đen câu nói này cắt lô đã sớm minh bạch tầng sâu hàm nghĩa thứ nguyên tắc góc độ xuất phát vì bọn hắn là muốn trở thành vua hải tặc mục đích là phá vỡ cái tia z lina để thế giới không có ngăn cách hắn sẽ thành trên đại dương bao la người tự do nhất nhưng là dâu đen không đồng dạng mộng tưởng sẽ không kết thúc g i a hiệu cho dù là lên làm vua hải tặc dâu đen mộng tưởng cũng sẽ không kết thúc bởi vì hắn muốn thống trị thế giới để thế giới đều thần phục dưới c h â n hắn là như vậy ha ha ha ha cắt lô cười người cười cái gì ngươi thế mà nghĩ ta là cùng dâu đen cái kia người một đường đây chính là mặt ngươi gặp gọ ruột sầy nói chuyện riêng mục đích sao tóc đỏ có thể gặp mặt gọ r ộ t sầy nguyên tắc mục đích tự nhiên là đề phòng dâu đen nhưng là cái thế giới này là vì đề phòng cắt lô từ một năm này bắt đầu băng hải tặc tóc đỏ nhận định lớn nhất uy hiếp liền là băng hải tặc cắt lô bitmom cùng cai đồ uy hiếp cộng lại cũng không bằng băng hải tặc cắt lô dâu đen coi như phát triển cũng không tệ lắm nhưng cũng xa xa không cách nào cùng băng hải tặc cắt lô bé mỹ chẳng lẽ không đúng sao tóc đỏ ngưng trọng biểu lộ dã tâm của ngươi cũng vô cùng to lớn ta tin tưởng ánh mắt của ta ta nhìn người trẻ tuổi rất chuẩn rất chuẩn liền là đem ngươi một cái tay cược tại một cái cục tẩy ná cao su tiểu từ trên thân sau đó thì sao hắn biến mất mấy năm tóc đỏ chừng to mắt ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện vì đã hai năm không có tin tức chứng minh ngươi cược sai thôi ta còn nói cho ngươi một sự kiện xa x cắt lô trên thân ba loại nguyên tố quang mang xoay tròn cái gì ta cho ngươi biết đừng đem ta cùng d â u đen loại kia rác rưởi đánh đ ổ n g thế giới vương ta cũng không có hứng thú gì đều xem tâm tình của ta ta hiện tại có cái rất không tệ ý nghĩ cắt lô tay trái xoay tròn lấy phong tay phải lực lượng của đại địa cái kia chính là hiện tại truy bạo ngươi mặt thối xin chương bốn trăm hai mươi b ố đánh nổ tóc đỏ bề mặt chương bốn trăm hai mươi b ố đánh nổ tóc đỏ bề mặt ha, ha ha người trẻ tuổi dám phách lối như vậy đối ta nói như vậy ngay trước mặt ta nói không có bao nhiêu cái sắt tổng hợp chiến lược ước định 13.775. t r ó c đỏ tức giận cấp trên tiến về phía trước một bước mở chừng hai mắt thế giới đỉnh cấp hạ ủ sổ c ụ triển khai ao ao ao, ao ao ao ao ao ao ao cái thế giới này nhất một đường hạ ủ sổ c ụ hạ kỳ toàn thế giới nói khoác cùng hoảng sợ bao nhiêu người đều muốn cho hắn một điểm mặt mũi kinh khủng hạ ủ sổ c ụ băng hải tặc dâu trắng không có đến phiên đội trưởng cấp bậc tại cái này hạ kỳ d ư ớ i cơ bản đều đứng cung vững cách đó không xa đang tại chiến đấu người toàn bộ dừng lại sát, hạ kỳ tới ưu ti một mực tại lưu lại giáp đè vào tại chỗ cảm nhận được kinh khủng kích vợ ghét còn tại cùng tiếu h kết quả dưới chân căn bản ngừng không ở tên tiểu quỷ đầu này lúc nào có cường đại như vậy hạ kỳ dô dơ đoàn m ấ y lao giả đến h trụ bọn hắn cũng chỉ là duy trì tại nguyên chỗ thung r ư ợ u và scotus đã đang biểu diễn l ộ ậ n mèo c h í n hai tay ngăn tại trước người lao sai cùng cả vẽ n đ i ệ p các loại tinh anh cao thủ cũng đều ngăn cản tại hướng lui về phía sau chỉ có bèn bẹ m ạ n cùng dấu ớt lao ra tử có thể tại cái này cường đại hạ kỳ xuống di động bà t ố lợt mèo gào thét hắn bạ dị bạ dị no mi nhưng không cách nào che đậy hạ ủ sổ củ vì ngăn trở cái này vì khí hắn trái cây đều không cách nào phát động dây ô í c cùng b é mặn đã hướng về hắn đi tới tóc đỏ hạ ủ sổ c ủ tựa như là một thanh không cách nào địch nổi trường mâu càng là trên phạm vi lớn tập trung sông về c ắ t lô khoe miệng hơi dâng lên so hạ ủ sổ c ủ sao c ắ t lô tiến về phía trước một bước hạ ủ sổ c ủ toàn bộ triển khai nguyên tố kỳ lân uy nghiêm hôn đ ộ n vạn thú c h i vương thần thú loại kỳ lân uy áp bao trùm ao, ao ao ao ao ao ao ao hạ ủ sổ củ sóng xung kích nên đón. Đông, không ủ củ sổ sóng đón. xung nên Đông, gian tiên rung địa run run rẩy. bên trong đảo cái tia trùng t i ê n hai cỗ sóng xung kích đó là cái gì hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đây là kinh khủng hạ ha ủ sổ cụ hạ kỳ đội bính thân thể của ta đã bắt đầu run dày chúng ta cách xa nhau thế nhưng là xa xôi như thế đến cùng là ai tại va chạm làm sao khủng bố như vậy liền xem như c h u ẩ n tướng cùng thượng tá cấp bậc hải quân tay chân đều không tự chủ được lay động tạ sĩ ghi chém d ụ n g mười hải tặc xoay đầu lại nhìn thấy m ặ i cờ đã ngồi dưới đất toàn thân run dày mai cờ ngươi không sao chứ ngoại trừ tạ sĩ ghi bên ngoài phụ cận hải quân đều có chút run dày này tạ sĩ ghi một tiếng quát trên người bật sổ sổ cụ hạ kỷ còn có thể thiêu đốt hình thành một cỗ bình t r ư ớ n g cẳn hai vị cường giả định cao hạ ủ sổ cụ đ ố i bính dư ba để người bên cạnh hóa giải một cái đây là cái gì chiêu thức mọi mỏng gà ngay tại cách đó không xa nhìn thấy thật sự là sau sóng đẩy trước sóng a ngươi q u ê n sao bật sổ sổ cụ một loại khắc cảnh giới cao kích thích t h â n thể của mình để huyết dịch cùng tế bào gia tốc có thể khiến người ta thời gian ngắn thực lực tăng trưởng chiêu thức mỹ ca xạ cụ ý nạ ạ dạ xị đều học xong xem như đối địch hảo tìm u ộ i tạ xị g h cũng đi theo học xong này mới khiến bên người hải quân áp lực giảm nhiều đối tạ sĩ、si、ghi t r u n g tướng là phục sát đất cắt lô cùng ai đánh nhau đối phương hạ ủ sổ c ủ mạnh như vậy sao chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ hoàng tóc đỏ s ạ c tạ sĩ、si、ghi trong miệng mặc niệm hạn giờ dạy dỗ nhìn về phía bên này h ừ thương hại kẻ yếu không thành được đại sự hắn nhưng không hứng thú giúp hải quân binh sĩ ngăn cản hạ ủ sổ c ủ có ý tứ chờ ta trước diệt nơi này hải tặc liền đi qua diệt đi các người thông chi dữu kiểu dạy chuẩn bị hành động minh mạch hắc long đại tướng hạn giờ dạ dỗ giết chóc lánh huyết người lãnh đạo hắn muốn nhìn lên trước mặt hải tặc bị tàn sát sạch sẽ mới đi máu tươi để hắn phi thường dễ chịu ngọn lửa màu đen trong tay hắn thiêu đốt hai thế giới cấp cường giả hạ ủ sổ củ đội bính t u y ệ t đại đa số người đều có ảnh hưởng thậm chí giới hữu c u dạch h y ợ t đều cảm giác được không được tự nhiên nhưng hắn g dơ dây dô không ảnh hưởng vươn tay giống màu đen long ảnh b a y ra tại phản kháng hải tặc trung tâm bạo tạc huyết đ ụ c về r a thi c ố t vỡ nát màn này thật là làm cho hắn vô cùng ưa thích tất cả địch nhân của ta đều phải chết dốc núi chiến đấu khi cát lô triển khai hạ ủ sổ lúc. Ngoại trừ hạ kẹt cùng mỡ đợ xạ cho dù là b cũng nhất định phải hai tay ngăn trở trước người cho dù là bọn hắn lưu kỳ dù đã bị sóng xung kích đẩy đi ra trăm mét c ả tạ c ụ gì gầm nhẹ mình cũng triển khai hạ ủ sổ cụ miễn cưỡng chỉ là chậm rãi lui lại cái này cái này quái vật gì hạ ủ sổ cụ đây chính là tứ hoàng v à chạm cái k i a gọi cắt lô tiểu quỷ hạ ủ sổ cụ làm sao mạnh như vậy ta thế nào cảm giác hắn có chút quen mắt ta dậy ồ i sau l ư n g mít tơ mò mồ ra bọn người cảm giác nhớ tới chút gì dậy ồ i c h cười các ngươi quên sao tại e tổ ông ơi hải chiến ai đánh bại dô dơ thuyền trưởng sợp sợp giọng nói ra dây ối lao ca ngươi không đi giúp sas sao hai cố hạ ủ sổ cụ siêu cấp đối b ì n h dưới nhìn thấy sas thế mà đối sau ba phút bắt đầu thế yếu tóc đỏ hạ ủ sổ cụ muốn thua tại sao muốn đi giúp đâu dây ối cười cái này chẳng phải như sas nói sao cắt lô g i ã tâm cùng tham lam không phải vua hải tặc có thể dừng bước vợ lụ mạ dìn nói xong ta biết nhưng khi chân chính vương giả dáng lâm lúc bất kể là ai cũng vô pháp ngăn cản chân chính vương thế nhưng là so dô dơ càng kinh cùng đâu hai cố hạ ủ sổ cụ trúng kích kéo dài bốn phút sạch, ngươi hạ ủ sổ cụ liền cái này sao cắt lô tiến lên nữa một bước có ý tứ gì tóc đỏ đã đem mình hạ ủ sổ cụ hiện ra đến cực hạn a đột nhiên cắt lô hạ ủ sổ cụ lại để thăng một cái cấp bậc tóc đỏ không có ổn định bị cắt lô hướng bay ra ngoài hai chân phá vỡ bùn đất mặt đất ba trăm mét miễn cưỡng dừng lại nháy mắt ngẩng đầu lên trong nháy mắt cắt lô đã từ đến trước mặt hắn thân kinh bách chiến tóc đỏ nhấc lên trong tay dị phảnh sau lưng xuất hiện sáu cái cái bóng đỏ hoàng sáu kiếm chạm sau lưng xuất h i ể m sáu cái xuyên qua tránh thoát ba đạo lan không né tránh đạo thứ tư phá đạo thứ năm trả phá quần áo của hắn thứ sáu đường tóc đỏ nhét miệng lên ngươi ngoại trừ lui lại không có vị trí né nhưng là c á t lô căn bản vốn không tránh kiếm trả phá phần eo của hắn tựa như là đâm vào sắt thép ra bên trên còn ma sát ra hỏa h ỏ a cái gì tóc đỏ há mồm kinh ngạc trong nháy mắt cắt lô một quyển đánh trên mặt của hắn k h o a n lác hỏa diễm kinh lôi một quyển hỏa h ỏ a v a n g khắp nơi nhìn thấy tóc đỏ mắt sắp bị đánh biến hình lực lượng tóc đỏ như đạn pháo bay rớt ra ngoài đụng nát gọ núi rầm rầm bị loạn thạch nện ở trong đó các lô thổi thổi thiêu đốt hỏa diễm nằm đấm, ta coi là da mặt của ngươi rất dày không nghĩ tới cũng chẳng ra sa cho ta cái bề mặt đừng đánh mặt chương bốn trăm hai mươi lăm cho ta cái bề mặt đừng đánh mặt hệ thống còn lại tám cái nhiệm vụ thứ nhất xin đem tóc đỏ s ạ c h mặt đập nát coi như không có nhiệm vụ này cắt lô sớm liền muốn đậu thủ bề mặt trái cây rất vô l g ư ờ i a ai cũng muốn nể mặt ngươi ngươi tính là cái gì hôm nay liền phải đem mặt của ngươi đập nát sắt bên bẹ mạng cùng lũ kỳ rủ hô to đã không có hai thế giới đỉnh tiêm hạ ủ sổ cụ t r ù n g kích ở đây tất cả mọi người rốt cụ có thể hành động giống như là un tí lao sai bọn hắn tại nguyên chỗ hổ thở vừa rồi suýt chút nữa thì hít thở không thông tóc đỏ bị đánh bay bởi vì cắt l ô công kích tốc độ quá nhanh một nửa người chỉ có thể nhìn nơi xa đứng tại chỗ chính là hắn phán định vừa rồi va chạm kết quả dầm dầm đ á vụn di động nổ bề r a tóc đỏ từ loạn thạch bên trong nhảy ra lau khoẹ miệng máu tươi thật sự là táo bạo người trẻ tuổi nắm đấm thật là khiến người ta khó chịu đâu tóc đỏ thanh âm trầm thấp hoàn toàn phất nộ trên người màu đỏ khí diễm cháy hương thực đây là hắn nộ khí kéo theo hạ kỳ đường đường bề mặt vương thế mà bị một cái hậu bối trực tiếp nắm đấm đánh mặt hắn hiện tại hoàn toàn tức giận không cần phải để ý đến bên này ta đối phó hắn là được tóc đỏ tự tin than rất lâu không thấy được thuyền trưởng như thế tức giận mẹ b ẹ mạn biểu lộ cũng nghiêm trọng cái này cũng chứng minh thực lực của đối phương phi thường khủng bố mặc kệ chúng ta đoạt cái dương bên này lại lần nữa phong tới bạt tổ lơ mẹo tóc đỏ vung g ậ y dịp phảnh liên tục chạm sóng c ắ t lô dưới chân bộ p h á p hoan lên nhìn qua động tác c h ậ m chạp nhưng ngay tại c h ạ m kích muốn đánh chúng trong nháy mắt t r á n h thoát cắt lô đối mặt qua rất nhiều kiếm thuật cường giả mình trên thuyền liền là rất nhiều cao thủ tóc đỏ lực phá hoại chí ít trước mắt đến xem cùng hạ kẹt là một cái cấp bậc liền lực bộ pháp tới nói tóc đỏ không bằng cải đồ không bằng bím bom cường đại là hắn hạ ủ cho nên tại hiện tại c á t lô trước mặt khi tóc đỏ hạ ủ sổ cụ đều thua rơi lúc hắn liền không khả năng là cắt lô đối thủ giống một chầm thấp kỳ lân gầm thét tóc đỏ chém ra đến xích hồng răng c ư a chẳng kích phá vỡ lại địa cắt lô liền không có tránh trực tiếp dôi ra cánh tay phải xì xì xì xì thử chạm kích đánh vào cánh tay phải của hắn bên trên hình thành t r ù n g kích dưới chân lui về sau nửa bước cắt lô phía bên phải kéo một phát soạt chạm kích như pha lê vỡ vụn đáng chết ngươi tiểu tử này là cái mãng p u sao tóc đỏ hướng về sau bay vọn kéo dài khoảng cách cắt lô nghĩ tới liền là đơn giản thô bạo chiến thuật thâm trầm mà nặng nề đại địa vững như thành đồng bàn thạch cắt lô sau lưng xuất hiện màu vàng kỳ lân g á o thét kéo ra chiến đấu tư thế nguyên tố kỳ lân tất cả nguyên tố chuyển hóa làm đại địa nham nguyên tố thân thể chấn động tám đường màu vàng ánh sáng dung nhập cắt lô trong thân thể phảng phất xuất hiện hư ảnh áo giáp thượng như là hoàng kim thánh đấu sĩ mặc vào áo giáp tóc đỏ ngưng t ụ kiếm chiêu tại hắn dịp phần bên trên tên u y t r u y ề n ra bảy đạo hào quang màu đỏ hạ ủ xô cụ quân quanh đỏ hoàng bảy đạo vòng hùng trảng sặc cương h à n h chiêu thức hạ kẽ a xa, xa nghe được chiêu này liền đoán được tóc đỏ chăm tr chiêu này có thể chém ra bảy đạo xoay tròn cắt chém c h i luân có thể tùy tiện mở ra sắt thép lầu c ắ t thậm chí xóa đi ngọn núi cắt chém đi lực liền xem như hắn cũng cảm giác được khó giải quyết đúng khó giải quyết bảy đạo huyết hồng hồn vòng bay lượn mà đến nhìn ngươi làm sao tránh tóc đỏ băng lanh thanh âm tránh thật xin lỗi cắt lô liền không có muốn tránh đứng tại chỗ giang hai cánh tay ngực nát tảng đá lớn nói cho ngươi cái gì là kìm kỳ kì lân cùng đại địa nha nguyên tố kết hợp lực lượng ccc、si si si si、thử hồn vòng xoay tròn chạm tại cắt lô trên lồng n ự c sinh ra màu vàng hoa hoa nói cho ngươi cái gì gọi là thật là lớn kết g i i c ắ t lô cơ bắp lại bành trướng một vòng xoạt ngược hồn vòng phá thành m à n h nhỏ ngay cả da của hắn đều không sinh ra dấu đỏ thứ hai thứ ba đường tả hữu xoay tròn m à đến cắt lô hai tay bắt bóng trên không cc thử xoay tròn hỏa hoa nửa giây ba ba bị hai tay của hắn bóp nát bay vọt bắt đầu xoay tròn đ ã bay liên tục ba đạo toàn bộ đá nát rơi xuống đất đạo thứ bảy lớn nhất xoay tròn hồn vòng chạm tại phần eo còn tại cao tốc cắt chém bị cắt lô tay phải nắm đối nơi xa biển cả ném một cái mặt biển bạo tạc bao trùn vài trăm mét đủ để gặp tóc đỏ chiêu thức uy lực rất lớn nhưng là các lô cái này mãng Cái gì? Đem trong ó c c đỏ nháy mắt xuất hiện tại tóc đỏ trước mắt trong tay hắn dịp phải huy động phản kích nhưng là tay phải trực tiếp nắm hai người bật sổ sổ củ cùng hạ ủ sổ củ đội bính cắt lô rơi xuống đất kéo một phát tóc đỏ cả người mang kiếm bị tốn bay lên kiếm sĩ không thể tùy tiện vứt bỏ kiếm Cắt lô đối mặt đất một lô ô đối đập đ ngay tóc đỏ bị nện trên mặt đất, mét to hình thành. đỏ bị nện hình hố o x người, bằng vào t h â n k i n chiến kinh nghiệm, h bách tóc đỏ nhị cao tốc hướng về sau lật trên đường cắt lô từ trên khóa kín tóc đỏ vung lên nằm đấm một quyển đánh mặt tóc đỏ phun máu dang bay ra ngoài ngay cả cái tay trái lại là một quyển a đông đông đông thùng thùng liên tục trọng quyền đà kích trong hố lớn tóc đỏ mặt đã bị đánh biến hình những người khác loạn đấu cùng một chỗ chỉ nghe đến bên này thanh â m như sấm nhưng không nghĩ tới là đơn phương đánh đập đều không nghĩ đến tóc đỏ tại c á t lô trước mặt cơ bản không có quá nhiều sức hoàn t h ủ bởi vì cắt lô cũng là thực lực toàn bộ triển khai lợi dụng không gian lực lượng cùng thân thể n g ạ n h thực lực nghiền ép liên la cứng đối cứng nghiền ép ngươi không cho bất cứ cơ hội nào một quyền một quyền một quyền ta liền nhìn xem ngươi bao lớn cái bề mặt c ò n mặt không bề mặt không hổ là tóc đỏ bề mặt lớn đánh nhiều như vậy quyền thế mà còn không có đập nát hoàn thành nhiệm vụ sao cắt lô đánh hai mươi quyền hệ thống mới nhắc nhở kem chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ xin đem tóc đỏ sạt mặt đập nát nháy mắt lại không hoàn thành đừng nói mặt đầu đều muốn đập nát đầu đầy máu tươi tóc đỏ ngã trên mặt đất thanh em run r u dậy đừng đánh mặt đừng đừng đánh mặt cho ta cái bề mặt đừng đánh mặt chương 426, chính phủ không ra sân liền chờ lấy bọn hắn chương 426, chính phủ không ra sân liền chờ lấy bọn hắn cắt lô trực tiếp đánh tới nhiệm vụ hoàn thành mới thôi hôm nay nhiệm vụ không cho hoàn thành cắt lô đây là muốn loạn quyền đạo ả b tóc đỏ đầu chó coi là ai cũng cho ngươi cái bề mặt tại hắn cắt lô cái này có thể đi không thông đầu rơi máu chảy tiếng kêu lên liên hồi bởi vì c ắ t lô nắm đấm uy lực mang theo lôi mình cho nên mặt k h á c c h í n h chiến đấu cháy bỏng trên sườn núi cũng căn bản không có nghe đến bên này chuyện phát sinh tóc đỏ gào thét s ử xuất khí lực toàn thân cỡ ơ ép thay đổi thân thể đem c ắ t lô c h ấ n khai xoay người lên nháy mắt dưới chân dép lào đối c ắ t lô mang theo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ m ộ t c ước đem c ắ t lô đạp bay ra ngoài hơn năm trăm mét có thể cơ hội xoay người tóc đỏ mặt đã bị đánh biến hình miệng cùng cái mũi không ngừng chảy máu gục mặt còn rơi xuống năm viên răng hàm không thể không nói một đường cường giả vẫn là rất chịu đánh toàn bộ dốc núi đại địa đều lom xuống p h í nát tóc đỏ mặt thối cũng chỉ là biến hình đ ổ i thành những cái kia b ạ t t ổ hoặc là lao sai cắt lô một đ â m xuống dưới liền đánh thành bánh thịt cắt lô cắt lô tóc đỏ bạo tàu p h ẫ n nộ hạ ủ sổ cụ ngưng tụ thành một cái to lớn màu đỏ phượng hoàng dáng vẻ dịp phần hút xoay tay lại bên trong hắn sử xuất mình đại chiêu ổ đỏ hoàng phượng gáy chạm phượng gáy chính này nhấc lên màu đỏ phong bạo tóc đỏ cũng không phải là trái cây năng lực giả mà là đại kiếm hào thực lực cường hành chính là hắn hạ ủ sổ hạ kỳ nhưng hắn gặp cắt lô cái này hạ ủ sổ cụ còn mạnh mẽ hơn hắn tồn tại lúc cả cá nhân thực lực có thể nhìn thấy gào thét mà đến c h à n g kích có thể nhìn ra đó là hơn ngàn đến c h à n g kích ánh sáng ngưng tụ mà trở thành phượng hoàng bộ g á n g so sánh cùng hạ kẽ trừ t ra ngàn mét bay lượn c h à n g kích tóc đỏ chiêu này có thể nói uy lực càng thêm tập trung cùng to lớn cái này kinh khủng bị áp để cái khác mấy chỗ thân thể người run một cái băng hải tặc tóc đỏ người tự nhiên biết là thuyền trưởng xử suất đại chiêu cắt lô ban thu hình thái năm đạo quang mang ngưng tụ ở quả đấm của hắn hộ năm nham bỏ cánh cam thạch quyền cắt lô một quyền đánh vào phượng hoàng trên đầu hai có lực lượng va chạm bầu trời tầng mây lăn lộn toàn bộ gạo đang r u n động dưới chân của hắn hướng lui về phía sau một m hai m năm m vị trí dừng lại cái gì tóc đỏ nắm lút dịp phân chừng t o m ắ t hắn mạnh nhất một chiêu bị cắt lô một đấm cứ như vậy ngăn lại cắt lô chỉ là bị sau đầy năm m liền hoàn toàn chặn lại hắn đỏ hoàng phượng g ã y chạm là lá dây lát lúc uy lực mạnh nhất cái này rằng co mười dây phía dưới lực lượng đã hoàn toàn không bằng lần đầu tiên với lại tóc đỏ nhìn thấy cắt lô nhẹ nhóm hoạt động cổ chỉ là nắm tay phải ngăn cả lấy lúc này hắn cánh tay trái nâng lên vươn tay đối nghiêng phía trên vị trí đại địa nham thạch tường thành cái này trong n h y mắt có người đánh lén phía trên tấn công chiêu thức rơi xuống phía dưới ầm ầm ầm ầm ầm hầm hầm hầm trong phạm vi ngàn mét hỗn độn bạo tạc căn bản thấy không rõ màu sắc chiêu thức bởi vì đây là không khí ngưng tụ thành trọng lực đạn pháo liền ngay cả tóc đỏ cũng căn bản không có chú ý tới công kích của đối phương so sánh dưới kẻ bùn sổ cụ trên việc tu luyện tóc đỏ chỉ là đến đa cấp mà cắt lô là duy nhất chính xác biết hạ tổ hạn vị trí người bên kia xảy ra chuyện gì bên bẽ màn cùng d ối bên kia đều đã bị kinh động bởi vì là trên bầu trời toát ra đột nhiên tập kích bạo tạc bao trùm ngàn mét đem bọn hắn cũng tác động đến nhất đến gần lão sai trực tiếp tại phạm vi nổ bên trong bị trực tiếp nổ thành thịt vụn đa số người đều bị bay đến đ ấ y dây ô i cùng bẽ mạn còn có c ả tạ cụ di bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến không c h u n g nổi lơ lửng một vị mặc màu trắng tây trang nam tử mang theo màu trắng mũ dạng trốn ở trên sườn núi xạ Tổ cùng bờ lộ bẹ t h bọn người nhìn xem đó là đây không phải là người chủ trì kia sao đi ra sao trong truyền thuyết chính phủ không xạ Tổ mấy vị cách mạng quân cao tầng đương nhiên biết chính phủ không tồn tại với lại bọn hắn tại các nơi trên thế giới cơ bản cũng là cùng chính phủ người đang chiến đấu vì cái gì vừa rồi không có cảm giác chút nào dây ô i t chừng to mắt nếu như là đánh lén bọn hắn bên này đoán chừng vừa rồi chiêu kia muốn chết một nửa người bạo tạc đ u ổ i mù t ắ n đi nhìn thấy tóc đỏ ngã trong vũng máu liền chật vật chống lên thân thể liền rất cố hết sức bị cắt lô đánh bộ mặt biến hình thương thế không nhẹ cái này có bị đánh lén ngươi là cái gì người so sánh cùng tóc đỏ thảm thái tại đã lom xuống đại điệu bên trên nổi lơ lửng kim sát quang mang bao khỏa hai tay g i a o nhau tại trước ngực cắt lô tại vừa rồi dưới vụ nổ lông tóc không thương t h ư n h ư là biết có người muốn đánh lén kim kỳ lần quang mang cắt lô lấy lực lượng của đại đại đệ ngăn lại lấy kim kỳ lân long t h u ẫ n hộ thể hoàn toàn ngăn trở công kích hoắt thật làm cho ta ngoại ý muốn đâu tuổi trẻ tứ hoàng cắt lô thế mà có thể sớm phòng ngự chiêu thức của ta cắt lô nổi đồng bền giữa không trung hạ tố hàn chúng ta kẻ bủn sổ cụ là một cái cấp bậc cái thế giới này có thể cảm giác hai người chúng ta ẩn nấp vị trí cũng không ra một cái tay mở đ ờ xạ lập tức kéo dài khoảng cách chứ không cùng hạ k ẹ t chiến đấu căn cứ nguy hiểm phán đoán hạ k ẹ t căn bản vốn không tại tử vong uy hiếp cấp bậc nhưng là trên trời cái kia hạ tố hàn để mở đ ợ xạ có giành không thể áp lực cắt lô chỉ năm người liền bao quát mở đỡ xạ ở bên trong cái gì mẹ mạn cái gì gạc cái gì tóc đỏ bọn hắn k ẹ b ù n sổ cụ trí ít không được hải quân bên trong cắt lô khả năng phán định liền phụ gì tỏ ra k ẹ b ù n sổ cụ có thể tới cấp bậc này cái này khiến ta thật bất ngờ ngươi ngay từ đầu liền phát hiện được ta tồn tại đúng vậy cắt lô méo một chút cổ không phải là bởi vì ngươi tồn tại ta sớm xử toàn lực chính là vì đề phòng ngươi một tay tóc đỏ nghe là nhất tức giận tương đương cắt lô mới vừa rồi cùng hắn đánh còn không có xử suất t o lực ngươi xác định không nói khoác lát sao hạ tổ hàn nổi đồng bền giữa không trung hắn hiện tại đồng hóa lấy không khí nửa người dưới lúc cần lúc hiện cắt lô cũng đang suy đoán hắn đến cùng là cái gì hệ vạ dẹ mệ x i ạ trái cây tại cắt lô xem ra hệ vạ dẹ mệ x i ạ là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối tranh l ệ n h lớn nhất trái cây gặp được quái vật cấp bằng người hệ vạ dẹ mệ x i ạ thậm chí càng khủng bố hơn cắt lô nguyên tố kỳ lần có thể nói là hệ lọ gì ạ khắc tinh bởi vì có thể tá lực đả lực dùng nguyên nguyên tố đánh ngươi mà hạ tổ hạn cũng là hệ lọ dị ạ khắc tinh hắn là trực tiếp cùng nguyên nguyên tố đồng hóa hoàn toàn để cho hạ sử dụng khoe miệm cười cười cười hạ Hà tổ hàn biểu lộ bắt đầu ngưng trọng lên t i m của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ cảm thấy uy hiếp có ý tứ các l ì phà báo cáo nguyên lai、like、ta còn không tin hiện tại có chút tin ngươi tiểu tử này có chút ý tứ tốc độ ánh sáng xuyên qua cắt lô sông lên bầu trời đối hạ Hà tổ hàn liền là một cất công hạ Hà tổ hàn lực lượng cũng ngưng tụ tại trên chân đông vạn g i ả m t ầ n g mây dung chuyển tất cả mọi người muốn bịt lấy l ô thai hai người cái này va chạm đánh vào trên đảo đoán chừng cả gỗ l ầ m gạ đảo đều liền muốn chia năm xẻ bảy hai người hai chân đội bính sóng xung kích đem tầm mây nhấc lên sóng lớn hai cỗ lực lượng cầm cự được phía dưới dây ô bọn hắn cùng cạ tạ cụ gì bọn hắn đều phải dùng hai tay ngăn cản sóng xung kích tại mấy ngàn thước bên ngoài hải quân đại diện tích ngã s ắ p xuống đương nhiên cuối cùng ngoàn c ố chống lại hải tặc cũng không tốt gì xảy ra chuyện gì làm sao cảm giác toàn bộ đảo đều muốn đ ã n nước ra là hai vị siêu cấp cường giả đối đ ụ n g nhau thực lực thật là khủng khiếp tạ xị ghi nói xong thiên địa dị biến a đó là tứ hoàng đại tướng cấp bậc va chạm g i mạ ca di đốt một điếu xì gà hàng hải nhiều năm như vậy lão hải quân cái gì tràn g diện đi không được cái gì hải tặc nhất định phải bắt bọn hắn lao hải quân trong lòng rất rõ ràng núi dao động động lòng người bàng hoàng đều là chút phế vật hắn giờ dậy dộ thanh â m điểm ấy động tĩnh liền đại kinh tiểu khoái cho ta đem bên này hải tặc toàn bộ d i ệ t đi một cái không thể còn sống giải hữu kịu diệt chúng ta đi thôi bên này hải tặc đã giết bảy tám phần giải hữu kịu diệt sớm cảm giác được va chạm hai người thứ nhất là c ắ t lô đội những người khác hắn không có hứng thú quá lớn nhưng là cái này cắt lô để hắn đường đường hải quân đại tướng đi vào hải quân khắp nơi kinh ngạc ngoại trừ thủ mạ dị mỗi lần cất cánh làm việc đều gặp được mỗi lần thụ thương đều là hắn hải quân đại tướng lịch sử đến biệt khuất nhất được vinh dự túi bắp nhất đại tướng nguyên bản rất nhiều tiểu tỷ tỷ nhìn thấy hắn hải quân đại tướng quân hàm vừa muốn dựa sát vào kết quả nghe xong túi bắp nhất hải quân đại tướng dù cựu giành h ư n g một trận thao tác mãnh liệt như hổ xem xét chiến tích số không đòn khi năm chân đạp xanh là to lớn dây leo giống như là tọa kỵ kéo theo hắn di động hạn giờ dày rổ sau khi ra lệnh hai tay b ư c quyền sải bước đem cái này cắt lô bên kia mà đi không trung cắt lô cùng hạ tổ hạn kiên trì mười giây cắt lô quay người ba trăm sáu mươi độ ba đạo thiên hỏa ngưng tụ tại trên hủy diệt ba diễm thiên hỏa lao vùng vụn chiêu thức u y lực phảng phất muốn x é rách không gian hạ tổ hàn hai mắt trường lớn thành cá mắt không ảnh xuyên qua hạ tổ hàn bị dọa thế mà lựa chọn là chạy trốn l o e ra đi ngàn mét né tránh cắt lô cú đá này phạm vi công kích h ỏ a diễm tránh trời tầng mây phá vỡ năm ngàn mét quỹ đạo t ê lợi hại a hạ tổ hàn trên c h á n mồ hôi lạnh cắt lô đây cũng quá dữ dội so với vừa rồi cận chiến mạnh mẽ gấp hai hoặc đường đường chính phú không trưởng quan cũng không dám đang đối mặt đ ụ sao cắt lô quay quay cổ tay đối phương trên không trung như g i m trên đất bằng với lại vừa rồi lấp lóe so với hắn vạn tướng tựa hồ càng nhanh hạ t ổ hẳn chỉ mình huyện thái dương ta cũng không phải dùng đầu n ã o người cắt lô kỳ thật cũng nhìn ra hạ t ổ hẳn trái cây khai phát đến cực hà người n đối thể thuật ỵ vào cũng không cao l i ê n vừa rồi một cấp kia đã đánh giá ra hạ t ổ hẳn thể thuật cùng hải quân đại tướng là một cái cấp bậc hắn cường đại là nghịch t i ê n trái cây năng lực cắt lô thế nhưng là cảm giác được hắn trực tiếp cải biến gỗ lẩm gạ bên trong đảo mặt biển giá hỏa kia là ai cắt lô mới vừa nói là cái gì chính phú không trực quan dây ô í c biểu lộ có chút n g h i ê trọng nguyên lai、like、là hẳn à chúng ta trước kia xa xa hứng gia hỏa này mạnh phi thường năm đó dô dơ đều cho rằng vô cùng khó giải quyết hắn là thiên long nhân sắc bén nhất bảo kiếm cái này trong nháy mắt cách đó không xa bay vọt rơi xuống chính phủ thế giới tinh anh bọn sát thủ trăm người bay vọt đi lên vây quanh bọn hắn những người này thế nhưng là tinh anh trong tinh anh thiên long nhân bồi dưỡng sát thủ đều có tiến vào chính phủ chín thực lực bất quá bọn hắn đều lựa chọn trở thành thiên long nhân dòng chính sát thủ mà không phải chính phủ chín l ệ c h gián điệp công tác trừ cái đó ra còn có ba người rơi xuống h á c thái dương hoa mặt đen trắng cùng đỏ xanh mũ dạ ba người rơi xuống đất mặt đất chấn động tản ra khí tràng để bẽ m à n cùng c ả tạ cụ gì bọn hắn cảm giác được không đơn giản bọn hắn là chính phủ không nhân viên chiến đấu cho tới bây giờ chỉ là nghe nói có chính phủ không tồn tại c ả tạ cụ gì cũng tốt u n thì cũng tốt cho dù là lũ k ỳ du bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến chính phủ không ra s â n b ợ ghệt cùng thùng rượu vasco sọt liền ha ha ha cùng tiếu ở đây bốn cái quay t h a i lỗ mũi châu toàn cơ b ắ c b ạ t tô lơ mèo dùng thuyền vững rắc đều hiện tại cục diện này còn không sợ còn có cái gì cục diện đều tại cái kia ha ha cùng tiếu đen đoàn vợ g h t cùng thùng rượu sọt u n thì đối cà tạ cụ di xử cái nhan sắc bây giờ không phải là cướp đoạt bảo dương vấn đề rõ ràng bọn hắn là đã rơi vào chính phủ thế giới bây g ậ ờ đối phương là muốn mạng của bọn hắn cả tạ cụ gì khẽ gật đầu hai người đều nghe qua cắt lô kế hoạch nếu như hiện ở loại tình huống này liền tìm cơ hội rút lui hưng hưng đối thủ của các ngươi là chúng ta hôm nay đừng m o n g thoát đi một hay mặt đen trắng tiếng cười lạnh hát thái dương hoa thân thể trở nên càng thêm to lớn lên giết chết những n à y hải tặc bên trong tinh anh bát tổ vừa mới nô lên bình chướng chỉ thấy đỏ xanh mũ chính phú không bay vọt đến bên cạnh hắn vô hiệu hóa bát tổ bình chướng biến mất đối phương từ trong quần áo rút ra một thanh huyết hồng t r ư ờ n g kiếm phốc thử trực tiếp xuyên thủng bạt tổ ngực làm sao có thể bạt tổ nghiến răng nghiến lợi cưỡng ép đem chính mình lui lại rút ra ném đi bảo dương quay người muốn chạy người muốn đi đâu đối phương xuất hiện tại bạt tổ chạy trốn lộ tuyến bên trên c ả vẹn điệp bị mặt đen trắng một cước đạp bay ra ngoài hắn trực tiếp mở ra nhân cách thứ hai c ả mặt kỳ trạng thái thực lực tăng gọn gấp đôi tốc độ tia chấp đánh tới hừ liền cái này sao mặt đen trắng vươn tay đục ngầu thanh quang bao khỏa bàn tay cứ như vậy nháy mắt tay phải nằm cả mặt kỳ công kích đến cạ vẹn điệ tàn phá cục diện hải tặc bại lui chương 428, t à n phá cục diện hải tặc bại lui ô ba, ba ba nhân cách thứ hai cạ vẹn bị phát ra quái hống âm thanh thực lực s o bình thường cường gấp ba hoàn toàn chính xác để mặt đen trắng có chút ngoài ý muốn bất quá vẹn vẹn ngoài ý muốn hắn rút ra bên hông màu đen loan đao đương đương đương đương đương đ i ệ n quang h ỏ a thạch trong n g á y mắt đôi bính năm mươi chiêu cạ vẹn bị quỷ tiếu thanh â m đột nhiên biến mất bởi vì cánh tay trái của hắn bay ra ngoài mặt đen trắng không hổ là chính phú không chiến đấu thành viên nếu như không phải hạ tổ hạ tại lần này thiên bác hối chủ h thực lực cũng là cường giả đứng đầu cạ vẹn điệp nhân cách thứ hai chí ít cũng là sở ta cấp bậc tồn tại a hoàn toàn không có phản ứng kịp cánh tay trái trước hết bị cắt đứt ai ô lao sai còn có một số treo giải thưởng hai trăm triệu thuyền trưởng toàn bộ bị chính phủ sát thủ vây công mặt đen trắng cùng hát thái dương hoa cùng đỏ xanh mũ ba vị vượt qua vạn chiến người bọn hắn còn biết trước hết giết thực lực kẻ yếu suy yếu nhân số bọn gia hỏa này có thực lực còn ưa thích dùng đầu góc làm việc voi ma mút chậm dắt hai tay l o a đao đem hai cái chính phủ sát thủ chém thành hai khúc nhưng hắn lập tức bị mười người vây quanh c ả t ạ cù di một phát nướng bánh mật đem ba người nổ thành hết u y vụ tay nắm thổ l o n g trường thường lập tức có mười người muốn vây quanh hắn tung h đầu long hỏa tiến đầu c h ú y u n g đ l o g i ế t t ớ i đ e m cái k i a c h í n h p h ủ y tung đầu l n g đ ầ c ủ y tung đ ầ n g h ỏ t n đầu h ú hình thái un ti to lớn đi lên c ả t ạ cù di tốt kinh bạo ánh mắt hình tượng xuất hiện bách thu đoàn cùng bít m o g đoàn hợp tác dây ô ấy cùng tóc đỏ người kém chút cái cầm đập xuống đất c ả t ạ cù di cùng un ti tổ hợp cưới tạy un ti trên lưng cà tà cù di phụ trách công kích un ti phụ tránh né tung đầu lòng kỹ sĩ tổ hợp quét ngang vòng đây chẳng v nói ra cũng không ai tin a hiện tại rết ra khỏi trùng vây sống sót mới là mấu chốt hai người đều là cắt lô người mặt đất vỡ ra xuất hiện bốn đầu màu vàng tự tượng cắt lô đại nhân c ả tạ cù gì thanh em hưng phấn cắt lô tại bầu trời đại chiến còn ra tay ngự ảnh chân ôn triệu hồi ra bốn đầu kim tượng trợ giúp hai người hướng thoát vòng vây c ả tạ cù gì hiện tại là cắt lô mê đệ u n thì cũng hưng phấn thấy được đây là vật gì chính phú sát thủ sợ hai giống đông đông đông đông kim tượng chiến tranh trà đạc mười người toàn bộ bị n g n á t t n thì chúng ta lao ra hiện tại đã đến cắt lô trước đó an bài c kế hoạch hai người từ bỏ bảo dương tranh đoạt căn bản không quản cái gì rắc hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo bốn đầu kim tượng mở đường phối hợp c ả tạ cụ dị cường thế giết ra khỏi chúng đây J.O.X. Láo toàn J.O.X. Lù lui. giác cái ca. cùng cùng chính chiến cùng chỗ. Chúng cơ Cơ cảm được cường ta ta hai gia Đỏ đấu đầu. Đúng đại hỏ gìn gồ, gìn người S.P.N. muốn Mr. Mò Mô Mạ một tìm rút Dạ, S. phú Bở bộ à, hội vậy tóc đỏ không cùng cắt lô chiến đấu lúc này mới từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy trên trời siêu chiến đấu sastê cả ra đầu người tuổi trẻ bây giờ như thế quái vật sao tóc đỏ thế nhưng là bị cắt lô song bạo hạ kỳ hạ kỳ đánh không lại đ ố i bính đ ố i bính liều không tháng cơ hội là bị toàn phương diện áp chế với lại cái gì nhất làm người tức giận cái kia chính là cắt lô vì đ ể phòng hạ tổ hẳn đánh lén căn bản là không có tốn tâm tư tại hắn cùng hắn chiến đấu bên trên nói đúng là còn thả nước hắn đều không cản qua vẽ mặt đâu bên kia bên mẹ mạn đang cùng cái tia đỏ xanh mũ chính phú không đ u i bính dạo chơi song thương b ẽ mạn cầm trong tay hai thanh hoa đen s ú n g kíp điên cùng khai hỏa đỏ xanh mũ tốc độ thiểm điện tránh né đồng thời đột nhiên trùng kích một ước đông hai người hai c h â n đổi bính lực lượng ngang nhau không hổ là được xưng là hoàng phó cấp bậc gia hỏa có chút thực lực đỏ xanh mũ dạ thanh â m trầm thấp b ẽ mạn ngậm si gà chính phủ không sớm như vậy liền xuất hiện sao không có cách cái thế giới này quá loạn hai người lực lượng rằng co loạn vẫn là những cái kia thiên long nhân mang đến ngươi biết cái gì cái này mới là thế giới vốn hẳn nên dám vẽ vẽ mạn ngậm xì、si、gà đột nhiên sửng sốt một chút đỏ xanh mũ dạ cũng sửng sốt một chút bởi vì một đạo t ử s ắ c thiểm điện xoạt thiểm điện khét quét mà qua t r u n g quanh mười cái chính p h ú sát thủ trở thành hai nửa ngã trên mặt đất t ử s ắ c thiểm điện hướng về c ả tạ cụ gì bên kia phóng đi tốc độ kia cùng lực phá hoại liền từ hai người bọn họ phía sau đảo qua thật sự là một đời càng mạnh hơn một đời a vẽ màn trên t r á n đều là mồ hôi cái k i a đạo tử quang đương nhiên chính là mở đ ỡ t xạ quá nhanh đỏ xanh mũ dạ đều khư cảnh trở lên vừa rồi mở đ ỡ t xạ nếu như đánh lên hắn hắn khả năng đã thụ thương nghe đồn nữ nhân này cùng buộc xạ l ư nộ một cái tốc độ hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên không dạ Mở đờ xạ k nàng h rất rõ ràng cắt lô ý nghĩ i ê n lặng tựa như là cắt lô cái bóng đồng dạng nữ nhân đỏ xanh ngũ dạng nghe chính phú sát thủ i ê u thảm cái này băng hải tặc cắt lô không thể để cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành một chương bốn trăm hai mươi chín hạ tổ hàn cùng cắt lô bắt đầu đấu pháp chương bốn trăm hai mươi chín hạ tổ hàn cùng cắt lô bắt đầu, đầu pháp hạ t ổ hàn bọn hắn xuất hiện lúc mở đợt xạ liền cùng hạ k ẹ t kéo ra mở đợt xạ không có hứng thú gì cùng người so thắng thua hiện tại là bảo vệ c ắ t lô t u y ế n nhân l i ê n là c ạ tạ cụ gì cùng uốn ti hộ tống đến bọn hắn chỉ định vị trí nhìn thấy mở đợt xạ đến c ạ tạ cụ gì bay vọt xuống tới uốn thì cũng biến trở về hình người thái cắt lô y tứ các ngươi nhanh chóng rút lui mở đợt xạ thất vọng vậy ta rút lui đi phía tây c ạ tạ cụ gì hướng về phía tây mà đi bên t i ê hải quân năm chiếc quân hạm đang cùng hơn vạn hải tặc giao chiến đa số là băng hải tặc bị ở một người vậy ta cũng rút lui nhìn thấy mở đợ cương đại đến để nàng bội phục nữ nhân ưu t h ì hướng về phía đông băng hải tặc bách thu phương hướng mà đi á n giờ dạy dỗ phân tán binh lực nguyên bản có thể nửa hình cung đem hai phần ba phương hướng hải tặc toàn bộ giáo sát thế nhưng là hắn tất cả đều muốn dẫn đến đổ vật hai mặt sập bàn chính diện là đồ sát hải tặc đã tan tắc không đủ năm ngàn người lọt vào đại lượng hải tặc tinh anh công kích thỉnh cầu trợ giúp bê n ta ba ngàn người căn bản ngăn cản không nổi đối phương đồ vật hai mặt vòng đ â y tổng cộng mười chiếc quân hạm hơn nữa còn là khoảng cách ngàn mét vây quanh phía đông là còn không có tập kết năm chiếc quân hạm liền đã bị cướp một chiếc thuyền toàn thuyền hải quân chết thảm đồng thời dẫn đội cơ bản đều là hải quân thiếu tướng những người này đối đầu đẩy ý hoàn đối đầu vto svto căn bản ngăn không được vậy bây giờ còn không điều người đi mọi mỏng gạ trung tướng hô hảo thế nhưng là lần này tác chiến hắc long hẳn giờ dạy dỗ đại tướng ra lệnh nhất định phải có phân phó của hắn tài năng hành động những người khác không được điệu b i n h à. hồi báo thiếu tướng cũng đành chịu cái kia hàn i ờ dây rô giác mạ c ả gì ngậm s i gà h ắ c long đại tướng đâu hắn cùng giữ hủ tiệu diệt hụi đại tướng tiến về bên trong đảo đi đối phó hải tặc tứ hoàng tạ sĩ ghi nói xong cái kia nhanh thông chi h ắ c long đại tướng lại không trợ giúp đồ vật hai mặt sẽ hy sinh thảm trọng à. mọc mỏng gà khó chịu giác mạ c ả gì cũng khó chịu đều không muốn đi có bị tại cái kia đung đưa trái phải tạ sĩ ghi ơ cao kiếm trong tay người tới không sợ bị xử phạt hải quân đi với ta trợ giút phía đông tạ sĩ g h trung tướng chúng ta đi theo ngươi t ạ s ĩ g i i trung tướng chúng ta không sợ nơi này sớm hoàn toàn áp chế t ạ s ĩ g i i trung tướng chúng ta đi trợ giúp phía đông các huynh đ ệ a t ạ s ĩ g i i trung tướng chúng ta nghe ngươi chữa bệnh ban bảy đội cùng tạ s ĩ g i i trung tướng t a m trung đội cùng tạ s ĩ g i i trung tướng tạ s ĩ g i i một tiếng hiệu triệu c h í ít ba ngàn hải quân theo tới phải biết nơi này chỉ có hai mươi chiếc quân hạm hải quân lại mười chiếc trên chiến hạm là chính phủ thế giới binh sĩ hải quân số lượng chỉ có mười ngàn người cái này một hô một phần ba áp sát tới hiện tại tạ s y r i tại hải quân trung k h người bảo dạp mọi mù sendi h i nạ trưởng quản dê năm hải quân tri bộ Bàn、bộ à n b ba nhánh hoa chỉ còn sót tạ sĩ ghi phong cách làm việc lại bị đa số người hài lòng cái kia theo ta đi tạ sĩ ghi cũng không dành đi xin chỉ thị cái gì hắc long đại tướng ạn dở dạy dỗ mang theo ba ngàn hải quân hướng về phía đông mà đi uy d ạ n mạ ca gì ngươi không ngăn lại sao mọ m ỏ n g ga nhìn về phía hắn ngươi hẳn là m u ố n giới trở về cùng sẻng gỗ cù giúp thế nào tiểu cô nương trò chuyện d ạ n mạ ca gì cười mọc m ỏ n g ga ngồi đầu ta một mực rất chiếu cố tạ sĩ g h nàng lạ kẹ nùng ư ờ i nối nghiệp có hai chúng ta nói sẻng ỗ cù tự nhiên sẽ phán đoán dạ nếu như không phải tạ sĩ gỉ mang người đi tiếp viện dọa lùi phía đông phá vòng vây hải tặc tinh anh cái k i a phương năm chiếc quân hạm hải quân đoán chừng sẽ toàn quân bị d i ệ t cả tạ cụ gì cùng ún thì đã riêng phần mình cùng bọn hắn đoàn người tụ hợp mở đ ờ xạ tiện tay chém giết hơn hai mươi vị chính phủ sát thủ bay vọt đến trên sườn núi nhìn lên trên bầu trời đ ầ u pháp đúng vậy trên bầu trời tại đ ầ u pháp người phía dưới nhìn xem muốn vun máu hạ tổ hàn thông minh biết không cùng cắt lô cận chiến bắt đầu vận dụng hắn trái cây lực lượng chiến đấu đồng hóa phong đến hạ tổ hàn tay trái hướng về phía trước dưới da ở phía sau hắn xoay tròn xuất hiện mười đạo đối cắt lô vọt tới đồng thời hai tay kéo ra tẩy bài động tác xuất hiện một bộ hỏa diễm bài hiện tại đầy năm mươi bốn chương hỏa diễm bài t h i ê u đốt tựa như là binh sĩ đồng hóa hỏa diễm cờ bài binh cắt lô s o n g quyền đối đâm xuyên m à đến phong n âu đủ ảng đủ ảng đủ ảng tránh nhanh liên h o à n quyền đem phong n âu tuyên bố đánh nát n g ừ n g đầu lúc hỏa diễm thẻ bài đã xuyên qua m à đến cắt lô trên không trung xuyên qua t r ố n g tránh không trung tự nhiên không thể so với trên mặt đất linh hoạt liên tục dưới vụ nổ nhìn qua các lô suýt chút nữa thì bị đánh trúng không trung hạ tổ hạn triển khai hai tay tay trái phong bạo xoe tròn hình thành trên trăm đầu ph Mà tay chương i h bốn n h trăm cự đỉnh ba mươi bầu trời đấu pháp cắt lô siêu cấp hình thái chương bốn trăm ba mươi bầu trời đấu pháp cắt lô siêu cấp hình thái hạ tổ hẳn hai tay trên không trung vòng hoa xuất hiện phong bạo cử ngạn lại triển khai hai tay tay trái là không khí ngưng tụ cự hình kỵ sĩ tay phải là thiêu đốt h ỏ a d i ễ m trăm đạo cây q u ạ t cắt lô bên này bùng tay sau lưng xuất hiện trăm vị biển cả ngưng tụ rào cá s á thủ t một đạo thiên hỏa triển khai hình thành cự thuẫn đ g ệ n g h ị đối phương kỳ thật về phần cái kia cự ngạc thiên lôi nổ vang từ trên trời giáng xuống màu đỏ kinh lôi đem cự ngạc địa bạo phía dưới cơ bản thấy chóng hạ tổ hàn cùng cắt lô không c h u n g đấu pháp các loại chiêu thức va chạm hai người tại năm phút đồng hồ bên trong xuất thủ vượt qua ba mươi chiêu với lại không có một cái tái diễn chiêu thức hạ tổ hắn lợi dụng phong không khí tia tử ngoại cùng mây là chủ yếu thủ đoạn công kích. mà c á t lô l ư n g tựa biển cả có sung túc thủy nguyên tố đại địa phong thiên hỏa cùng thiên lôi l i ê n nghe đến không trung vô số bạo tạc sóng gió không ngừng trúng kích hạ t ộ hẳn không có chút nào mệnh mọi ý tứ đồng thời chiêu thức uy lực đang tại từng bước gia tăng không có s ử suất toàn lực sao cắt lô hiếm mắt cái này hạ t ộ hẳn muốn bắt sơ hở của hắn làm sao cắt lô viễn chiến cận chiến đều là đ ỉ n h cấp hai người đều tại thử đối phương năng lực muốn một kích mất mạng cơ bản không có khả năng nó thực lực sai biệt tương đối nhỏ nhưng át chủ bài cũng còn giữ lại phía giới hạ tệ bay vọt đến tóc đỏ bên người tóc đỏ bị cắt lô đánh đã người mô hình quỳ dạ chí ít trên người trên mặt đều là máu nếu như không phải hạ tổ hàn chạy đến có thể muốn bị cắt lô loạn quyền đ á chết nói ra tứ hoàng bề mặt hoàn toàn không có sas mỹ h ạ t chúng ta đi chém cái kia bảo dương lập tức rời đi ta cũng cảm thấy hai cái lực lượng mạnh mẽ đang tại qua trên đường tới hạ kẹt gật đầu cắt lô cùng hạ tổ hàn trên không trung loạn chiến chính phủ sát thủ những người này sao có thể ngăn chở tóc đỏ thêm hạ kẹt tổ hợp đi sau coi như bị cắt lô đánh thương thế không nhẹ lòng tự trọng lọt vào đa kích nhưng là giết những người này vẫn là một đau một cái phóng tư đã không kiên trì nổi bật tổ vị trí dịp h ầ n c ù n g h ắ c đao ia lưu đồng thời xuất thủ tứ hoàng thêm mạnh nhất sẽ kỳ bù cả cường hoành công kích bạt tổ đã có thể nhắm mắt màu đỏ cùng xanh lá bay lượn chạm kích đồng thời công kích mà đến vượt qua bạt tổ bạ gì bạ gì no mi cực hạn kiên trì hai giây hoa lạp lạp lạp bình chướng vỡ vụn hai đạo chạm kích từ bạt tổ lờ mực trên người xuyên qua bao k h ỏ a trong tay hắn bảo d ư ơ n g thành ít hình chém thành tứ đoạn vì bảo hiểm tóc đỏ lại liên tục chém ra ba kiếm đỏ hoàng tam trọng kiếm kích quan mang lóng lánh dầm dầm hoàn toàn nện thành bụi phấn cùng máu thịt bé bét cái giả, kim đồng hồ hoàn toàn vỡ nát. tóc đỏ hét lớn một tiếng chúng ta rút lui tóc đỏ cùng hạ kẹt chạy rời đi lụ kỳ dù đụng đổ hai cái chính phủ sát thủ đuổi theo b ẽ mạn hướng về sau bay vọt đừng hòng chạy đỏ xanh mũ dạ chính phủ không hét lớn mạn vũ bay khói đ o ạ n bên bẹ mạn liên tục khai hỏa đạn hình thành khói bụi bao trùm ánh mắt đồng thời sặc người trong nháy mắt thoát thân đỏ xanh mũ dạ ho khan đột khói mà ra lúc bên bẹ mạn đã, đã chạy xa ừ cũng là nhìn là các ngươi nếu không sẽ không để cho nó tùy tiện rời đi đỏ xanh mũ giả khó chịu thanh âm đây là gọ ruột xảy ý tứ tóc đỏ có cùng bọn hắn hợp tác ý tứ nếu như không có tất yếu tạm thời không cần thu thập bọn họ đỏ xanh mũ giả nhìn xem tóc đỏ bọn người rời đi dây ổi lão ra từ năm người cũng nắm lấy cơ hội quay đầu rời đi mục đích của bọn hắn đã đ ạ tới t không khiến người ta sớm thu hoạch được dạ và kim đồng hồ đây là dô dơ thuyền trưởng ý tứ bọn hắn cũng là tuân theo thuyền trưởng nguyện vọng dây ổi vẫn không quên cười cắt lô cắt lô bên cạnh phóng thích chiêu thức xoay đầu lại tiềm hộ dưới tiềm hộ dưới đi cắt lô nhét miệm người lão giả này, thật đúng là sẽ lợi g i á c đã bị màu đen thái dương hoa bắt lại thông kích trên mặt đất phun máu hãn lực phá hoại cũng liền sẽ ký bù cái cấp hơn nữa còn không phải hạ cái ép cấp bậc chỉ là da dày thịt béo chịu đánh về phần những người khác lao sai chịt d ị cạp vẹn đi những n à y người cũng đã chết thảm có mấy người chạy trốn nhanh d â y ô i lao ra t ử làm sao cũng như thế cụ ý nạ các nàng chỉ đạo lao sư cắt lô vẫn là sẽ hiểm hộ một cái ngay tại d i ấ y ô i c năm người mở ra chân đã bay vây quanh chính phú sát thủ đã chạy ra ngoài lúc viêm ma long định hắc h o à diễm ngàn mét hắc long ảnh xuất hiện bầu trời mở ra miệng lớn xoay tròn ngọn lửao đen phẳng cắt lô cho láo tử đi chết xâm la vạn tượng bạo liệt ngàn cây gỗ phong lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn thiếu đốt h ỏ a diễm đầu gỗ đã khóa chặt cắt lô hạ tổ hẳn khoe miệng cười cười vậy ta cũng cùng một chỗ tiến n g ư ơ i lên đường tốt hắn hai tay giao nhau hộp đồng hóa sáu ngàn hỗn độn d u n g hợp chạm h ồ n kiếm giơ cao hai tay bầu trời hình thành vòng xoáy hấp thu tất cả có thể đồng hóa lực lượng vòng xoáy bên trong lực lượng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm một đôi lấy cắt lô chém tới cắt lô tiểu tử dây ô ấy hô to cái tràng diện này đã để hắn cảm thấy tử vong uy hiếp nếu như nhắm c h u y n hắn đã xong đời m r m o mô da sờ penter cùng bỡ lưu mạ dìn bốn cái lao ra hỏa lập tức hai chân như nhuộm ra ba đạo kinh khủng chiêu thức nghiền ép mà đến nếu như bạo tạc tại mặt đất bạo tạc toàn bộ gỗ lẩm gạ đều có thể liền muốn không có nháy mắt cắt lô trong mắt kim quang lưu động hai đạo thiên hỏa hai đạo hỗn độn hai đạo biển cả bốn đạo phong bạo mười có lực lượng dung hợp đến trong cơ thể dung hợp kỳ lân g à o thét toàn thân huyết dịch sôi trào tế bào tử vong cùng tái sinh thành gấp trăm lần toàn thân lỗ chân lông ngân quang nợ rộ thân nguyên kỳ lần siêu hình thái dung hợp m ư ơ i đạo nguyên tố chi lực triển khai mạnh nhất hình thái cắt lô siêu t ổ n g hợp chiến l ư ợ c cước định, 19.500. một t a y ngăn vũ tạ syri hải quân n m anh l o h ù n h o à n g d i ễ m c h ư ơ n g 431. uy vũ tạ syri hải quân nữ anh hùng c h ư ơ n g 431. uy vũ tạ syri hải quân nữ anh hùng cắt l ô mạnh nhất hình thái nở d ộ n g ngân quang lông mày cùng một phần ba tóc biến thành màu trắng bạc tam sát hạ kỳ đến đỉnh nhọn đồng thời thậm chí t r u n g quanh xoay tròn m ộ ư ơ i khóa q u a n cầu căn cứ cắt lô biến thân lúc hấp thu m ư ơ i khóa nguyên tố mà địch ra cánh tay là lực lượng đại hải một tay tiếp nhận hắc long đại tướng ả n dợ dạy dỗ cường đại chiêu thức tay trái một quyền Ken kết long viêm vỡ nát. về phần giữ h ữ cựu d ị c công kích c á t lô thân thể một vòng xoay tròn phong độ đem chiêu thức của hắn hoàn toàn nghiền nát căn bản là không có cách cẩn thân mạnh nhất là hạ tổ hạn áo nghĩa chiêu số thanh cự kiếm kia chém xuống lấy c á t lô tốc độ bây giờ có thể né tránh sẽ chỉ bị lan đến gần nhưng nhìn thấy cách đó không xa giữa ổ ích lao ra từ bọn hắn c á t lô trực tiếp không tránh tay phải bắc quyền kỳ lân cự ảnh tiếng gào thét trời đông bạo tạc cái này bạo tạc quang mang bao trùm toàn bộ gỗ l ầ gà đảo dây ổ í nắm lên bốn cái lao đệ như đạn pháo bay ra ngoài kéo dài khoảng cách quay đầu nhìn bầu trời hỗ không hổ là năm đó chiến thắng dô dơ tiểu quỷ dô dơ thường xuyên thì thầm hắn đâu liền xem như át chủ bài ra hết dô dơ cũng không phải là đối thủ của hắn dây ối cơ chạy trốn đương nhiên xem như băng hải tặc cắt lâu người quen biết cũ các cô nương kiếm thuật cùng hạ kỷ chỉ đạo lao sư dây ối vô cùng rõ ràng cuộc chiến thượng đỉnh lúc cắt lô thực lực khi đó hắn hẳn là chỉ là cùng hải quân đại tướng một cái thực lực không nghĩ tới lúc này mới một năm qua đi thực lực khủng bố như thế vừa rồi công kia dây ối hẳn phải chết không nghi ngờ dây ối mang theo bốn người chạy trốn bọn hắn lần tàng có thuyền nhỏ bốn người đã thấy chóng mặt tóc đỏ bọn hắn cũng đang chạy quay đầu l u k i d ù bị nổ tung sóng gió tung bay thành cầu trên mặt đất lan lộn tóc đỏ cùng hạ kẹt ba người đã chạy ra ngoài ngàn mét ý nguyên muốn hai tay ngăn cản sóng x u n g kích cái này cái này cái gì bạo tạc bên mẹ mạn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế bạo tạc nhìn thấy toàn bộ gỗ l ầ m g gạ đảo nước ra một phần năm đây vẫn là tại bầu trời bạo tạc gỗ l ầ m g gạ đảo lục địa diện tích thế nhưng là có ạ lạ bạ tạ đồng dạng to lớn hẳn là cắt lô cùng cái kia hạ tổ hàn và chạm hạ cái hết mắt cái này cũng quá kinh khủng với lại chạy đến hai người hẳn là hải quân đại t tóc đỏ khó chịu nói xong hôm nay có thể nói là mất mặt quá mức rồi cát lô không chỉ có đánh đau hắn còn đổ nước liền muốn tại cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia t r ù n g thiên ngân sắc còn mang không có gì bất ngờ xảy ra liền là cát lô tiểu t ử kia c ù n g ta đánh thời điểm năm tầng lực lượng đều không xử s u ấ t sao tóc đỏ đây là nói một mình dù sao muốn làm hoàn thành chúng ta đi tóc đỏ mang theo hạ kẹt bọn hắn rời đi bị hải quân nhìn thấy hạ kẹt ở cùng với hắn đối với hắn s ẽ kỳ b ụ cái thân phận cũng không tốt tạ sĩ ghi bên kia ba ngàn người vừa vọt tới một nửa khoảng cách bị cái này bạo tạc tập thể tung bay ngoại trừ tạ sĩ ghi cùng cá biệt thiếu tướng c h u ẩ n tướng những người khác toàn bộ bị xung kích đợt đánh bay ra ngoài thật xa cái này lớn như vậy bảo ta c đ ặ c đ ặ c tạ sĩ ghi trung tướng bên kia là ai đang chiến đấu a tướng ta cũng sẽ bị cái này sóng xung kích bên trong hạ kỳ cho c h ấ n nhiếp chớ nói chi là rất nhiều hải quân binh sĩ đứng lên hai chân như nhung ra run lệ bậy hẳn là tứ hoàng cát lô cùng hai vị hải quân đại tướng đánh nhau tạ sĩ ghi có thể biết cát lô vị trí tự nhiên đón được tứ hoàng cát lô trước kia hai vị hải quân đại tướng cũng không có cầm súng ra hoặc kia sẽ không đánh đến chúng ta bên này a hải quân đối tứ hoàng vốn là có chút sợ hãi đặc biệt là c á t lô hắn hiện tại đối hải quân lực c h ấ n nhiếp so tứ hoàng còn cao một cái cấp bậc tạ sĩ、sì、ghi nắm vút đại đại ẩn không cần lo lắng cái kia cắt lô nếu như tới liền giao cho ta tới đối phó bên người hải quân đều nhìn tạ sĩ、sì、ghi yên tâm đi ta có một chiêu khắc chế c á t lô có ta ở đây hắn sẽ không quá làm cản tạ sĩ、sì、ghi ra mặt này dạy chính là cùng c á t lô học tất cả hải quân hưng phấn tạ sĩ、sì、ghi trung tướng mỹ vũ tạ sĩ、sì ghi, sì、ghi trung tướng người hải quân siêu cấp ngôi sao mới chúng ta vĩnh viên đi theo tạ sĩ、sì、ghi trung tướng tứ hoàng cát lô để tất cả hải quân nghe tin đã sợ mất mật hai vị hải quân đại tướng cũng chưa chắc có thể ứng phó siêu cấp quái vật nhưng hải quân bên trong có một người ngược do chuyển vận nghe đồn đã từng ba lần chấn nhiếp lui cát lô vận dụng nàng áo nghĩa bí thuật để cát lô không thể không tránh né mũi nhọn nghe đồn đó là thiêu đốt huyết dịch chiêu thức có nói là tuổi thọ cái này tại hải quân vòng c h u y ể n cho tới tạ sĩ ghi n h â n khí ngoại trừ nhan trị cùng thực lực còn có loại này truyền thuyết hy vọng cao tín ngưỡng nàng người càng ngày càng nhiều đương nhiên cái này cũng bị sẻn gỗ cù cùng tờ s .U tạ sĩ gỉ chỉ có thể giải thích thật sự là hắn có thiêu đốt tinh thần lực cùng thể lực làm đại giá chiêu thức cắt lô gặp được nàng thuộc về không nghĩ chiến đấu bởi vì nàng cùng cụ ý nạ lớn lên giống là thân tìm hội cụ ý nạ là cắt lô cái thứ nhất thuyền viên tăng thêm yêu nữ nhân cho nên đối nàng không sử dụng ra được lực tiếp tục theo ta đi mặc kệ bên kia tạ sĩ gỉ vung tay hô to ba ngàn hải quân đứng lên sĩ、si、khí phóng đại so bỡ lộ bệ tỷ cổ bù cổ bù no mi còn ra xước thật tình không biết ta tạ xỉ gỉ khắc chế cắt lô áo nghĩa là ông đùi lan đơn hiến tế đương nhiên cắt lô một mực có cố ý làm cao tạ xỉ hình tượng cái thế giới này, không có khả năng hải tặc thống trị thiên hạ hải quân vẫn là nên cái kia vì sao không mình bồi dưỡng cái tâm phúc đâu nguyên bản cân nhắc mọ m ù x è n kết quả cái này toán phụ đưa mình tới cửa hơn nữa còn đổ thừa không đi vậy liền tạ sĩ ghi tốt tạ sĩ ghi v ọ t tới bờ biển hải quân quân hạm đã bị cướp đi ba chiếc băng hải tặc bách thú người chính rời đi phu bên bờ còn có năm ngàn số hải tặc rút ra đại đại ẩn tạ sĩ ghi một đạo màu cam năm mươi mét bay lượn trắng kích b i ể u s á t trăm số hải tặc hải quân trừng phạt hải tặc theo ta lên chương bốn trăm ba mươi hai cắt lô đối chiến ba vị thế giới cờ giả chương bốn trăm ba mươi hai một mặt khác cắt lô bên này nổ lớn bụi bặm chậm rãi tắn đi toàn thân ngân sắc qua mang mười châu nguyên tố q u a n cầu quay chung quanh hắn xoay tròn thánh khiết đi nghiêm giống như hiện thánh giáng lâm cảm giác bạo tạng phía dưới còn sống không nhiều chính phủ sát thủ bị hoàn toàn tung bay ngàn mét thậm chí tác động đến phun máu mà chết toàn bộ khu vực chỉ có tám người chính phủ không mặt đen trắng đỏ xanh mũ dạng cùng hát thái dương hoa không trung trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu lộ phi thường khiếp sợ hạ tổ hàn cùng đứng tại đại thụ tre trời bên trên đại tướng d u kiệu dạch h ự cùng đạp trên màu đen hỏa lòng trên mặt thiêu đốt hắc hỏa biểu lộ giữ tợn hắc long đại tướng hàn giờ d ậ y rộ. toàn bộ c h ầ m c h ầ m vào c ắ t lô m ở đ ợ xạ đứng tại trên dây núi nhìn xem không c h u n g trong miệng lẩm bẩm nói c ắ t lô quá tuyệt vời c ắ t lô người cái này tên đáng chết dạy u kiệu dạch hương h i ế n răng n h i ế lợi dạy ưu kiệu dạch hương ơi lại tìm đến đánh sao cát lô cười lạnh hôm nay ta không phải đưa người nghiền nát đến thành ta thực vật ch cát lô nhìn xem đằng đằng sát khí hắc hỏa nam tử hát long đại tướng ạn giờ d ậ y r ồ ta không có nói sai danh tự a nho nhỏ hải tặc thật là p h ế p lối không ra năm phút đồng hồ ta chắc chắn ngươi cầm xuống ạn giờ d ậ y r ồ cũng là đủ cuồng trước có ạ kẹn đủ xạ c ả dù kỳ sau có hát long ạn giờ d ậ y r ồ ngươi bất quá là vũng nước đục cá chạch mà thôi ngươi nói cái gì ạn giờ d ậ y r ồ cầm trong tay h ỏ a diễm ngươi bộ dáng này còn không bằng cái kia ạ kẹn đủ đại tướng không trung hạ tổ hạn vỗ tay cát lô có ý tứ đối mặt nhiều cường giả như vậy thế mà không chạy mặt đen trắng nhìn về phía nơi xa trên núi phó hoàng mở đ ờ xạ vẫn còn nàng cũng là khó giải quyết tồn tại hát bạch các người đi đối phó nữ nhân kia hạ Hà tổ hàn thanh âm minh bạch m ặ t đen trắng hát thái dương hoa đỏ xanh ngũ dạ ba người đồng thời bay vọt hướng mở đ ờ xạ ba người bọn hắn đi xử lý mở đ ờ xạ hạ Hà tổ hàn cùng hàn dợ dày rổ cùng dầu đủ kịu dịch rồi đối diện cát lô cát lô khỏe miệng hơi dương lên tới đi liên hòa bạo viêm hàn dợ dày rổ đứng m g i chịu xào cánh tay phải thiêu đốt hắt long đứng đầu bay vọt đánh phía bầu trời cát lô giống một diễm lân gạo thét chính diện đối hoành bạo tạc dung trời sóng xung k h ắ n giờ dạy dỗ rằng con nửa g i â y ngăn cản không nổi trong nháy mắt quay người lại là một quyền h u y ế t ảnh cắt lô biến mất hắn tay trái h ắ c l o n g quyền đ ã không cắt lô một quyền đánh vào trên mặt hắn đánh bay ra ngoài lít nha lít nhít phong nhận một trăm n g à n vô n lôi v ó n g cắt lô tiện tay kéo một phát hình thành trăm mét nệ lôi v ó n g hạ tổ hẳn công kích bị toàn bộ ngăn cản giải ủ cựu dạy xuất hiện tại cắt lô sau lưng n h u phơ lờ ủ một đạo quỷ dị thực vật đánh thẳng tới cắt lô quét ngang một chân uy đợt đem nó mổ ra nhưng là trợt nổ tung vô số cánh hoa thả ngươi lấp lái ầm ầm ầm ầm cắt lô xuất hiện trên mặt đất đối bầu trời v ớ n g ư ờ y có vẻ như giả xạ cạn nỉ no mạ gạ tạ mà nghìn đạo quang mang mà đi giải ủ cựu dạy hơi lập tức giống to d ừ n g d ậ m thủ hộ thiết thủ thuẫn liên hoàn bạo nổ giải ủ cựu dạy phòng ngự chiêu thức cũng khá bất quá người đã tại bạo tạc dưới bị oanh bay hơn ba ngàn mét bên ngoài đi Án giờ dày rổ gào thét thanh âm trong tay tử vong hát hỏa liêm đao quất ngang cắt lô thả người né tránh đối phía dưới phong bạo sóng súng kích phá hạn dở dày rổ toàn năng chiến sĩ nổi giận chém mở cắt lô công kích bạo vọt mà lên hát hỏa liêm đao xo a y tròn điên cùng chém xuyên qua chân trời đem không t r ú n g cắt lô tàn ảnh toàn bộ c h é m b ỡ đúng vậy tất cả đều là tàn ảnh quang mang lòng lánh xuất hiện trên trăm cái cắt lô cái bóng bầu trời đồng hóa trăm đạo xuyên qua chi mâu tập kích hạ tổ hạn mỗi lần xuất thủ đều là đại thủ bút cắt lô đá ngang đá vào h ẳ n giờ r à y rộ hắc hỏa liêm đao bên trên ngăn trở công kích kỳ lân phân thân toàn bộ bị hạ tổ hạn cho đánh nát ngay phía trước nước lân trên trời rơi xuống năm trăm mét màu làm kỳ lân từ phía trên đập xuống đến hạn dơ dày rộ trong tay hắc á m hỏa lòng gạo thét mơ tưởng cắt lô q u a n người xuyên phá mây xanh đem đánh lén hắn vô ảnh d áo t r o n g vạn cây nở hoa trên mặt đất giải hữu cựu dệt vựa dựng lên pháo cao x ạ n đang muốn nhắm chuẩn các lô nham lân chiến tranh t r ả đạp màu nâu kỳ lần từ trên trời giang xuống năm trăm l i n quang mang u y chấn bắt phương phạm vi ba ngàn m bên trong toàn bộ hủy diệt d i ả i hữu cựu dệt tức thì bị đánh bay ra ngoài đụng nát gò núi lan ra ngoài ngàn m é t đáng giận d i ả i hữu cựu dệt vựa nhảy dựng lên còn chưa đứng vững dưới đạo trùng kích đợt đánh tới lần nữa đem hàn hướng bay ra ngoài liền thể thuật phương diện bên trên g ả i u cựu dệt xem như xưa nay đại tướng bên trong yếu nhất trên bầu trời hạ tổ hàn Giờ bốn trăm ba mươi ba thiên b ắ c hối đại chiến kết thúc giải ư ủ cựu dạy hối cắt nhô lên tầng tầng cây tường ngăn tại trước người mình ẩm ẩm sóng sung kích tập quyển mạng quá hạ tổ hẳn trên không trung lớp lóe đã kéo ra ra ngoài đảo khoảng cách hắn thế nhưng là phi thường bệnh thích sạch sẽ không thích có mấy thứ bẩn thiệu dính ở trên người ân không thấy hạ tổ hạn chỉ là đập trên thân báo các động tác phát hiện hai cái khí tiêu thất ngọn lửa màu đen tại bạo tạc bụi bằng bên trong thiêu đốt xé mở bạo tạc hỗn độn khí tức hạn giờ dày rô đẩy bụi đất đi tới trên người á o t r à n g đã vỡ vụ nửa n mặt nửa người cơ bắp lộ ở bên ngoài thương thế nhìn qua cũng không tính bên trong hát lòng thân thể là rất khủng bố đáng chết để hắn chạy g ả i ủ tiệu dịch cũng phóng tới cắt lâu người đâu hạ tổ hạn nổi bồng b ể giữa không trung thả ra chiêu thức liền dùng không gian pháp tên kia biết ta đang ngưng tụ đại triều đi ngược lại là rất nhanh trên tầng m â y đồng hóa nguyên tố ngưng tụ lực lượng khổng lồ hiện tại chỉ có thể t ắ n đi hình thành bầu trời dị tượng nữ nhân kia thật sự là khó giải quyết ba người chúng ta liên hợp trong thời gian ngắn cũng cầm nàng không có cách nào mặt đen trắng rơi xuống phía sau là hát thái dương hoa cùng đỏ xanh mũ dạ đằng sau hai người khoanh tay cánh tay ba đánh một lấy thực lực lấy xương chính phủ không chiến đấu thành viên thế mà còn bị mỡ đỡ x ạ thương t ổ n tới nữ nhân kia có phiền váy như vậy sao hạ t ộ hẳn bay thấp xuống tới hẳn giờ dây rô dậm chân đáng giận hải tặc thế mà chạy trốn lần sau chắc chắn ngươi hóa thành cho tàn hạ t ổ hàn rời đi nơi này giao cho hải quân cùng chính phủ không người xử lý tại phía xa vạn mét có hơn c ắ t lô nhảy vọt mà ra trong tay ôm công chúa lấy mở đợt xạ rơi xuống đất tán đi lực lượng toàn thân mồ hôi nhìn thấy mặt t ư ở n g đỏ mở đợt xạ c ắ t lô mỉm cười ta mở đợt xạ cũng sẽ đỏ mặt sao khi đương nhiên mở đợt xạ lập tức nhảy xuống c ắ t lô ngươi không có bị thương chứ nàng lo lắng nhìn xem các lô không có việc gì cái kêu hắc long đại tướng thật là một cái của nhân giải hữu kịu ngược lại là dễ đối phó hai người chung vào một chỗ ta cũng có thể đối phó liền là cái kia hạ tổ hạn quá âm hiểm liền xem như đối mặt hải quân ba đại tướng cắt lô biến thân dưới cũng có thể một trận chiến nhưng là cái kia hạ tổ hạn chiêu thức phi thường âm hiểm thủ đoạn biến hóa tựa như là có một đôi mắt chỉ cần hắn có nửa điểm sơ sẩy liền có thể bị đánh lén trí mạng ta vừa rồi chiến đấu lúc cũng đã nhận ra tại trên không chúng có lực lượng cường đại đang ngưng tụ nếu như chúng ta không đi rất nguy hiểm cắt lô tự nhiên là phát giác mới chọn rời đi lần này thiên bác hối mục đích đã đạt tới ta nghỉ ngơi một hồi chúng ta lại về làng phong trì dự thảo cắt lô không nói kỳ thật hắn tiêu hao không nhỏ biến thân tình huống dưới là gấp ba tinh thần lực cùng thể lực tiêu hao tại lăng phong chi hào bên trên u nhi còn chạy vội đi ra nạ mì tỉ tỉ tu nạ tỉ tỉ cắt lô điện báo nói hắn cùng e rở tỉ đã an toàn rút lui đợi lát nữa liền trở lại biết cắt lô không có vấn đề nhưng nghe đến cắt lô an toàn rút lui lúc nạ mì cùng dô bin còn có xu nạ các nàng đều thở phào m ộ t hơi ta tuyên bố lần này gỗ lần gà đ ả o thiên bác hối tác chiến chúng ta băng hải tặc cắt lô thắng lợi dù nạ giơ cao tay phải lên lớn tiếng kêu đi ra giống mười hai chiếp thuyền hải tặc đất h ả i tệ ý bay cùng đổ mạ thuyền của bọn hắn cũng dựa đi tới lo bọn hắn cũng từ tàu ngầm đi ra c ù dù s è n băng hải tặc cùng trạch tâm băng hải tặc tất cả mọi người hô to tại các lô đội tàu lớn đã từng là hải quân bọn hắn đồng dạng có thể giết hải tặc giết địch đối hải tặc với lại bọn hắn từ từ lý giải đến cái gì là chân chính chính nghĩa cùng tự do bị thiên long nhân trói buộc chính nghĩa từ từ lại biến thành nô lệ chính nghĩa nạp bị đứng ra ta tuyên bố lần này tham dự thiên bác hối thành viên đều sẽ đạt được năm triệu đến năm mươi triệu bợ gì khác nhau ban thưởng nạp bị đại nhân vào t u ế an tài đã thông chi các thuyền thuyền trưởng Cắt tứ, t lô ý tứ, tham gia hải a gia m băng h tặc, các quân cùng chính phủ thế giới đạt được bọn hàn muốn giết chết ba trăm linh số lượng hải tặc không ít hơn ước hải tặc đều bị tiêu diệt bắt sống băng hải tặc bách thu ba thai thứ nhất giác cùng dâu đen băng hải tặc hai cái thuyền trưởng tiêu diệt c ả vẽn đ i ệ p dạng này siêu tân tinh đồng thời đối ngoại tuyên truyền mới nhậm chức hải quân đại tướng ạn g i ờ dạy dỗ cùng gia vụ kịu dạy h xuất l í n h đại lượng hải quân đánh lui tứ hoàng lần này thế nhưng là băng hải tặc bị ở muộn băng hải tặc bách thú tóc đỏ bản thân cắt lô bản thân đều tham dự thiên bắc hối coi như bảo dương bị phá hủy c ù n g cấp đi một cái y nguyên sẽ để cho tòa báo viết thành hải quân cùng chính phủ thế giới đại thắng lợi mục đích của bọn hắn đ ặ t đến trọng trình hải quân sĩ khí cùng chính phủ thế giới bị nghiêm báo chi đã tải in và phát hành sớm liền chuẩn bị xong tóc đỏ cùng dễ ôi mục đích cũng hủy đi cái kia dạ và kim đồng hồ kéo dài rô d ơ thuyền trưởng ý chí các lô cơ bản mục đích cũng đ ặ t tới thậm chí nạ mỹ đã tại liên hệ điểm nóng tin thời sự báo lập tức in và phát hành các lô đội tàu lớn cũng là bên thắng thu hoạch được đại lượng bờ di thác ấn lịch sử chính văn với lại gụ dạ gụ dạ no mi cũng bị bọn hắn nắm bắt tới tay nạ mỹ đại tỷ đầu không có vấn đề chúng ta biên tập đều chuẩn bị x o n g liền biết các ngươi sẽ cầm tới gụ dạ gụ dạ no mi ngày mai tin thời sự liền sẽ bao trùn gờ giang lại nạ tịch chương bốn trăm ba mươi bốn mới đồng bạn m a s u mô tô dạng c h c ủ mỹ nữ đang tràng chương bốn trăm ba mươi bốn mặc d ủ mô tô dạn trì của mỹ nữ đang tràng các lô đội tàu lớn tại giáp giới vương quốc không xa không người đảo tập kết nơi này khoảng cách vỡ vụn gỗ l ẩ n gạ đảo có năm mươi hải lý đồng thời hải quân trở về địa điểm xuất phát sẽ không đi ngang qua nơi đây chờ đợi cái khác tham dự thiên bác hối đội tàu lớn người tập hợp đồng thời dô bin mở ra tàu ngầm đem gạ lẹt cùng sơ mút còn có bờ lách ma g i a đưa đến mặt khác khu vực cắt lô cùng mở đờ xạ tại cái quả dừa trên đảo nghỉ ngơi nửa cái giờ đồng hồ tại dùng thanh niên hoặc là tím kinh xuất phát mở đờ xa ngươi nghỉ n ơ i sẽ ta vừa vặn đem ban t h ư ờ n h ậ n cắt lô mở ra hệ thống k e n n g à i hoàn thành hệ thống nhiệm vụ xin đem s ạ c h mặt đ ậ m nát đánh dấu cho điểm một trăm h thu hoạch được điểm tích lũy ba trăm điểm ban thưởng màu tím triệu hoán thẻ bài một trường giá trị tám trăm điểm tích lũy ban thưởng đặc hiệu kim sang dược ba trăm bao giá trị ba trăm điểm tích lũy ban thưởng đỉnh cấp nhanh nhẹn dịch nuôi cấy một bình giá trị chín trăm điểm tích lũy ba cái ban thưởng xuất hiện trong tay đặc hiệu kim sang dược giá trị một điểm điểm tích lũy một cái nhìn xem giới thiệu đối với đao hoạt i ê u bạo phá các loại vết thương lấy gấp m ư ơ i lần tốc độ phục hồi như c ũ đặc hiệu thuốc cao、Liệu t r ở về l i đợt xa nhẹ giọng nói ra cắt lô hiện tại có hơn hai tám trăm linh điểm tích lũy nếu như phi thường thiếu đồng bạn cắt lô có thể tùy thời rời đuổi nhưng cắt lô cho rằng cho dù là triệu hoán đến đồng bạn cũng là hoàn toàn mới người sống sơ sơ có thể nói là hắn cắt lô sáng tạo mà xuất hiện sinh mệnh mỗi một vị c á t lô đều hẳn là đối bọn hắn phụ trách đây là c á t lô không có tập trung đại lượng triệu hóa nguyên nhân thứ hai điểm tích lũy có thể khởi tử hồi sinh thay đổi cản khôn đây là c á t lô át chủ bài cho nên hắn một mực tồn lấy về sau còn biết giúp nạ mỉ cùng n ổ dỉ cổ phục sinh dưỡng mẫu của các nàng đây là c á t lô xem như nam nhân đáp ứng nàng nhóm đúng vậy a mới đồng bạn mặc dù khoảng cách vạm ti không lâu mở đờ xạ gật đầu vạm ti dung nhập rất nhanh cùng các nàng quan hệ cũng không tệ vạm ti lớn mà không bị cản trở còn có chút xấu bụng rất nhanh liền có thể cùng mọi người quan hệ không tệ chỉ cần không phải ta như vậy đều sẽ rất nhanh mở đ ợ xa còn biết tự dễ ước nạp bị cùng dô bin các nàng thế nhưng là phi thường tín nhiệm ngươi đã thu được ban thưởng vậy liền triệu hoán mới đồng bạn tới đi mới đồng bạn nam nữ phi nhân loại lựa chọn nữ tính kỵ sĩ kiếm sĩ hát ma pháp sư thân tàu tinh linh trước mắt c á t lô toàn thuyền vị đưa đầy đủ vậy liền triệu hoán chiến đấu thành viên a kiếm sĩ n h i ệ tình t ôn nhu h ả o phóng h ả o sảng l á n h k h c k hát máu thành thục tự phụ tự luyến đây là nhiều tuyển c á t lô câu chọn ôn nhu hào sảng cùng thành t h ụ tự chủ năng lực quỷ đạo ngẫu nhiên thủ hộ tri tâm sẽ đối nhận định người cả đợi thủ hộ không cầu hồi báo ngẫu nhiên đỉnh phong hạ kỳ lĩnh ngộ đ ỉ n h phong bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ ngẫu nhiên võ thần trưởng nữ thành thục cảm tính xung phong phía trước võ thần trưởng nữ chiến lược hai nghìn màu tím triệu hoán bài biến mất hóa thành một đạo cửa lớn màu tím không có, có cảnh ó c tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất hoa lệ tràn diện nhìn như chỉ là điệu thấp đại môn nhưng mở đờ xạ cảm nhận được một cô cường giả khí tức xuất hiện cửa tím mở ra v ạ n eo bẹ cổ một vị màu q u y ế t gợn sóng hình tóc dài bên môi có nốt dồi đen mặc chết ba phục sức xứng mang màu hồng phân khăn quảng dáng người cùng xù nạ có thể một trận chiến to lớn kết giới liên kết giới này có thể cho nam tính tạo thành không nhỏ đổ là nàng t ử thần bên trong diễm đại biểu cầm trong tay dạ nạ cụ tù hẹn ệ cổ chân đạp gốc gỗ có chút lười biếng từ trong cửa đi tới tựa như là mới tỉnh ngủ đ ồ n g dạng Em ngài triệu hoán tử thần nhân vật m à s xù m ồ tổ dạng trị cụ huỳnh triêu thức m à s xù m ồ tổ dạng trị cụ phiên đội trưởng có được như ma quỷ khêu gợi dáng người thành thục ổn trọng khí chất cùng lực phá hoại cường m à s xù m ồ tổ dạng trị cụ tổng hợp chiến lược ước định mười n là người đem tà tỉnh lại a mặc xù mổ tổ dạng t r cụ g i xét cát lô lại nhìn về phía mở đờ xạ thật mạnh nữ nhân mặc xù mổ tổ dạng phản phất tại nhìn một đầu ngàn mét mở đờ xạ cự thú cắt lô v ư ơ n tay mặc dù m ộ tổ dạng tri cụ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi ta cái này nhưng cần trợ giúp của ngươi mặc dù m ộ tổ dạng tri cụ đoán trường run lên hoặc không phải cắt lô tiểu xuất ca ngươi cần tỉ tỉ ta trợ giúp cái kia mội mội lạnh như băng đều cần cắt lô mỉm cười nàng xem thấy cắt lô tay cầm đi lên chỉ là tạm thời ta muốn mình nhìn xem tồn tại mục đích cùng bảo vệ đồ vật không có vấn đề lấy dạng t i cụ tỉ tính cách của ngươi đi cái nào ta đều yên tâm không giống như là vãm tỉ cùng an tải dạng này mang vấn đề tồn tại m a s u m o tổ dạng chị cụ cùng mỏ mũ s ẻ n có chỗ tương tự cường đại mà ổn trọng tồn tại đây chính là chúng ta căn cứ sao như thế cái đ ả o nhỏ m a s u m o tổ dạng chị cụ nhìn xem chung quanh cắt lâu ngơi cái này tốt keo kiện tình huống của cái thế giới này người đến cho ta hào hào nói rõ m a s u m o tổ dạng chị cụ biết mình bất hạnh cũng không đáng sợ đáng sợ là đã từng hạnh phúc một đi không trở lại nàng là tân sinh m a s u m o tổ dạng chị cụ cắt lô chỗ triệu hoán cùng dẹp dìn đi ra người chân thật vặn eo b ẻ cổ hạnh phúc phải tự mình nắm chắc bắt lấy mình tương lai tuất tỉ ta chuẩn bị làm một vố lớn mình Chương 435, mười phiên đội trưởng mặc xù mô tô dạng tri cụ chương bốn trăm ba mươi lăm mười phiên đội trưởng mặc xù mô tô dạng tri cụ chuẩn bị làm một vô lớn mang theo cắt lô lớn mạnh váy tay háo lên đang chuẩn bị cho cắt lô g i ả n g thuật chiến lược của nàng phương pháp chỉ cần hiểu rõ đến thế giới quan biển cả tách ra xuất hiện màu tím cự kình chúng ta đi thôi nên trở về đi tập hợp mở đ ờ t xạ cùng cắt lô nhảy lên kình lưng mặc xù mô tô dạng tri cụ cũng nhảy lên cái này kình ngư không phải sinh mạng thể là chiêu thức đúng vậy nàng chọc chọc cắt lô bà vai không nhìn ra cắt lô ngươi thâm tàng bất l ậ nghe ngơi nói cắt ò n người. có c một đám lô cười tam xấu xa lấy ăn nướng mười uống rượu nghe cố sự đồng dạng liền biết tất cả mọi chuyện cái này an bài không sai khi cắt lô bọn hắn đạp sóng trở lại đội tàu lớn điểm tập hợp lúc mặc dù mô tô dạng chi cụ mở to hai mắt nhìn mười mấy chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc nhìn qua có năm sáu ngàn người cắt lô láo đại cắt lô láo đại hơn nghìn người la lên cắt lô láo đại trở về cắt lô láo đại lần này chúng ta đại thắng lợi vô cùng nhiệt tình mỗi người đều tại nhiệt tình cùng cắt lô chào hỏi rào rạt chân thành tha thiết ánh mắt những người này là vì cắt lô tuyệt đối như thiên lôi sai đâu đánh đó để m à s ù mộ tổ dạng chỉ cụ hơi kinh ngạc cắt lô láo đại còn mang theo cái đại mỹ n ữ đến thật to lớn a đúng vậy a thật lớn a cùng xù nạ đại tỷ đầu một cái cấp bậc cắt lô nàng là ai không hữu hào thanh âm nhìn sang làm mọ mù sèn đứng trên b o n g thuyền lập tức không ít phương hướng chuyển đến vui cười thanh â m cụ dù sèn đội trưởng ăn dấm bình dấm c h a đổ nhỏ giọng một chút bị cụ dù sèn đội trưởng nghe được ngươi liền xong đời mặc dù mổ tô dạng chỉ cụ liền đứng tại c ắ t lô bên người hai tay giao nhau tại kết giới phía dưới n ạ o nhân mỉm cười ngươi là ai cắt lô đội tàu lớn bốn p h i ê n đội trưởng cụ dù sèn nữ nhân nhìn nữ nhân hạ kỷ phán vất tại ma sát ta còn tưởng rằng là cắt lô đệ đệ nữ nhân ngươi lai chỉ là bốn viên đội trưởng ngươi đây làm sao chưa thấy qua ngươi nước vào đ ầ người ta mới tới không biết nước vào đồ mau vang tàu ngầm từ đáy biển toát ra l ò nhảy ra cắt lô đại đơn ra ta cùng dô bin chủ nhà đem ba người đưa đến địa phương an toàn lăng phong chi dực hào tàu ngầm cũng đi ra dô bin cùng ạ ra xỉ các nàng đi ra cắt lô bên người người kia là ai mới tới mọi mù sen giải thích không nghĩ tới cắt lô bên cạnh ngươi không ít người n h a lăng phong chi dực hào bên trên hạn tải nà kỳ di e di nà các nàng đều nhìn qua giống như chúng ta tới đại tiểu thư kiểu nói này cú ý nà cùng vị ô nẹt các nàng liền hiểu v à n t h cười với lại thực lực rất mạnh đâu mới tới an ta một kiếm v à n t h bạo nhảy dựng lên hai tay xuất ra đại đao đối phía dưới mặt xù mổ tổ dạng chỉ cụ chém tới mặt xù mổ tổ dạng chỉ cụ rút ra hẹn ệ cổ bạo nhảy lên bầu trời tự nhiên l ĩ n h mộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ khi h oanh minh tiếng vang nhấc lên to lớn sóng gió hai người trên không trung song đào đổi bính cầm tự được lực lượng tương xứng rất nhiệt liệt hoan n g h ê n phương thức mặt xù mổ tổ dạng chỉ cụ chấn khai vắm thì hai người xoay tròn rơi xuống nhấc lên đội tàu lớn hải tặc nhóm kinh hô cái này mới tới mỹ nữ lợi hại a cùng vạm t ì đại nhân thực lực tương đương dáng vẻ hai người đều là thử nghiệm mà thôi các lô lão đại ở đâu tìm tới nhiều như vậy quá cắt lô ra hiệu m à sủ mổ tổ dạng chị cụ lên trước bản đoàn thuyền bay vọt đi lên dô bin nạp bị các người đến cho m à sủ mổ tổ dạng chị cụ g i ả n g một ít gì đó các ngươi biết đến dù nạ tỉ dù nạ ngay tại bên cạnh một mặt dáng vẻ mệt mỏi mới trị liệu mấy cái trọng thương ra hỏa dù nạ tỉ ban t h ư ở n g ngươi uống mang lên mới đồng bạn các ngươi hai cái có cùng một cái đặc điểm tất cả mọi người tại nộ d ĩ cổ cũng đi ra hoạt động cắt lô lập tức đi nhìn xem nộ d ĩ cổ t h ư ơ n g thế như thế nào dô bin đ ạ i sao dù nạ nhìn mạ sủ mổ tổ dạng chị cụ nhìn sù nạ hoàn toàn chính xác lực lượng ngang nhau kết giới a không hổ là dô bin một câu kinh người cụ y nạ ta đoán là ưa thích uống rượu a cắt lô bổ sung là lại ưa thích uống lại không tiền tìm khắp nơi người tính tiền dù nạ trực tiếp giữ chặt m à s ù mộ tổ dạn chỉ cụ tốt thích uống rượu đi ta dẫn ngươi đi xem ta tư tàng tư tàng ba đại tiểu thư khó trách ta tủ đ á thường xuyên ít đồ vật rượu ngon hai người trong nháy mắt tốt hơn rượu này bạn đương nhiên cắt lô bình thường không cho phép ta uống ngươi tới thật đúng lúc đi đi, đi uống thật sảng khoái dỗ bin cùng nạ mị cũng theo sau v à n tị cũng nhảy qua đi so tài một cái vì ông hơn. c ũ n h ẹ qua đến, t a c ũ n giải thêm một c á t thích nói trước mắt bản đoàn chính là chúng ta trên chiếc thuyền này mười mấy người có tám vị phiên đội trưởng mỗi vị thực lực đều rất cường hành tám cái phiên đội thêm bản đoàn có được hơn năm nghìn người dưới cờ có hai mươi chín cái băng hải tặc trước mắt đăng ký nhân số có hơn ba mươi hai ngàn người m ặ t d u mổ tổ dạng chị cụ cùng su n a k a l i có nhiều như vậy biểu lộ ngạc nhiên s u nạ a cùng nàng kề vai sắt cánh thế nào dạng chị cụ khi phiên đội trưởng vẫn là trực tiếp tiến b ả n đoàn m ặ t d u mổ tổ dạng chị cụ nhìn về phía m g ọ mù s e n vậy ta liền tiếp tục đảm nhiệm mười phiên đội trưởng chương bốn trăm ba mươi sáu hải quân cường lực tuyên truyền tin thời sự chương bốn trăm ba mươi sáu hải quân cường lực tuyên truyền tin thời sự m ặ t d u mổ tổ dạng chị lấy nàng hào sảng tính cách tinh tế tỉ mỉ ôn nhu đại tỉ, tỉ hình tượng còn có cùng xù nạ không phân sản sản nhau giá người m a quỷ rất nhanh dung nhập cắt lô bên này đã tại mấy cái này băng hải tặc bên trong truyền r a đồng thời ngày thứ hai công khai nói muốn thành lập mười phiên đội không phải chín phiên đội trưởng đều không có sao đúng vậy a đúng vậy a nghe nói tám phiên đội trưởng kim ti quỷ nữ đại nhân trước mắt cũng không có thành viên ta chưa thấy qua trách tâm băng hải tặc cùng cụ rủ sẻn băng hải tặc người gặp qua ta hôm qua nghe bọn hắn nói g i ữ dội lợi hại đâu phía sau có thể mọc ra chân n h ệ n gợi cảm phiên đội trưởng ta cũng nghe nói mặc dù m ộ tô giản trị cụ trở thành mười phiên đội trưởng sự t ì n h cắt lô là đồng ý dù sao đại mỹ nhân này đơn độc tại phòng ngươi bên trong phụ tóc vàng xoay người sự nghiệp dây lực sát thương có thể so với hải quân đại tướng áo nghĩa chiêu thức đồng thời cắt lô hiện tại có cần c ù dù sèn băng hải tặc bởi vì nhân số khá nhiều chia làm năm thuyền chủ thuyền mỏ mủ sèn bản thân dẫn đầu có ba trăm tinh anh hình thành toàn bộ mỏ mủ sèn dòng chính thành viên tổ chức liền xem như lối phó hải quân cũng sẽ không hàm hồ cá tính thứ hai mỹ phụn là treo giải thưởng một trăm năm mươi lăm triệu phó bốn p i ê n đội trưởng d i n i t dẫn đầu nhân số tại khoảng một năm trăm năm hào thuyền cơ bản tại giáp giới vương quốc phụ cận đóng quân hoặc là tuần sát những thuyền này thành viên trước mắt hải quân tính cách cùng thói quen còn chưa hoàn toàn cải biến cho nên để bọn hắn làm trước kia thói quen cùng ưa thích tuần hành nhiệm vụ đường đường tứ hoàng cắt lô đội tàu lớn làm ra bộ phận hải quân phân bộ công hiệu theo thế lực mở rộng cắt lô cũng an bài xong xuôi trước mắt bốn phiên đội chủ thuyền cùng mười phiên đội đem đi theo bản đoàn đây cũng là mỏ m ũ sẻn yêu cầu hoán phụ tỷ tỷ muốn n h ì n cắt lô dứt h o á t liền phụ tá tùy thời có thể nhảy đến trên thuyền đi mặc dù mô tô dạn trị cụ xem như mười phiên đội trưởng trước mắt không sẽ an bài tinh anh nhân viên thành lập đ o à n nhỏ tựa như là dâu trắng phiên đội trưởng cơ bản đều tại bản đoàn bên trên sinh hoạt bốn phiên đội cùng mười phiên đội liền chuẩn bị như thế tiếp theo là lò sáu phiên đội xem như trợ giúp phiên đội cũng tại khoảng cách cắt lô không xa thuyền góp theo tùy thời có thể điều động hành động liên chiến lược mà nói lò tại chín cái phiên đội trưởng bên trong cũng không nói ba vị trí đầu nhưng lò ra hỏa này đầu g ó c tốt làm làm việc rất tốt hai phiên đội trưởng hệ nổ không thể nói đầu g ó c là yếu hạn g ngoại trừ cắt lô người không coi ai ra gì làm việc không đủ tỉ mỉ á n để hắn tọa c h ấ n lôi chi đảo là lựa chọn tốt nhất không đánh đoàn cũng không cần hô ra hỏa này một phiên đội trưởng lao xa tọa c h ấ n quần đảo xạ bà ảo đi ba phiên đội trưởng nữ đế vẫn là tọa c h ấ n cựu x a đảo là tốt nhất tuyển hạng năm phiên đội trưởng dĩ b ệ t r ư ở n g kỳ tại giải ô d ì n khu vực phụ cận trợ giúp không có vấn đề đồng thời hắn trở thành vờ răng l á i nạ nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau kết nối vị trí truyền thống tình báo hộ tống không có xì hạ tồn đội trưởng ảo đi bảo lì là cái hạ thủ cụng dạng là nàng tại công tác Chủ sở nội bộ là đạ gì ủ cùng mẹ xẻ phụ trách đương nhiên còn có công chúa dê bệ ý c ả cùng tốn tạ t ở tạ băng hải tặc ngày thứ hai đưa báo chim bay lượt toàn bộ g ờ rang lại nạ nặng cân tin thời sự bao trùm toàn thế giới chính phủ thế giới đã sớm chuẩn bị xong Cắt lô, báo chi tới. cầm báo chi đến. Hiện tại cũng là mua 3 phần. Một phần cho cắt lô mặt khác hai phần bọn muốn nhìn. Hiện tại cũng hào sáng bắt đầu. Không có cách, cắt tới. tiền tại mặt tỷ tại bắt lô, là lô lô liền không báo báo bọn bội sáng hào hiện phần, phần phần nhìn. hiện Nặng đến, muốn Nặng sùng nàng, nặ mỉ mua mỉ đầu, nhưng là sẻng gỗ cụ nhìn thấy báo cáo lúc đã cao hứng phi thường hải quân lúc nào duy nhất một lần tiêu diệt nhiều như vậy hải tặc với lại lệnh triệu tập bất thường buttercone hắn cũng phát động qua trước nay chưa có đại đột phá hải quân tại gỗ lẩm gạ đảo tiêu diệt ba trăm linh hải tặc trọng trần hùng phong sen g o cụ cũng đồng ý hiện tại là tuyên truyền hải quân cơ hội thật tốt đồng thời trên báo chí còn có r ắ c cùng bờ gậy bị bắt đến hình ảnh tờ báo này để rất nhiều gia nhập liên bang an tâm lại ủng hộ hải quân quốc gia cùng nhân dân nhóm n g ạ i c ấ n hoan hô báo chí không nói tới một chữ lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn bởi vì cái này là kinh khủng cắt lô nhìn thấy cái này cười lạnh bọn hắn không dám công bố lần này liên lụy sát hại chí ít hai trăm ngàn người vô tội d ô bin nhìn xem báo chí không nói chuyện n ỗ gì cô nhẹ nhàng dựa vào nàng vì ố nẹt nói xong trước kia hải quân cũng không tệ lắm nhưng mấy năm này bắt đầu mục nát sâu mọt h ạ cám ra hỏa càng ngày càng nhiều hải quân xanh lá đại thụ sớm đã trở nên h ạ cám cụ ý nạ dơ tạ tay hải quân ngăn nắp không đến bao lâu bọn hắn giấy không thể gói được lửa hiện tại rất nhiều hải quân c h i bộ đều là cùng tạ ác hải tặc hoạt động càng ngày càng nhiều tại bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra năm vị hải quân đại tướng dẫn đầu hải tặc tứ hoàng muốn bắt đầu run lẩy bẩy cái này thổi lên trời cố ý viết ra tứ hoàng tham dự gỗ lẩm gà đ ả o đều bị hải quân trô đánh chạy đoàn bao quát sơ ta bao quát ba thai tóc đỏ cùng cắt lộ bản tôn thổi lên trời chúng ta báo chí đâu xế chiều hôm nay liền sẽ bao tr Càng càng càng càng vai vai. ư ơ những g Cắt c c lô cục, c người khác chết hết chính phủ thế giới đặc biệt chiêu mộ hát long đại tướng ạn dơ dạy dỗ thiết huyết chân nam nhân giết tặc tại vô tình trên báo chí có ảnh trụ đặc tạ là hạn dơ dậy rổ sử xuất hắc long diễm lúc nổ bay mấy trăm hải tặc c h ẳ n g cảnh giải u k i ự u dạy hù nhìn xem báo chí khó chịu tên hắn là bị nhiều lần đề cập nhưng là không có một t r ư ơ n g đẹp trai chiếu khi báo chí trực tiếp xé l ã o điệu mất c ă n g người chưa có trở về trước mắt chỉ có thể cùng phong đưa tin chuyện này không có thu chính phủ thế giới tiền l ã o điệu điểm ấy cũng khá tại phóng viên truyền thông ngành nghề một mực truy cầu chân thực nhưng là cái khác tòa báo liền dành trước thổi p h ồ n g hải quân thế hệ mới tiến đến gỡ răng lại nạ lần nữa từ chính phủ thế giới hoàn toàn trường khống hải tặc đã không sống tới bao lâu loại này tin thời sự tiêu để bao trùm còn có đưa tin tin tức nặ hiện tại hải quân có năm vị đại tướng h á t long phu dì to ra giải ủ cựu dạch cùng một vị thần bí đại tướng đang tại trên đường dù sao cát lô đã có một người đánh l ũ i hai vị đại tướng tỷ lệ một vị không được chúng ta liền chi ê u mộ hai vị hai vị không được chi ê u mộ bốn vị năm đại tướng để bao nhiêu người yên tâm hải tặc vòng coi như câm đa số hải tặc cũng không phải tứ hoàng đối đầu hải quân đại tướng bọn h ắ n thế nhưng là mất mạng trong lúc nhất thời hải quân trọng trấn hùng phong tin thời sự phá lượt h ế giới giữa trưa sen gỗ cụ đi đường đều m a phong nhưng là buổi triệu điểm nóng tin thời sự báo báo chi tới sen gỗ cù cùng... nguyên soái ngày nhìn báo mới nhất vượt thiếu tướng chạy vội tiền đến xe n g ỗ củ cầm lên xem xét thiên bắc hối duy nhất thu lợi hải tặc cắt lô đội tàu lớn chúc mừng thắng lợi phần này báo chi đã chuyển khắp gờ giang lại nạ cắt lô đội tàu lớn công kích ba n g h n người tham gia thiên bắc hối hy sinh bốn trăm bảy mươi lăm người thu hoạch được lịch sử chính văn bản dập thu hoạch được bảy tỷ năm trăm bảy mươi hai trăm bốn mươi lăm triệu bờ di thu hoạch được gù dạ gù dạ no mi chủ câu là cắt lô đội tàu lớn chúc mừng chụp ảnh ảnh chụp cái này thợ quay phim ngay tại hiện trường a còn có các lô cầm gù dạ gù dạ no mi thành tựu dâu trắng Được vinh dự mạnh nhất hệ đối ư ợ c n với lần này tham dự thiên bác hối hy sinh ta đội tàu lớn thành viên ngoại trừ tại chúng ta dở dị sở rộ xạ tấm địa to núi an táng lập địa bên ngoài có người nhà chúng ta sẽ đem người nhà tiếp vào dở dị sở rộ xạ cấp cho mỗi vị ba mươi triệu trở lên vợ dị trần g an nếu có vợ con sẽ an bài c h i ế u cố hải tử có thể lựa chọn gia nhập giờ gì sở rộ xạ hoặc là ta che chở bất luận cái gì vương quốc quân học tập cùng giáo dục cũng có thể vô điều kiện gia nhập ta đội tàu lớn phiên đội đoàn thuyền thực tập tờ s u giờ u nhìn xem phần này báo chí sen go cụ khả năng ngươi không thích nghe chúng ta hải quân cách của ca không bằng tên tiểu quỷ này sen go cụ không nói chuyện nhìn xem báo chí người của toàn thế giới đang xem báo hải tặc đều là hướng tới tự do có người thì bị buộc đương nhiên rất nhiều cũng là tội ác tại trời các lô đội tàu lớn có tự do có đốt thuốc có nhiệt độ có tham khảo băng hải tặc dâu trắng cũng có cắt lô xem như màu la mới m cầu người xuyên việt cá nhân lý giải hắn hiện tại còn giải quyết nỗi lo về sau để rất nhiều người không cần lo lắng gia đình đang theo đuổi tự do cùng mạo hiểm đồng thời có người nhà có có thể được bảo vệ tại sao ta cảm giác cái kia tứ hoàng cắt lô nói mới là thật đúng vậy a hải quân có chút phóng đại điểm nóng tin thời sự báo hỏi cắt lô lần này thiên bác hối xảy ra chuyện gì cắt lô cũng như nói thật hải quân mưu đồ đã lâu bọn họ đích s á t tiêu diệt hai mươi vạn hải tặc nhưng là tham gia thiên bác hối thương nhân cùng người bình thường đoán chừng cũng có hơn hai trăm ngàn bị cùng nhau tiêu diện ta là hải tặc ta cũng mặc kệ những người kia chết sống bất quá đây là sự thật c ắ t lô nói rất vi d i ệ u chỉ cần không nói lệnh triệu tập bất thường b ộ t tờ cồn báo chí liền sẽ không bị phong giết hắn nói là sự thật lập tức có tòa báo nhỏ cũng phát ra người tại hiện trường trở về từ coi chết loại hình nhìn thấy thương nhân chết thảm tình huống nguyên bản hải quân hy vọng tại buổi trưa hôm nay đột phá đến ba trăm phần trăm ngay hôm nay cơm tối thời gian bị c ắ t lô tin thời sự trực tiếp đánh về đến tám mươi cái này đáng chết c ắ t lô sen gỗ cù t thiếu chút nữa đem báo chí xé người nhìn trang thứ ba tờ s -U trang thứ ba c ắ t lô đội tàu lớn chiến lược chiến lược t ố t 15. ngươi hải quân nói năm đại tướng không quan hệ chúng ta trò chuyện cắt lô đội tàu lớn 15 đại chiến lược vốn chiến lược là cắt lô thân bình đưa nàng bản thân bại trừ bên ngoài cái này một bản bị toàn thế giới nói chuyện say x ư a liền ngay cả c ắ t lô đội tàu lớn người toàn bộ đều đang xem báo mau nhìn xem c ắ t lô lao đại bình chọn ra cắt lô đội tàu lớn trước 15 cường giả đỉnh cao chương bốn t r ư các vị thuyền trưởng nhìn thấy toàn bộ đỏ mặt chương bốn á các vị thuyền trưởng nhìn thấy toàn bộ đỏ mặt hải tặc nhiệt độ là cái gì so đấu chiến lược a cái thế giới này người người đều ưa thích rất nhiều người cũng đang thảo luận hải quân đại tướng cường vẫn là tứ hoàng kinh khủng trung tướng thực lực gì ai mạnh hơn tứ hoàng t h ủ hạ ai ai ai thực lực càng cao cấp hơn các loại c ắ t lô hiện tại công bố ra ngoài toàn thế giới đều tạ i nhìn c ắ t lô đội tàu lớn chiến lược bảng xếp hạng đồng thời phía dưới có c ắ t lô chính miệng đánh giá top m ộ ư ơ i năm đen đông vải băng hải tặc bảy phiên đội trưởng h ạ n mỹ bạc l y treo giải thưởng năm trăm năm mươi lăm bốn triệu bờ di tung hoành gờ giang lái nạ thế giới mới từ hai vị tứ hoàng trong tay vào thoát có đầu não có thực lực kiếm hào tiêu chuẩn thân kinh bác chiến túc trí đam hưu xâm nhập người thứ mười lăm cắt lô đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược 7.997. c á i gì bảy thiên đội trưởng ăn mý báo lì mạnh như vậy à ta thấy tận mắt nàng sinh bổ 200 mét hải vương đúng vậy à thế mà mới xếp tại người thứ mười lăm hơn nữa còn là miễn cưỡng xâm nhập ngươi nhìn tứ hoàng cắt lô đánh giá ta cũng nhìn thấy thật tờ mờ có ý tứ cắt lô nói lúc ghi đi chép điểm nóng tin thời sự báo phóng viên bút đều dọa rơi mất h n n g báo lì thế mà mới thứ mười lăm mà bản thân nàng cũng nhìn xem báo chí thuyền trưởng ngươi mới m ư ơ i lăm a cái gì gọi là mới mười lăm lao nương gõ trên ngươi có thể đi vào trước mười lăm đã là cắt lô lao đại nể tỉnh tốt sao một quyền đưa nàng tải công đội nào thuyền trưởng phát hiện đại lượng đội tàu tại chúng ta nơi xa bên cạnh biển còn tại cao tốc tiến lên thuyền trưởng người quan sát hô to cái gì án ý b á o lì cầm lấy kính v i ế n vọng nàng mở to hai mắt nhìn nhanh cho ta kết nối trụ sở đạ di ưu gen gen -si. Tốc hiệu b si hiện tại đối chiến s a k i bù cải cũng sẽ không rơi xuống hạ phong đồng thời còn có khá lớn trưởng thành không gian đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược bảy n c h t r í n mươi c h cho dù là lãnh góc mỹ c ả s ạ nhìn thấy trên báo chí cắt lô đánh giá trốn ở góc tường có chút đỏ mặt mỹ c ả s ạ thiên phú chiến đấu bị hoàn toàn kích phát trong thời gian ngắn đổi u kịp bước chân thí thần trạng thái dưới vượt qua tám ngàn chỉ số đồng thời còn có không gian nàng không thể so với c ụ ị nạ kém bao nhiêu hai người đều là tu luyện tiên đ i ê n top một phiên đội trưởng dầu cổ đại treo giải thưởng bảy trăm bảy mươi tám triệu bờ di đánh giá dự đoán tổng hợp c h i l ư c tám nghìn năm mươi lao s a nhìn xem báo chí mẹ cắt lô là thiếu tiền sao đánh cho ta hai tỷ bợ di quá khứ để hắn lần sau đem lão tử sắp xếp phía trước điểm đại mẹ của nàng không có bài diện lao tử thế nhưng là một phiên đội trưởng a mister ba ở bên cạnh nói lao đại cái này trải qua đội trưởng không phải theo thực lực sắp xếp đ ó a chỉ là chúng ta trước gia nhập mà thôi lao s a khó chịu một phiên liền là một phiên đường đường lao s a ký bù cải lao s a thế mà chỉ xếp tại m ộ ư ơ i ba chia năm năm a cắt lô dạng này bình đoán chừng gõ ruột sầy đều sẽ muốn treo giải thưởng có phải hay không cho cao t ố p một mươi hai ba phiên đội trưởng mặt nạ vũ nữ treo giải thưởng bốn trăm bốn mươi năm triệu bờ gì đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược tám năm trăm cắt lô không có nhiều lời ba phiên đội trưởng cực ít xuất hiện tại trong tầm mắt phi thường thần bí nhưng có cắt lô đánh giá vậy khẳng định là so cá sấu sa mạc mạnh rất nhiều người tâm lý nắm chắc tại cựu x a đảo a tiếp h thân cắt lô đại nhân trong lòng còn có t h i ế p thân t h i ế p thân xếp tại m ộ ư ơ i hai vị quá tuyệt vời nữ đế trên giường cao hứng lật qua lật lại cái kia cắt lô ngang gối ôm kém chút bị nản thân xuyên qua t o t mươi một nam p i ê n đội trưởng ni tật si dìm bê treo giải thưởng 438 t r i ệ u bờ d ì đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược 8.800. không cần quá nhiều đánh giá dị vệ sớm đã bị thế nhân biết rõ dị vệ nhìn xem báo chí ha ha c ắ t lô lao đại đem tại hạ xếp tại m ộ ư ơ i một vị đ ầ u hắn vẫn rất cao hứng top m t ư ơ i tra phản gà lò mới nhất treo giải thưởng treo giải thưởng 590 t r i ệ u bờ d ì lò gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn thường xuyên cùng cường giả so tài thực lực cũng là nước lên thuyền cao không í t chỉ huy đầu não làm việc c ổ n trọng các lô đối no đánh giá rất cao đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược tám n l i nhìn xem báo chí chui vào tàu ngầm bên trong đi Lão đại không có ý trước ư A. Bộ hải quân đại tướng dự khuyết mới nhất treo giải thưởng treo giải thưởng sáu trăm hai mươi lăm triệu bờ di gia nhập đội tàu lớn về sau đột phá của mình hiện tại trạng thái toàn bộ triển khai cho dù là một chọi một hải quân đại tướng cũng có thể chiến đấu nửa cái giờ đồng hồ ngạch không rơi vào thế hạ phong đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược 9.500 đối mọi mù sẻn đánh giá rất cao thế giới kinh hô các lô đội tàu lớn vị trí thứ tám liền có thể cùng hải quân đại tướng tách ra đầu tách ra đầu tờ suzu nhìn xem báo chí mỗi vị đều có phối đồ ngoại trừ nữ đế là bóng đen bên ngoài mọi mù sẻn phối đồ là bị cụ rủ sẻn băng hải tặc l ắ p tại bầu trời chúc mừng hình ảnh tờ suzu không biết vì cái gì trong lòng ngược lại có chút cao hứng john ngươi đột phá mười năm bình cảnh sao phạm chương bốn trăm ba mươi chín sánh vai toàn bộ hải quân siêu cường chiến lược tổ chương 439, sánh vai toàn bộ hải quân siêu cường chiến lược tổ top b ả bản đoàn tại mòn treo giải thưởng 335 triệu bờ di băng hải tặc cắt lô phó người quan sát sùng vật chiến đấu hết tâm có được cực đoan biến thân năng lực trong vòng ba giây cùng hải quân đại tướng sinh tử thắng bại chi lực đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược 10.000. cắt lô đánh giá chi cao dù sao tại mòn bị ngoại giới một mực nhìn thành đáng yêu con mèo mũi dài băng hải tặc có tờ băng hải tặc hẹ ợt b ậ tổ cũng liền một trăm bờ di tại mòn chính phủ thế giới cho ra ba t triệu bờ di cái này cách đại phổ nhưng là bây giờ giá tiền này cho thấp chính phủ thế giới là cho h n c h ễ ô mòn uy hiếp giá cả không nghĩ tới còn có cứu cực thể chỉ có được chứng kiến t à i mòn tiến hóa biến thân người mới biết được t à i mòn cứu cực thể kinh khủng cứu cực thể họ p h a đi mòn bây giờ có thể duy trì một phút đồng hồ có thể cùng hạ k á c ẹ n cấp bậc một trận chiến cứu cực thể lợp vẽ ly hẹn trễ mòn duy trì bốn mươi giây cứu cực thể hồ l ì ra mòn duy trì mười giây có thể áp chế hải quân đại tướng cứu cực thể xạ ca mòn duy trì ba giây thắng bại liền là cái này ba giây to sáu bản đoàn chiến đấu thành viên cụ ina hôm nay đổi mới treo giải thưởng tám trăm bốn mươi lăm triệu bờ di bang hải tắc cắt lô vị thứ nhất thuyền viên. To à n n ă n g c h i ế n đ ấ u t h à n h ả i c ó thể c ù n g hạ chiến kẹt kiếm một trận chiến nữ sổ ĩ đánh đoán giá dự cùng cùng t n g h ợ phi c ế n l ư a cơ gen hôm nay tại mới nhất t r e n giải t h bước vào đ thưởng cùng hạ sáu trăm đại bảo cả sáu mươi bén. tám kẹt sáu triệu bờ di lần thứ hai treo giải thưởng đã đột phá 600 t r i ệ u cường h à n h thể phách cùng lực phá hoại đủ để cùng h ả i quân đại tướng rằng có cùng chiến đấu đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược 1 0 0 nghìn s vạn t ỷ trước mắt còn không có cùng đứng đầu nhất định nhân giao thủ chân tổ chi lực cho tới bây giờ liền không dùng qua băng hải tặc cắt lô cũng quá mạnh a phiên đội trưởng đều là chút kinh khủng g i a hỏa thế mà từ bảy tên bắt đầu liền không có tiến các đại tiểu quán đều nhìn báo chí thảo luận chúng ta thuyền trưởng còn nói mình bao nhiêu lợi hại ta đoán chừng đi cắt lô đội tàu lớn thực lực trước một trăm đều không cơ hội rất có ý tứ cái kia cắt lô cố ý n g ư ơ i hải quân phiên á c h l ố đại i tướng. l cắt lô đội trưởng à h i mạ xủ h ô tổ dạng n tri cụ mới nhất gia nhập mười phiên đội trưởng mạ xủ mô tổ dạng tri cụ thực lực cường đại hệ lọ gì ả mổ cụ mổ cụ no mi năng lực giả đại kiếm hảo có thể cùng hải quân đại tướng một trận chiến thực lực đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược 11.500. t h à n h viên mới c h ơ i ạ băng hải tặc cắt lô lại chiêu đến cường đại thành viên mới có thể cùng hải quân đại tướng chiến đấu tồn tại ta dựa vào cái này h à n h trụ là thật to lớn a cùng x ú nạ một cái cấp bậc trước kia chỉ có x ú nạ một cái nữ cự nhân hiện tại lại nhiều cái mà xù mổ tổ d ạ n t r h c ủ liền ngay cả sẻn gỗ c ủ tay đều tại run vượt, vượt đâu lập tức đi lục soát cho ta tập cái này mà xù mổ tổ dạng c h cụ tư liệu có thể là nước v à đầu người nguyên mã xù mổ tổ dạng c h cụ thực lực liền rất mạnh có thể cùng vạm tì đánh tương xứng hiện tại cát lô đem hệ lọ di ạ mổ cù mổ cù no mi cho nàng sợ mổ kẹ đã s ớ m chết trái cây này bị liệp phong băng hải tặc thuyền trưởng gỗ lộ cầm tới hắn không muốn ăn trái ác quỷ cho nên nộp lên cho cát lô xem như ban thưởng cát lô cầm một trăm điểm tích lũy đội bình trung cấp thể phách dịch nuôi cây cho hắn mổ cù mổ cù no mi cùng mạ s ủ mổ tổ dạng trị c ủ năng lực hoàn mỹ phù hợp thực lực ngày càng gia tăng mãnh liệt đồng thời cát lô bên người nhiều cao thủ như vậy mà xủ mổ tổ dạng t r cụ bằng cả hình thái chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó bên người liền có một vị hoàn toàn hải quân đại tướng tiêu thứ ba bản đoàn thuyền y tsuna mới nhất treo giải thưởng một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu bờ di nhìn phần này báo chí lập tức qua mấy ngày muốn bước phát triển mới treo giải thưởng bản đoàn thuyền y tỉa kiếm ngũ đại chiến lược thứ nhất mạnh nhất hệ vạ dẹ m ẹ xỉ ạ gù dạ gù dạ no mi năng lực giả siêu cường có được siêu việt t r ư ớ c tứ hoàng dâu t r ắ n g lực phá hoại hải quân đại tướng nhìn có thể ăn mấy quyển đánh giá dự đoán tổng hợp chiến lược mười hai nghìn ba trăm cái kia cắt lô đem gù dạ gù dạ no mi cho tsuna ăn trong dự liệu tiểu tử kia vốn là bao che khuyết điểm với lại cái này nhưng trái cây cần lực lượng người mạnh mẽ mới có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực hiện tại cái tiết xú nạ thực lực thật kinh khủng lúc này mới chỉ có thể xếp thứ ba sao toàn thế giới đều tại nhiệt nghị xú nạ mạt xù nạ hiện tại chính lôi kéo mạt xù mộ tổ dạng chị cụ tại nhà kho vụ n g trộm uống rượu mới ba ngày hai người quan hệ thân t ỷ m ộ i đồng dạng cắt lô i nhìn thấy khẳng định sẽ thống mạng không sợ hắn bị phát hiện đêm nay chúng ta liền đi phòng của hắn dẫn bóng đụng cho hắn mạt xù mộ tổ dạng chị cụ nghe được vẫn còn có chút v à mặt hiện tại xú nạ tiên nhân hình thức tăng thêm bị ả kịp nozuts nhận thuật thêm trai cây đỉnh phong hình thái thực lực sánh vai dâu trắng an đã không phát động trương nhạc chi lực hoàn toàn ngăn không được xù nạ nàng hiện tại liền là tứ hoàng thực lực hải quân đại tướng tới v ừ a vặn thử nghiệm t h p hai tự nhiên là an tại dù nạ không tại những n à y an đã tính cách nạo kiều rất quan tâm vẫn là để nàng thứ hai rõ ràng nhìn thấy thật cao hứng t h p một băng hải tặc cắt lô phó hoàng cấp nhiệm vụ mở đ ợ xạ thế nhân đoán chừng nàng trưởng thành k h ì đại tướng đối đầu hiện tại thắng bại cũng khó mà nói chương bốn trăm bốn mươi hải quân tập kích cắt lô trụ sở chương bốn trăm bốn mươi hải quân tập kích cắt lô trụ sở cái này cắt lô cái này cắt lô hàn cố ý sen gỗ cù rất khó chịu trong văn phòng g i ã mạ cạ g ì trung tướng cùng mò mỏ mỏng gạ trung tướng vừa trở về liền đến ngồi nguyên bản văn phòng d ẽ mở bị kỳ trung tướng duy xịt h è o trắng trung tướng ra kítít nhìn xem báo chí đều rất khó chịu tờ suu đem thả xuống báo chí cắt lô hẳn không có nói láo nàng híp mắt nói tiếp cắt lô trưởng thành tấn mãnh hắn hiện tại ngoại trừ bản đoàn thực lực liền rất n y ị tiên còn có chín cái cường lực phiên đội trưởng cùng ba mươi cái dưới cờ băng hải tặc năng lực giả kiếm hạo liên miên nhìn thấy không để cho chúng ta độ cao cảnh giác hệ mịt thì cản thương loan năng lực giả nộ di cộ trước m ư ơ i năm đều chưa có xếp hạng hệ lọ gì à mẹ i ả mẹ dạ no mi năng lực giả nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ cũng không có lên bảng m ọ t mỏng gà nói xong còn có bọn hắn hệ bạ dẹ mẹ si à treo treo trái cây năng lực giả à giả si băng hải tặc cắt lô hiện tại là nhân tài đông đúc tờ su giờ u nặng nề biểu lộ liền ngay cả j o h n đều đầu nhập vào cắt lô ôm、um、ấp nàng không muốn nói từ nàng quan sát được một chút tình báo khoảng cách giờ gì sở rộ xạ gần nhất d 5 c h i bộ một mực không có cùng cắt lô đội tàu lớn phát sinh qua mâu thuẫn cái này không hợp thói thường sao cách đại phủ cái này căn bản không có khả năng dương nằm bên cạnh há có thể để cho địch nhân ngủ yên thậm chí các lô đội tàu lớn đều không thế nào bố trí phòng vệ mấy ngày trước đây đưa tin các lô đội tàu lớn mười chiếc thuyền hải tặc nhìn từ xa đến h ì nạ một chiếc kỳ hạm lập tức quay đầu liền đường vòng h ì nạ thực lực bây giờ p h ó n g đại nhân khí nước lên thuyền cao tại dê năm tri bộ được vinh dự nữ thần tuyệt đối uy nghiêm là nổi tiếng bên ngoài là hải quân siêu tinh mới cái khác băng hải tặc gặp được nàng đích sắc là nên chạy nhưng là đó là các lô đội tàu lớn cắt lô người thế nhưng là đầu tiết mười xo một chạy tô kỳ các còn tại nói hy nạ lợi hại lấy tờ s u g u nhìn đó là các lô mệnh lệnh tận khả năng không cùng hy nạ giao chiến thứ hai cái kia chính là hy nạ cùng c á t lô có giao dịch thậm chí có quan hệ cho nên song phương đều không phát sinh giao chiến thậm chí ngẫu nhiên hy nạ còn có thể tuần hành đến giờ dị sở dộ xạ phụ cận cho hải quân một chút giờ dị sở dộ xạ nhân dân tình báo cái này không hợp thoái thường tờ suzu là không nghĩ tới còn có cảng kỳ quái hơn khi nạ thoát áo khoác thường phục có thể tại giờ dị sở rộ xạ tự do xuất nhập người ở phía trên trên đường trả lại cho nàng túi trào bị đạ di u bọn người thấy được liền nhìn t h o á n g qua liền không có quản tờ s u giờ u nếu như biết khẳng định thổ huyết ngay lúc này v ư ợ t vô cùng lo lắng chạy vào mà tại lăng phong chi hào bên trên c ắ t lô cũng tiếp vào khẩn cấp báo cáo điện thoại sen gỗ cù nguyên soái phát sinh c h u y ệ n lớn ta đoán ngại khả năng không biết cố ý cấp tốc đến hồi báo ruột hiện tại là sen gỗ cụ dòng chính sen gỗ cụ một chút bố trí đều là để hắn đi chuyện gì ruột chạy là thở không ra hơi bên cạnh g mọi sổ mỏng gạ cùng dạ mạ gạ di trung tướng đều choáng không có mệnh lệnh vì cái gì cờ gì kẹn sẻn trung tướng sẽ dẫn người đi tập kích giờ gì s ở rổ xạ phụ thuộc đảo bởi vì các lô đội tàu lớn lớn mạnh đa số đều tại phụ thuộc đảo trụ sở chỉ có một số nhỏ người ở tại giờ dị sờ rồ x a cách xa nhau liền là năm mươi mét nhân tạo cầu nối sengo k u nguyên soái là mệnh lệnh của ta lúc này h long đại tướng ẳn giờ dậy rồ ngẩng đầu mà bước đi tới đến d bảy hải quân tri bộ căn cứ trưởng cờ dị t h n sèn trung tướng l a đ i ệ n hình phái chủ chiến trung tướng đồng thời thu g õ rột sẩy chỉ thị tăng thêm h long đại tướng mệnh lệnh vì cái gì chuyện lớn như vậy không cho ta xin chỉ thị sengo cù hiện tại cảm giác phiền phức cấp trên s e n gỗ cùng nguyên soái đây là gò do sấy đồng ý ngươi có thể cùng bọn hắn câu thông cái này cắt lô tự đại thế mà còn dám vào lúc này công bố làm sao băng hải tặc mười lăm chiến lược thật sự là không biết trời cao đất rộng tờ suzu để mỏ mỏng gạ lập tức điện thoại liên lạc nhanh liên hệ bên kia hiện tại thế nào mà tại c á t lô bên kia u nhi còn cũng chạy vội đi lên cắt lô cắt lô xảy ra chuyện lớn u nhi còn cái này một hô phu cận đội thuyền cũng nghe đến có mấy cái băng hải tặc đang chuẩn bị cáo biệt nào biết được u nhi còn trực tiếp kéo vang lên cảnh báo cắt lô đội tàu lớn một cấp cảnh giới cảnh báo Cắt ũ lô đa dị ưu đại ca báo cáo chúng ta trụ sở phụ thuộc đạo bị hải quân dê bảy tri bộ một cái giờ đồng hồ trước đại quân hỏa lực tập kích tổn hại một phần tư thông tin công trình lần đầu tiên bị tặc hủy đồng thời phát sinh hải chiến bảy phiên đội trưởng an ní bảo lì dẫn đầu năm cái băng hải tặc phán kích trụ sở dài đa dị ưu đại ca tổ chức phụ cận đội tàu nghiên chiến phát sinh một cái giờ đồng hồ giao chiến chúng ta hy sinh không ít người Bảy p h đừng hốt hoảng Ản các loại cắt lô lao đại an bài chúng ta là tứ hoàng đoàn thuyền các loại cắt lô lao đại an bài liền tốt cắt lô nhìn xem unicorn, u ní thất còn chuyển đạ di hữu gen gen hiệu si U n h ỉ còn ngón tay nhất c h u y ề n hạch tâm thất g e n g e n n h ệ n si xuất hiện tại trong tay nàng. n ô dị cố đứng ở trên phòng quan sát, tất cả đội tàu lớn đều có, không có tình huống khẩn cấp, tạm thời không rời đi, rõ chưa. Lò khiêng k ỷ c ổ cụ, sáu được. Gô lồ, l i ệ phiên o n băng g h ả tặc m đội thu được. À lì xa, à lì xa, băng N, băng hải thu trạch h tặc tâm được. dự tính hy sinh quá ngàn người cũng may bảy phiên đội trưởng á n ý báo lì sớm phát hiện nếu không càng thêm nghiêm trọng đối phương cường giả không coi là nhiều nhưng số lượng nhiều tới tương đối đột nhiên báo lì cùng mà xẹt thụ thương nặng hơn nhưng đã đều thoát khỏi nguy hiểm chúng ta trụ sở tổn hại độ vượt qua bốn phần chi đối phương là cố ý uy hiếp chúng ta tại hỏa lực oanh tạc về sau cùng chúng ta ngắn ngủi chiến đấu về sau liền rút về d 7 b ả tri bộ trước mắt công việc cấp cứu có thứ tự tiến hành cảm xúc kích động ra hỏa đều bị ta đẻ xuống đã dị ủ phương diện này cắt lô rất yên tâm dẫn đầu qua một trăm ngàn quân và người xử lý đại sự lúc c ộ trọng các ngươi xử lý rất tốt để tất cả sao động ra hỏa trước chờ chúng ta trở về chúng ta hàng tuyến còn có hai ngày thời gian treo gen gen n h u si cắt lô hím mắt lại gọi cho điện thoại cho sờ van si n h a nhanh như vậy tin tức à cắt lô đệ đệ các ngươi cái kia thông tin nhanh như vậy có thể khôi phục lần này làm sao cái hành động cắt lô tựa ở trên cây cột hỏi nàng cái này không thể trách tỉ tỉ ta mang theo ta người sớm rút lui là cái kia hắc long đại tướng ạn giờ d ậ y dỗ bị ngươi khí dây bẫy căn cứ hải quân dài cùng hắn là đồng hương đều là táo bạo phái chủ chiến khi lấy được ạn giờ dạy dỗ đồng ý đồng thời tên kia thu hoạch được g õ rột xây đồng ý đột nhiên đối với các ngươi khởi xướng công kích các ngươi giờ dỉ sở dộ xạ nguyên bản liền ẩn nút có chính phủ người chặt đứt thông tin không tính khó s ở tù xì uống ly rượu đỏ nói thật g õ rột xây thật đầu thế ta dám trực tiếp như vậy đồng ý tìm ngươi tách ra đầu ngươi chuẩn bị làm thế nào lặng lẽ nói cho tỉ tỉ ta sẽ không nói ra đi hạ t ộ h à n thần long thấy đầu mà không thấy đôi u hát thái dương hoa bọn hắn thuyền đều muốn đến mạng à dị dư khỏi c á t lô đội tàu lớn toàn thuyền tốc độ cao nhất về giờ gì sở rộ xạ không có sự kiện khẩn cấp đều cho ta khẩu súng cùng đao đánh bóng đã dám đụng đến chúng ta liền tất nhiên phải tiếp nhận chúng ta cắt lô đội tàu lớn lựa d i ậ n c á t lô lão đại yên tâm đi ngươi chỉ vậy chúng ta đánh cái nào giúp hy sinh các minh đệ b ả o thủ những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa lại dám đánh lén chúng ta trụ sở cắt lô trở lại hạch tâm thất kết nối tất cả thuyền trường gen gen nhự si ta là ổ tạt đi cắt lô nơi này là lăng phong chi d ư c hảo hiện tại thông chi dưới cờ tất cả băng hải tặc trong ba ngày có thể chạy về giờ dị sở rộ xạ hoặc là đuổi tới á mát cô hải vực không có sự kiện khẩn cấp toàn bộ trở về mang lên tất cả đồ quân nhu vũ khí có thể đuổi trở về lập tức trả lời ta cát lô chuẩn bị làm lớn sự tình vừa rồi khi n h â m băng hải tặc mới thông chi các thuyền giờ gì sợ rộ xa trụ sở bị hải quân cùng chính phủ thế giới đội thuyền tập kích tạo thành không nhỏ thương vong đều đang đợi cát lô l á o đại tin tức một phiên đội ba ngàn người đã trên đường lao xa hiện tại h i ể u cát lô vô cùng nửa giờ trước liền phái ra người hai phiên đội toàn viên có thể tới hệ nộ đã tải lên thuyền kim tượng băng hải tặc đã ở trên đường la hưng băng hải tặc đã ở trên đường cá heo lưng điệu băng hải tặc đã ở trên đường trường phong băng hải tặc đã ở trên đường cắt lô đi tới e n john e n đứng trên thuyền của mình mọi vụ sen đứng tại thuyền của nàng đầu sau khi chúng ta trở về e n ba chiếc thuyền phụ trách giờ g i sờ rồ xả một vòng tuần hành e n túi trào e n minh bạch nàng hiểu cắt lô ý tứ nàng và j o h n đội tàu đem không tham dự chiến đấu cái này cũng cho thấy cắt lô còn đối h ả i quân động thủ đây là phi thường chiếu cố hai người bọn họ đây là e n bắt đầu rất tin phục cắt lô nguyên nhân john sau khi trở về dẫn đầu n g ư ờ i thành viên tổ chức liên hợp k ỳ rô bọn hắn đối dở gì sợ rồ xạ tiến hành điều tra bài xuất rơi những cái k i a đáng chết chính phủ bốn viên đội trưởng john minh bạch còn lại những người khác sau khi trở về lập tức mở hội nghị t ắ t chiến long lo nhỏ giọng nói xong c ắ t lô đại đưa ra chúng ta cũng tập kích tập kích không không không, chúng ta trực tiếp đánh nghiền ép phá mát cô hải vực gờ răng lại nạ dê bảy hải quân tri bộ nhìn về phía r o bin r o bin nói cho điểm nóng tin thời sự báo chuẩn bị tin tức lớn để bọn hắn công khai cái gì gọi là các lô đội tàu lớn lựa g i n các lô đội tàu lớn tập hợp chương bốn trăm bốn mươi hai sáu n g h n hải quân bản bộ kháng nghị chương 442, trăm h sáu n g h n hải quân bản bộ kháng nghị ánh mắt trở lại hải quân bản bộ mạ g ì nệ phò sen g o cú lập tức gọi điện thoại hỏi g ò rộng xấy sen g o cú ngươi không cần phải để ý đến đây là chúng ta thương lượng quyết định cái kia cắt lâu quá phép lối không đả kích xuống hắn k h í diễm hắn thực có can đảm tại trên đầu chúng ta đi vừa v ă n đội thuyền của chúng ta tại cái kia phụ cận tăng thêm dê bảy tri bộ thuyền cho h ắ n đánh đòn cảnh cáo để bọn hắn thanh tỉnh dưới gọ rộng ấ y ngươi một lời ta một câu nói sen gô cú không nói nên lời sen gô cú nghe chúng ta chính là sen goku một bụng lửa giận tại m ọ mỏng gà báo cao xuống nén trở về tờ s u j lữ nhìn thấy đây hết thể lắc đầu sen goku tại chính phủ thế giới tại gò r ồ t sẽ trước mặt càng thêm không ngốc đầu lên được với lại hắn cũng không muốn n g ầ n đầu hiện tại hải quân một phần ba là chiêu mộ người đa số có tâm tư của mình quân nhân khí chất hoàn toàn không có một phần ba là chính phủ thế giới nằm vùng người chỉ có một phần ba lúc trước hải quân quản k h ô n g cường độ càng ngày càng thấp rất nhiều hải quân đã không thế nào nghe chỉ huy tốt a xảy ra chuyện dù sao là chính các ngươi phụ trách sen goku giả cuộc chiến thượng đỉnh liền bắt đầu sinh thoái ý làm sao hạ kỳ dị cùng hạ k ẻ nú đều bị đánh phế đi hắn không thể không tại trên cương vị ngồi hiện tại thoái ý nồng hậu dày đặc tờ su giờ u nhìn ở trong mắt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu năm đó hải quân đã muốn không tồn tại nữa báo cáo vượt tiến đến báo cáo s ẻ n gỗ c u nguyên soái hát long đại tướng ạn giờ dạy dỗ báo cáo lần này tác chiến tập hợp trong đó có đề cập yêu cầu xử trí tạ s ỉ gỉ trung tướng các loại ba ngàn hải quân chống lại mệnh lệnh của hắn xẻn gỗ cũ đều không nhìn d ạ mạ cạ di liền đứng lên nguyên soái đặc thù xử trí không được mọi mỏng gạ trung tướng cũng đứng lên. nguyên soái mặt tướng cho rằng xử trí không được dễ m ở bị kỳ trung tướng di xin nghèo trắng trung tướng già ky tít là đã nhìn ra d ạ n mạ cà gì cùng m ọ mỏng gà hai ngày này nghỉ ngơi đều nốc ở văn phòng chính là vì bảo đảm tạ sĩ ghi sen gô cù lấy trước sang đây xem đích thật là chống lại thượng cấp mệnh lệnh bất quá chính là bởi vì tạ sĩ ghi mang theo ba ngàn hải quân trợ giúp quá khứ mới cứu viện hơn hai ngàn hải quân tính mệnh d ạ n mạ cà gì, ngươi đem c h ọ n cái đi qua trần thuật một lần d ạ n mạ cà dị cùng m ọ mỏng gà đem tình thế đi qua nói một lần sen gô cù h í mắt nào có như vậy cực đoan chỉ huy khó trách hy sinh nhiều như vậy hải quân tsu giờ cũng nhìn thấy báo cáo sengo cụ lập tức lại gõ điện thoại hỏi g õ rột xầy yêu cầu ngược lại xử phạt đạn d ờ dày rỗ khuyết điểm chúng ta thu được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi luôn luôn muốn hy sinh sengo cụ hắc long đại tướng hiện tại nhân khí chính cao chúng ta cũng quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn g õ rột xầy muốn đem hạn d ờ dày rỗ bồi dưỡng thành hạ kẻ đủ ta không đồng ý ngươi không đồng ý có làm được cái gì chúng ta phê chuẩn lần này hạn d ờ dày rỗ công tích thượng đẳng đối với chống lại quân lệnh tạ xỉ ghi trung tướng nhất định phải xử phạt đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh Sengo cù nghĩ rõ ràng thân phận của ngươi nhiều nhất nửa năm ngươi cũng nên nghỉ ngơi ngươi vì chính phủ thế giới vì hải quân làm rất nhiều công hiến tôn tử của ngươi không phải tại hải quân sao về sau chúng ta cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng Sengo cù ngồi trên g h ế cả người cảm giác già đi một ư ơ i tuổi cái tiêu tạ xì ghi trung tướng xử phạt nhất định phải ta đến định có thể cúp điện thoại Sengo cù khí một q u y ề n đánh nát bàn công tác hôn t r ư ớ n g hôn t r ư ớ n g hôn t r ư ớ n g những người khác không dám xem vào giữa chưa hai cái tin tức chuyển ra thậm chí tập kích tứ hoàn cất lô trụ sợ tin tức vợ răng lại nạ bên trên đã báo chí bao trùm Cái g d bảy tri bộ hùng kích h tứ dũng ái t trụ t vệ khi dân trào dám đánh tứ hoàng hiện tại trở thành nhất diều võ dương oai tri bộ gờ răng lại nạ tri bộ ai mạnh nhất d bảy tri bộ dê đầu đàn đồng thời có gò ruột sẽ cùng với hải quân đại tướng hắc long hạn giờ dày dỗ ủng hộ chính phủ thế giới hai ngàn binh sĩ còn cùng bọn hắn cùng một chỗ sẽ dê bảy tri bộ hiện tại dê bảy tri bộ tổng cộng có bảy ngàn năm trăm người ai dám gây tại hải quân bản bộ còn có chuyện lớn chuyên gia tạ sĩ ghi trung tướng chống lại mệnh lệnh dẫn đầu ba ngàn hải quân một mình hành động xử phạt một năm tiền lương cấm đoán nửa tháng đây chính là sẻng ỗ cụ có thể nghĩ biện pháp khống chế thấp nhất xử phạt chống lại mệnh lệnh cơ bản thuộc về g i á t r ư ớ c thậm chí xung quân đến cái khác tri bộ đi. thì như trước kia sơ mô kẹ sẻng ỗ cụ nguyên xoáy có ý tứ gì a tạ xị g h trung tướng là vì cứu chúng ta người đúng vậy a tạ xị g h trung tướng là anh hùng của chúng ta ta cũng đi theo tạ s ỉ gỉ trung tướng cùng đi dựa vào cái gì liền tạ s ỉ gỉ trung tướng nhận đến xử phạt đi đến tìm nguyên soái chúng ta không làm cái gì gà bá hải quân cứu người còn bị xử phạt chữa bệnh bộ huyên náo lợi hại hơn được cứu viện cái kia hai ngàn hải quân trực tiếp từ trên giường bệnh bắn ra cất bước chúng ta muốn đi tìm sẻn gỗ cùng nguyên soái muốn cái thuyết pháp chúng ta có phải hay không nên chết vẹn vẹn qua nửa cái giờ đồng hồ mạ dị nệ phò quảng trường bên trên hội tụ hơn sáu ngàn hải quân tại dưới lầu các hô to tụ chúng đòi hỏi thuyết pháp phải biết mạ dị nệ phò bỏ qua một bên nhân viên hậu cần cùng tuần hành hơn tám ngàn người hiện tại bản bộ liền bảy ngàn người trước mắt chín mươi trở lên đều tham dự kháng nghị chương bốn trăm bốn mươi ba cắt lô đội tàu lớn vạn người tập kết chương bốn trăm bốn mươi ba cắt lô đội tàu lớn vạn người tập kết ta liền biết g i á mạ c ả gì trên thuyền của mình nhìn phía sau trên tàu chiến chỉ huy hải quân các người muốn đi sao g i á mạ c ả gì trung tướng chúng ta chúng ta cũng muốn đi tại sao muốn xử phạt tạ si ghi trung tướng a g i á mạ c ả gì không có trả lời chỉ nói là sẻng gỗ c ú nguyên xoáy đã tận khả năng giảm xuống xử phạt mọi mỏng gà trên thuyền không nói chuyện chính nghĩa chi tâm có chút dao động hắn trên thuyền hải quân đều đi hắn cũng không có quản g À rồi à à, hiện tại như thế v ù n g vĩ sao À kỳ gì ngồi tại trên xe lăn nhìn xem cái này chưa bao giờ có c h ẳ n g cảnh một đám ngu xuẩn náo sự sao À kệ nủ cũng tại trên xe lăn bên người y tá nói cho hắn đi qua sau À kệ nủ xe lăn nhất chuyển trở về việc này không muốn quản g À kỳ gì chỉ là cười cười hải quân còn có một tia hy vọng một đ ó a trên núi cao hoa hồng s e n gỗ củ còn là lần đầu tiên bỏ ra dòng dã một ngày đến trấn an hải quân phải biết hắn khi đại tướng cùng nguyên xoáy nhiều năm như vậy lần thứ nhất hải quân bản bộ hải quân phát sinh lớn như vậy kháng nghị hành động mặc kệ là phái chủ chiến vẫn là phái chủ hòa tại tạ sĩ ghi điểm này không h i ể u đạt thành liên hợp thậm chí tại lần này sự kiện về sau phe phái đột nhiên đạt tới nhất định thống nhất khi phái chủ hòa cùng phái chủ chiến tranh luận thường có một người nói chuyện có thể làm cho tất cả mọi người tin phục người này liền là tạ sĩ ghi thậm chí so s ẻ n gỗ cù nguyên x o á y nói chuyện đều có tác dụng tại lão hải quân bên này mọi người là nhìn xem tạ sĩ ghi trưởng thành ạ kệ đủ cùng ạo k ỳ gì phe phái trước kia đều duy trì tạ sĩ g h bởi vì gỗ lẩm ga đạo sự kiện tạ sĩ g h tại chiêu mộ hải quân cũng dùng có cực cao nhân khí sen goku ngươi vẫn là gọi người chằm chằm vào cắt lô động tinh đi tiểu tử kia tuyệt đối sẽ phản kích ta biết nhưng là hiện tại đang tại tổ chức hải quân sen goku nói xong vượt tiến đến báo cáo sen goku n ư ơ i xong dạng mạ cạ dị cùng mỏ mỏng gà trung tướng mạ dị lẹn thẻ thiếu tướng dày da phu thiếu tướng mai nạ mị thiếu tướng hải làm c ặ t đi thiếu tướng p h ì sơ đức chuẩn tướng tổng cộng ba mươi sáu vị tướng trường học sinh nghỉ đông nguyên nhân biết đến gỗ lẩn g gạ đ ả o chiến ý mọi mệnh trong n g á y mắt s ẻ n g ỗ c u n g động tập thể nghỉ đông tờ suu g t h ở dài hải quân biến thành như bây giờ đều là chính phủ thế giới quá gấp hiện tại m ỏ mỏng gạ cùng ra mạ c ạ gì các tướng lãnh đều tại quá ba cái này cũng là bọn hắn kháng nghị d năm hải quân tri bộ khi nạ tiếp vào tin tức yêu cầu bọn hắn toàn quân xuất động tùy thời tùy thời chuẩn bị trợ giúp d bảy hải quân tri bộ mình đi gây chuyện còn để cho chúng ta hỗ trợ khi nạ thật sự là khó chịu khi nạ hút thuốc lá phía i n trên có hai cái thôn xóm tại mà xét bọn hắn khẩn cấp sơ nhét vào cũng không có tạo thành tử vong bất quá thụ thương rất nhiều bọc hậu mà xét cùng dễ bẹ ý cạ công chúa tại nổ tung bên trong thụ thương tại trụ sở mấy cái băng hải tặc toàn bộ tập kết b ế n c ả n g hơn hai mươi thuyền hải tặc đến hễ nộ bọn người bước nhanh chạy tới toàn bộ đều nhìn cắt lô chờ đợi cắt lô mệnh lệnh cắt lô đứng tại chỗ cao nào các m i n h đ ệ đến Kệ y vóc kim tượng băng hải tặc sáu trăm năm m ư ờ i gỗ lô liệp phong băng hải tặc hai trăm chín mươi người xí rốt cá heo lương điệu băng hải tặc bốn trăm bảy mươi người ý m u lệ làm hưng băng hải tặc hai trăm năm mươi hai người đệ xí giờ c ạ đi băng hải tặc một trăm chín mươi năm người đồng thời báo cáo cắt lô lao đại ba phiên đội điều động đội tuyển giúp chúng ta đóng giữ sắc chi đảo nữ đế người không có tới Phái bốn g czark h người một n đóng giữ sát người phản kháng băng hải tặc một trăm người sợ tan bòn thiết tê ngưu băng hải tặc một nghìn năm trăm người ha du ìn mới băng hải tặc dần ổ di ý ổ sáu người Maggie, Cá bạc băng h mít thơ ba ba cái tiếp tục dẫn đội một phiên đội phó thuyền trưởng ba ngàn người hệ nổ nghiêm miệng hai phiên đội lôi thần băng hải tặc toàn viên năm trăm linh người mọc mù sẻn tư thế hiên ngang bốn phiên đội cụ rủ sẻn băng hải tặc một chín trăm linh người lò khiêng kỷ cô cụ sáu phiên đội băng hải tặc hẹ ớt tám mươi năm người hạn ni bao lì phụ tá h u ệ mạn bảy phiên đội đen đ ô n g vải băng hải tặc hai trăm n g ư ờ i không có mang thương xuất chiến nhân viên đen đ ô n g vải băng hải tặc thế nhưng là có một bốn trăm n g ư ờ i bởi vì chính diện cùng hải quân giao chiến thủ thương nhân số cao tới ngàn người lần này đánh ra bảy phiên đội v i p h ò n g nhận đến đội tàu lớn cái khắc băng hải tặc tán thưởng cuối cùng mặc dù m ộ tổ giản trị cụ đi tới m ộ ư ơ i phiên đội từ thần băng hải tặc thuyền trưởng một người mới Chương 444, án ở tiến công chi bộ. Chương 444, án ở tiến công G5 tri bộ. đa dị ủ cánh tay còn cuốn băng vải còn có trụ sở liên đội không phải thương binh hơn ba nghìn hai trăm n g ư ờ i cát lô cũng không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy trụ sở này liên đội đa số là hải tặc nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không muốn ra biển lại tín ngưỡng cát lô cho nên gia nhập trụ sở liên đội đây cũng không phải là giờ gì sở rộ xạ vương quốc quân thuộc về tứ hoàng cặt lọt có trụ sở binh lực cát lô nhìn xem trên vạn người đứng tại trụ sở trên đài cao phía dưới ta phân phối nhiệm vụ toàn trường yên tính không có người nói chuyện tư h n tại dẫn đầu đa dị ủ vì phụ tá ba n g h n trụ sở liên đội xuất phát tiến về p h há dợ hải vực Băng hải tặc cắt lô thứ hai chiến lược đảm đương được vinh dự cắt lô hải tặc tối cường chi thuận an tại nhiệm vụ của các ngươi là ngăn cản dê năm tri bộ cùng hải quân bản bộ trợ giúp ngăn chở bọn hắn là được h n tại bay ở không trung cầm bút lên máy án cam đoan hoàn thành nhiệm vụ của ngài đạ di ủ nâng lên c h i ế n h phủ trụ sở liên đội ba mươi một ba mươi hai đội lưu thủ những người khác trong vòng ba mươi phút cầm vũ khí lên thuyền minh bạch ba ngàn người bị đạ di ủ mang người hải tặc đều có một cỗ quân nhân khí chất hẹn ba chiếc thuyền ra biển tuần hành giờ di sờ rô xa phụ cận hải vực hẹn túi trào trạch tâm băng hải tặc minh mạch quay người một hai ba đội đều có chạy bộ đi dù sao lấy trước đều là hải quân quen thuộc bốn phiên đội j o h n phụ trách trụ sở đóng giữ cùng điều tra dấu ở giờ gì sở rộ xạ chính phủ người m ọ t mù xen màu đen áo choàng lắp một cái phía sau hỏa hồng bốn chữ bốn phiên đội trưởng giao cho chúng ta a hệ nổ xem xét h à t o miệng cái này áo choàng khóc a ta cũng muốn đi cho ta làm đối bên người phụ tá nói ra trụ sở phiên đội trưởng đều có có thể đi lĩnh mặc xù mô tô g i ả n trì c ủ cũng đi lĩnh đi không có bị đặc thù an bài nhiệm vụ người cùng ta cùng một chỗ nửa giờ sau xuất phát chuẩn bị làm chút tin tức lớn đội tàu lớn một cấp chiến đấu hành động giống toàn bộ người hô to chạy hướng mình thuyền hải tặc vật tư cùng đồ quân nhu đại pháo toàn bộ lên thuyền j o h n cắt lô gọi lại mọi mù s è n thông chi giờ gì sờ d ộ xạ tất cả xung quanh vương quốc hai ngày này hai cấp cảnh giới Tốt. nửa cái giờ đồng hồ giờ gì sờ d ộ xạ nhân dân nhóm nhìn xem kim ép gỡ lệ tỷ ố bên trên kỷ rột cùng kim dị c ụ đồn đều nhìn đồng loạt dư mượm lang phong chi d ư c hảo tại phía trước nhất xuất động cắt lô đội tàu lớn vượt qua mười hai ngàn người sáu cái p h i đội nửa ngày bên trong tất cả gen gen g xì tín hiệu che đậy xin các vị yên tâm trước mắt là giờ gì sợ rộ xạ một cấp tình trạng giới bị tất cả mọi người hôm nay không được ra biển thương nhân đem thu hoạch được mỗi cái thương đoàn ba mươi triệu đến tám mươi triệu bờ gì khác biệt trợ cấp lăng phong trì dự c hào bên trên bản đoàn ngoại trừ á n t ạ i toàn viên đều tại mặt sủ mổ tô dạn trì cũ còn không có thuyền của mình trước tiên ở bản đoàn b ê n trên hơn ba mươi chiếc thuyền hải tặc trùng trùng địa i điểm xuất kích c ắ t lô thanh â m vang vọng tất cả đội tàu nghe cho kỹ lần này cắt lô đội tàu lớn hành động chính phủ thế giới thị vệ toàn d giết một cái đều không cho phép lưu dây bày hải quân tri bộ người, người chống cự giết không tha tất tại trước khi hoàng hôn đem cái này hải quân cứ điểm cho ta san thành bình điệm tứ hoàng bến trong bít môn cũng tốt cải đồ cũng tốt còn tại nhìn xem hải quân tập kích cắt lô trụ sở tin thời sự cười nạo mụ mụ mụ mụ cắt lô chết cười ta trụ sở thế mà có thể bị đánh lén t r ư ờ n g tử tợ rột tợ rồ m ụ mụ cái này hải quân dê bảy tri bộ cũng là đột nhiên đồng thời có mạ gì hạm đội mạng t h u y ề n trợ lần này dễ nhìn bít môn cười tợ rột tợ rồ thực trả xã giao thư mời đều phát ra đi sao đều phát ra đi m ụ mụ một tháng sau thực trả xã giao có thể đúng hạng cử hành cắt lô bên kia là uống rượu giáp bị bắt tâm tỉnh tự nhiên không tốt cũng may mờ l á c ma di ả cùng un ti lần này có công lớn c ự khổ đem lịch sử chính văn bản dập cầm trở về ừ ta liền muốn nhìn xem cái này cắt lô có thể náo ra cái gì động tinh lớn c á i đồ uống rượu d ạ mạ tổ cũng nhìn xem báo chí hai năm này nhìn thấy cắt lô các loại tin thời sự thật nghĩ nhìn một chút cái này cắt lô hơn ba mươi chiếc thuyền hải tặc vượt ngang á mát cô hải vực phu cận có thuyền hải tặc nhìn thấy toàn bộ đều run l y bầy cái này đen nghịt một mảnh ép tiến tới đi k hy, hy nạ trung tướng chúng ta hải vực phát hiện thuyền hải tập đội cái gì thuyền hải tập đội bao nhiêu chiếc mười chiếc trên bầu trời trôi nổi cái này một nữ nhân hẳn là một tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu bờ d ì hải tặc cạn t à i bọn hắn còn không có xuất kích thế mà đối phương đã đến bọn hắn hải vực v ọ t thẳng hướng chúng ta chi bộ sao hy nạ ngậm lấy điếu thuốc báo cáo hy nạ trung tướng không có đối phương trực tiếp gặp ra tại giờ gì sợ rồ x a hải vực bên liên giới hy nạ nôn cái vòng khói không nghĩ rằng chúng ta còn sao xem ra cắt lô bọn hắn đã xuất thủ có án t à i t à i chúng ta chính diện giao phong tương đương để cho người ta đi chịu chết nửa cái giờ đồng hồ hạm đội xuất phát toàn bộ đội giải pháo chuẩn bị viễn trình giao chiến s e n g o c u nhịn không được chửi bậy chân bốn trăm bốn mươi lăm xe g o c u nhịn không được chửi bậy t r u n g t r u n g đ i ệ p điệp ba mươi lăm chiếc thuyền hải tặc đi thuyền dưới thậm chí có thể kéo theo vùng biển này lưu động không có mắt hải tặc còn có không có né tránh ra hỏa máu minh n ganh lôi t à i công b ả n tìm một chiêu phá thiên hồng quang thuấn sát phía trước có cản đường thuyền hải tặc lăng phong chi dực hào đi thuyền tại phía trước nhất nạp bị cầm địa đồ khoảng cách sắt thép cứ điểm d bảy hải quân c h i bộ còn có một cái giờ đồng hồ hành trình nộ dị cộ tạo trên phòng quan sát mà do bin đã thông chi ra ngoài cánh trái cánh phải băng hải tặc chú ý vây quanh nhớ kỹ cắt l ô ý tứ một cái con mỗi cũng không thể thả đi l ò tại tàu ngầm bên trong trả lời yên tâm đi dô bin chủ nhà ta phụ trách đáy biển bao trùm phòng ngừa bất luận cái gì đội thuyền chạy trốn phá s o n g tiến lên tại mòn cùng nổ dị cổ còn có tất cả đội thuyền người quan sát bao trùm mặt biển còn có nửa cái giờ đồng hồ hành trình cắt lô phía trước phát hiện dê bảy tri bộ ba chiếc thứ cấp quân hạm ba chiếc tuần tra quân hạm cũng nhìn thấy bên này đen n g h ị một mảnh vượt ngang mặt biển tất cả đều là thuyền hải tặc đang tại tốc độ cao nhất hướng về bên này tiến lên cắt lô đưa tay phải ra thiên hỏa đ Thằng phá vỡ 500 mét hỏa diễm thiên thạch rớt phá hỏa mây diễm vỡ x uy ố n g Tại dê hải tri quân một lý do、so、làm sao vậy đây là khẩn cấp dây không là để cho ngươi biết không có việc gì đừng đánh cái này gen gen nhự xì sao cờ gì t è n s è n trung tướng cắt lô cắt lô tứ hoàng cắt lô đến a và anh nghe được trong nháy mắt tiếng nổ mạnh gen gen n h ư xì suy sụp chứng minh tín hiệu gây mất uy một lý do、so. một lý do、so. hắn cầm lấy gen gen nhự xì đánh mặt khác mấy chiếc tuần tra quân h ạ m thuộc hạ gen gen hiệu xi、si. toàn bộ không có kết nối t h ừ lại dám đến chúng ta s á t thép cứ điểm đã các ngươi chạy đến liền để các ngươi có đi không về cờ gì tèn xén đe xuống còi báo động ô ô ô toàn bộ tri bộ căn cứ cảnh báo vang lên tất cả hải quân một cấp chiến đấu cảnh giới cái tia đang chết cắt lô đội tàu lớn tới nghe được trưởng quan lời nói rất nhiều người mộng một cái tứ hoàng cắt lô tới thật tới không phải trưởng quan nói đối phương căn bản vốn không dám đến sao còn không đều cho ta đi cương vị của mình chuẩn bị nên chiến tướng t a nhóm bắt đầu hành động đương nhiên là có hai cái chuẩn tướng trốn ở hôi ám vị trí ta liền biết cắt lô m u ớ n tới hắn mới ra biển lúc liền có tàn sát h ả i quân tri chi bộ chiến t í c h a cái này cờ gì tèn sen điên rồi trước mấy ngày dám nghe lệnh đi tập kích giờ gì sợ rộ xạ ta liền cho là hắn điên rồi chúng ta chạy mau a sợ cái gì chúng ta nơi này hiện tại thế nhưng là có hơn bảy ngàn người sắt thép cứ điểm có hai trăm môn vượt qua một ngàn mét tự pháo với lại chúng ta sắt thép tường thành liền xem như kiếm hào trắng kích đều không có hiệu quả gì ngươi không chạy ta nhưng chạy toàn bộ tri bộ căn cứ hành động hơn năm ngàn trụ sở hải quân r i ê n g phần mình chạy hướng cương vị đồ quân lưu đại pháo giá vũ khí bên trên vách tường sắt thép đồng thời hai trăm môn viễn trình đại pháo bắt đầu thêm nhiệt cờ gì tèn sen phụ tá chạy tới phòng khách quý cái kêu mạ gì quân đội trưởng còn trong phòng chơi gái c ú gì ạ quân đội trưởng đáng chết chúng ta bên trên không phải treo miễn q u ấ y rời sao không phải c ú gì ạ quân đội trưởng không xong cắt lô đội tàu lớn tới ngày nhanh tập kết ngươi người đi chúng ta cùng một chỗ chiến đấu cu dị ạ khó chịu mặc vào quần h ử không phải liền là một cái hải tặc cắt lô sao có thể nhấc lên cái gì bấm nước tại gỗ lẩm ga đào hắm còn không phải chạy. c ơ gì t ẻ n xen cũng lập tức thông chi hải quân bản bộ sen gỗ cù nguyên soái cắt lô hướng về ta chi bộ tới cái gì nhanh như vậy c ơ gì t ẻ n xen lời thề son sắt nói yên tâm đi sen gỗ cù nguyên soái chúng ta sắt thép cứ điểm d 7 hải quân c h i bộ thế nhưng là sắt thép chế tạo siêu cấp cứ điểm những này hải tặc hỏa lực chỉ là cho chúng ta gãi ngứa ngài liền nghe tin tức tốt của ta à. ngu xuẩn cắt lô không phải dễ đối phó như vậy sen gỗ cù lời còn chưa nói hết tín hiệu gãy mất cắt lô bên kia trên bầu trời na mỹ đã điều khiển cái này lang phong chi dực không trung l ư ớ đi hảo cùng biến thân thu hình thái nộ dị cổ trên không trung song phi lướt đi hào có c ắ t lô đội tàu lớn bên này chế tạo máy q u a y nhiều tín hiệu có thể quay dày năm ngàn mét phạm vi hiện tại đã tiến vào phạm vi dây bảy tri bộ hướng ra phía ngoài tín hiệu toàn bộ bị che đậy sengoku lập tức cầm lấy gen gen hiệu si trước hồi báo cho gọ t rộng s ầ y cái này đáng chết c ắ t lô thật sự là gan to bằng trời dám trực tiếp trùng kích chúng ta hải quân g răng lại nạ c h i bộ sengoku mới là khí nghiến răng nghiến lợi các ngươi đang suy nghĩ gì c ắ t lô lại không phải là không có tiền lệ tại đông hải chúng ta bị hắn công kích tri bộ còn thiếu sao sengoku chú ý khẩu khí của ngươi dây bảy là thế giới mới trọng yếu điểm tựa nếu như xảy ra chuyện gì hải quân tại thế giới mới tương đương thiếu đi con mắt sengo cụ cả giận nói vậy ngươi còn không an bài người đi trợ giúp xảy ra chuyện thế nhưng là coi như các ngươi đây là các ngươi không có đi qua ta đồng ý sengo cụ chúng ta làm sao phán đoán không cần ngươi đồng ý chú ý thân phận của ngươi còn không lập tức phái hải quân đại tướng đi sengo c g i ậ n tắt điện thoại đi đi đi đi đi ngươi sao kéo ca bức vừa ăn xe bệ tới gặp đều ngây người sengo cụ ngươi bao nhiêu năm chưa nói qua thô t ụ văn phòng bốn vị trung tướng đều nghe choáng có bị lập tức thông chi hắc long đại tướng ạn d ờ d ậ y dỗ dẫn đầu hạm đội tiến về gờ giang lái nạ dê bảy trì bộ trợ giúp à. c ó bị lập tức đi thông chi sen gô cụ tức chết các loại bản bộ hạm đội quá khứ thi thể đều đã chết hai ngày lập tức cầm lấy gen gen hiệu si đ ả thông hy nạ điện thoại chương bốn trăm bốn mươi sáu hy nạ không có cách nào nhưng rất vui vẻ chương bốn trăm bốn mươi sáu hy nạ không có cách nào nhưng rất vui vẻ bùn bùn bùn hy nạ đứng ở đầu thuyền bên trên nhận lấy điện thoại ta là hy nạ hy nạ trung tướng ta là sen gô cụ nguyên soái d â bảy hải quân c h i bộ l ọ t vào cắt lô đội tàu lớn tập kích ngươi lập tức mang hạm đội đi trợ rút muốn nhanh đi trễ liền không còn kịp rồi khi nạ chính nghĩa áo khoác bị gió biển thổi động nhìn xem đối nghịch đ ị c h nhân cái kia hơn mười chiếc hải tặc chiến thuyền cùng tay cầm súng tự động cùng cực phẩm đại bảo kiếm sổ dạn no ạ tổ an tài khi nạ không có cách nào cái gì khi nạ nửa giờ trước đã tập hợp hạm đội nhưng là tại khi nạ phụ trách hải vực bù há i ậ t bên cạnh cắt lô đội tàu lớn chặn lại h i nạ trợ rút văn phòng dư lì xịp trung tướng cùng ra kỳ tích trung tướng ngạc nhiên h i nạ thế mà đón được sớm làm tập kết đây chính là kinh nghiệm phong phú hải quân trung tướng phán đoán sao cắt lô đội tàu lớn đúng vậy là từ án tại dẫn đầu đoán chừng ba ngàn hải tặc tinh anh mười hai chiếc thuyền hải tặc chặn lại hy nạ hy nạ nói rất hài lòng bởi vì c ắ t lô phi thường cho hy nạ bề mặt hy nạ dê năm ngoại trừ nàng có được cường hoành chiến lược bên ngoài những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới người mạnh nhất còn đánh không lại mài xét nhưng c ắ t lô phái đội tàu lớn thứ hai chiến lược thành viên h n tại đến ngăn chở đường đi của nàng chuyền đi lần có mặt cái gì h n tại coi như kỳ dư đều nói khó mà đột phá nàng phòng ngự tồn tại sợ đánh nhau lấy sẻn gỗ c ủ đ ố i chi bộ thư ự lực c tích, đây không phải là phân phải không Khi đây đoàn nạ, n ta. gì g -U đủ mặt. Sợ đánh nhau, cái kia án h nhau, án kia cái tại nghe đồn tính cách quái dị nói không chừng mang người liền thuận tiện đem dê năm cúc diện khi n ạ minh bạch khi n ạ chỉ có thể kìm chân đối phương song phương đối nghịch khoảng cách tám trăm l i n đều không có khai hỏa an lại ngáp một cái đó là cái nhàn xoa khi n ạ cùng cắt lô q u n hệ lấy năng lực của nàng làm sao có thể không biết truyền ấm cho khi n à giữa chưa ăn cái gì tốt xẻn gỗ cụ là không thể làm gì d c h tri bộ tại biển một bên khác trợ giúp ít nhất phải bốn ngày so mạ gì nệ phò đi cẳng ben còn chậm hai ngày là phúc hay là họa là họa thì tránh không khỏi tờ su giờ u thản như nói n h long đại tướng hạn dơ dạy dỗ đã từ bản bộ xuất phát mang theo bốn ngàn hải quân trợ giúp quá khứ vì cái gì chỉ có bốn ngàn còn đây là hạn mức cao nhất xin nghỉ bệnh quá nhiều người hiện tại bản bộ tăng thêm nhân viên hậu cần có hơn hai vạn hải quân trong đó ba phần tư đối hạn dơ dạy dỗ bất mãn á n h mắt chuyển ngựa á mát cô hải vực gờ răng lại nạ sắt thép hải quân dê b ả i bộ đều cho ta tại cương vị mình bên trên chỉ cần những cái kia đáng chết h ả i tặc tiến vào bắn thành phạm vi bên trong liền cho ta hung hăng đánh không cần tiết kiệm đạn pháo là cờ gì tẹn sẻn trung tướng mấy ngàn binh sĩ hô to ghim súng tháo dựng lên đồ quân nhu vũ khí sắt thép cứ điểm không phải thổi ra có thể trên biển cả sừng sững nhiều như vậy năm hai trăm môn phòng thủ cự pháo toàn bộ thêm nhiệt hoàn tất đạn pháo cần bốn cá nhân tài năng thúc đẩy to lớn năm đó bù ghi đại thần bù ghi đạn căn bản không thể cùng cái này so sánh lên đạn cờ dị tẹn sẻn trung tướng hô to hai trăm môn cự pháo toàn bộ lên đạn t h á n h địa mạ d ì quân đội trưởng cụ di hạ cũng mang theo hai người lên thành tường tổng cộng bảy người sóng do dưới nuốt nước bọn hải quân toàn viên nhìn xem biển cả nơi xa tới thấy được trên đại dương bao la một mảnh hơn ba mươi chiếc to lớn thuyền hải tặc uy vũ hùng trắng thành đầu mũi tên hướng về dê bảy tri bộ đi thuyền tới ta lần thứ nhất gặp nhiều như vậy cỡ lớn thuyền hải tặc ngoại trừ lỏ tàu ngầm bên ngoài cơ hồ tất cả đều là tám buồng trở lên cỡ lớn thuyền hải tặc hiện tại các lô giàu có thủ hạ người cũng đều trà trộn không tệ hiện tại cũng là hơn trăm triệu hải tặc không có, có phí cấp ăn hàng xài tiền bậy b ạ thăng cấp thuyền hải tặc khẳng định là số một lựa chọn đi thuyền tại phía trước nhất cái t i a to lớn liền là lăng phong chi dược hảo lăng phong chi dược hảo tòa thành trên biển trạng thái cắt lô ra lệnh ưu nhị còn khởi động thân tàu biến thân khoang thuyền toàn bộ bị bao khỏa ở bên trong thân tàu hai lần hóa thành màu bạc h ạ t ánh sáng triển khai hình thể mở rộng gấp hai biến thành bình đại ở giữa là dâng lên chiến đấu thành lũy bốn môn thiên h ạ t cự pháo một môn quang huy cấp đại đường kính cự pháo thân tàu bốn bưng có tám đạo bình c h ư ớ phóng xạ hệ thống còn có lơ lửng tấm thép đó là cái gì thuyền còn có thể biến hình ch người làng lớn g ầ n sau đó là các lô đội tàu lớn lăng phong chi d ự c hảo nô d ì cổ cùng nạ mi trên bầu trời thân tàu cánh trái triển khai bình đài là cụ ina a da si mỹ cả xạ ba kiếm hoa ở giữa v ạ m tỉ cầm lái đồng thời tùy thời chuẩn bị xuất kích phía sau trên đài cao áo màu tím robin màu hồng quần áo conis cùng màu trắng đầu bếp chiến bảo nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ có ý tứ đi lên mặc xù mô tô dạn chi cụ năm vớt hẹn nệ cổ trôi lưới vì ố nẹt cùng ú nhi còn ở hạch tâm phòng điều khiển loại này luận chiến vì ố nẹt bí thư này đại nguy hiểm k hai ô n bằng g ở hạch tâm thất tâm trợ trăm h môn cự pháo phát ra oanh lôi tiếng vang hai trăm khẩu pháo đánh xuyên quốc gia hải dương hướng về các lô đội tàu lớn h a n h đến mặt khác đội tuyển bên trên hệ nổ cùng tiếu xử suất lôi long bao trùm hắn bên kia khu vực mỹ nữ thuyền trưởng mỹ số、so、lẹp mọc sếp bi tố mỹ bi hải tệ bị bay đỗ mạ đáng thuyền trưởng bọn họ tập thể xuất thủ lóng lánh hơn mười đạo quang mang cự hình đạn pháo mới bay đến một nửa toàn bộ va chạm bạo tạc l ô i minh n g a n h bạo vang vọng vùng biển này cái này cái này bị những cái kia hải tặc thuyền trưởng chặn lại cờ gì t è n sèn trung tướng cờ gì t è n sèn hư lạnh một hơi vội cái gì tiếp tục giả vờ đánh cho ta v o anh khoảng cách lại gần một chút tất cả mọi người đều công kích cho ta chúng ta s ắ t thép hàng rào thế nhưng là đặc thù chất liệu liền xem như đại pháo tạc đạn cũng không làm gì được chúng ta là mấy ngàn người lòng tin hô to bọn hắn còn đang lấp đạn phóng nhãn nhìn lại cắt lô đội tàu lớn đội tàu còn tại tiến lên nhưng không có lập tức nã pháo đây là có chuyện gì dù nạ tỉ đến lượt ngươi biểu diễn đem trong miệng vỏ chai rượu hào sảng ném một cái dù nạ c ư ờ i đứng trên b o n g thuyền vậy ta liền cho các ngươi biểu diễn biểu diễn màu đỏ vàng mắt văn xuất hiện toàn thân hào quang màu xanh làm t i ê u đốt lửa cháy hừng cực tiên h nhân hình thức dù nạ triển khai tiên h nhân hình thức bành trướng k h í tràng cường hành hạ kỳ hai tay bật sổ sổ cù hạ kỳ quấn quanh tiến h lên một bước mặt biển cuồn cuộn hạ ủ sổ cù quấn quanh hai tay g i n g kiểu giống hai tay thành trào bắt lấy không khí gù dạ gù dạ no mi chi lực quái lực hướng phía dưới xử suất toàn lực kéo một phát không khí nếp vốn không gian rung động trong chốc lát lên tiếng thời không cùng không gian hình tượng vỡ ra toàn bộ d 7 hải quân tri bộ từ mái nhà đến máy biển phân liệt ra thành hai nửa o phốc thử phốc thử chiêu thức trên q u ý đạo người toàn bộ bạo liệt ra mau tươi như trụ biển cả c h ư a cắt trên vạn người thét lên bao quát cắt lô đội tàu lớn bên này người thấy trắng dù nạ lại kiểu giống một tiếng hai tay bắc q u y ề n dưới thân thể ngồi sổm đối hai bên trái phải gù dạ gù dạ no mi quái lực vỡ nát q u y ề n khoác lắc không gian như pha lê bạo tạc tiếng vang dê tri bộ lô cốt tự pháo cách không vỡ nát bạo tạc miệng thủy tinh n ư ớ vỡ nước âm thanh toàn bộ d 7 c h i bộ vẫn lấy làm tiêu ngạo có thể ngăn cản kiếm hào chạm sóng đạn tháo công kích sắt thép từng thành tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn dù nạ tiến lên nữa một bước b ộ t vô song chấn thần quyền lóa mắt hào quang l n g ánh tiên nhân hình thức lượng lớn trà cớ dạ mang theo gụ dạ gụ dạ no mi lực lượng song trọng lóng lánh siêu cường một kích tầm ầm ầm ầm đã nứt ra to lớn gờ răng lại nạ d 7 c h i bộ hòn đảo vỡ ra thành tứ đoạn đ ã n nứt ra toàn bộ đảo cũng nứt ra biển cả giờ khắp này cũng nứt ra đại lượng hải quân rơi vào đứt gãy vực sâu dù nạ đại tỷ đầu quá mạnh đây chính là dâu trắng lực lượng s u n a đại tỷ đầu mới đến gù dạ gù dạ no mi về sau nhất định có thể siêu việt dâu trắng hải quân mới là kêu thảm các lô đội tàu lớn bên này người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm ai nha cơ hội biểu hiện đều để s u n a trò đập đâu mặc dù mô tô dạng chi cụ rút ra hẹn nê cổ dạng chi cụ t ỷ ngươi cũng muốn biểu hiện một chút conis nói xong cũng đàn tấu lên chiến sĩ nhạc khúc q u a n g mang bao trùm ở trên người nàng mặc dù mô tô dạng chi cụ cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng vậy liền nhìn kỹ mặc dù mô tô d ạ n chi cụ bay vọt đến trên lan can trên thân thể sương mù tôn ra dây lắc lúc bao trùm phía trước bầu trời Cầm trong tay hẹn ệ c ổ si cai t h a n nhẹ đi hẹn ệ c ổ hẹn lò gì à m ổ cù m ổ cù no mi năng lực để trên bầu trời biển khói ngưng tụ thành trên trăm con to lớn vượt mèo si c i chi lực phong tích h ô tiên vụ miêu h ô i lần vũ đối phía trước phá không một c h ạ m vượt mèo phong bạo đất cắt xương mù tràm vượt vượt vượt vượt vô số xe rách t h a n h â m dây bài chi bộ bên trái c ả n g vi mới lao ra hơn mười chiếc t h ứ cấp của trước toàn bộ bị cắt chèm vỡ nát bao quát bên càng ở bên trong toàn bộ bị cắt chèm thành vài trăm đoạn lầm quân hạng bạo tạc hai quân kêu thảm bên càng sô đ đô hơn nghìn người bị m i ể sát cái này cái này cợ gì tèn xèn trung tướng các huynh đệ chết rất thảm a đây là cái gì quái vật chưa thấy qua người cái gì hải tặc trên báo chí thấy qua các lô đội tàu lớn mười phiên đội trưởng mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ hệ lọ gì à mô cụ mô cù no mi năng lực giả đại kiếm hảo hải quân bên kia run l y bẫy các lô đội tàu lớn bên này tất cả đều là tiếng hoan hô mười phiên đội trưởng lợi hại a không chỉ có lớn còn lợi hại hơn đại kiếm hảo thật thật đại kiếm hảo đây chính là đại kiếm hảo sao những người này còn tại gieo họ chỉ thấy c ủ y nạ bay vọt lên nữ võ thần chi lực triển khai một đao lên tiếng mặt biển phá vỡ năm trăm l i n m à u lam bay lượn trạm kích phá hải mà đi chương bốn trăm bốn mươi tám năm phút đồng hồ hủy diệt dê bảy hải quân tri bộ chương bốn trăm bốn mươi tám năm phút đồng hồ hủy diệt dê bảy hải quân tri bộ cụ y nạ cái này một trạm sóng lớn ngập trời phá hải quân dê bảy tri bộ căn cứ vốn là vỡ vụ chính diện bị chạm nổ mặt lại toàn không phải cái t i ư ơ n ấy môn lớn nhất cự pháo hoàn toàn bị phá hủy đại kiếm hảo cụ ý nạ cũng không cam chịu yếu thế trên bầu trời nộ dỉ cổ lòng lánh dưng cánh thanh viên hỏa vũ rơi xuống căn cứ hải quân một cái biển lửa k é o thảm vạm tìm ộ t cái hôn gió xa xa trên bình đài hải quân máu tươi ngưng tụ thành cự nhân máu hôn bi tráng chiến sĩ phẫn nộ nàng nhẹ nhàng bóp vanh ba lần nữa kinh khủng bạo tạc naki di edina ngưng tụ nửa phút h ỏ a diễm ngưng tụ lửa cự hỏa quyền ba trăm linh ỏ a diễm quyền xông phá mặt biển mà đi đem cuối cùng cái kia mười môn không có bị phá hư cự pháo trực tiếp đ ậ p nát tại m ò n biến thân trở thành hẹn trệ ổ mòn thần thánh cung tiễn viễn trình truyền vận mỹ cạ xạ cùng a dạ xì -si、cũng đứng trên bom thuyền chém ra trăm mét bay lượn trắng k không có đ ộ n g thủ băng hải tặc cắt lô thứ hai chiến lược mở đợt xạ đều không cần đ ộ n g thủ vậy ta cũng tới một phát ta cắt lô mỉm cười tiến lên một bước trong tay xuất hiện ba đạo ngọn lửa nắm hướng về phía trước thiên hỏa d i ễ m ba xuyên qua nạ ra cù bầu trời phá vỡ ba viên thiên thạch ngọn lửa xanh lục cầu từ trên trời gián xuống dầm dầm dầm oanh tạc tại đối diện căn cứ bên trên cắt lô đội tàu lớn người cũng không có thanh â m kích tình cũng bị mất thấy choáng vạn nhân đội ngũ hùng dũng mai vệ khí ngang dương dễ tới nào biết được bản đoàn cắt lô lao đại bọn họ một người một chiều còn không có đổ bộ hải quân bên kia tử vong đã qua bốn ngàn đến có thể nói cắt lô bọn hắn bản đoàn đến là đủ rồi ồ lôi thần hệ nổ không cam lòng yếu thế còn x ử xuất đại chiêu lôi thần thanh minh thiên lôi xuyên qua cựu tiêu xét đánh đinh thái n h ứ c ó c tiêu thảm diên dị. t h á n h điệu mạ d ị quân đội trưởng cụ di ả ngã trong vũng máu nửa người đã không có cái này cái này bọn hắn đến cùng là quái vật gì cơ gì tèn s e n nhìn xem hết thẻ trước mắt hắn còn không có bị trúng đích nhưng là toàn bộ dê bảy tri bộ phải nói toàn bộ căn cứ hòn đảo đã phân liệt vỡ vụn h uy ta ta là cờ gì tèn sen cờ gì tèn sen ta là sen gô cụ người nơi đó thế nào cắt lô tới rồi sao các ngươi tử thủ ở dễ năm tri bộ sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp đến bản bộ đại tướng cũng đang trên đường tới không có đã không có mang theo tiếng khóc nước nở sen gô cụ nguyên soái chúng ta chỉ giữ vững được năm phút đồng hồ biết nhìn thấy đối diện hơn ba mươi chiếc thuyền hải tặc năm phút đồng hồ chúng ta chi bộ không có không có cái gì năm phút đồng hồ liền không có sen gỗ củ còn đang suy nghĩ cho hắn hy vọng cái này n g h e xong lạnh à năm phút đồng hồ đối diện gù dạ gù dạ no mi cắt lô chiêu thức liền mấy người chiêu thức ném qua đến nhìn xem đâm máu khắp nơi gào thảm chiến trường trong nháy mắt chúng ta căn cứ chia cắt thành bài đoạn hòn đảo vỡ nát hơn bảy ngàn người còn có thể chiến đấu không đủ một ngàn người bọn hắn tới nguyên xoáy chúng ta xong lăng phong chi dực hào bên trên g i cao tỏ xấy đồn chi mâu cắt lô đội tàu lớn Diệt nhân. thượng i diệt ê u đ ị c nhân. tất cả mọi người thuyền hải tặc đổ bộ xông lên vỡ vụn căn cứ hòn đảo toàn bộ d 7 c h i bộ liền năm phút đồng hồ một vòng hỏa lực về sau liền đã quân lính tan giã một nửa nhân trận vong mở nợ xạ còn không có động thủ c ắ t lô cũng chỉ là tùy tiện ném đi một cái đại chiêu như thế chiêu thức mười cái cũng không tính mệt mỏi xông lên a các minh đệ đuổi theo b ê n trên c ắ t lô đội tàu lớn xông đi lên người phía trước còn cầm vũ khí người phía sau trực tiếp liền lấy c ò n tay đại họa còn không có đốt tới đến mấy cái đoàn đi với ta đem vật tư g ờ i tan tác tan tác hải quân tan tác đối mặt khí thế hung hung cắt lô đội tàu lớn còn lại hải quân căn bản là đầu hàng ngoan cô chống lại người cũng đều bị thanh lý mất đ ư ờ n g đ ư ờ n g hải quân bị hải tặc toàn bộ giam giữ còn lên tay áp giải lên thuyền toàn bộ quá trình không đủ nửa giờ đồng hồ ở phía sau đội thuyền bên trên điểm nóng tin thời sự báo phóng viên toàn bộ hành trình ghi chép cái này đây cũng quá mạnh cắt lô đại nhân một đoàn l i ề n có thể nhẹ nhàng diệt đi cái này hải quân cứ điểm đi phóng viên hai người cảm khái chỉ thấy tàu ngầm xuất hiện lọ nhảy lên thuyền mister ba nói xong đáy biển cá đều không có a đoán chừng c ắ t lô lão đại cũng không nghĩ tới đối phương không chịu được như thế một cách lò cười có nghĩ đến hiện tại c ắ t lô đại đương ra cùng chúng ta dưới cờ băng hải t ạ c thực lực đã siêu việt bất kỳ một cái nào tứ hoàng có thể trực tiếp đơn đoàn va chạm hải quân bản bộ liền một cái cứ điểm làm sao có thể ngăn cản đúng vậy à quá mạnh mạnh nhất hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác ụyt xú nạ đại tỷ đầu đoán chừng có thể cùng tứ hoàng bít m ò m va chạm à. khả năng chỉ ít thời gian ngắn phân không ra thắng bại mở đỡ xạ cô nương đều không động thủ bởi vì không cần thiết hắn động thủ những người khác liền lên đi nhặt xác là có thể lo nhìn xem phóng viên viết như thế nào làm sao đưa tin các n g ư ơ i rõ ràng a dù sao đều không phải lần đầu tiên các lô đ ạ i đương g i a đồng ý các n g ư ơ i đến thu hình lại thu hoạch được toàn thế giới một đường tin thời sự các ngươi cũng muốn phát huy ra hiệu quả biết biết t i ê n tâm la đại nhân chúng ta biết làm sao viết thi Chương 449. s e n g ô cụ đã không thể làm gì Chương 449. s e n g ô cụ đã không thể làm gì s e n g ô cụ nặng nề ngồi trên ghế n g h e bên đầu điện thoại kia tiếng kêu thảm thiết nghe những cái kêu h ả i quân tuyệt vọng tiếng h ò hét cùng cầu xin tha thứ thanh âm toàn bộ văn phòng đều y ê lặng tsu giờ u nặng nề nhìn xem c h é n t r à gặp cũng chỉ là đứng tại cổng dựa vào hắn hiện tại cũng là nửa xuất ngũ người trong phòng làm việc ba vị trung tướng cùng có bi kéo mẹ bô đều nói không ra lời sắt thép cứ điểm g răng lại nạ dê bảy hải quân tri bộ vẹn vẹn giữ vững được năm phút đồng hồ liền bị hủy diệt đây chính là bọn hắn sừng sững mấy chục năm hải quân vẫn lấy làm tiêu ngạo thập đại g răng lại nạ tri bộ thứ nhất hiện tại còn giam giữ lấy hơn ngàn hải tặc tại địa lao n g ư ờ i không được qua đây không được qua đây a cờ gì tèn sèn trung tướng hoảng s ợ thanh âm cờ gì tèn sèn cờ gì tèn sèn sèn gỗ cù hô to đầu bên kia đ cắt lô rơi vào cờ dì tèn xèn trước mặt một tay đem nó nhấc lên tựa như là bắt gà c ò n động tác cầm qua hắn trong tay gen gen n h u xì vung lên đối phương đối nơi xa một cái đại lực ném mạnh lo cho ta đem cái này rác rưởi đóng kỹ đến lúc đó sửa chữa trụ sở hắn nhưng là trọng điểm công nhân phi đạn nện ở bên bãi biển ngược lại cắm trên mặt đất tại c ắ t lô hạ kỳ dưới bắt lại lúc liền miệng sủi bọt mép đã hôn mê cắt lô cầm lấy gen gen n h u xì n h a thanh âm này không phải sẻn gỗ cù sao làm sao còn không có tan học đâu sen sen n h ư xì biến thành cắt lô dáng vẻ còn mang theo cởi xấu xa biểu lộ mô phỏng phi thường giống cắt lô cắt lô cắt lô cắt lô móc lấy l ô thai lao niên xì ngóc sao cắt lô ngươi dám tập kích gờ răng lái nạ c h i bộ ngươi muốn trả giá đắt tập kích không có ý tứ ta cái này gọi phá hủy thuận ta thì sống đ ị c h ta thì chết ngươi sen gỗ c ủ ngươi cho rằng lấy lực lượng của ta bây giờ sẽ sợ các ngươi hải quân coi như ngươi năm cái đại tướng đến ta cũng không sợ cắt lô ngươi chờ đó cho ta cắt lô mỉm cười hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng cùng ta khai chiến hải quân đại giới đến lúc đó thiên long nhân chó giữ nhà cũng bị mất tuần hành cũng bị mất sao một cái thảm chưa đến người cắt lô thuận tiện chỉ huy đem những cái kia hải quân toàn bộ giam giữ số dưới nạm mì dỗ bin dẫn người đi địa lao nhìn xem những cái kia giam giữ hải tặc cùng phạm nhân không nghe lời toàn bộ giết cho ta nó không kéo mấy hải quân quan c h ú t tử hình phạm nhân lại không giết giữ lại sang năm s a u s e n gỗ cù nắm ruốt gen gen nhự xì、si. cắt lô ngươi đến cùng muốn làm gì s e n gỗ cù thanh âm t r ầ m thấp ta muốn làm sự tình rất nhiều sẻn gỗ cụ vẫn là sớm chút về l ư u đi ta đoán chừng gõ ruột sảy vậy ngươi cũng không có quyền nói chuyện nào hiện tại hải quân bộ rắn gì ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao các ngươi trước kia còn tốt hiện tại hoàn toàn là thiên long nhân chính phủ thế giới chó giữ nhà người đã của bọn họ trải qua hoàn toàn thẩm thấu hiện tại ngạch hải quân chân chính không đủ một phần ba người hơn nữa còn bị nhằm vào tham ô mục nát ngươi không thấy được so hải tặc còn t à ác hành vi người rất nhiều đâu ngươi sẻn gỗ cụ cụ ho khan hán phản vất lọt vào cắt lô một kích xuyên típ kích một hơi kẹt tại hết hầu bên trên chấm bất quá khí đến tsuzu đứng lên cầm qua gen gen hiệu xì hải quân sự tỉnh không tới phiên ngươi hải tặc quản thời gian cùng thực lực tự nhiên sẽ cho ra đáp án các ngươi vẫn là trước giải quyết tốt chính mình vấn đề nội bộ đi nếu không lại phải ra cái neo hải quân gen gen hiệu xì suy sụp cắt lô cúp điện thoại tsuzu ngồi trở lại trên vị trí của mình lâm vào chầm tư chính như cát lô nói hải quân đi tới lối rẽ hơn một cái chỗ nga ba đồng thời không có một đầu tốt con đường cho dù hải quân đại tham mưu nàng cũng không nhìn thấy một tia tiền cảnh sen cô cụ báo cáo đi lên a tsuzu đi đến cửa sổ nhìn xem mạ gì nệ phò bến cảng sân huấn luyện hiện tại ít có người tại trước kia đều là xếp hàng chen trúc náo nhiệt bận rộn bến cảng nhân số không đủ để trước một phần tư là hải quân nhân số ít sao cũng không phải là là rất nhiều người dự tính ban đầu thay đổi vẹn vẹn thời gian hai năm hải quân số lượng không thay đổi nhưng là b ả n chất phát sinh cải biến ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ngược lại ngươi nói cái gì cũng vô dụng s e n g o củ k h i nghiến răng n g h i ế n lợi một quyền đánh vào mới trên bàn công tác đệ chết lạc đà dơm dạ còn có ba cây tsuzu n g á i nhìn ở giữa đã thấy đại tướng thất bại xe gỗ cũ thoái vị còn có hải quân siêu tân tinh bị khuất cái này ba điểm trong đó hai cái đã ở trên đường s e n gộ cù báo cáo đi lên gò g i t xấy bên kia lâm vào phẫn nộ cùng g à o thét cũng chỉ là để ả n dở dạy dỗ tiếp tục chạy tới dê bảy tri bộ trụ sở yêu cầu khác không có đổi không có lập tức tự hỏi ra quyết sách s e n gộ cù vượt quá ngoài ý muốn không có nhiều lời ý kiến hắn thật tâm ý n g ộ i lạnh nhìn xem bên cạnh b à n báo chí phía trên có c á c nơi báo cáo đổ sát sự kiện mà những này bị tàn sát thôn xóm những cái kia ác đổ đều là từ ìm kéo ba bốn năm sáu tầng đi ra ngoài đào phạm chính phủ thế giới không có chút nào hành động không chỉ có che giấu ỉ m kẹo đao bị gôn đần lì ổng cùng d â u đen đó là phá hư c h â n tướng thậm chí chỉ là xuất động chút ít người đi đuổi bắt những người này để nó làm sàng làm bậy ngược lại là trong đó một phần ba bị cắt lô đội tàu lớn nhân viên đánh bại hiện tại gờ răng l á i nạ không ít địa phương đều ca tụng tứ hoàng cắt lô muốn tìm kiếm cắt lô tre t r ở lấy bị cắt lô tre t r ở làm kiêu ngạo hắn là hải tặc bên trong chân chính vương chương bốn trăm năm mươi hãn giờ dây r ồ x i n công kích cắt lô xen gỗ cú bên này chỉ là chờ đợi thông chi kỳ thật có thể sai phái ra đi hải quân cơ bản cũng đều đi đa số hải quân sớm ra ngoài tuần hành không phải cưỡng chế an bài trước kia lao đám hải quân không có một cái nguyện ý cùng hạn giờ dày rỗ hành động kỳ cổ sai lệch thật đáng sợ đâu làm sao nhiều người như vậy đều nguyên nhân đi theo lao phu đi tuần hành xạ bạ học đi kỳ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình mang theo nhiều năm như vậy hải quân hắn một mực không quá lấy vui nguyên nhân cùng hắn tuần hành đều là chút lao quân b i n h nhưng là gần nhất số lượng tăng lên gấp năm lần phu dỉ to dạ thì là được an bài tại thánh địa mạ dị thủ vệ gần nhất muốn tổ chức thế giới hội nghị dạy U ù i ự u d ị u muốn c h â n thủ hải quân bản bộ đường đường năm vị đại tướng tuyên truyền khả năng dùng giật gấu và vai gò rốt sẩy cũng là khí bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy cùng cắt lô khai chiến thay vào đó hắc long đại tướng hạn dơ dày rô là cái bạo tính tình s o hạ k ẹ nù năm đó còn vừa trực tiếp liền động thủ trước trước hết để cho hạn dơ dày rô nhìn tình huống chỉ có thể dạng này liên hệ mặt đen trắng để bọn hắn gia tốc chúng ta bê kế hoạch chỉ có thể dạng này nhất định phải bít mom đến suy yếu cắt lô lực lượng lúc này chính phú không người đã xuất phát tổ, tổ đạo xuất ra chuẩn bị đưa cho bít mom lễ vật cắt lô lao đại toàn bộ xử lý toàn bộ d bảy tri bộ không đến hai cái giờ đồng hồ hoàn toàn trở thành phế tích vật phẩm hữu dụng dự trữ tại nhà kho vật tư toàn bộ cho mang đi t u n a tỉ quá độc gắt đại pháo toàn hủy nhà kho cũng hủy một nửa d ỗ u bín cười toàn bộ nhìn thấy t u n a nàng hiện tại là thật cường hoàn toàn là hải quân đại tướng thực lực đồng thời c ụ dạ c ụ dạ no mi cùng nàng quái lực phi thường xứng ha ha ha ha có đúng không ta còn chưa dùng sức đâu t u n a phong khoáng m à cười cười. nhìn thấy mạ s ủ mộ tổ dạn trị cụ đối nàng lắc dù nã lập tức bay vọt đến bên kia đi rất rõ ràng mô m tô dạn c h i cụ là phát hiện rượu ngon cắt lô p h u cận không có chạy trốn rơi hải quân nộ dị cổ bay trở về vị ố nẹt mang theo một đám không có mặc hải quân quần áo người tới đồng thời thì t h ầ m vật tư c h ỉ n h hợp có ba mươi tầm dương tám trăm bốn mươi bảy năm triệu bờ gì. những này là không phải biên chế hải quân người số lượng có hơn ngàn người trong đó có gia thuộc có thương nhân còn có bị hải quân trông coi người căn bản là nữ tính tới tới tới phóng viên đâu còn không đập mấy chương tới cắt lô đại nhân năm đây chính là tin tức lớn cắt lô nhìn xem những người này trong các ngươi hải quân gia thuộc không phản kháng người ta cũng không giết các người trở về an tâm tu đạo ta lấy công nhân thân phận an bài có bất kỳ ý tưởng gì trực tiếp đưa các người lên đường cho các người thông khoái là thương nhân tu đạo ba tháng biểu hiện tốt có thể tại giờ dị sở r ộ xạ kinh thương cũng có thể rời đi nhìn xem cái kia hơn bốn trăm năm nhẹ nữ nhân các người tu đạo hai tháng thân thể yếu liền gia nhập đội sản xuất công tác hai tháng sau biểu hiện tốt có thể xin trở thành giờ dị sở r ộ xạ công dân cũng có thể rời đi chúng ta có thể an bài băng hải tạ x u n đưa các ngươi về trước tiên nơi ở quê quán những người này nhìn xem các lô đặc biệt là những cái kia bị hải quân giam giữ nữ nô họ là những ngày hải quân phát tiết nô lệ cắt lô đến ngược lại là cứu được các nàng tạ ơn cắt lô đại nhân Tạ ơn chúng ắ t lô đại n â n c h ta có cơ hội có thể trở về nhà nhà của ta đều bị những cái kia hải tặc cùng hải quân cấu kết người rết đi ồ ồ ồ tiếng khóc không ngừng phóng viên vừa vặn ghi chép lại đến lúc đó hơi sự tỉnh sửa chữa đưa tin hoàn toàn đưa tin ra ngoài chính phủ thế giới cũng sẽ nhằm vào bọn họ còn sống hải quân một nghìn ba trăm chín mươi chín người hiện tại toàn bộ giam giữ vì ồ net là vị xứng chức nữ thư ký cắt lô đối công tác của nàng rất hài lòng bình thường còn có thể khoang thuyền massa massa thành thục tỷ tỷ rất hiểu c ắ t lô nhảy lên chỗ cao các vị ta chính thức tuyên bố lần này c ắ t lô đội tàu lớn tác chiến thắng lợi giống vạn người dơ cao vũ khí thắng lợi hô to hình tượng bị ghi chép lại trở về địa điểm xuất phát giờ g i sở rộ xạ c ắ t lô chuẩn bị cử hành chúc mừng tiệt diệu thiên bác hối thắng lợi cùng lần này dê bảy tri bộ hội nghị tác chiến thắng lợi đợi đến hắc long đại tướng ản dơ dày rộ mang theo hạm đội đi vào dê bảy tri bộ di chỉ lúc cái t i a khói đen đều không có b ư c lên đã qua hai ngày các lô đã sớm trở lại giờ di s rộ xạ hôm nay còn chuẩn bị cử hành chúc mừng đương nhiên mặt khác cái phương hướng cũng đi tới chính là hy nạ dê năm c h i bộ hạm đội ba ngàn người an đã song phương đối nghịch nửa ngày ban đêm liền rút lui hy nạ mới lấy khởi hành chạy đến biết món ăn cũng đã lạnh nhưng phía trên có mệnh lệnh n h ặ t sắc cũng muốn tới quét dọn chiến trường đem chết đi h ả i quân thi thể thu về bọn hắn cần bị an táng minh bạch hy nạ trung tướng thủ hạ người bắt đầu lên đảo hành động phải nói là chia ra lên đảo toàn bộ to lớn căn cứ đảo chia cắt vỡ ra thành bậy tạm cái hình sợi dài hòn đảo hôn trướng hôn trướng hôn trướng, hôn trướng. cái này đáng chết cát lô hạn giờ r à y r ỗ khí lỗ mũi phun lửa phía sau bốc khói đối nơi xa biển cả một quyền v a n h nổ lớn đem mang hải quân toàn bộ bị hủ không dám động đậy chính hắn mang theo hơn sáu hải quân nhìn xem hy nạ có ba khi nạ trung tướng n g ư ơ i hải quân cho ta ta muốn đi tiến công giờ gì sờ rồ xạ đem cái t i ê u cắt lô đầu bẻ xuống chương bốn trăm năm mươi một khi nạ không vung ngươi hắc long đại tướng chương bốn trăm năm mươi một khi nạ không vung ngươi hắc long đại tướng khi nạ không có hứng thú khi nạ trực tiếp cự tuyệt tản giờ dày dỗ lời nói người nói cái gì hạn giờ dày dỗ hai tay bốc lên khói đen liền xem như gọ r ộ n g xảy k h ì nạ cũng sẽ không quá nể tình thử thì nạ không sợ bất kỳ nguy hiểm nào khi nạ ngậm lấy điếu thuốc hai tay giao nhau ở trước ngực h long đại tướng ta là g răng lái nạ d n ă căn cứ trưởng ngươi không có nguyên soái mệnh lệnh không phải ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên không có quyền lợi duy nhất một lần mượn đi ta một phần ba trở lên binh lực mọi người nghe xong giá tiền là hai trăm b ờ di liền biết có tin tức lớn hiện tại cũng thành thói quen tin tức lớn a d 7 tri bộ ta nhớ được căn cứ trưởng là cờ di t ẹ n sẻn trung tướng cái tư đại mỹ nữ suna đã có tứ hoàng trí lực đây chính là hoàn mỹ phù hợp gù dạ gù dạ no mi c á t lô đội tàu lớn tập kết 32 chiếc thuyền hải tặc tổng cộng vạn số hải tặc chính diện trùng kích d 7 ả y tri bộ đối mặt 200 m ô n cự pháo công kích khi nạ tiếp nhận báo chí cái khác hải quân cũng đều đang nhìn ha ha ha ha, ta liền biết lại dám đắc tội c á t lô không có kết cục tốt các đại tử quán các nơi trên thế giới vương quốc người nhìn thấy cái này tiêu đề liền la hoàng lên ui ui ui không nên xem thường được không trên báo chí giấy trắng n ự c đẹp viết đem tình huống hiện tại toàn bộ báo cáo các lô bản đoàn cùng mấy vị phiên đội trưởng đồng thời xuất thủ nhẹ nhàng hóa giải Cái kia s một, -si、chi một, chi một chiêu đánh tan phòng tuyến cuối cùng hải quân tan tác không có chút nào sức chống cự hàn giờ r ạ y dỗ giận không chỗ phát tiết lập tức xuất ra gen gen niệu si hắn mới không hứng thú hỏi sẻn gỗ cũ trực tiếp điện thoại đánh tới gò rột xầy nơi đó đại thất bại g răng lại nạ dê bảy hải quân tri bộ tại các lô đội tàu lớn công kích đến chỉ giữ vững được năm phút đồng hồ toàn hành diện nhìn xem trên báo chí miêu tả đồng thời mang theo hắn người trước tiên tàu dê một hải quân tri bộ lúc này tin thời sự báo chí t r u y ề n khắp toàn bộ g răng lại nạ mà hắn mang binh toàn bộ đều lưu lại không có một cái đứng ở bên cạnh hắn thì nạ căn bản không sợ đối phương hạ kỳ hiện tại hải quân không đáng tin xoài sen gô cù nhìn xem báo chí g o dô xây nhìn xem báo chí g răng lại nạ tất cả có ba toàn bộ nhìn thấy điểm nóng tin thời sự báo cũng bởi vì các lô suốt dẻo nhất tin thời sự báo chí b á n hai trăm bờ gì một phần mười phiên đội trưởng mạ xù mổ tổ d ạ n chỉ cù một chiều miểu s á t ngàn người đồng thời chém vỡ hải quân m ộ ư ơ i hai chiếc muốn xuất kích quân hạm đại kiếm hảo cụ ý nạ cùng tại công vạm đi đồng thời xuất thủ lúc này thuyền ít xu nạ hành động trạng thái toàn bộ triển khai bá đạo vô cùng mang theo cụ dạ cụ dạ no mi một quyền đem dê bảy hải quân tri bộ toàn bộ căn cứ cho đánh rết ra khi nạ trung tướng tại đúng không đoán chừng mấy năm xu nã liền có bê mỹ dâu trắng hoàn toàn thực lực điêu khi nạ trung tướng báo mới nhất trang đầu liền là dê bảy tri bộ trang k u y ế t dâu ria gọ r u ộ sẽ cầm gen gen nhự xi、si. hạn i ờ d ậ y dỗ n g ư ơ i dẫn người trực tiếp trở về chúng ta có cảng kế hoạch tinh vi đánh tan thêm càn quét thanh lý chỉ dùng nửa cái giờ đồng hồ cùng trên trời thương loan nổ dị cổ cùng hai phiên đội trưởng đệ nổ xuất thủ cấp cho dê bảy tri bộ mang đến hủy diệt đà kích chúng ta để ngươi trở về thì trở về yên tâm các ngươi tới trước dê một tri bộ sửa đổi chúng ta sẽ cho ngươi biểu hiện thời điểm ý là khi nạ trung tướng từng cái quốc gia cũng tại thương nghị gấp hai gia cả gấp m ộ ư ơ i lần mua sắm nhiệt tình các lô thủ hạ nhân tài đông đúc đừng nói đội tàu lớn bản đoàn liền có thể nhẹ nhàng hủy diệt hải quân tri bộ á ắ n giờ dạy rộ phảng phất một đầu tức giận c ự long người nói cái gì người cái trung tướng cũng dám dạng này nói chuyện với ta rất có ý tứ rất có ý tứ có phân phó xin thông qua sẻn gỗ cung nguyên soái hoặc h í nạ lệ thuộc trực tiếp đại tướng p h ủ gì tỏ dạ truyền đạt ta xin trực tiếp công kích g dợ dị s ờ rộ xạ trên trăm quốc gia đồng thời đạt cùng loại chỉ lệnh thông c h i cả nước tất cả mọi người không được t r e o chọc cắt lô đội tàu lớn người kẻ trái lệnh chạm cắt lô hiện tại là mạnh nhất hải tặc cái gì bitmom cái gì cai đồ tại các lô trước mặt không đáng giá nhất tới đồng thời h í nạ phán đoán hành vi của ngươi quá kích là sẽ t r ô n vùi đại lượng hải quân tính mệnh đồng thời hoàn toàn không đạt được mục đích cho nên h í nạ sẽ không mượn ngươi một người lính thế nhưng là con tốt cái kêu cắt lô sẽ không chủ động phá hư bật sổ sổ cụ sớm c u ấ n quanh hai tay ạn giờ dày rô đại tướng khuyên ngươi cẩn thận tự hỏi đang hành động tự mình đi hỏi hỏi nguyên soái b ư ớ c kế tiếp kế hoạch hành động mà không phải ở chỗ này phát c á o chính nghĩa áo t r o à n g lắp một cái đối với mình binh nói ra đều cầm thương làm gì còn không cho ta đi cứu ở thi thể phát hiện có còn sống lập tức lớn tiếng kêu đi ra đều đừng cho ta l ư ờ biếng trang đầu liền là cắt lô đội tàu lớn tại dê bảy hải quân tri bộ hải cốt bên trên c h ú c mừng thắng lợi biểu lộ hoa lạp lạp lạp lạp nhưng là hắn nhìn thấy tất cả góc độ k h í nạ dê năm tri bộ ba ngàn hải quân toàn bộ họng súng hạm đội đại pháo ngắm chuẩn lấy ạn d ờ dạy d ồ năm phút đồng hồ liền không có có khoa trương như vậy sao ạn d ờ dạy d ồ k h í a chỉ có thể kìm nén liền cái này chương bốn trăm năm mươi hai tam phương thế lực tiêu diệt băng hải tặc cắt lô bắt đầu chương bốn trăm năm mươi hai tam phương thế lực tiêu diệt băng hải tặc cắt lô bắt đầu nhìn thấy ạn dơ dạy dỗ đội tàu đi xa thì nạ ngậm lấy điếu thuốc hải quân làm sao lại đến nước này thì nạ rất th Bên người hai vị ta h i ế u tướng, b vị chuẩn tướng đi tới. đi khi nạ t r u nhìn g tướng, xem phương xa đi theo hình nạ đi là được rồi mấy người các ngươi chậm rãi sàng chọn hạch tâm là khi nạ trung tướng năm người lập tức gật đầu bên người đi theo giáo quan đều tôi chào bùn bùn bùn bùn hy nạ gen gen n mười lập tức văng lên ta là hy nạ hy nạ trung tướng ta là sen g o c u sen g o c u đã bị khí tóc đều muốn trợn nhìn gozo sẽ thế mà điện thoại tới để hắn ra lệnh hy nạ tiến về giờ dị sở dộ xạ t í m cắt lô để nàng nghĩ biện pháp ít nhất phải sẽ h ạ i quân g i a thuộc nghe được mệnh lệnh này bên người tướng tá đều rất là bất mãn đây không phải đi chịu chết sao sen g o c u nguyên x o á y ngươi đây không phải để hy nạ trung tướng đi chịu chết sao làm sao có thể như thế chút người đi tứ hoàng trụ sở liền ngay cả tờ suzu cùng gặp đều tại lắc đầu cái này cái quỷ gì mệnh lệnh gò dơ xây đã bắt đầu mặc kệ hải quân chết sống thử hỏi cái nào trung tướng làm đơn độc đi tứ hoàng trụ sở hơn nữa còn là mạnh nhất tứ hoàng c ắ t lô tạ xì thì bốn nguyên soái ngài cho rằng c ắ t lô dựa vào cái gì cho người ta bị hy nạ cái này hỏi lại đem sẻng g cụ cho hỏi mộng cái này hy nạ nhất định phải nghĩ biện pháp đổi về hải quân g i a thuộc nếu không chúng ta hải quân danh vọng đem hoàn toàn quét rác với lại ngươi t ậ n lực ngăn chặn đối phương hiểu chưa hy nạ tựa hồ hiểu rõ đến tầng sâu đồ vật sẻng g cùng nguyên soái ngăn chặn đối phương lại là có ý gì chính phủ thế giới ý tứ bọn hắn đã khởi động tiêu diệt cắt lô kế hoạch n g ư ơ i liền để hắn người đa số ở tại giờ gì sở rộ x a đồng thời hướng chúng ta báo cáo hắn động tĩnh tiểu thuyết d ê nhập h n g h ổ h i n a cũng không cho rằng mình có thể còn sống rời đi s e n gỗ cụ cũng đành chịu đội những người khác đoán chừng cùng chưa lạc nói chuyện tư cách đều không có h i n a là đoạn lạc giả đã sớm không phải cái tia tử trung cùng tại hải quân h i n a nàng đã nghĩ đến gò rốt sẽ thậm chí s e n gỗ c u bọn hắn phát hiện mình dê năm tri bộ rõ rệt khoảng cách cắt lô trụ sở rất gần nhưng cho tới bây giờ là bình an vô sự chính phủ thế giới cho một tỷ bọ đ a ngươi cho ngươi đưa trên đường tới đồng thời ngươi còn có thể cùng hắn đ à m luận có kẹo mặc cả kéo dài thời gian đây là mệnh lệnh khi nạ minh bạch treo gen gen i h u si tất cả thân tín đều nhìn k h ì nạ các ngươi năm cái tập hợp hạch tâm thủ hạ ba chiếc thuyền sáu trăm n g ư ờ i cùng ta xuất phát dở dỉ s ờ d ộ xạ mấy người xứng sở khi nạ trung tướng chúng ta chỉ đi sáu trăm n g ư ờ i a nói nhảm ngươi cho rằng thật muốn đánh sáu vạn người có thể cầm xuống c ắ t lô sao rất rất khó rất khó cái rắm mười vạn người không có cường giả đỉnh cao đều đánh không lại cát lô bản đoàn thì nắm đấm bóp ken c á c vang cái này cát lô khi nạ một ngày nào đó ngồi ở trên người hắn chuyển vận đem hắn đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ là khi nạ trung tướng lập tức năm người đi chuẩn bị mang lên dòng chính sáu trăm người những người còn lại mang theo dê bảy c h i bộ thi thể lưu lại năm trăm người trước đóng tại nơi đây h ả i cốt chờ đợi mệnh lệnh cùng ngày đồng thời thiên long nhân sợ hãi cắt lô cường đại phẫn nộ tự phụ những n à y thiên long nhân còn thừa dịp công phu miệng cấp cho g õ r ộ t xảy chỗ tốt xuất ra một chút thiên long nhân trong kho đồ chơi đổi ở bên ngoài đây chính là giá trị liên thành bảo vật đã xuất phát tại đi tổ, tổ đạo cùng q u đạo trên đường hát thái dương hoa đi chính là tổ, tổ đạo từ s ở tù s ì dẫn tiến rất nhanh liền nhìn thấy bít mong s ở tù s ì tại bít mong thân phận này rất cao bởi vì s ở tù s ì thường xuyên cho bít mong giới thiệu một chút tu nữ cùng cha xứ sự t ì n h nói địa bàn của nàng có rất nhiều tu nữ cùng cha xứ bít mong đặc biệt tôn kính tu nữ cùng cha xứ cho nên s ở van s ì thân phận rất cao chính phủ thế giới muốn làm gì s ở tù s ì cũng cũng không biết cái này vừa vặn đi theo ở bên cạnh nhìn xem bít mong gian phòng bít mong đang ngồi ở cái ghế của nàng bên trên n ắ m lấy món điểm tầm m n bên trái là bít m o n trưởng tử tợ rột tợ rộ bên phải là cả tạ cụ di cùng sợ mút nói đi mụ mụ mụ mụ mụ mụ, hát thái dương hoa các ngươi chính phủ không lại dám chủ động tới tìm ta hát thái dương hoa xuất ra hai cái cái dương bên trong đầy bờ gì. đây là hai tỷ bờ gì, trên mặt đất cái thứ ba cái dương bên trong có ba viên hệ vạ rẻ m ẹ xì ạ trái ác quỷ những vật này muốn làm gì đâu hát thái dương hoa thấp giọng nói xong chúng ta muốn bít mom ngươi xuất động ba mươi n g à n giặt lệ r ị ẩn đi đối phó cát lô mụ mụ mụ mụ mụ mụ. bít mom c ù n g tiếu h liền những vật này cũng xứng ta xuất động giặt lệ dị ẩn hát thái dương hoa người lấy thêm bên trên hai cái cái dương hắn lộ ra cười tà nơi này có một phần t u y ệ t mật đồ ngọt phối phương cùng cự nhân huyết thống dịch n u a tới chương bốn t r ă năm m ư b i t m o m cùng c á i đồ liên thủ xuất binh chương 453, b i t m o m cùng c á i đồ liên thủ xuất binh người nói cái gì cự nhân dịch n u ô i tới bitmom kích động đứng lên nàng vẫn muốn thu hoạch được cự nhân tộc ủng hộ viết cự nhân tộc cường đại nhưng là nàng bị h o bạc cự nhân tộc coi là đ ị c h nhân bitmom vẫn muốn mình tạo cự nhân lúc này mới có ủng hộ kệ xạ cơ lào nghiên cứu sự t ì n h chỉ bất quá mấy năm qua kệ xạ cơ là không có thành quả nghiên cứu gì còn bị cắt logic đi hát thái dương hoa cầm huyết hồng thí t ề bình bên trong còn có hai mươi mai đây là chúng ta hải quân khoa học bộ nghiên cứu ra được thành công dược tệ chỉ cần tiêm vào tại ba tuổi phía dưới h ả i đồng trong cơ thể thân thể bọn họ sẽ gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí gấp hai mươi lần trưởng thành đây là thành công phẩm bít mong hoàn toàn tâm động chính phủ không làm sao lại không biết bít mong muốn cái gì hắn muốn cự nhân quân đoàn chỉ cần ngươi xuất động chúng ta đến tiếp sau còn đưa hai n g ư ờ i dương cái kia chính là sáu mươi mai cự nhân dịch nuôi thấy bít mong đầu góc cao tốc vận chuyển có thuốc thử liền có thể tìm người phục chế、Hừ. chính phủ thế giới thật sự cho rằng ta tìm không thấy lợi hại nhà khoa học phục chế sao bít mong trong lòng suy nghĩ phải biết g ờ mạ đã đang trên đường tới thực ra xã giao còn có mười ngày đến lúc đó để g ờ mạ người phục chế thật sự là hoàn mỹ bất quá bít mong không có lập tức đáp ứng liền ta giặt lệ ghi ẩn đơn độc t r ù n g kích ngoài miệng không thừa nhận nhưng bít mong rõ ràng các lô phát triển quá nhanh chiêu mộ được rất nhiều nàng cũng thèm nhỏ dãi nhân tài sẽ không chúng ta đây là thực hành các lô tiêu diệt kế hoạch các người giặt lệ ghi ẩn cùng cái đồ bách thu quân đoàn từ hai bên đồng thời xuất phát đồng thời mặt đen trắng khỏe miệng hơi dâng lên chính phủ thế giới sẽ phái ra cường đại mười hai vương đạo cùng mười ngàn chính phủ cao thủ liên hợp hải quân đồng thời t r ù n g kích sợ mút các loại bít mong con cái nhóm chừng tóm ắ t sợ tù si cũng khẩn trương lên thiên long nhân cùng gọ ruột sẻ hoàn toàn ngồi không yên bọn hắn đây là thật muốn diện c ắ t lô không chỉ có xuất động chính phủ thế giới ngũ đại lực lượng thần bí mười hai vương đạo cùng mười ngàn chính phủ cao thủ còn biết xuất động hải quân cùng để hai vị tứ hoàng xuất binh đồng thời từ hai cái phương hướng công kích cát lô lực lượng có thể nói là bốn cái góc độ ít nhất là một trăm ngàn tinh n u y ệ n s ở tù s ỉ cùng s ở một lối nhìn một chút song phương ý nghĩ đồng dạng nơi này kết thúc nhất định phải mau chóng thông chi c ắ t lô m ụ mụ mụ mụ rất có ý tứ có thể ngày mai ta giặt lệ ghì ẩn liền xuất động bít mong đứng lên khoe miệng cười nói nhưng là hát thái dương hoa nếu như ta nghe được các ngươi liên hợp cái khác mấy cố lực lượng có một cố không có xuất động ta liền sẽ lập tức thông chi rút quân có thể hát thái dương hoa sau khi đi bít mong triệu tập tất cả con cái tình huống ta đã nói c ắ t lô đã uy hiếp được chúng ta nhất định phải tiêu diệt bom tợ dồ tợ dồ tại mù mụ, mụ đầu lưới lớn trưởng tử tợ dồ đứng ra thứ ngươi dẫn đầu ba mươi n g h n giặt lệ thị ẩn ngày mai xuất phát bánh gà tổ thuyền năm mươi chiếc chuẩn bị xuất phát đại phu cụ nợ sở tờ bát tờ đột mát một cà tỏ ha kẻ ở fie ở mắt ba giờ còn có gà lét các ngươi mười người phụ trợ tợ rột tờ rồ mười người đứng ra nửa quỷ minh bạch mụ mụ mười người bitmom nghĩ nghĩ vẫn là phái coi là sở ta cuối cùng sơn ặ n g người cũng đi a có trưởng tử tợ rột tờ rộ đại phu cụ đệ sẽ phải sở ta thứ nhất s ơ nặng nàng băng hải tặc một đường chiến lược dạng này nói còn nghe được với lại mười vị con cái cũng đều là chiến đấu thành viên giặt lệ g h ẩn chuẩn bị xuất phát c u n g nay đồng thời tại quỷ đảo cái gì muốn ta liên thủ lìn còn muốn giúp các ngươi chính phủ thế giới tiêu diệt cái kia cắt lô c á i đồ uống rượu c ộ n vợ ở mỹ đạt mặt đen trắng cầm cái dương nơi này có ba tỷ bờ di cùng mười cái hệ z o an trái ác quỷ từ khi đã không có đỏ phở làm m ì nổ c á i đồ bên này liền không có nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu chính phú người quá biết những này tứ hoàng muốn cái gì đây vẫn là bút thứ nhất trả cho ngươi ngươi chỉ cần xuất động ba mươi ngàn bách t h ú quân đoàn từ phương hướng của các ngươi công kích cát lô cài đồ ngươi chẳng lẽ quên ngươi phở lì hình xít bọn thủ hạ của ngươi là thế nào bị cắt lâu người dám rơi sao các ngươi xuất động ba mươi ngàn bách t h ú quân đoàn chỉ cần cùng cắt lô g i a o thủ chúng ta còn biết đưa lên mười k h o a hệ z o an trái ác quỷ cùng hải quân khoa học bộ chế tạo hai mươi mai tinh phẩm nhân tạo trái ác quỷ cài đồ thủ hạ không thiếu dũng manh chi sĩ nhưng bây giờ thiếu khuyết trái ác quỷ hắn cùng biết mong nghĩ đồng dạng hải quân kia cái gì rác rời khoa học bộ đều có thể chế tạo nhân tạo trái ác quỷ hắn cũng có thể để quyền nghiên cứu có thành tiểu phẩm liễn có thể chậm thật tình không biết bọn hắn kém xa vệ gạ vụ khoa học đầu não có thể bất quá nếu như mặt khác hai phe lực lượng không đến ta bách thú đoàn sẽ lập tức rút lui chính phủ thế giới biến tướng liên hợp hai vị tứ hoàng đồng thời hướng cắt lô phát động công kích gò rô xây mục đích cùng tính toán đã đạt tới hạ tô hẳn tại phòng làm việc của mình uống vào rượu đỏ gò rô sẽ âm hiểm biểu lộ sengo cù nhìn xem kế hoạch tác chiến khi đem bản kế hoạch xé chúng ta hải quân lúc nào cùng hải tặc liên hợp ta không đồng ý cổng đỏ xanh ngũ d đứng ở nơi đó sengo cù nguyên soái không cần người nhiệm vụ đều có thể truyền đạn hắc long đại tướng ạn g i ở dạy rộ mang theo năm ngàn hải quân tùy thời chuẩn bị xuất phát s e n g o cụ giận đứng lên các ngươi vượt quyền cái này nguyên soái ta không làm cùng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố khánh đ i ể n vừa mới bắt đầu liền đến vấn đề t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố khánh đ i ể n vừa mới bắt đầu liền đến vấn đề đỏ xanh mũ dạ cười lạnh có thể à s e n g o cụ nguyên soái xin đem thư mời nộp lên gò rơ s ầ y sẽ từ từ cùng ngươi xét duyệt nói xong hắn phách lối đi chính phủ thế giới rất rõ ràng xengo cụ không phải loại kia vung tay liền đi người coi như ngươi muốn từ chức thật xin lỗi cũng muốn lần này tiêu diện hành động về sau hôn、trướng. sengoku i ậ n nệ năm n nay hủy đi tầm thứ bảy cái bản tờ sdu u lập tức nói xong sengoku đừng tức giận tên kia là cố ý n g ư ờ i coi như từ t r ư ớ c cũng không cải biến được lần hành động này c ó bị cùng h ẻ o mẹ bato cũng khuyên sengoku ngồi trên đế hiện tại hải quân hoàn toàn bị mất quyền lực một phần hai người căn bản không cần nghe hắn ra lệnh liền có thể hành động mà trước đây lão hải quân còn tại đối tạ sĩ ghi sự kiện bất mãn đều theo trước kia lao tướng lĩnh nhóm đi tuần hành đi sengoku nằm trên đế trên mặt đất đều là tóc của hắn tại chính phủ không người cùng bitmom cùng cải đổ thương l ư lúc c á t lô bên kia tại dở dỉ sợ rộ xả mới cử hành cỡ lớn chúc mừng hội giữa t r ư a phi thường náo nhiệt dù nạ cùng mạt sụ mổ tổ dạn chỉ cù mang theo một đ á m hai ba ngàn người uống rượu hát đối thật sự là vô cùng náo nhiệt đương nhiên hải tặc nhóm của hoan không phải tất cả đội ngũ đều nguyện ý gia nhập trong đó đa số cụ r ụ sẻn băng hải tặc người cùng một nửa trạch tâm băng hải tặc người gia nhập chúc mừng t h ệ c rượu còn có một phần ba người cũng không làm sao nguyện ý gia nhập c á t lô liền để bọn hắn vừa vặn tuần hành n người tổng phụ trách tuần hành n thú trào minh mạch các lô lao đại theo tiếp xúc n càng ngày càng tôn kính cát lô hắn là một vị không tầm thường cường đại hải tặc tôn trọng đối phương d a n h giới cuối cùng chỉ cần không phải định nhân có ý tưởng có thể thương lượng đồng thời hắn sẽ nghe một chút ý kiến đặc biệt là cấp cho tín nhiệm để cho thủ hạ nhóm không chỉ có đối với hắn thực lực cường đại tôn k í n h cũng là nó nhân phẩm tôn k í n h m ọ u mù sen đứng tại cắt lô bên người hẹn là cái chịu khó cô nương tại bên thai nàng nhẹ nhàng tội phong ta giòn liền là một sự còn không phải ngươi làm hại nhớ tới liền bỏ bừng hôn qua đường về đều là ngươi nộ gì cổ cùng dô bin các nàng khẳng định đều nghe được mẫu mù sen đi đường còn có chút không được tự nhiên a n ã cười xấu xa thanh â m từ bên trái chuyển tới ta cũng nghe đến a john ngươi mọ mù s è n đỏ mặt nhỏ máu ngươi hẳn là cảm tạ ta bởi vì ta nghe sau khi tới còn bày không gian kết giới dỗ bin giữ chặt nàng a rồi a a không nói chúng ta đi uống rượu ăn thịt nướng a nạ mì cùng v ả m tì đã sớm tại khánh điện chính giữa nạ mì n h ả y vọt các vị hát lên hát lên kéo theo bầu không khí nạ mì hiện tại nhất đẳng bị trên báo chí ca tục là gờ răng lại nạ bên trên trẻ tội nhất xinh đẹp nhất cài xì tiểu tặc miêu nam mì thanh danh sớm đã cùng cắt lô vang vọng toàn bộ thế giới đây là nà mì tỷ bội đều không nghĩ tới cắt lô nhảy lên đ à i cắt lô láo đại cắt lô láo đại vô số tiếng la không chỉ có cắt lô đội tàu lớn toàn bộ dở dị sở rộ xạ nhân dân cũng gia nhập chúc mừng đa dị ủ cùng mà xét quấn lấy băng vải cũng uống lấy dơ cao lên chén rượu k i n h dị cu đồn kỳ dô công chúa r ề bẹ ỷ c ả đều dơ cao chén rượu các vị để cho chúng ta dơ ly rượu lên cộng đồng uống g i n g mấy và người cộng đồng dơ ly rượu lên uống muốn biểu diễn tiết mục mình lên đại k ê u vũ vì ô nẹt n g ư ơ i đến mang cái đầu c á t lô đều lên tiếng vì ô nẹt mặc màu tím l ê phục dạ hội ngậm hoa hồng đỏ đi đến sân khấu nàng nhưng đã từng là dở dị sợ rộ xạ khiêu vũ tốt nhất vũ nương cô nít giúp nàng đạt tấu khánh điển bắt đầu c á t lô bay vọt xuống tới đến phía bên mình uống rượu ăn cái gì vị trí mặt cỏ nở rộ hoa tươi đại thụ mỗi cái băng hải tặc đều vây quanh ở giữa sân khấu các loại vì ô nẹt biểu diễn kết thúc t ừ n g cái đoàn đội đều hô hảo diêm phần mình hô thuyền viên thậm chí thuyền trưởng đi lên biểu diễn cắt lô bên này nạ kỳ d ì hẹ d ì nạ đã sớm chuẩn bị x o n g các loại mỹ vị món ngon vây quanh n ô d ì cổ cùng nạ mi cũng trở về đến vạm đi tại mòn vị ố nẹt biểu hiện kết thúc đổi thân quần áo nhẹ trở về người không uống điểm cắt lô hỏi nàng ta liền không uống người gen gen missi đều tại ta chỗ này bảo trì thanh tỉnh lúc nào cũng có thể có điện thoại đây là nữ thư ký công tác nàng xem thấy baby năm cao hứng khắp nơi bưng n ị a nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ trường hợp như vậy có thể phát sinh ở giờ dị sờ rồ xạ nàng kích động khỏe mắt mang theo nước mắt tại đỏ phờ làm mỹ ngộ thống trị dưới nhìn như không sai giờ gì sợ rộ xạ kỳ thật khoảng cách sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian cắt lô sờ lên khuôn mặt nàng ngươi còn có thể làm càng nhiều mậu đẹp bởi vì đều có thể thực hiện ừ ta có thể nhìn thấy ngươi đang suy nghĩ gì ngoái đầu lại đi ta mãi mãi cũng là thư ký của ngươi ngươi muốn phân p h ó ta làm cái gì cũng có thể cắt lô giữ chặt tay của nàng đi thôi tương lai đường còn rất dài đâu ăn e gì nạ làm mỹ thực đi vừa nói xong cắt lô rèn rèn mỹ xì văng lên cắt lô lao đại ta là ẩn có biến chương bốn trăm năm mươi lăm khi nạ dẫn người tới chơi chương bốn trăm năm mươi lăm hy nạ dẫn người tới chơi e n tuần tra đội tàu mới ra biển nửa giờ đồng hồ liền gặp được đối phương cánh b ù m chính bên trên viết hy nạ hai chữ nếu như là cái khác thuyền hải tập đội nhìn thấy hy nạ thân ảnh sẽ không giống là e ẹ n như thế cảnh giác tất cả pháo môn mở ra ba chiếc tuần tra chiến thuyền nhắm ngay hy nạ kỳ hạn hẹn băng hải tặc rất ít tại vùng biển này chuyển căn bản là tại giáp giới vương quốc phụ cận thậm chí chỗ xa hơn hy nạ ngậm lấy đ i ề u thuốc sau lưng năm vị tâm phúc trung thành hy nạ ản sĩ n g tiêu tướng mọi mọi đồng dạng cái xì bộ nị hạ thượng tá chiếu cố hy nạ sinh hoạt thường ngày có thể so với nữ b ộ c cấp tóc ngắn nữ hải quân nzi la c h u ẩ n tướng cùng chiến lược đảm đ ư ờ n g kiếm hào tiêu chuẩn nghị xích thiếu tướng cùng cự phủ dồn lị kỳ thiếu tướng trong đó nzi la biết đến sự tình nhiều nhất bởi vì mỗi lần chui vào giờ dỉ sợ dồ xạ chỉ có nàng trang đ i ể m thành nữ b ộ c đi theo hì nạ bốn người khác khẩn trương lên chúng ta mở ra phá môn không cần hì nạ ngăn lại bọn hắn hai phe cách xa nhau mấy trăm mười m é t chỉ là tại đại pháo bắn thành c h ỗ x a nhất ta là hải quân dê năm tri bộ căn cứ trưởng hì nạ trung tướng đối phương là cắt lô cái nào băng hải tặc sau lưng nzi la nhỏ giọng nói ra kỳ quái quen thuộc mấy cái kia băng hải tặc đều sẽ tương đối k h á c h khí xem ra hôm nay tuần hành chính là cái xa lạ e nghe i l a n đồn hy nạ lao đại cùng cái kia cắt lô âm thầm có giao dịch cho nên đối phương mỗi lần nhìn thấy chúng ta cố ý tránh ra john lee k ỳ nhỏ giọng hỏi cái này không nói nhảm nha là cá nhân cũng nhìn ra được nis kem chút cho hắn một c ư ớ c các huynh đệ đều suy đoán là do trung tướng b ề mặt nghe đồn do trung tướng cùng cái kia cắt lô quan hệ thân mật e nz la nhìn bọn hắn một chút khẳng định là có liên quan hệ không cần loạn suy đoán hải quân những người khác tìm cắt lô tuyệt đối là có đi không về chỉ có hy nạ lao đại có thể còn sống đi ra c á t lô cũng phải cấp hì nạ mấy phần mặt m ũ i bốn người gật đầu vẫn là hì nạ lao đại ngưu bức n ngày lên chủ pháo hô lớn đã lâu không gặp h i nạ n là n thiếu tướng rất nhiều người đều tại hải quân gặp qua n thiếu tướng ta là c á t lô đội tàu lớn dưới cờ trạch tâm băng hải t ạ c thuyền trưởng n hải quân đến chúng ta cắt lô lao đại phạm vi lãnh địa các ngươi lại tiến lên trước một bước chúng ta liền khai hỏa n có nhận qua các lô nói tận lực không cùng dê năm tri bộ phát sinh xung đột nhưng n cũng không biết h i nạ cùng cắt lô có một chân tiểu cô nương năng lực phân tích có hạn a không có ghép đến cắt lô ý tứ h i nạ ngầm lấy điếu thuốc người điện thoại liên lạc cát lô liền nói ta tìm hắn có việc nhanh chóng em nhìn thấy đối phương pháo môn đều không mở h í nạ còn vung lòng hút thuốc gọi hắn nhanh chóng nói cho hắn không vung h í nạ đêm nay đem hắn chân bẹ gãy toàn hải quân ngoại trừ cái kia nổi giận giận dữ dục kịu dịch cùng hắt long chỉ có hai người dám lớn lối như vậy tại trước trận gọi hàng một cái là h í nạ một cái là tạ si ri e n lúc này mới cầm lấy gen gen n c ư xì b á o cáo cát lô lão đại ta là em có biến xảy ra chuyện gì hải quân hì nạ trung tướng ba chiếc quân hạm đến chúng ta phạm v nàng nói tìm ngươi có việc ẹn mắt nhìn h í nạ bên kia nói tiếp chúng ta mới phá hủy dê bảy tri bộ lấy chính phủ thế giới tính tình rất có thể là đến tuyên chiến cũng là yêu cầu chúng ta thả ra thuộc cùng giam giữ hải quân liền ba chiếc quân hạm đúng vậy kỳ hạm cùng hai chiếc hai cấp quân hạm cùng ta đoàn đối nghịch cũng không có chiến ý dán g vẻ b ấ t quá nàng nguyên thoại nói ngươi không trở về nàng liền bẻ gãy chân của ngươi nữ nhân này vậy ngươi mang h í nạ tới nàng nhiều nhất có thể mang hai người mặt khác cho h í nạ nói nàng người có thể đến phụ thuộc đảo ngoại vực trở lệ cái này dợ dội xa phụ thuộc đảo ngoại vực khoảng cách chỉ có ngàn mét Cắt l khi nạ g này an gen gen、si. t đã sớm biết k h hí nạ lao đại ba người các ngươi đi quá nguy hiểm đúng vậy a k h í nạ trung tướng quá nguy hiểm thủ hạ lập tức lo lắng ngoại trừ enzilla cho khi nạ yên tĩnh tất cả hải quân an tĩnh lại hẳn sơn ngươi làm lâm thời chỉ huy nisis cùng dồn lì kỳ hỗ trợ nhìn xem các ngươi liền đến khu vực này dừng lại ngoại trừ mệnh lệnh của ta ai đều đừng quản các người liền ngốc tại đó là có thể minh bạch e n z i l a cùng bố nịa đi với ta dở di sở dồ s ạ minh bạch ba người ngồi thuyền nhỏ đi vào e n thuyền lên thuyền h i nạ nhìn thấy rất nhiều nhìn quen mắt người dù sao e n thuyền viên trước kia đều là hải quân e n z i l a cũng rất tùy ý, biết an toàn cũng chỉ có bố nịa cảnh giác nhìn xem chung quanh bảo hộ ở hy nạ bên người tùy thời chuẩn bị rút dao e n thuyền trưởng lái thuyền a chương bốn trăm năm mươi sáu đã sớm thân quen hy nạ cùng enzyla chương bốn trăm năm mươi sáu đã sớm thân quen hy nạ cùng enzyla n lưu lại một con thuyền giám sát hy nạ ba chiếc thuyền đi phụ thuộc đảo ngoại vực biển dừng lại để số hai thuyền cùng chạy tới số ba thuyền tiếp tục tuần tra đồng thời điều mình thuyền thành viên phân đến một chút trên thuyền nhỏ n ngươi làm việc vẫn l à như vậy tinh tế tỉ mỉ hy nạ nhìn xem nàng phân phối hy nạ trung tướng có chút đều là ngươi dạy ta hy nạ án lấy bô ni a đầu không cần khẩn trương như vậy n di la sờ lên bụng vừa vặn đi ăn cơm chưa đúng không n nhìn xem nàng ng la cùng nàng cùng thời kỳ ng là ngươi thật đúng là lạc quan đây chính là tứ hoàng trụ sở ng la chọc chọc nàng trước kia hai người quan hệ cũng không t h lắm n h a tại các lô thủ hạ lên làm đại thuyền trưởng s o trung tướng đều n g ư ỡ bức rồi nói chuyện càng ngày càng có phạm đi một bên cẩn thận ta đem ngươi trước giam lại nói cho các ngươi biết đến giờ gì s ở rô xạ đ ừ n g chân tay lòng nóng nếu không những cái kia hải tặc nhóm đem ngươi trộm tới thử h ử thử h ử ăn xương q u ố t đều không thừa đi thuyền trở về xa xa liền nghe đến không khí náo nhiệt quả nhiên tại mở tiệc rượu a em thuyền trực tiếp đi thuyền đến bên trong cảng các ngươi ba cái đem chế phục thay đổi em lập tức nhắc nhở bến cảng bên này vòng chính là hải thanh băng hải tặc thẻ gió thẻ sát trường phòng Còn có l ha ha ha. thuyền hải trường i n h a c lần trước tại quán bar không có tiền vẫn là tìm enzy la cô nương trả hóa đơn a e n z i là thuyền của các ngươi đâu sẽ không lại và phải đá ngầm đi m ỡ m ạ nói xong enzy la nhảy đi xuống m ỡ m ạ thuyền trưởng lần trước các ngươi diễn cũng quá giả nào có trên đá ngầm dài công cụ sửa chữa đun tân cười enzy la ngươi không biết lần trước m ỡ m ạ uống say nói ngươi là xinh đẹp nhất nữ hải quân à? h a ha ha ha ha ha ha ha. ha. m ỡ m ạ thuyền trưởng tình nhân trong mắt là đẹp nhất ha ha ha m ỡ m ạ ngươi lộ tẩy à? đun tần quản quản thuyền viên của ngươi cái gì lộ tẩy chúng ta thẻ gió băng hải tặc có thể làm chứng a a gin người cái tên này nói lung tung cái gì enzy la đến uống rượu uống rượu enzy la k h á t tay ta thế nhưng là hải quân các ngươi bọn ra hỏa này đánh dê bảy mở khánh điện ta xem náo nhiệt gì với lại hôm nay còn có chính sự khi nạ trung tướng chiến hạm của ngươi đâu làm sao ngồi trạch tâm băng hải tặc tuyến tới hoa hồng băng hải tặc bị sô lẹp đi tới khi nạ từ trên thuyền đi xuống bị sô lẹp khi nạ là đến làm chính sự kia buổi tối có rành luận bàn một chút khi nạ hai tay chống lạnh có thể a cơn tối về sau liền cùng ngươi hoạt động một chút a lì x a thủy thủ đoàn của ta phụ thuộc đảo ngoại vực sáu trăm người ngươi phụ trách một cái đưa tiễn c ơ tối khi nạ phân phó lấy a hì nạ trung tướng n g ư ơ i đến coi như xong n g ư ơ i người còn muốn ăn trực a ạ lụy x ạ bất mãn nói ạ lụy x ạ hy nạ trung tướng đều phân phó mình trung thực phân phó người ban đêm đưa cơm không phải vậy cẩn thận nàng tại c ắ t lô lao đại cái kia tố cáo ngươi ngươi liền thẳng dòi đun tân cười cái c h à n g diện này đem hẹn nhìn ngây n g ẩ n cả người đem lần đầu tiên tới bồn nhị ạ thượng tá nhìn ngây n g ẩ n cả người ng l à cùng những n à y băng hải tặc hoàn toàn là bằng hữu đồng dạng quen thuộc liền ngay cả hy nạ trung tướng cũng hết sức quen thuộc dán vẻ hải tệ y bay uống rượu đi tới xử lý cái gì chính sự hải quân bản bộ lại phải cái nào đoàn thuyền tư liệu gần nhất chúng ta thu rất nhiều người a ngươi có thể tuyển hai cái băng hải tặc tư liệu giao vậy sẽ phải ngươi phá băng băng hải tặc khi nạn ó i xong có thể có thể khi n ạ trung tướng đều lên tiếng tỉ tỉ an bài cho người thỏa thỏa hẹn s ừ n g sốt một chút bên cạnh phụ tá nhỏ giọng nói ra thuyền trưởng kỳ thật ta biết điểm chúng ta một mực ở tại giáp giới vương quốc mấy cái tiếp nhận che chở vương quốc hải vực thù há d ợ t hải vực chúng ta tiếp xúc ít nhưng là kỳ thật phía dưới không ít huynh đệ đều biết d năm tri bộ hy nạ trung tướng thường xuyên đến g i dị sợ sạt đến thường xuyên đến chưa từng đi ra sự tình đại biểu cái gì Ản khi ô n g p h ả n g ố c t r a nhìn g d mọi xưởng i i xuất hẹn t h A nạ cùng các lô đội tàu lớn một nửa người đều rất quen chính ngươi đi tuần hành a hẹn bọn người giờ mới hiểu được khi nạ d năm tri bộ một mực không co xảy ra chuyện thậm chí thường xuyên nói dọa còn có thể hướng bản bộ báo cáo ngay cả chính phủ đều điều tra không đến tư liệu Nguyên lai,、like, khi nạ, nạ ba đi đi đi, người, vừa vừa người gia nhập c ắ t lô bên kia nàng trực tiếp ngồi tại c ắ t lô bên cạnh bốn ỉ a dọa đến j u n l ư ờ bảy đây chính là tứ hoàng cắt lô a bây giờ bị ca tụng là người trẻ tuổi bên trong thế giới đệ nhất nhân kinh khủng nhất tứ hoàng khi nạ đặt mông cho c ắ t lô đ ỉ n h đi đi sang ngồi điểm nhìn người đem tạc c i s ì bị hủ enzy l à cùng nộ gì cổ đi nạ k ỳ gì ẹ、e、gì nạ cái kia bưng thức ăn đi bọn hắn bên này là tiểu táo thế giới đứng đầu nhất mỹ vị món ngon rõ ràng enzy l à đã cùng cắt l ô người lẫn vào rất quen nàng còn rất thói quen hô mỏ mù s ẻ n trung tướng ta liền nói chưa thấy qua lần thứ nhất mang đến Bố nghỉ hàng hải thiên hải ph ạ ngươi sao có thể làm ra như thế đồ ăn ngon chịu không được mỗi lần ăn ngươi trở về ăn chúng ta đầu bếp làm liền là rắc rưỡi nghe được khích lệ đại tiểu thư tự nhiên cũng thật cao hứng khi nạ trung tướng cát lô hắn là cát lô a các ngươi rất quan sao bố n h ị ạ chân tay c ó cóng đừng sợ ngươi ngược lại đánh không lại hắn ăn no rồi mới tốt làm chính sự cát lô mỉm cười bố n h ị ạ ngươi biết m i c h a e l sao michael michael thiếu tá là ta cùng thời kỳ chúng ta quan hệ khá tốt michael là ta f a n hâm mộ cái gì enzy la cầm một mâm ăn trở về tại hải quân trong đống không chút nào đốt thúc đem chính nghĩa áo t r o n g thoát là được bên trong mặc màu tím q u ầ náo hoa kẻ ca rô khắp nơi đi làm ăn khi nạ cùng mò mù sen cạn một chén khi nạ ngươi cũng không phải chuyên môn tới ăn cơm à. mò mù sen nói xong n ạ bị cùng vãng t ỷ các nàng cũng nhảy múa trở về nhìn thấy hi nạ tới khi nạ t ỷ tới rồi nàng l i ề n là hi nạ sao thanh âm thật to lớn ta dưới lầu cũng nghe được qua vãng t ỷ cười xấu xa lấy khi nạ đỏ mặt lấy nhưng không sợ chút nào lần sau ta thắng ngươi liền nghe đến là cắt lô hết thảm ăn đùi gà h i nạ khó chịu nói ra sẽ ngộ cụ để cho ta tới chùa người ta liền biết i nhìn nói xong. ả i tiếng. quân muốn vẫn danh v là đúng mai. Cắt lô, những mai. gì à? Hina nhìn xem c á t lô không có việc gì ta liền để bọn hắn đi sửa đạo yên tâm một ngày công tác sẽ không vượt qua mười giờ liền cho ta một tỷ bờ gì thật là mời lên một tỷ bờ gì nạ mỹ nghe được tiền một tỷ xem ở h i nạ trên mặt của người c á t lô đem những cái k i a g i a thuộc cho h i nạ đi không phải nàng tay không trở về không dễ làm m ọ mù sen giúp khuê mật nói chuyện chậm đã các lô đối với người bình thường ra thuộc không quan trọng c người người, vùng biển này có cát lô bà bọc mười mấy cái quốc gia thương nghiệp hiện tại phát triển rất tốt ngi la thân là hải quân nội phục cát lô trước kia kể bên này là mười mấy cái quốc gia thương nghiệp giao lưu rất ít thường xuyên phát sinh ma sát quản hỗn loạn, lý g i ế tại người kẻ cướp kẻ đ o vô số. Từ k h các t thiết trụ Từ Lô lập đem đến dở dổ D5 D7 sở. gì vùng vì sờ xạ biển náy q u ố gia, bắt tay giảng hòa, thương nghiệp phát triển, tay hòa, bắt bất phát lô u ậ n đoàn, cường cũng cái tặc, cái sát gì giấm sơ thủ h đạo k n g dám thực ả một cái. Chọc Cát lô, liền là toàn、diện. Tại Cát t cái. Chọc liền diện. h Lô, là Lô lực cường đại dưới thần phục thậm chí thỉnh cầu che chở nộp lên trên cung cấp phí so với trước kia k ẹ n dù k ì n chỉ có một phần năm mươi hải quân mấy chục năm đều làm không được sự tỉnh các lô dùng nửa năm làm được vì cái gì bởi vì hải quân bên trong sâu m ọ t quá nhiều bọn hắn cùng những cái kia hạn mức hải tặc liên thủ v ơ vét bọn hắn không phải ăn nhiều chính phủ thế giới hẳn là lại có kế hoạch gì h í n à nói xong mọi mù s è n uống vào rượu đỏ giờ gì sợ rộ xạ chính p h ủ bị ta thanh trừ hơn hai trăm người hiện tại hẳn là cứ ít cắt lô uống rượu muốn h í n à ngăn chặn ta xem ra bọn hắn muốn đã tìm tới cửa bùn bùn bùn vì ố nẹt mấy cái kia r e n r e n n g ư ờ i xì cùng một chỗ vang ư n h ỉ còn nói xong căn cứ tín hiệu là sợ tù xì tỷ tỷ và u n tỷ tỷ đánh tới hai bên đồng thời đánh tới vì ố nẹt giú ta tiếp vùn Cát có thoái. lô, ngươi có phiền、thoái. sợ tù si nhỏ giọng nhỏ nói xì o nào?、Thiên、long n Thiên nhân sợ hãi ngươi lớn mạnh tốc độ, chuẩn g Thế tốc thủ. hãi sợ độ, đầu bị v ố nẹt bên biểu lộ cũng biểu kia lộ hài a ra của ta, i biến, thiếu ngươi cái Kế tình không ổn. nhân tình xem một sự tỉ tỉ gì? hoạch Hảo lòng lấy cái này còn t ạ m được bất quá ngươi dây nhiều người như vậy hẳn là cũng sẽ rất nhanh biết chính phủ thế giới liên hợp b ă n g hải tặc bít bom b ă n g hải tặc bách tú h hải quân đại tướng hắc long cùng trong bóng tôi không biết lúc nào xuất hiện bạch mã đại tướng còn có chính phủ thế giới ngũ đại lực lượng thần bí thứ nhất mười hai vương đạo đồng thời đối n g ư ỡ i dở d ị s ờ rộ xạ xuất binh người đem đối mặt khả năng tám mươi n g h n tinh anh cao thủ vây công chương bốn trăm năm mươi tám chuẩn bị phản kích ban bố hành động chương bốn trăm năm mươi tám chuẩn bị phản kích ban bố hành động cái gì nhiều như vậy vì ố nẹ tiếng t thốt kinh ngạc nàng biểu lộ n g ư n g trọng để bên người nạ mỹ các nàng đều bông xuống trong tay thức ăn thế nào vì ố nẹ tỷ vì ố nẹ các ngư nhận làm một chuyện dỗ pin tới gần ngoại trừ sủ nạ cùng m à sủ mổ t ổ loạn quân ở phía xa uống rượu trong đại quân này bên ngoài bản đoàn tất cả mọi người ở chỗ này vì ố nẹt bên kia điện thoại quốc uốn g thì có thể biết tình báo chỉ có sao hoàng hẳn là một chuyện cắt lô bên kia hẳn là kỹ lưỡng hơn tứ hoàng cùng chính phủ thế giới đồng thời phái đại quân h ư ớ n g chúng ta tới bên này khi nạn nói xong hẳn là còn có hải quân hát long đại tướng h ẳ n giờ dạy dỗ hắn h ô m qua thậm chí muốn rút đi ta ba ngàn người tăng thêm hắn sáu ngàn người đến trực tiếp tiến đánh dở dị sợ xạ chính là hoàn toàn không để ý đám hải quân chết sống có thể đánh sao có thể đánh sao không phải chịu chết sa e n i là bộ dáng tức giận nộ gì c ô đều cười ngươi đến cùng là hải quân vẫn là hải tặc bộ dáng của nàng đừng đề cập nhiều có ý tứ ta là chính nghĩa hải quân chỉ bắt lẫn yếu hại dân việc ác bất tận hải tặc nhưng cũng có tự mình hiểu lấy đánh bất quá chỉ là chịu chết mà sợ tu si còn tại cùng cắt lô trao đổi ta tại bít mom cái này còn chứng kiến mới chiêu mộ bạch mã đại tướng bởi vì không có tuyên bố hắn nhưng là cha sứ thân phận nếu như ngươi muốn xung kích tổ tô đạo muốn cân nhắc đội ngũ bít mom cùng một vị hải quân đại tướng bạch mã mạnh phi thường không thua gì hất long hào tỷ của ta hiện tại ta là muốn g i vững bình ổ ai nha thảm như vậy đâu cần tỷ tỷ hỗ trợ sao mập mờ nói bên cạnh m ọ mù s è n nghe được lấy không cần cắt lô có chúng ta tại nha ta m ọ mù s è n trung tướng ăn dấm à? h ừ ta làm gì có ta căn bản không cần ă à n dấm vì cái gì h ừ h ừ ta đã cùng cắt lô ngủ kém chút mình nói ra h ừ muốn lôi kéo ta lời nói còn không đem ngươi biết đều nói cho cắt lô m ọ mù s è n l u n g đỏ nghiêm mặt sợ tù xì nói xong chính phủ thế giới ngũ đại thần bí đội ngũ đã bị các ngươi giết chết hai cái cái này mười hai vương đạo thực lực cũng không đơn giản trong đó người mạnh nhất có đại tướng thực lực còn lại cũng sẽ ký bù c á i thực lực tương xứng căn cứ ta nhận được tin tức chính phủ thế giới người ba ngày sau xuất phát đến ngươi một tuần này thời gian bitmon cùng c á i độ ta muốn cũng sẽ không sai bị lắm chính ngươi cẩn thận à. sợ t ù xì c ú t điện thoại cắt lô biểu lộ cũng không quá đại biến hóa các ngươi tiếp tục ăn ta cụ thể tìm hiểu tình huống cắt lô phát triển quá nhanh lớn mạnh quá nhanh tứ hoàng cùng chính phủ thế giới cũng bắt đầu kiếm kỵ cắt lô trước điện thoại liên lạc sơ mút sẽ cùng ùn t h giao lưu đều là chút mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được g i a hỏa hoàn toàn giải tình huống về sau cắt lô cười cắt lô thế nào c á t lô tứ hoàng cùng chính phủ thế giới muốn đồng thời tới sao chúng nữ đâu còn có thể an tâm lại ăn đúng vậy bất quá không quan hệ đều là chút mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được g i a hỏa mở nợ xa ngồi trên tàng cây mặc kệ đến bao nhiêu người chúng ta đều có thể đem nó đánh lui yên tâm đi nạ bị xiết quả đấm đúng đến bao nhiêu đều đánh lui bọn hắn c á t lô mỉm cười đánh lui không không không đánh lui quá dễ dàng các nàng đều nhìn về c á t lô h ì nạ cùng enzy là các nàng cũng nhìn xem ta là đang nghĩ làm sao toàn diện bọn hắn phốc phốc enzy là cùng h ì nạ phun ra dù sao các nàng không có nhìn kỹ cắt lô bên này chiến đấu cùng thực lực ha ha ha ha không hổ là ta cắt lô đ ạ i nhân chính là muốn toàn diện bọn hắn h n g đại nữ vương tiếng cười cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn nữ nhân cắt lô cầm lấy khối b ò bít tết ăn đã bọn hắn muốn động thật như vậy ta cũng phải để bọn hắn biết h o à n g sợ tiêu diệt băng hải tặc cắt lô kế hoạch lần này liền để bọn hắn thời đại thay đổi ta cắt lô để bọn hắn tất cả người phản kháng thần p h ụ thời gian cũng không còn nhiều lắm lò còn tại cùng mấy cái thuyền trưởng uống rượu đột nhiên một thanh em xuyên t ấ u mà qua lò nam ngươi thế nào không uống lò đứng lên nâng lên quỷ khóc. Các người, người đi đi. t lập tức thông chi tất cả thuyền trưởng bốn giờ chiều tại trụ sở phòng họp tổ chức đặc thù hội nghị nhỏ rộng một chút chúng ta còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị nếu như tên nào vốn say liền thông chi phó thuyền trưởng lò có thể nghe được khẳng định có chuyện lớn phát sinh bởi vì thời gian dư dả cũng không có muốn đánh tiêu đa số người chúc mừng c a o hứng chỉ là thông chi mặc ta hiểu được lo năng lực có thể rất nhanh tìm tới thuyền nạ g ạ tổ vị trí hiện tại là mấy vạn người tại quân hoan vì h o n e t người đi thông chi k i n h dị c ù đồn chuyện này sau năm ngày khả năng phát sinh sự kiện lớn đồng thời liên hệ khinh âm băng hải tặc triệu hồi cắt lô đội tàu lớn tất cả mọi người trong năm ngày có thể chạy đến toàn bộ cho ta tập hợp minh mạch nhập chương bốn trăm năm mươi chín dợ dị sợ xa hải chiến lớn mở màn chương bốn trăm năm mươi chín Giờ gì sợ rồ xa hải chiến lớn mở màn dây ô í c mới trở lại quần đảo xa ba học đi sakuku nhớ ta không có dây ô í c mới trở về bọn hắn là thuyền nhỏ trở về nhưng m ệ t muốn chết rồi ngươi không tại ta có thể tiết kiệm không ít rượu tiền sakuku cười đến một chén thế nào thiên b á c hối động tính đủ lớn a dây ô í c cười sakuku cho hắn một ly bia g i ả i khác hoàn toàn chính xác mục đích của các ngươi đ ã đến bất quá thế giới chính phủ cùng hải quân diệt hơn hai trăm ngàn hải tặc đâu có thể đếm được mắt quá lớn dây ô í c cười đại hải tặc thời đại cũng sẽ không bị lần này khó khăn chắc trở ảnh hưởng bất quá thiên bác hối dư ôn còn không có kết thúc một trận khác đại gió b a o tới sakuku từ phía sau phòng đen xuất ra tình báo động tinh lớn trận chiến này sẽ ảnh hưởng thế giới cách cục dây ô í d ư ỡ n cổ lên cái gì động tinh lớn lại phải phát sinh cái gì sakuku cho hắn đọc lấy băng hải tặc bị ở m ộ m có trưởng tử vợ rộn vợ r ộ dẫn đầu đệ sẽ phải vựa sở ta thứ nhất sơn nặc đại phủ cụ các loại con cái mười người dẫn đầu ba mươi ngàn cờ tướng binh tạo thành giặt lệ ghi ẩn hướng về giờ gì sợ rồ xạ xuất phát giặt lệ ghi ẩn những người này đi tìm cái kia cắt lô tiểu từ xứ khỏe chịu chết sao Ô, người còn chưa đủ nhìn số lượng đủ rồi thiếu hụt đỉnh tiêm chiến lược nếu như nói còn thêm hai vị hải quân đại tướng đâu lần này d â y h i tinh thần căn cứ tình báo của ta lần này là chính phủ không dẫn đầu cho xong hoàng muốn chỗ tốt đồng thời bọn hắn cũng kiên kỵ cắt lô trưởng thành mới đồng ý thế giới chính phủ đem phái m ộ ư ơ i hai vương đạo tăng thêm m ộ ư ơ i ngàn chính phủ tinh anh xuất phát cũng là sau năm ngày đến dạy ối ngươi gặp qua m ộ ư ơ i hai vương đạo sao dạy ối hít mắt gặp được đều là chút tâm n g oan thủ lạt c h n g lồ ta cùng tu la đạo chiến đấu qua rất mạnh năm đó băng hải tặc dột hủy d i ệ n cũng cùng bọn hắn có một ít quan hệ nhất định phải nói cho c ắ t lô tiểu thử kia cái này m ộ ư ơ i hai vương đạo tăng thêm hai vị hải quân đại tướng đây chính là làm thật điếu chi, tiểu tin thuốc, không cần ta thông cắt、so、tức ta không nhân nhanh cần còn lô ra so các đại băng hải t ạ c thuyền trưởng uống rượu nhìn thấy lò đi tới kính bọn họ chính cao hứng nào biết được lò thấp giọng nói ra bốn giờ chiều trụ sở phong họp đặc thù hội nghị thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng tham gia mỹ số l ẹ p á lì xạ m ỡ m ạ đ u n t ầ n gỗ lộ giới cờ các đại hải t ạ c thuyền trưởng sao có thể không minh bạch lý tứ trên mặt biểu lộ không thay đổi các minh đệ hhh á t á uống cao hứng còn gọi thủ hạn đều uống trước lấy nội tâm đã nghĩ đến x ả ra đại sự gì báo cáo em thuyền trưởng vi ô nẹ đại nhân địa báo chuyển cáo ngày bốn giờ chiều về trụ sở mở đặc thù hội nghị sợ tạng ngươi thu được lệnh q u y ể n tin tức sao k i n h â m băng hải tặc mẹ linh ỏ i c á t lô đội tàu lớn dưới cờ k i n h â m băng hải tặc trụ sở tuyết đảo c á t lô đội tàu lớn g ờ răng lái nạ đoạn trước thứ hai phân bộ thành viên nhân số bảy năm trăm hai mươi người phụ trách tình báo các nước thu thập g ờ răng lại nạ ở giữa sâu chuỗi công tác thu vào ta đang chuẩn bị xuất phát sợ tà k ẻ o c á t lô đội tàu lớn dưới cờ nói bậy băng hải tặc thuyền trưởng thành viên một nghìn bảy mươi bảy trước mắt trụ sở bách lạc đảo phụ cận đảng trước nhất thứ nhất phân bộ vì ổn ẹ n đại nhân y tứ ngươi cùng ta người bất động hai chúng ta băng hải tặc duy trì g răng lại nạ nửa nửa minh bạch giống long hống bút nạ đồ t ử xào huyệt bay lên cốt long băng hải tặc xuất động bánh kẹo đảo thu vào tin tức hắc kim hai lời bùa băng hải tặc xuất phát thuyền trưởng gia mi thành viên hai trăm hai mươi người mẹ cất chó cắt lô lao tử bản thân cũng muốn đi sao dầu c ổ đại ngậm s i gà ngoài miệng mở mở tở thân thể hành động vẫn là rất nhanh chuẩn bị xong lao đại sáu người tinh anh tập kết hoàn tất bạ rổ quẹ t h ợ t thành viên hiện tại lớn mạnh vậy thì tốt băng hải tặc cắt lô một phiên đội đi theo lao tử xuất phát tu há g i n hải vực các h huynh đệ i u lần này chúng ta cũng muốn gia nhập chiến đấu tân thăng băng hải tặc xuất phát hẹo mạ dẫn theo mười chiếc thuyền hải tặc công kích ba năm mươi người xuất phát các lô đội tàu lớn tập trung tập kết các nơi quán bar có hắc thị tin tức chuyển tới hắc thị có chuyển tới thế giới mới muốn phát sinh đại chiến có ý tứ gì tứ hoàng băng hải tặc bị ờ mồm băng hải tặc bách thú phái ra đại quân giống như đều là đi giờ dỉ sợ rộ xạ cái gì tứ hoàng liên thủ đối phó cắt lô sao với lại các nơi đều có tin tức t à n mát ở các nơi cắt lô đội tàu lớn mấy ngày nay đều tại tốc độ cao nhất tập kết ta hải quân bằng hưu nói nghe nói d a đủ cựu diện u đại tướng cùng hắc long đại tướng mang theo năm ngàn hải quân xuất phát khả năng cũng là giờ dỉ sợ rộ xạ muốn đánh bắt đầu muốn đánh nhau thế kỷ đại chiến thứ phương thế lực muốn đánh nhau chương bốn trăm sáu mươi trụ sở hội nghị mắt cô cũng muốn gia nhập chương bốn trăm sáu mươi trụ sở hội nghị mắt cô cũng muốn gia nhập bốn giờ chiều tất cả tại giờ dị sở rộ xạ băng hải tặc thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng bao quát kim dị cụ đồn đánh lấy băng vải dễ bẹ ỉ cả công chúa toàn bộ đến trụ sở phòng họp tư Ú nhi còn k h ô n g chế lăng phong chi dực hào triển khai tháp tín hiệu không thể lập tức chạy đến lao xa nữ đế dị bệ các loại phiên đội trưởng đều có thể viễn trình video tham gia hội nghị dù nạ cùng mạ sủ mô tổ dạn chi cù nước rượu cắt lâu nguyên bản gọi các nàng đi nghỉ ngơi bất quá hai người dẫn bóng va chạm cát lô biểu thị điểm ấy ít rượu không có ảnh hưởng có thể tới đều đến đi hiện trường an tính lại đun tần hải tệ b bay độ mạ m ư mạ lạ sợ t à người mòn. n u ố nhiều n g c ũ nói g thanh tình chuyện ú t t h là một cái đầu dứa ra hỏa tiệc rượu chạy đến một nửa đột nhiên gia nhập một đám ra hỏa xem như khách quý cái tiêu chính là chiếc băng hải tặc dâu trắng bất tử điệu mát cô cùng hoa kiếm vịt sơ tạ cùng đi ạ mòn rồ dù mắt cô chỉ là h í nạ h í nạ ngậm lấy điếu thuốc làm sao lão nương dự tính ngươi có ý kiến các ngươi hai cái ra hỏa cũng không phải cắt lô dưới cờ băng hải tặc người mắt cô cười h í nạ trung tướng thật có ý tứ cắt lô tiểu ca dưới cờ bốn cái băng hải tặc đều cùng chúng ta là anh em chúng ta cũng có thể rút vì sợ ta nói xong chúng ta băng hải tặc dâu trắng đối băng hải tặc cắt lô phi thường tán thành cùng ủng hộ n g ư ờ i đây h í nạ trung tướng dù dù dáng vẻ đắc ý h í nạ phi thường khó chịu ba tên này muốn ép nàng một đầu lão nương đêm nay chuẩy cùng cắt lô lăn ga giường các ngươi có ta quen biết sao phốc phốc, phốc bảy thuyền trưởng phun máu mọi mụ sen cùng e n đều p h u n r a chỉ có hy nạ có thể nói ra đến lời nói như vậy cắt lô che mặt t ố t t ố t có thể người tiến bảo đều là ta công nhận người hiện tại bắt đầu hội nghị cắt lô phủi tay mang theo kính mắt vị ô net mặc thư ký chế phục đi tới đem bảng kéo xuống phía trên là tứ hoàng nữ buộc baby n ằ m lại cho mỗi người bưng lên t r à nóng các vị b i t m o n c ạ i đ ồ chính phủ thế giới còn có hải quân đại tướng đem từ bốn phương tám hướng đối với chúng ta dở dị sở dộ xạ phát động công kích một câu toàn trường t ị rượu hai vị tứ hoàng hải quân đại tướng chính phủ thế giới người đồ đần sẽ không nhìn trên màn ảnh sao vì ổn nẹt mỹ nữ đã liệt kê ra lực lượng của địch nhân an đã khoát tay áo không có ý nghĩa tứ hoàng một cái cũng không tới sao chính là ta còn chuẩn bị thử một chút là cái đ ồ giải mệ hoặc kệ mạnh vẫn là t ỷ t ỷ ta gù dạ gù dạ no mi quái lực cường dù nạ xiết quả đấm thật sự là không khiến người ta hảo hảo b ô n g lòng đâu nạ kỳ di edina ngáp một cái chúng ta lớn mạnh quá nhanh nhìn đem chính phủ thế giới dọa đến dỗ bin nói lúc thật cao hứng cắt lô đại nhân chúng ta phân chia như thế nào đâu thiếp thân cũng chạy đến nữ đế tại màn ảnh trước rất tích cực biểu hiện ba phiên đội trưởng đừng hốt hoảng các loại cắt lô lao đại phân phó dị bệ nói xong lao sa hút thuốc cắt lô cường giả mặc dù rất nhiều nhưng n g ư ờ i đem tất cả mọi người x u ấ t ruột chẳng lẽ là muốn chia đầu hành động cách cục phía trên lao sa một mực rất đúng chỗ liền xem như có hai vị hải quân đại tướng hiện tại đa số người đều tại bản bộ căn bản không cần triệu tập hắn cùng nữ đế những người này đồng dạng có thể ứng phó cắt lô cười xấu xa lấy đã bọn hắn muốn đối với chúng ta xuất thủ ta ý tứ không chỉ có muốn bọn hắn có đến mà không có về còn muốn có một phần tư người đi với ta tham gia bít mong t i ệ c trà xã giao Ta tứ trở thành hoàng, t a chuẩn hoàng, bị để mắt hoàng, l i ề cô ngươi cái tên này, còn thù người sao? Marco cười. Marco ngươi cười. cái Marco Marco thù sao? vẻ ẫ n trong người hương là trở trà về v coi người cố a. Marco A. mặt bất đắc dĩ ba chúng ta có thể tiện đường làm tay chân ngươi đưa chúng ta một chiếc thuyền liền có thể ba người thuyền hỏng nhưng thật ra là tìm đến hai tệ ý bay bọn hắn muốn thuyền đi dâu trắng c ố hương có thể chỉ vào màn hình vì ô nẹ phụ trách ghi chép đến đấu giá muốn đánh bên nào nhấc tay tới trước được trước tới trước được trước đấu giá cắt lô chỉ vào băng hải tặc bắt thú cái thứ nhất băng hải tặc bách thú ba hai thứ nhất kinh dẫn đội nhân số ba mươi n g à n đến bảy cái muốn đánh bọn hắn băng hải tặc chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta băng hải tặc c ắ t lô lao đại chúng ta cùng bọn hắn c i u nhân cũ còn có chúng ta chúng ta muốn đánh hiện trường tiếng vọng nhiệt liệt lao xa bọn hắn nhìn sửng sốt lò cười c ắ t lô đại đưa ra n g à i là biến thành đấu giá hội ạ ha ha chương bốn trăm sáu mươi mốt bốn cố lực lượng phân phối kết thúc chương bốn trăm sáu mươi mốt bốn cố lực lượng phân phối kết thúc vậy ta liền mở điểm tất cả mọi người nhìn xem các lô liệm phong băng hải tặc cá heo lưng điệu băng hải tặc phá băng băng hải tặc t ố n tạ thợ tạ băng hải tặc b ọ t hệ b ì ẩn mì tật băng hải tặc lại thêm trạch tâm băng hải tặc như thế nào trạch tâm băng hải tặc liền có hơn ba ngàn người trạch tâm băng hải tặc không có vấn đề hẹn chủ động lên tiếng nàng không giống cái khác thuyền trưởng như vậy tích cực nhất tay biết cắt lô sẽ để cho nàng người đi đánh hải tặc các loại phân phó chính là sáu cái băng hải tặc cộng lại chớ ước chừng hơn sáu ngàn người mắt cô cười ngươi nói đi đây chính là địa bàn của ngươi ngươi cũng đem hai tệ ỵ bay cùng đồ mạ bọn hắn đều an bài tin vào đánh kín h dẫn đầu băng hải tặc bách thú ba và người c ắ t lô lựa chọn là trước hải quân tăng thêm chức bạch đoàn lộn xộn tổ hợp cái kêu mắt cô lâm thời mười một phiên đội trưởng mặt khác tổng chỉ huy nam i n a mi cười giao cho ta nộ gì c ô cuối cùng lò n g ư ờ i cũng đi bách thú đoàn cái kêu quỳnh am hiểu khí độc ngươi là chúng ta đội tàu lớn bác sĩ người đứng thứ hai phụ trợ dưới nam i l ò gật đầu minh bạch c ắ t lô đ ạ i đ ư g ra có mắt cô thêm nộ gì cổ song phi trời hệ mịt thì cạn đối chiến ba thai thứ nhất kinh tràng diện khẳng định khí thế ngất trời hoa kiếm v ị sở tạ cùng đi a mòn rộ dù còn có lò đều là cao đoàn chiến lược đồng thời không nên xem thường h ả i tệ y bay cùng đô mạ cùng x ì ruột những thuyền trưởng này đối chiến sáu con trai cũng sẽ không rơi cái gì hạ phong hẹn đối chiến giờ dạ kẹ c ắ t lô kỳ thật đều muốn đi xem cái thứ hai phương hướng băng hải tặc bị ở một bên này bitmom đoàn có sơ nặc tờ rộn tờ rộ con cái mười người nó chiến lược bị cắt lô biết đến rõ ràng dù sao nhãn tuyến ở trong đó bitmom cùng c à i đồ xuất binh là nhiều nhưng hạch o tâm chiến lược không nỡ cái này gọi mỗi người đều có mục đích riêng phải đ ư ợ c cải đồ chi ít xuất động kịp bitmom càng g i o hoạt chỉ làm cho sợ nặc cùng trưởng từ rất đội thực lực còn không bằng bách thú đoàn s á t thẻ thẻ gió băng hải tặc trường phong băng hải tặc ạ lì xạ băng hải tặc tự do tạm thời dẫn đội cùng cốt long bột na đồ dô bin ezina vảng tỷ các ngươi cũng đi đám người gật đầu các ngươi đánh lui đối phương không cần thừa thắng xông lên ta dẫn đầu chiến trường chính sau khi kết thúc sẽ lập tức chuyển nghị các ngươi bên kia m ò mù xèn vung lấy mái tóc giao cho chúng ta tốt kế tiếp là mục tiêu chủ yếu chính phủ thế giới một mươi tinh anh tăng thêm bọn hắn t h ầ n bí sát thủ đội ngũ m ư ơ i hai vương đạo cắt lô nhìn một vòng lao xa ngươi ngươi đủ nhiều dầu cộ đại điểm cùng khói một phiên đội tổng cộng ta mang theo tám người số lượng này liền đã rất nhiều h n đại ngươi phụ trách tổng chiến đấu bọn gia hỏa này thần thần bị bí có ngươi tại bọn hắn chơi không g i a h ỏ a đến h n đại làm thủ thế yên tâm giao cho ta đi ta cắt lô đại nhân cú ý nạ mỹ ca s ạ a dà xì conis baby nam tại mòn cùng một chỗ còn có ba phiên đội trưởng nữ đến ó i xong thiếp thân sẽ không để cho người thất vọng lại thêm cá bạc băng hải tặc phong nga băng hải tặc tổ mỹ bì bì băng ì b hải tặc càn đi băng hải tặc bảy phiên đội các ngươi cần phải cho ta đem đám người này diệt cho ta hai vị sa ký bụ cải năm cái băng hải tặc nhân số đón chừng vượt qua một mươi bốn còn có cụ ina a z a si h m i k a s a tăng thêm nữ đế an tay cùng biến số lớn nhất tài b ò n l i ê n cao đoan chiến lược liền có tám người chiến trường chính kích thích a chiến đấu hẳn là sẽ rất kịch liệt cuối cùng chỉ vào hải quân năm ngàn người cùng hai vị hải quân đại tướng còn lại còn có những người kia n h ấ t tay nơi hẻo lánh băng hải tặc cắt lô thứ hai chiến l ự c mở đờ xạ thứ ba chiến l ự c sù nạ hai phiên đội hệ n o năm phiên đội dị bệ mười phiên đội trưởng mạt s ủ mô tổ dạn tri cụ dưới cờ băng hải tặc chín cái tổng cộng vượt qua sáu ngàn người dị bệ ngươi lưu tại giờ dị sở rộ xạ Cùng trách công tác. còn cùng cùng chỗ, cố có được bọn hắn phụ trách bên này an toàn công tác. Những người toàn này đạ đi lại, dịu diệt bộ phụ hai vị hải ta một vị quá â quân. n tướng dẫn nạ ngầm lấy điều thuốc? nhìn đại đội điều hải Khi thuốc, lấy xem b o cáo chuẩn bị con chuẩn Quá bị số. kinh khủng c ắ t lô đội tàu lớn phát triển nhanh như vậy sao đọc kiêng h bọn hắn thế mà tổng số người vượt qua năm mươi ngàn đây chính là mới phát triển ba năm băng hải tặc chỉ vào địa đồ riêng phần mình đội trưởng phân phối chiến thuật nhất định phải tại giờ dị sở rộ xạ hải vực ba mươi hải lý bên ngoài cho ta khai chiến có cá lọt lưới liền giao cho dị bệ bọn hắn xử lý dị bệ gật đầu giao cho ta đi cắt lô lao đại k i n h dị cụ đồn cũng đứng lên nói xong chúng ta phụ cận mười cái vương quốc thành thị cũng sẽ xuất động tám mươi con thuyền tăng lớn phụ cận tuần tra phòng ngừa đối phương đánh lén bất kỳ quốc gia nào cắt lô gật đầu hội nghị kết thúc các vị lên đường đi một trận chiến này để cắt lô đội tàu lớn uy c h ấ n thế giới chương bốn trăm sáu mươi hai không cam lòng sẻn go cù khởi động giờ ra kẹ kế hoạch chương bốn trăm sáu mươi hai không cam lòng sẻn go cù khởi động giờ ra kẹ kế hoạch ngày kế tiếp giờ dị sở dộ xạ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khoảng cách tứ phương đột kích thời gian còn có bốn ngày un ti g a led sợ tù s ì còn có trở về hy nạ đều có thể chính xác nói cho hắn tứ phương vị trí một tỷ bờ di đổi lấy gần ngàn hải quân g i a thuộc sengo cũ vẫn tương đối hài lòng mà hắn ở văn phòng g i á bước nhìn xem có bị cùng hẹo mẹ đổ, ta muốn thực hành kế hoạch của chúng ta có bị cho ta liên hệ giờ d i ạ kẹ chúng ta hải quân kế hoạch muốn sớm bắt đầu tờ suzu mỉm cười hy vọng chúng ta mười năm trước liền thiết kế kế hoạch có thể thành công nếu không sengo cũ hải quân chẳng phải là cái gì d i ạ mạ cạ gì cùng mò mỏng ga trung tướng đi tới làm sao vậy sengo cũ nguyên xoáy đột nhiên triệu tập chúng ta mấy người s e n gỗ cù để bọn hắn đóng cửa lại ta đem chuẩn bị bí mật bắt đầu hải quân tân sinh kế hoạch ta có nhiệm vụ để cho các n g ư ơ i bí mật hành động các n g ư ơ i mời nghỉ ngơi nửa tháng kỳ ta có sắp xếp s e n gỗ cù lôi kéo n ũ chính phủ thế giới là các ngươi bước ta đó cũng may ta 613 s e n gỗ cù còn có một cái đặc thù kế hoạch tê đừng nói dở gì sở d ộ xạ tin tức đã t r u y ề n ra tứ hoàng cắt lô chọc g i ậ n băng hải tặc bị ờ mồm bít mom xuất động giặt lệ thì ẩn băng hải tặc bách thú từ một phương hướng khác công kích mặc dù không có ở cùng một chỗ song hoàng phái binh chủ động xuất kích thế giới mới cách cục phải đổi tứ hoàng c quá cường đại tứ hoàng cát lô hắn ngắn ngủi ba năm trưởng thành là mạnh nhất tứ hoàng đúng vậy a quá bội phục hắn bất quá lần này băng hải tặc cát lô giữ nhiều lành n g ta người suy nghĩ nhiều liền bít mong cùng cái đ ổ phái tới đội ngũ nhìn xem số lượng kinh khủng nhưng là cường giả chân chính cát lô đều không cần ra tay được không ngươi không thấy tin thời sự sao hải quân hôm nay ban bố đối tứ hoàng cát lô thảo phạt bởi vì phá hủy d 7 b ả tri bộ đúng vậy a rất lâu không có phá hủy tri bộ Không không không, là rất lâu không thấy được lớn như vậy tin tức cái này hoàn toàn là chém hải quân một cái tay bọn hắn có thể không tức giận sao đã xuất phát từ dê một hải quân tri bộ nói là hắc long đại tướng giải ủ cựu d i ễ đại tướng dẫn đầu hơn năm ngàn hải quân thẳng tắp đánh tới giờ dị sợ rộ xạ lại là hai vị kia đại tướng có được hay không a hắc long đại tướng rất mạnh được không cát lô đều bị hắn đánh chạy một lần hải quân lời nói n g ư ờ i cũng tin a phốc phốc người chung quanh đều phun ra bất quá tựa như là đạo lý này hải quân lời nói cùng tứ hoàng cát lô lời nói ta hiện tại càng muốn tin tưởng cát lô cát lô cường đại cùng thống trị lực còn có hắn vẫn luôn là nói được thì làm được tồn tại để cho người ta đánh đáy lòng đội phục cờ giả với lại còn trẻ như vậy không phải làm sao có nhiều như vậy tùy tùng ta cũng muốn đi gia nhập các lô đội tàu lớn ngớ ngẩn ngươi bây giờ đi chịu chết sao ngươi biết cái gì các lô đội tàu lớn chỉ cần ngăn trở lần này nhiều mặt công kích chắc chắn trở thành mảnh này trên đại dương bao la đệ nhất thế lực các loại kết thúc lại đi liền không đi vào ngươi nói hình như rất có đạo lý hiện tại các thế lực lớn b i ể n cả các n g ó ngách tại mấy ngày nay lần lượn chuyển ra tức giận hải quân tức giận thiên long nhân còn có âm hiểm hai vị tứ hoàng xuất thủ tóc đỏ nhìn xem báo chí cái này sẽ là sẽ cải biến thế giới một trận đại chiến hạ k ẹ không có trở về s ô d ầ cũng không có bái sư với hắn tiếp theo tờ dần ạ tại sẽ ký bù cải m ỏ gì á bị giết chết về sau biến mất cũng không có bị cu mạ đập tới hắn cái này không biết cái kia cắt lô sẽ ứng đối ra sao tóc đỏ khó chịu nói xong hắn bị cắt lô đánh thương còn chưa tốt mặt đều bị đập nát t h ử đáng chết tiểu tử hẳn là có đầu rút cổ tại giờ gì sợ rộ xạ đánh phòng thủ đánh đi chỉ ít chín mươi năm người đều cùng tóc đỏ nghĩ đồng dạng bít mong như thế cải đồ cũng là như thế nhưng là bánh gạ tổ thuyền khoảng cách giờ dị sợ rộ xạ còn có năm mươi lúc tờ dột c rộ đại nhân phía trước phát hiện đại lượng thuyền hải tặc trên mặt biển năm mươi chiếc bánh gà tổ thuyền mười phần hùng vĩ mà liên tại bọn hắn đối diện hai ngàn mét vị trí đều thấy được phía trước nhất là hải quân kỳ hạm cải tạo thuyền lớn cánh ồn chính bên trên viết giòn hai chữ là cắt lô bốn phiên đội cụ dù sèn băng hải tặc trên mặt biển hơn ba mươi chiếc thuyền hải tặc xuất hiện bên trái tất cả đều là chạy tâm băng hải tặc thuyền tờ r ộ n tờ rô đại nhân bọn hắn bao đến đây thẻ sắt băng hải tặc thẻ gió băng hải tặc còn có cái kia đáng chết tạ lì xạ băng hải tặc giống trên bầu trời lòng gà ghét ba đầu cốt lòng từ trên tầng mây xuống tới còn gì nước không tợ dột tợ dồ đối tháp quan sát bên trên hô to đã không có tợ dột tợ dồ đại nhân càng xa xôi nhóm nhìn thấy cái khác băng hải tặc s ờ nặc nghiến răng nghĩa lợi đáng chết cát lô hắn lại dám chia binh đi ra cho rằng những người này liền có thể đối phó chúng ta sao người tới đem thuyền tới gần chương bốn trăm sáu mươi ba mọi mù xèn nạ kỳ di edina nên chiến giặt lệ vi ẩn tình r ư 463, Mọ Mù Sèn Nạ Kỳ Di、e, g Nên c i Giặt ế n Ấn. Tình Lệ Gì báo mới nhất các lô đội tàu lớn bốn phiên đội trưởng don d ẫ n đội ba mươi chiếc thuyền hải tặc tại cá l ư n g vương quốc hải vực cùng băng hải tặc b ị ở mồm giặt lệ gỉ ẩn đánh nhau đây là hát thị nhanh nhất tình báo điểm liền ngay cả s ạ c củ cùng rượu ỗ i cũng thay đổi trang phục đến dưới mặt đất hát thị nơi này nộp lên vé vào cửa liền có thể nghe một tay trực tiếp nơi này có chiếc kêu băng hải tặc rột trậu vàng rửa tay lão nhân có dô dơ đoàn lao ra hỏa có ngụy trang sờ an si còn có sẻng ỗ cụ phái tới có bị đều ăn đổ vật uống rượu nơi này có hơn ngàn người từng cái hắc cám giới cùng phái tới người mang theo mặt nạ tại cái đại s ả n h này bên trong nghe trực tiếp cắt lô thật u ồ n g thế mà chia ra bốn đường con tưởng rằng chỉ là đơn độc phân một cái đi đối phó giặt lệ ghi ẩn t ừ xem toàn thể giặt lệ ghi ẩn hoàn toàn chính xác càng dễ đối phó điểm ấy đủ sao các ngươi không nên coi thường trước hải quân đại tướng dự khuyết mọ mụ s ẻ n nàng hiện tại so trước kia chỉ ít cường gấp hai theo cắt lô sau thực lực tăng nhiều có đúng không vị b ă n g h ư u này nghe ngươi nói như vậy liền rất có ý tứ trên đại dương bao la song phương thuyền hải tặc khai hỏa khai hỏa hẹn chỉ huy trạch tâm băng hải tặc người đều là á chức hải quân liên tính kỷ luật cùng trình thể còn có trên kỹ xảo mặt phi thường hoàn chỉnh mười chiếc quân hạm đội chiến thuyền phun ra ngọn lửa đại pháo âm thanh không ngừng trên đại dương bao la tất cả đều là bạo tạc chạy thanh âm mọi mù s è n bạo vọt ba trăm m đi sơ nặc nặc m ạ n g đi nữ nhân này giao cho ta sơ nặc gào thét rút ra phía sau trường đao bay vọt lên trên không trung mọi mù s è n cùng sở ta sơ nặc nhiều có thể g ậ p vụ phía dưới trên không trung chiến đấu toàn quân xuất kích g á lẹt ngay tại đằng sau hô chạy trốn thuyền nhỏ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cơ tướng bản binh gào thét tợn rột tợn rộ phát động trái cây năng lực bánh kẹo gợn sóng tay hắn trượng trên mặt đất một sử lưới dài đầu thét chói thai văng lên trên đại dương bao la dâng lên vài trăm mét bánh kẹo sóng lớn đây cũng không phải là nước biển mà là ngưng kết bánh kẹo muốn đem bên này nằm chiếc sắt thẻ cùng thẻ gió băng hải tặc thuyền cho nghiền nát đại hỏa nồi liệt diễm thập cầm loạn hàm diễm nạ kỳ gì e gì nạ quát biển lửa giáng lâm đem tợn rột tợn rộ bánh kẹo tiêu h đốt hòa tan mới từ đến nửa trình bánh kẹo sóng lớn liền dung nhập trong biển Cái gì? người cái này đầu rơi lớn liền để bản tiểu thư tới đối phó ngươi hỏa quyền nạ k ý gì etina một đạo hỏa quyền đánh xuống tờ rột cợ rộ gọi ra một đầu bánh kẹo sư tử bánh kẹo trùng thiên sư tử sư tử bay vọt trên bầu trời cùng hỏa quyền đổi bính nhiệt độ cao bạo tạc hỏa diễm rơi xuống nện ở trên thuyền cùng băng hải tặc bị ở một thành viên trên thân thể phát ra tiếng kêu thảm đáng giận xem chiêu tiểu n h a đầu siêu cấp bánh kẹo trùng thiên pháo tờ rột cợ rộ đem trái cây năng lực hiện ra đến t ự c hạn trên đại dương bao la trăm môn bánh kẹo địa đối không đại pháo khai hỏa không trung cốt long bạ mini tốc độ cao nhất tránh né mang theo nạ kỳ gì ẹ gì nạ xuyên qua điểm ấy độ dày quá coi thường chúng ta cốt long nhất tộc đồng thời b à mịn n g cánh sưng v ũ hình thành màu bạc biển sóng đem đợt thứ hai trùng thiên pháo cho toàn bộ thổi tan ẹ gì nạ phản kích nạ kỳ gì ẹ gì nạ xong quyền đối phía dưới liên hoàn hỏa diễm nướng giải u mà đông đông đông thùng thùng nàng hiện tại liền là cái hỏa diễm vụ súng nguyên bản mẹ i ạ mẹ i ạ no mi lực lượng liền phi thường khắc chế vợ rỗ vợ rỗ no mi bánh kẹo đều sẽ bị nhiệt độ cao hòa tan hiện tại tăng thêm cốt long bạ mịn n g lực cơ động năm đại tiểu thư hoàn toàn áp chếm vợ rỗ đệ sẽ phụ sở ta s ở nặc cùng m ọ m ù s ẻ n tại s ở nặc chủ thuyền bên trên đại chiến chung quanh cờ tướng binh kêu thảm bị hai người kiếm mang quất ngang toàn bộ chết thảm m ọ mù s ẻ n từ đầu thuyền đem s ở nặc chém tới đôi thuyền mẹ lúc nào hải quân trung tướng lợi hại như vậy sợ nặc toàn bộ hành trình bị áp chế kiếm pháp coi như xong lực lượng làm sao có thể cũng không phải m ọ m ù s ẻ n đối thủ nữ nhân này thật mạnh sợ nặc nhớ mang máng mấy năm trước mình cùng nữ nhân này đối chiến qua lực lượng có trưởng thành nhanh như vậy hình thể hoàn toàn không có biến hóa a cắt lô đội tàu lớn mọi người tiêu diện bọn hắn d ô bin đứng tại chỗ cao hô to mọ mù sẻn chủ động xuất chiến dưới nàng liền là hiện trường chỉ huy phó đun t ấ n ngưng người xử lý sạch phía trước năm chiếc thuyền a dít trợ rút phía bên phải a lì xa người đi đánh những tên kia đem đại phủ cụ giao cho vàng đ ì a lì xa bị đại phủ cụ ma nhân cho đánh bay ra ngoài suýt nữa nhập vào trong biển tuất d ô bin đại nhân a lì xa mang người lui ra phía sau đại phủ cụ không chế ma nhân muốn đuổi theo vàng t ì n ắ m đ u ố t đại đao chém xuống trên bầu trời h ế t hồng quang mang lòng lánh ma nhân chạm hắn hổ dạ hổ dạ no mi triệu hồi ra a tam bộ dáng ma nhân nên đón vung vẩy trường đao trong tay cùng v ả m tỳ đại đao tại giữa không đ ố i bính nghiền ép đại phụ cụ ma nhân nhìn xem cường hành á lì xạ thuyền trưởng hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó nhưng bây giờ đối thủ của hắn là v ả m tỳ liền hắn lực phá hoại chính diện một đao cùng bít mong đ ố i bính đều không là vấn đề đại phụ cụ tính cả hắn ma nhân bị chém bay ra ngoài vài trăm mét đập bay đến mặt khác một chiếc bánh g ạ tổ trên thuyền máu tươi ó i không n g ừ n g t r ư ờ n g 464. t r ư ớ i c h c ạ m đại phụ cụ lại diệt sở ta chân bốn t r m ư ơ i c h ạ m đại phụ cụ lại diệt sở ta sơ nắp cùng cợ rộn cợ rộn người vừa còn tại phách lối nói băng hải tặc cắt lô xem thường bọn hắn thế mà còn dám đơn độc phân người để ngăn cản ngăn cản mọi mù sen bọn hắn là muốn diện cố này giặt lệ đ i ẩn hiện tại mọi mù sen chiến lược đã qua vạn đi theo c ắ t lô đại lượng cao thủ chỉ điểm ga giường cũng lăn còn kém đảm nhiệm thông hai mạch bị mở ra chiến lược đã hơn vạn sờ nặc chỉ số ước định không đến t á ngàn trong tay nàng còn t ỉ giả mang theo m ọ một sủ k ỳ qua mang đem năm phút đồng hồ sờ nặc liền trên thân thể mười mấy nơi vết thương không ngừng chảy máu cả ca sờ n ặ không ngăn được hô ca tợ rộn tợ rộn mặc dù không phải sờ ta nhưng thực lực cũng là một cái cấp bậc nhưng là bây giờ hắn cũng là tự thân khó đảm bảo nạ kỳ gì e gì nạ cưỡi cốt long trên không trung hắn đánh không đến đại tiểu thư có thể từ chỗ cao đánh xuống hỏa quyền liên phát t r u n g quanh tất cả đều là biển lửa đ ợ rộn đ rộ mũ đốt lên ta không dành a đại phu củ đi giúp sơn ác đại phu củ đại phu củ đại phu củ hô nửa ngày không ai đáp ứng hoặc người cái này đầu lưới lớn là đang kêu cái này ưa thích xoa bụng ra hỏa sao băng lãnh giọng của nữ nhân chỉ thấy đối diện trên thuyền vạm tỉ cười xấu xa biểu lộ tay phải dẫn theo tất cả đều là tươi huyết、đau. mà đại p h ù cụ ngã vào trong vũng máu cả con thuyền năm trăm cờ tướng binh đã toàn d i ệ t đây chính là các người băng hải tặc bị ở mồm cao đoan chiến lược đại p h ù cụ đại p h ù cụ đổ giữ vững được mười phút đồng hồ ma nhân tại vạn t ỷ ị quần bá lực lượng thế công dưới căn bản ngăn cản không nổi mà đại p h ù cụ bản thể cũng không phải là mạnh mẽ dường nào tổng chiến lược còn không bằng sơn đặc có thể nghĩ như thế nào ngăn trở r ế t chóc cường hành vạn t ỷ nàng thế nhưng là bên này thực lực chiến đấu thứ nhất cắt lô để vạn t h đến chính là muốn bảo đảm bên này nhân vật trọng yếu an toàn đại tiểu thư hiện tại đánh lửa nóng không cần cái này đầu lưỡi lớn giao cho ta đ á giận hôn t r ư ớ n g v ả m thì khiêm đ a o đối bầu trời ẹ d d i e nạ muội muội cần giúp một tay không nữ nhân đang chết ít xem t ừ n g người t ợ rộn t ợ rồ nổi giận phát động trái cây lực lượng lần này bánh kẹo ngừng tụ ra trăm mét cự ưng nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn lúc đại diễm đóng một nồi hầm cực lớn hỏa diễm nắp nồi rơi xuống cái kia cự ưng còn không có cất cánh liền bị hỏa diễm đem linh nhử trở thành một phấn t ợ rộn t ợ rồ trên thân bốc cháy tại thuyền núi la lộn vô cùng chật vật v ậ m t h gật đầu có phiền phức lớn tiếng hô tỷ tỷ ẹ n chỉ huy nàng bên này ba ngàn người chạch tâm băng hải tặc chuyển h tiến về giáp giới vương quốc hải vực đi bách thú chiến trường chính đây là e n cùng m ọ mù sẻn chơi cái hoa văn trách tâm băng hải tặc vốn là các lô phân đang đánh băng hải tặc bách thú nhưng bên này khẳng định là trước hết nhất đánh m ọ mù sẻn cố ý để e n n g ư ờ i trợ trận viễn trình pháo hoanh công kích hai vòng sau đó liền có thể rời đi còn có thể kịp giáp giới vương quốc hải vực giáp giới vương quốc hải vực giáp giới vương quốc bên trên kỵ sĩ cơ giáp giữ nghiêm nhìn phía xa đã, đã đi băng hải tặc đội tàu tướng quân đại nhân chúng ta cần phải đi chợ giúp na mỹ đại nhân bọn hắn sao không cần vừa rồi la đội trưởng không phải đã nói rồi sao giữ vững mình trận địa có cá lọt lưới lại giao cho chúng ta n một bên khác k i n h đại nhân tới tới các lô đội tàu lớn phái ra một cỗ hướng về chúng ta bên này xông lại k i n h đứng ở đầu thuyền bên trên hai mươi con thuyền hướng về bọn hắn bên này vọt tới ở giữa cánh bùm chính viết nạm b ì hai bên trái phải có phá băng băng hải tặc bọc hệ mì ẩn mì tất băng hải tặc cá heo lưng điệu băng hải tặc lam ứng băng hải tặc liệp phong băng hải tặc đều là chút tên đáng chết còn có chức bạch đoàn lâu la bởi vì trạch tâm băng hải tặc hơn ba ngàn người còn chưa đội tới bên này đội ngũ số lượng tổng cộng mới hơn ba ngàn nhìn qua số lượng có chút ít. như thế chút người cũng muốn đối phó chúng ta chuyên mệnh lệnh của ta diện bọn hắn cho ta là kính đại nhân u n thì cùng y hoàn tại thuyền của bọn hắn đầu u n thì giữ chặt đệ đệ mình đi sang một bên nói thầm nói cái gì vtto s v đ t o thuyền ngay tại kính bên cạnh kính lão đại đồng loạt ra tay kính cơi lạnh cùng một chỗ hừ chỉ có một mình ta liền có thể kính phách lối bay lên bầu trời v ô hắn to lớn cánh màu đen nhưng ngay tại hắn bay lên máy mắt bất tử điều hỏa diễm mắt cô ban thú hình thái bay lên bầu trời mà liền tại mắt cô bên cạnh thương loan ngâm trời n ô d i cổ cũng hóa thành bán thú hình thái mắt cô làm à u xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây bất tử đ i ề u hòa diễm n ô d i cổ làm à u tím lam huyễn ảnh hòa diễm hai người đối diện kính bầu trời đại chiến sắp bắt đầu chương 465, không diễn ngả bài tàu mẹ đạn đạo đăng tràng chương 465, không diễn ngả bài tàu mẹ đạn đạo đăng tràng bách thú hải tặc trời cùng các lô đội tàu lớn người đều nhìn lên trên bầu trời cải đồ thủ hạ chiến l ư ợ c mạnh nhất ba thai đứng đầu k í n bên này trước bạch đoàn một phiên đội trưởng bất tử điệu mắt cô cùng băng hải tặc cắt lô bản đoàn người quan sát nộ dị c liền trên bầu trời đại chiến liền là đặc sắc quyết đấu dưới mặt đất hát thị khi tình báo này công bố ra lúc đều điên cuồng cái gì mắt cô cũng gia nhập c ắ t lô đội tàu lớn không nghe thấy niệm sao căn cứ tình báo là lâm thời mười một phiên đội trưởng khẳng định là cùng cắt lô hợp tác loại hình bách thú đoàn cùng băng hải tặc dâu trắng vốn là có thủ lúc trước bạch đoàn đại náo hải quân bản bộ v ì cứu ạ s ơ lúc cái đồ còn chuẩn bị đi đâm dâu t r ă n g cái mông thật nghĩ đi hiện trường nhìn a tại hiện trường k ị nhìn thấy mắt cô hắn mặt nạ dưới mặt một chút n g h i ê trọng mắt cô ngơi cũng tới thỏ một chân vào sao mắt cô cười vì cái gì ta không thể t h ò một chân vào đâu ta thế nhưng là cùng cắt lô đánh thành hiệp nghị đương nhiên muốn xuất lực m a r c o ba người không chỉ là muốn thuyền m a r c o cũng cùng cắt lô đơn độc hiệp thương dâu trắng lao cha c ố hương có thể treo hắn băng hải tặc cắt lô quân cờ tiếp nhận tứ hoàng cắt lô che chở nhưng là m a r c o nhất định phải trở thành hắn mười một phiên đội trưởng m a r c o biểu thị trước muốn đi lao cha c ố hương sau đó lại xác nhận cá nhân hắn là đồng ý h ử liền ngươi cũng muốn thương loan hòa diễm n ộ gì c ô bay lên đối kinh liền là m ộ t ước tình thân thể to lớn càng là thân kinh bất chiến phản đá mất ước nô d ì cô cùng k i n h đối đá vào cùng một chỗ s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u nô d ì cô bay rất ra ngoài trăm mét d ư ơ n g cánh dừng lại mà k i n h chừng to mắt thương loan hỏa diễm hướng về phía hắn thân thể chí ít lui về sau tám mươi mét cánh màu đen phiến rơi hỏa diễm nhìn xem nô d ì cô nô d ì cô mặc màu tím quần áo bó bay ở không t r ú n g viêm hai k i n h treo giải thưởng một tỷ ba trăm chín mươi triệu b ờ di quả nhiên có thực lực thú vị nhiều ngươi chính là băng hải tặc cắt lô thương loan nô d ì cô không nghĩ tới một nữ nhân vẫn rất có sức mạnh nô dị cô chiến lược ước định tám nghìn sáu trăm chín mươi bảy mới nhất treo giải thưởng sáu trăm tám mươi bảy triệu bợ di bắt đầu k i n hoàn h toàn không có đem nàng để ở trong mắt cứ như vậy một ước k i n h cảm thấy khó giải quyết nếu như là một cái mắt cô hắn còn có thể đối phó nhưng lại thêm cái này n ổ dị cổ n ổ dị cổ cô đ ư ơ n g nếu không ta đơn độc chiếu của hắn mắt cô khoe miệng cười n ổ dị cổ v ô hai cánh nhìn xem phía dưới chiến trường đã bắt đầu giao chiến tiếng nổ mạnh r u n g trời hai mươi phút không giải quyết được cũng đừng trách ta cũng tới nhúng tay d à i nói xong lao xuống trước hết để cho mắt cô cùng k i n tấn đấu mà nàng trực tiếp đáp xuống đôi cái kia danh sưng muốn trở thành mới ba h a i vtto svto liền là một ước từ đâu tới chim nhỏ. Wto, Fwto biến thành h ổ giang kiếm hình thái bay nào hướng n ổ dị cổ đ ộ t n h i ê n thương loan n ổ dị cổ hóa thành hình ảnh biến mất tại quỹ tích bên trên trở lại nửa giây trước thời gian trái ác q u ỷ thức tỉnh lực lượng đã hoàn toàn vận dụng tuần thủ. h ổ giang kiếm nào không nàng triển khai cánh chim thành viên hỏa vũ hỏa d i ễ m bao trùm phía dưới ba chiếc thuyền hải tặc toàn bộ tiêu đốt lửa lớn rừng rực. Ta cái đôi. Wto, Fwto kêu thảm lò đã xông lên đối diện đội tuyển cùng một đám hy lại nờ loạn đấu cùng một chỗ mở ra hắn lò sắt sinh nguyên bản những n à y ăn nhân tạo trái ác quỷ ra hỏa liền kỳ quái bây giờ bị lò lò sát sinh cải tạo càng giống là quái vật để lên đi để lên đi nhân số chúng ta ưu thế mặc kệ kín cùng mát cô bầu trời đại chiến vto svto cùng nổ d ì cổ quân quýt lấy nhau chỉ ít tại sơ kỳ trang diện có được tiếp cận ba vạn người băng hải tặc bất thú đội thuyền số cùng nhân số thế nhưng là gấp mười lần nghiền ép bọn hắn vây đến đây các vị đảo ngược pha vây chờ đợi tiếp viện của chúng ta bộ đội đem vị trí trung tâm giao cho nạ mỹ lao đại nạ mỹ lao đại đối phương đến đây nạ mỹ hiện tại là bên này tối cao chỉ huy mỹ lệ tiểu tặc miêu nhìn thấy cái tràn g diện này một chút cũng không có bối rối nhìn ta biểu diễn nạn bị xuất ra đóng mở đè xuống thuyền của nàng bong thuyền hoàn toàn mở ra máy móc thanh âm thân tàu bên trong bốn mươi môn pháo h ỏ a tiễn từ hai bên trái phải thăng lên đến để cho các ngươi nếm thử chúng ta băng hải tặc cắt lô mới nhất vũ khí tàu mẹ đạn đạo bốn mươi mai dài ba mét đạn đạo toàn bộ lên giá ngay phía trước thuyền của mình toàn bộ tránh ra đó là vật gì là đại pháo sao làm sao dài như vậy cẩn thận đối phương có vũ khí bí mật vũ khí bí mật gì đại pháo mà thôi đạn đánh tới Trên trung không chúng ta liền có thể đánh n á t đ ạ n đ ạ n t h á o thật xin lỗi nắm bị nơi này là đạo n đ ạ mà thuyền của nàng d à i thất x u ố n g dưới thăng lên tới một cái khoang đ i ề u k h i ể n hình t h o i khoang đ i ề u k h i ể n hai bên trái phải là bốn môn bốn trăm sáu mươi m mt a m l i ê n tàu mẹ p h á o tới trước tàu mẹ đạo n đ ạ phát sạ c để xuống cái nút bốn mươi môn đạo đồng thời phát sạ c s i ê u xuyên phá mặt biển những cái kêu b ă n g h ả i t ặ c b á c h t h ú đều chưa kịp phản ứng mầm mầm mầm mầm mầm mầm siêu bạo tạc toàn bộ mặt biển ngàn mét biển lửa từ vòng bạo tạc trong ngày mắt hình thành mặt biển địa ngục chứ bốn trăm sáu mươi sáu Vô số nạn g ư ờ i kinh, trấn n giết i đ rồi. r t ư nghi vô số người trấn i nạm ngươi biển sụp đổ, hỏa diễm địa ụ c tạc nhớ tới cự hải gọn sóng cùng cung cổ còn bạo Nạm phong. tới tốt tránh nhớ gọn sóng Nô nhanh. n hải g dì mì, là muốn giết tỷ tỷ người sao n ô dị cổ hô to nàng bị sung kích đợt n h ấ t lên ngàn mét trên cao phía sau có chút đau đớn nếu như không phải hệ z đó an thân thể hiện tại muốn phun máu nàng thế nhưng là tại bạo tạc biên giới cái kêu hổ g i n g kiếm vto svto là nhìn không thấy vị trí bất quá cái này cũng quá kinh khủng a nỗi dị cổ trên không trung ngốc trệ trên bầu trời nguyên bản chiến đấu mát cô cùng kín giờ khắc này cũng tách ra nhìn phía dưới xảy ra chuyện gì nabi u nhi còn giống như nói không cần duy nhất một lần toàn bộ phát xạ a trên bầu trời cưỡi cốt long nạ kỳ di e d d i nạ nhắc nhở lấy a ta không nghe thấy nabi điều khiển tàu mẹ pháo mình các loại ngây ngẩn cả người không nghĩ tới cái này đạn đạo uy lực khủng bố như vậy mấy cái hải tặc đoàn trường ngập bức đây là xảy ra chuyện gì ngay phía trước chừng ba mươi chiếc thuyền hải tặc biến mất trên mặt biển là bay xuống mảnh vỡ cùng hòa diễm chuyện gì xảy ra chúng ta người đâu hô thí o c i ế c t h u y nghiệm cũng không cần duy nhất một lần toàn bộ phát xạ a mặc kệ các vị diệt cho ta băng hải tặc bạch thú nạc bị lộ ra cười xấu xa giơ cao lên tay cầm loa hô to các lô đội tàu lớn khí thế như hồng nạc bị đại nhân vào thuế nạc bị đại nhân vô địch xông lên a nạc bị đại nhân mệnh lệnh các minh đệ bên trên hải tệ ý bay cùng đồ mạ hô to Cùng、chúng ù n g c ta bên trên tiêu diệt băng hải tặc bách thú chúng ta cũng tới động thủ hoa kiếm v ị t sợ tạ cùng đi ạ mòn rổ rủ cũng chuẩn bị xuất kích chờ một chút hai người kia giao cho ta các người đ ừ n g động thủ đây là các lô lão đại ý tứ hai tệ ý bay lập tức chỉ vào trên thuyền nhỏ ú n đi cùng đ e o cao thạch tệ ý hoàn bị tạ xuống biển vừa rồi vớt lên đến vậy thì tốt hai tệ ý bay ngươi cẩn thận v ị t sợ tạ cùng rổ rủ xuất kích hai tệ ý bay mệnh lệnh phó thuyền trưởng chỉ huy nàng bay vọn đến trên thuyền nhỏ đối diện r u ti các ngươi làm sao rút lui các đại thuyền trưởng đều là biết hiện tại thuần phục cắt l â người nghe được h ả i tệ y bay lời nói u ùn thì mới thở một hơi dài nhẹ nhõm băng hải tặc cắt lâu quá kinh khủng vừa rồi đó là cái gì quay pháo dây giết bọn hắn trên vạn người a quá kinh khủng chúng ta liền cái này thuyền nhỏ rút lui những người kia đều là chút đầu tiết h ra hỏa chúng ta đánh một trận đến h ả i tệ y、e. bay rút kiếm ra hai người trên thuyền đánh nhau dạng này sẽ không bị người hoài nghi nạp bị điều khiển lấy tàu mẹ pháo đối băng hải tặc bách thu thuyền hòng phun ra ngọn lửa cái này pháo uy lực thật không đơn giản những cái kia tấm thép thuyền đều ngăn c à n không nổi càng hẳn là đầu gỗ thuyền có thể bị bắn thành tổ o n g vỏ vẽ nhưng là đột nhiên trực t tình báo mới nhất đi ra lúc hắc thị người cũng phun ra làm sao có thể xảy ra chuyện gì nhanh nhập a đúng vậy a nhanh nhập a chúng ta thế nhưng là rút giá tiền rất lớn tới nghe tình báo hắc thị tình báo tổ người cũng mậu bức liên tục xác nhận cắt lô b ả n đoàn cải s i na m ị s ử suất bí mật bạo tạc vũ khí dẫn bạo biển cả thuận d i ệ t băng hải tặc bách thú trên vòng người tt vũ khí bí mật băng hải tặc bách thú không có phản ứng sao tình báo nói cái kia vũ khí tốc độ so đạn pháo gần m ộ ư ơ i lần trong nháy mắt liền đánh tới bách thú đoàn một cái biển lửa bên trong hủy diệt lập tức tình báo mới nhất có tới tình báo mới nhất t r á c h tâm băng hải tặc thuyền trưởng ẹ n dẫn đầu ba năm trăm băng hải tặc thành viên trợ giúp trình diện lập tức đền bù nhân số t h ế yếu còn có p ụ cận vương quốc liên hợp hai mươi chiếc chiến thuyền phân m ư ơ i chiếc dự tính ba người cũng lập tức đến hải đây là muốn hoàn toàn ăn hết băng hải tặc bách thú quá mạnh các lô đội tàu lớn thật chia ra bốn đường với lại tứ phương hắn đều muốn ăn sạch đó là bởi vì bítmon cùng cãi đ ồ không nỡ hạch tâm đến cho nên các lô phái đi ra đánh bọn hắn người cũng đều không phải trọng yếu nhất chiến lược toàn bộ đều đang đợi lấy chiến báo mới nhất hạch tâm nhất chiến trường chính phủ thế giới mười ngàn tinh anh cùng hải quân s o n g đại tướng đăng tràng Chương thân. nữ Chương Một trực tiếp biến thân. Chương 467. Một câu, nữ chính phủ thế giới nhóm hạm đội có một chiếc cự hình chiến hạm là hải quân kỳ hạm gấp m ộ ư ơ i lần lớn nhỏ t h ư ợ n h ư là di động đảo nhỏ trên thuyền có hai ngàn chính phủ thế giới binh sĩ hai bên trái phải chỉnh tề bài bố hai mươi tàu chiến hạm vương đạo cười lệnh mình đưa tới cửa sau tu la đạo tại mặt khác một bên khiêng lưới bữa tùy tiện ai đến đều như thế luân hồi đạo cùng địa ngục đạo đang nhẹ nhàng lau m ì n h kiếm lãnh đạo biểu lộ không nói gì thiên đạo mặc bạch tây trang uống vào rượu đỏ các ngươi những ngày ngu xuẩn ta nghe nói cái kia cắt lô thủ hạ có chút thực lực các ngươi không cần lật xe a hừ thiên đạo ngươi ngay tại bên cạnh hay chờ、xem. ta thể quyết thiết thu thập chết tắc ta trở dễ dàng này liền phương. Nhân nắm hắn quyền, đáng băng muốn giải gì loại lô, đối cái cái hải có bước các đạo các vương ề quyền. tìm biết ta mới là thứ nhất thiết mới gặp cho hắn là v đạo nhân đạo thiên đạo địa đạo quỷ đạo thần đạo tu la đạo giã sinh đạo nga quỷ đạo địa ngục đạo luân hồi đạo ác ma đạo thiên long nhân bồi dưỡng mười hai vương đạo toàn bộ đều là bốn mươi sáu mươi tuổi ra hỏa thực lực mạnh mẽ lâu dài tại z lai nạ bí mật vị trí tu luyện rất ít ra ngoài mỗi lần hành động cơ bản đều là phá hủy nhiệm vụ tỉ như phá hủy quốc gia bí ẩn thanh lý mất chính phủ chín hồi báo khó mà xử lý công tác năm đó băng hải tặc dột thần chi cốc sự kiện cái này m ộ ư ơ i hai người cũng có phía sau xuất thủ năm đó tuổi trẻ bọn hắn thực lực liền mười phần cường hành bất quá cô cao tự ngạo bọn hắn không có hứng thú g i ả i chuyện bên ngoài cơ bản không xem báo giấy với lại lâu dài cùng một chỗ lẫn nhau mười phần không phục đối phương trong đó vương đạo cùng thần đạo thực lực mạnh nhất vương đạo cười lạnh còn đứng ngay đó làm gì cho ta vây quanh quá khứ vương đạo đại nhân cần thông chi ản giờ dạy dỗ đại tướng sao gò gió xấy đi ra trước phân phó phát hiện được nhân lập tức lẫn nhau giác công thị vệ trưởng nói xong ngu xuẩn có chúng ta tại còn cần thông chi bọn hắn làm gì vương đạo m a n g to cái gì hàn dở dậy d ộ bồi dưỡng những n à y rác rưởi làm gì địa đạo lệnh giọng nói xong chỉ cần chúng ta liền có thể phá hủy cái này cái gì băng hải tặc c ắ t lô mới ra ngoài ba năm không đến băng hải tặc có thể có thực lực gì một đám rác rưởi một chút tiểu thanh niên đều không đối phó được thị vệ trưởng nhìn các vị đại nhân đều nói như vậy cũng không dám lại c ắ m miệng đem thuyền vây quanh quá khứ không thể để cho đám này hải tặc chạy lão đại chính phủ thế giới chiến hạm vây quanh đến đây mister ba hướng dậu cổ đại hồi báo hốt xì gà lao s a cười lạnh chính phủ thế giới tay chân đều có một cái bệnh trùng liền ngủ tự cho là đúng chúng tiểu nhân chuẩn bị cho chính phủ thế giới học m ộ t k hóa để bọn hắn biết chúng ta quật khởi bạ rổ quẹ vật mạnh bao nhiêu giống giống lao s a một phiên đội cũng chính là bạ rổ quẹ vật tinh anh liền có hơn bảy ngàn người toàn bộ dơ lên vũ khí giống to đáng thương lao s a rất lâu không có uy phong như vậy qua c ô n i s nói xong đúng vậy a một phiên đội vẫn luôn không n h â n khí bảo thủ ngoại giới tranh luận đâu À dạ x ì nói xong ta chưa từng thấy lao xa xuất thủ hắn thực lực thế nào tại mỏn hiếu kỳ hỏi ta nghe cắt lô nói qua cái gì chia năm năm gặp được mạnh đánh không lại gặp được yếu không muốn thắng cụ ý nạ rất nghiêm túc trả lời lão xa rõ ràng nghe được uy uy uy mấy người các ngươi tiểu nha đầu tại nói xấu gì ta thật đáng thương m ị cạ xạ liền ba chữ phốc dầu cô đã kém chút thổ huyết hôm nay ta muốn để các ngươi biết vì cái gì ta là một phiên đội trưởng Àn tại đứng tại chỗ cao nàng đã cảm thấy đối phương có mười hai vị khí tức cường đại mục tiêu của chúng ta đối mặt bọn tỉ mội có mười hai cái hàng cứng toàn bộ tại cái kia phía trên ngọn núi lớn trên thuyền liền là truyền thuyết kia bên trong thiên long nhân bồi dưỡng rủ nhi nạn a đường sao thanh hoa đại đường baby n a m nói xong cái gì thành hoa đ ạ i nói t ự a n h ư là xúc sinh đạo địa phủ nói c ô n i s cười khổ ta nghe c á t lô đại nhân vài ngày trước đ a n g nói kêu cái gì thành hoa đ ạ i nói đến hai tiên tiểu ta coi là chỉ bọn hắn nữ đế mang theo mặt nạ mặc màu tím sườn s á m giao cho thiếp thân đi thiếp thân hai năm này đều điên cuồng tu luyện thực lực mạnh lên rất nhiều nhất định có thể được đến c á t lô đại nhân tán thành c ô n i s đã cùng dô bin học xấu hàn q u ố c có... thiếp thân tại thế nào c ô n i s kiểu mượn cắt lô nói ngươi nếu có thể diệt đi đối diện một cái nói trở về hắn liền thân ngươi một ngụm ba cái nói liền ba miệng nếu như vượt qua bốn c á i nói hhh a a nữ đế muốn phi thăng thật thiên chân vạn s á c a dạ si cùng cụ y n ạ phối hợp gật đầu trong nháy mắt nữ đế khí diễm bạo trùng p h ả n phát triển khai giới vương quyền thiếp thân muốn đánh mười cái chương bốn trăm sáu mươi tám cắt lô các nữ nhân đối m ộ ư ơ i hai vương đạo chương bốn trăm sáu mươi tám cắt lô các nữ nhân đối một ư ơ i hai vương đạo cô nữ đế chiến ý kéo căng hạ kỳ tăng vọt đem nàng mang mặt nạ đều cho xâm phá hàn cóc mặt nạ của ngươi nữ đế biểu thị không cần từ hôm nay trở đi thiếp thân liền muốn cùng cắt lô đại nhân đứng tại trên một đường thẳng Thiếp、thân i ế p t h quốc gia từ tiếp thân cùng cắt lô đại nhân bảo hộ còn có chúng ta đâu yên tâm đi cụ ý nạn ó i xong nữ đế thật cao hứng kỳ thật tá hạn tại các nàng mỉm cười hẳn q u ố c thân phận không phải đã sớm bại lộ sao baby nam phá vỡ h ả i hòa a thật sao tiếp thân còn không biết những người khác cười cười chỉ cần thông minh một chút người nhìn qua ba phiên đội trưởng bộ dáng người cơ bản đều biết tờ s u l u nhìn thấy ảnh chụp lúc thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra sen n g cụ cũng đã nhìn ra nhưng là hiện tại sẽ kỳ bù không thể minh sát hủy bỏ với lại nữ đế theo cắt lô còn trung thực không b t lao xa hút xì gà người thông minh một chút liền có thể nhìn ra a dạ xì tựa ở nữ đế bên người dù sao hẳn có tỉ tỉ ngươi rất tốt nhận a thân hình của ngươi như thế nóng bỏng tiểu tóc mặc còn có phương thức nói chuyện quen thuộc điểm người đều có thể biết mặc dù bị khen đẹp mắt nhưng nữ đế biểu thị không thế nào vui vẻ a cái kia cái kia cắt lô đại nhân sẽ không trách tiếp thân a a đã cười xấu xa lấy hắn nói chờ ngươi trở về muốn đem ngươi cái mông mở ra hoa a nữ đế che miệng thiếp thân thiếp thân tốt chờ mong a phức phức liền ngay cả tại mòn cùng lao xa đều bị bị sặc cái này nữ nhân đ i ê n an tại tới gần an nghi b ả o ly hô to khoảng cách song phương chỉ có một năm t chuyên lệnh chuẩn bị đối với địch nhân tả hữu chiến hạm khai hỏa đối phương hòn đảo nhỏ kia đồng dạng chủ hạm giao cho chúng ta an t ạ i hạ lệnh song phương chiến thuyền đã chỉ khoảng cách n g à n m é t phá o môn toàn bộ mở ra bu há g i ậ t hải vực hải chế lớn lập tức mở màn các lô đội tàu lớn nghe lệnh bảy phiên đội trưởng an nghi bảo ly tạm tổng chỉ huy một phiên đội mister ba vì phó tổng chỉ huy giống tam ca kích động a hắn thế mà có thể làm phó tổng chỉ huy khoảng cách tám trăm m song phương khai hỏa nã pháo nã pháo nã pháo ầm ầm ầm ầm ầm song phương hơn ngàn ổ đại pháo đối với anh hùng vị tràn diện mà bắn về phía các lô đội tàu lớn kỳ hạm cùng đối phương đảo nhỏ chiến hạm đạ pháo tại khoảng cách còn có trăm mét vị trí tự động liền nổ tung hai bên trên thuyền cường giả quá nhiều hạ kỳ đều có thể hình thành khí tràng cái k i a bạo tạc đạ pháo uy lực liền cùng đ ầ u hũ không có gì khác biệt hòn đảo trên chiến hạm mới vừa rồi còn phách lối vô cùng m ư ơ i hai người sắc mặt có chút ngừng chọc lên người kia là ai các nàng khi có chút kỳ lạ vương đạo hé mắt lúc này mới có ý tứ thu la đạo thanh âm ta thích giết nữ nhân ác ma đạo đã đứng lên mà tại một bên khác an đã lơ lửng chỉ những thứ này r ắ c rời sao cái gì mười hai vương đạo lão sa ngậm s i gà uy uy người trẻ tuổi không nên xem thường bọn hắn đ á m người này rất mạnh bọn hắn là đem rổ cờ xỉ kỳ tiến hóa đồng thời tu luyện tới cùng với cường đại q u á i v ậ t hẳn có ngươi giao thủ qua a nữ đế s i ế t quả đấm ngươi không nói tiếp h thân đều quên cái kia giã sinh đạo giao cho tiếp h thân năm đó hắn giết tiếp thân không ít người đâu an đã quay đầu nhìn về phía trên cờ mở đỡ xa nhảy ra ngoài không cần ngươi đến đều được mở đ ỡ xạ băng lanh nói các ngươi tuyển còn lại ta đến a chương 469. t n an tại đánh hai nữ đế đánh x u ấ t sinh chương 469. t n an tại đánh hai nữ đế đánh x u ấ t sinh an đã cùng mở đ ỡ xạ hai mắt đúng phản phất ma sát ra hỏa hoa an tại ngươi cùng mở đ ỡ xạ sinh khí trở về cam đoan bị cắt lô thu thập chính là ngươi cụ ý nạ giữ chặt nàng án tại mân mê miệng nghĩ đến cụ ý nạ nói rất nhiều cắt lô đại nhân đặc biệt lệnh mở đ ỡ xạ cái này rõ ràng là ghén ghét e giờ tỷ quá đáng tin nàng liền là cắt lô cải bóng không có nam nhân không thích mở đ ợ xạ là hai mươi bốn giờ đồng hồ cắt lô có cái gì theo gọi theo đến nàng h khả năng đang vẽ cầu dỗ bin mỗi ngày đều muốn tắm rửa một lần đáng yêu thù nghỉ còn cùng t à i mòn đang chơi đ ù a vì ố nẹ tại chỉnh lý tư liệu b a b y năm là các cô nương nữ bộ bận rộn nhất cắt lô yêu thương nàng nhóm nếu như muốn làm gì sẽ xem xét họ là có phải có rảnh chỉ có mờ đ ợ xạ lên t ớ i trả lương tắm rửa xuống đến làm ấm g i ư ờ ngầm n g chân cắt lô không cần cân nhắc nhẹ nhàng một hô liền đến cái gì cũng sẽ không hỏi cũng sẽ không thèm thủng nghiêm túc hoàn thành cắt lô mọi yêu cầu ừ nhìn nàng lời nói đều nói không tốt liền để nàng một điểm ạ tại quay tới bọn tỉ muội t u y ể n thức ăn còn lại giao cho ta cùng mở đỡ x a nói xong an lại bay lên bầu trời ngươi chính là các nàng bên trong mạnh n h ấ ta t ừ rất có ý tư khí ta tới thu thập ngươi tốt đồng thời bay lên còn có thiên đạo chân của hắn chỉ là rung động liền có thể trên không trung tùy tiện bắn ra nhảy vọt hoặc là bảo trì lại đây là gợp t h ụ phía trên cà mị phụ có thể trên không trung phát gợp t h ụ gấp m ộ ư ơ i lần hiệu quả s o phi hành còn nhanh lão xa lời nói mọi người đều nghe được mười hai vương đạo là đem rộ cợ sĩ kỷ cùng thân thể tu luyện tới cực hạng á i vật cái này thiên đạo liền là gợp p ụ vô địch tu luyện tới h ắ n nhận thức hoàn toàn mới cả m ì phủ cái quỷ gì bức ca m ì phủ ngươi chính là trong bọn họ mạnh nhất sao an đại cười lạnh đương nhiên thiên đạo hai tay giao nhau trước người luân hồi đạo đạp trên c ả m ì phủ đi lên không có thiên đạo như thế tinh xảo trong tay cầm một thanh thiêu đốt ngọn lửa xanh lục roi cái gì ngươi là mạnh nhất mạnh nhất là ta luân hồi đạo l i ê n ngươi một cái mù triệu mụ triệu no mi có thể vì người mà thôi hai người nhìn h ầ m h ầ m an đại cười nói không cần tranh giành các ngươi hai cái cùng một chỗ cái gì ngươi dám xem thường chúng ta an đã cầm cực phẩm đại bảo kiếm sổ dạng no ạ tổ sau lưng n h ì n đạo trường đạo xuất hiện xoay tròn liền hai người các ngươi chỉ đủ ta làm nóng người hai người giận dữ đồng thời phóng tới an tải cự ly xa xì gẳng xì gẳng đ ỉ n h phong chỉ pháo ngón tay phát xạ đại pháo ầm ầm ầm ầm hai người hai mươi ngón tay giống như hai mươi môn vô hạn phát xạ đại pháo oanh tạc lấy bầu trời tại mòn tiến hóa ẹn trệ ố mòn ẹn trệ ố mòn bay lên bầu trời ác ma đạo nhìn thấy ẹn trệ ố mòn ác ma đạo là cái tóc ngắn nữ nhân hoắt thiên nữ hình thái sao có ý tứ người ta ẹn trệ ố mòn nhìn xem nàng chỉ thấy đạo ác ma triển khai ác ma cánh ta ác ma đạo không chỉ có rổ cờ xỉ kỳ lợi hại vẫn là hệ z o ó a n hỷ tổ hỷ tổ no mi hệ an xỉ ẻn cổ đại ác ma hình thái thiên sứ đối ác ma hai người trên không trung đối mặt nữ đế bạo phóng qua đi hoang dại đạo cho thiếp thân cút r a đây phốc phốc song phương đều có người cười Giá sinh đạo nổi giận ta gọi giá sinh đạo không gọi hoang dại đạo người nữ nhân này có đúng không xúc sinh đạo phốc phốc ra sinh đạo nổi giận phóng tới nữ đế ta đến tiễn ngươi xuống địa ngục tại cài thăng cấp kim cương kim cương diệt địa cước chương bốn trăm bảy mươi nhân đạo đại kiếm hảo ạ dạ s i cùng mỹ cạ xạ gia nhập chiến đấu chương 470, nhân đạo đại kiếm hảo ạ dạ s i cùng mỹ cạ xạ gia nhập chiến đấu trên bầu trời luân hồi đạo cùng thiên đạo đối h n tại điên q u ồ n g tấn công vô hạn chỉ pháo chuyển vận bất quá phía dưới đều có thể nhìn thấy sự điên q u ồ n g của bọn hắn công kích bất quá là đánh vào yêu ngươi tờ xoay tròn trường đao bên trên không có một phát vượt qua cùng n à y đồng thời ác ma đạo cái kia ra s a n h ra nữ nhân cùng hẹn trệ ô m ọ n thiên sứ ác ma trên không trung bay lượn loạt đấu đầu t h ê n vị trí hương thâm chân nữ đế hàn cóp cùng giã sinh đạo kẹp cả n h giới tối cao kim cương bám vào chân đ hai người ai cũng không lùi một bước b ạ o đa xuống sinh ra đồng la bạo tạc tiếng vang ba người rơi xuống đất cụ ý nạ mỹ ca xạ ạ gia si tiểu cô nương cũng liền kiếm ha ha ha ha chết c ư ờ i ta nhân đạo đi tới cầm một thanh cự kiếm dáng người m ư ờ i phần khôi ngô vụ cụ ý nạ bật sổ sổ cụ quấn quanh cả s ổ t sù kỳ vì cái gì nữ nhân không thể lừa kiếm d i ệ u hạ kỳ cũng không tệ ta chính là nhân đạo đại kiếm hảo vung vẫy cái này cự kiếm đối cụ ý nạ bên trong trạm à đến hắn giao cho ta cụ ý nạ liền đứng tại chỗ đối mỹ ca xạ cùng ạ g i si nói xong hai nữ gật đầu né tránh cụ ý nạ nghênh tiếp một kiếm và chạm dưới cồn phong gào thét vòi rồng âm hai thanh lưỡi dao phảng phất cũng đang gầm thét nhân đạo lực lượng là cường một điểm nhưng là hắn bị cụ ý nạ lực lượng cho c h ầ n kinh làm sao có thể thế mà có thể cùng kiếm của ta chạm được nổi đại kiếm hào nhân đạo c h ầ n kinh cụ ý nạ lực lượng thế mà chỉ so với hắn yếu một đường nhưng là cả sổ sủ kỳ nở rộ quan g mang đây là c ự c phẩm đại bảo kiếm quan g mang tiểu cô nương này chừng hai mươi mà thôi người lưỡi đao hoàng hỗn loạn không chạm trăm hoa hỗn loạn t i ê n vũ kim loại h o à g hoa thiệm điện kiếm chạm hai người tại đảo nhỏ thân tàu bên trái trong nháy mắt đôi chi kiếm khí đem p h ủ cận chính phủ thế giới binh sĩ toàn bộ chém thành một phấn hai người đối bính mở riêng phần mình lui lại năm mươi bước làm sao có thể nữ nhân cũng có thể có lực lượng như vậy với lại cụ ina hàng thật giá thật đại kiếm hảo mạnh đó là dối tinh dối mù có thể cùng hắn vị này uy tín lâu năm đại kiếm hảo tương xứng mà mỹ cạ s ạ cùng ạ dạ x ỉ vượt lên kiến trúc ta tuyển hắn tốt mỹ cạ s ạ dừng lại nhìn xem cái kia khiêng cự phụ giữ t ậ n ra hỏa nữ nhân ngươi cũng xứng làm ta tu la đạo đối thủ hắn rơi xuống k h i ê n xích hồng cự phụ khoan thuyền vỡ vụn bị c ả xạ rút ra s o n g đao đao của ta liền ưa thích chặt cường đại gia hỏa ngươi chỉ ít thoạt nhìn cũng không t ệ lắm có ý tứ vậy ta tu la đạo liền đến đánh nát ngươi hai người đối đ ụ n g nhau tiểu n ộ i muội ngươi cũng là k i a cái gì băng hải tặc cắt lô bản đoạn sao thoạt nhìn yếu phát nổ nửa bên đen nửa bên trắng nữ nhân nhìn xem giống như là nữ quỷ ạ dạ xỉ sau lưng hai thanh đao lơ lửng đương nhiên ta thế nhưng là băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên ngươi là cái gì đạo nữ nhân này là thật xấu ạ dạ xỉ lập tức che miệng lại không có ý tứ đem nội tâm lời nói nói ra người tiểu cô nương này dám ta nói xấu ạ dạ xì liên tục q u á t tay không không không không, không phải rất xấu rồi là thật xấu n à n g xúc lại hóa thành một đạo thiểm điện ạ dạ xì trốn tránh nhưng là cánh tay trái trên bờ vai đã xuất hiện vết thương tốc độ né tránh rất nhanh sao thế mà tránh ra ta lăng đá lăng đá lại là cái gì ạ dạ xì tập trung tinh thần dạng kỳ ạ cụ tu luyện tới cực hạn chính là ta dạng này lăng đá có thể đá nát hết thể lực lượng tất cả mọi thứ tại ta lăng đá trước mặt đều cùng giấy đồng dạng tùy tiện vỡ vụn bà ba ba trong nháy mắt ba đạo thiểm điện ạ dạ xì treo ngược không trung toàn bộ né tránh bà thanh đao trầm kích tại khoang thuyền đ ỉ n h chót lăng đá cùng đao hạ ra si liên hoàn đối với bính anh minh bạo tạc cùng một chỗ nhưng có cổ nịt trái cây thức tỉnh áo nghĩa biến t h á i cấp tăng lên chiến lược tăng vọt ba nghìn năm trăm liền xem như baby nam thực lực bây giờ cũng có thể cùng đ ỏ phở làm mỹ ngộ bệ mỹ liền là ngươi đối thủ của ta baby nam giơ hai tay lên đối một cái tại quất xì gà đầu t r ọ c bật hết hỏa lực cốc cốc cốc cốc cốc cốc. nam t ử cười lạnh liền đứng tại chỗ siêu siêu siêu siêu giống như thiểm điện xuyên qua dây đặc xong gạt lình công kích hoàn toàn không có đánh trúng một viên đạn ha ha ha ha không có ích lợi gì không ai có thể đánh chúng ta địa đạo baby nam vô hạn nã pháo mà địa đạo liền ở tại chỗ điên cùng trốn tránh nhìn qua mười phần thành t ạ o điêu luyện nói cho ngươi c á c bị cảnh giới tối cao chính là ta dạng này ảnh nhấp nháy căn bản không có khả năng bị vật thể đánh trúng so kẻ bùn sổ cụ còn kinh khủng năng lực né tránh nhìn thấy bên người đều không người lao s a tự nhiên cũng đứng không vững bay vọt đến đối phương đảo nhỏ trên thuyền nhìn xem một cái đôi chân dài nam tử ta tới thu thập ngươi tốt ngươi lại là cái gì đường đây không phải sa kỳ bù cải d â u cổ đại sao lao s a nghiêm đầu hiện tại lao tử là các lô đội tàu lớn một phiên đội trưởng cá sấu sa mạc vương dầu cổ đại người lối đầu ta thiểm điện tốc độ lao xa trước người một đạo tường cắt ngăn trở công kích của đối phương thế mà lần đầu tiên chung quanh liền có hạt cắt chuẩn bị hệ lọ gì ạ xù nạ xù nạ no mi đệ z là ở b ạ đạ lao xa xử x u ấ t công kích nhưng là trên mặt đất chỉ có đối phương t à n ảnh tốc độ không sai lao xa ngậm trường học chỉ là không sai ha ha ha dậu cộ đã tang ạ quỷ đạo là tinh thông sột cảnh giới tối cao con sột d... có thể đuổi theo tốc độ của ta sao trong nháy mắt quay chung quanh cái này dậu cộ đại xuất hiện vô số cái ngạ quỷ đạo cải bóng tốc độ cực nhanh lao xa cắn xỉ gà thử một chút thì biết đầu thuyền đuôi thuyền nóc thuyền Đảo này thật lớn thật t liền liền xuyên qua bầu trời nhẹ nhàng âm thanh tất cả mọi người bao quát thần đạo cùng vương đạo thậm chí hãn tại cùng thiên đạo đều thân thể run run một cái thanh âm toàn trường cao thủ đều muốn không tự chủ được run dậy một cái trí mạng cảm giác nhìn sang đứng tại trên cột cờ địa ngục đạo thân thể vỡ ra thành hai nửa phản ứng gì đều không có bảy l i ê n bị bổ ra đứng tại mặt khác cái trên cột cờ có cái bóng người màu tím cầm trong tay x g xích tóc tím bị gió thổi đ ộ n g còn lại đều là ta tốt mở đ ợ xạ xuất thủ địa ngục đạo cái khác góc độ chiến đấu người chân kinh địa ngục đạo ca mịt phủ chỉ pháo ảnh nhấp nháy quan g sô diều biết vẫn là hệ z o a n trái cây năng lực giả phản ứng gì đều không có bị trực tiếp b i ể u sát mở đ ợ xạ chỉ vào vương đạo cùng thần đạo các người hai cái cùng một chỗ đi nếu không liền cùng cái tia không biết tên phế vật đồng dạng chương bốn trăm bảy mươi hai v ư ơ những g đạo p nộ c người này đều không để hắn có tính toán ra tay duy nhất để phòng chính là bầu trời bên trên hạn tài nàng không có xuất thủ nhưng kinh người phòng ngự lập trường để hắn có chút cẩn thận dù sao hạn tách chính hưởng thụ lấy niềm vui thú không có phát huy ra thực lực chân chính vương đạo chỉ là đề phòng nhưng là mở đờ x a xuất thủ c h ế t để để hắn chân kinh vừa rồi đó là cái gì tốc độ hắn hoàn toàn không thấy rõ địa ngục đạo liền đã bị giết chết hiện tại độ cao cảnh giác hạ kỳ bao trùm toàn thân vương đạo là thể thuật quái vật tuổi trẻ lúc cùng gặp đối quyền tương xứng trong vòng vài ngày đều chưa hẳn có thể phân thắng bại đây cũng là gặp cùng chính phủ thế giới không hợp nho nhỏ nguyên nhân một trong mặc bi kỳ n i thần đạo cũng nhảy d ự n lên mười lăm năm không có xuất thủ lại có để cho ta cảm giác được cùng bít mom đồng dạng thực lực uy hiếp mở đờ xạ nhìn xem hai người đặc biệt là thần đạo mười lăm năm không có xuất thủ người còn rất trẻ nha nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa lại càng dễ sinh ra xung đột người nữ nhân này là ai lại dám vô sự ta vương đạo vương đạo giận dữ mở đờ xạ thế mà đều không nhìn hắn hai mắt thiểm điện bạo trùng vạch phá bầu trời lóe ra ít ca m ì vụ bắn ra nửa giây ở giữa đối mở đờ xạ công kích ba mươi lần lại trở về chỗ cũ sau đó mở đờ xạ dưới chân cột cờ vỡ nát mặt biển bạo tạc nhưng là nàng y nguyên lơ lửng tải đứng yên vị trí phản phất không hề đậu làm sao có thể ba mươi chiêu toàn bộ bị tránh thoát hoặc có ý tứ tốc độ này để cho người ta rất khó chịu đâu thần đạo nói xong ta là c á t lô đội tàu lớn bản đoàn c á t lô nữ nhân hắn mâu mở đợt xa người đáng giá ta xuất thủ thần đạo kéo lên bên bể bơi màu đen áo c h à n g tròn tại trên thân thể của nàng người không phải đối thủ của ta mở đợt xa nắm ruột xiềng xích vương đạo phẫn nộ cái này gọi mở đợt xa nữ nhân còn có thần đạo cái này nữ nhân đ a n g chết thế mà đều vô sự hắn phong bạo xuyên trời quyền vương đạo đánh ra vài trăm mét nếp ốn không khí q u n phong nhưng là mở đợt a biến mất quyền phong xuyên qua bầu trời tầng mây hào quang màu tím xuất hiện đôi chân dài một cước đem vương đạo rằng đ á n á t đã bay ra ngoài ba ba ba ba ba ba ba người trên mặt biển đổ xuống sông xuống biển ba ngàn mét h o ặ c hơn ba ngàn mét thần đạo ngắm nhìn ngươi đồng đội ngươi cũng không giúp đỡ sao mở đợt xa nhìn xem nàng Không không không, chúng ta nơi này mười hai người chỉ là cùng một chỗ bồi dưỡng giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tình cảm thậm chí ai cũng không phục a i càng sẽ không hợp tác nói xong vương đạo ca mỹ vụ trở về toàn thân là nước đứng tại đôi thuyền mở đợt x ta muốn bật gãy cổ của ngươi vương đạo giận vương đạo tiếp tục n đối, đối mặt mở n g đợt xạ bắc thị toàn thân bắt đầu bành trướng có thể bị trở thành một mươi hai vương đạo mạnh nhất thứ nhất vương đạo là có có thể so với hải quân đại tướng t ự c lực nhưng là mở đ ở t a ạ đi theo các lô trở nên đã rất mạnh đại chiến hết sức căng thẳng chương 473. sen g ô cù bản bộ thanh tẩy kế hoạch bắt đầu chương 473. sen g ô cù bản bộ thanh tẩy kế hoạch bắt đầu ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng một chỗ chiến trường tại sắc chi đảo không xa gồn đô mã hải vực nơi này là hải quân dê ba tri bộ quản lý biên giới nguyên bản chỉ có hắc long đại tướng hàn dơ dạy dỗ cùng g i ặ i ngủ kịu i diệt hai vị đại tướng dẫn đầu bản bộ ba ngàn hải quân cùng hai vị đại tướng sở thuộc quản lý đội ngũ kỳ thật liền là mấy tháng này hải quân chiêu mộ đội ngũ hai ngũ n năm trăm người trình hợp năm năm trăm hải quân nhưng bên này chiến trường là khoảng cách xa nhất cuối cùng đánh chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ s e n g o cụ cái k i a đều nhận được tin tức cắt lô lại dám chia ra bốn đường chịu chết gò r ú t xe cao hứng phi thường thông chi s e n g o cụ tận khả năng phái ra người trợ giúp hạn giờ dạy dỗ cái này lần này đại chiến ă n cái này tứ hoàng cắt lô đồng thời yêu cầu hắn thông chi hải quân đại tướng phù dì tỏ ra trợ giúp quá khứ nguyên bản liền có g i i h ủ cựu dịch c ù n g hát long phù dì tỏ ra bị chính phủ thế giới mệnh lệnh không tuân thủ thánh địa mã dị mang người hai ngàn hải quân mà đi sàn gô cụ cũng nhìn thấy tình báo cắt lô ba đường đều đánh nhau v ư t đứng tại cổng đúng vậy sàn gô cụ nguyên soái chúng ta như thế nào hành động? g ọ r ố t xây để n g à i toàn lực phái binh hiện tại sen go cù văn phòng thay đổi sen go cù chuẩn bị khởi động hắn hải quân kế hoạch đã để co bị cùng giờ dạ kẹt ù y thời giữ liên lạc lần đầu tiên biết đến tứ hoàng bên kia động tĩnh hiện tại hải quân thế nhưng là có hai phần năm đều là c h i ê u mộ người sen go cù đã bị ép lên đường rất tốt rất tốt rất tốt sen go cù nói liên tục ba cái rất tốt tờ s u giờ u ôm trả người rốt cục muốn động thủ sao sen go cù gật đầu lại không động thủ ta cũng không có khí lực động thủ ta không thể để cho hải quân ở ta nơi này hoàn toàn trở thành không có nhân tính công cụ Tại s đây là bản bộ tuyệt đối có thể tín nhiệm trung tướng trừ cái đó ra sẻng gỗ cụ thả ra tạ si ghi trung tướng cũng đi tới văn phòng cò bị thiếu tướng kéo mẹ bộ t r u ở n g tướng cùng mười hai vị thiếu tướng cùng t r u ở n g tướng đều là sẻng gỗ cụ hạnh tâm cũng là hắn phục hưng kế hoạch hạnh tâm tất cả mọi người minh bạch sẻn gỗ cụ nguyên soái kế hoạch trước tử chỉnh đốn hải quân bản bộ bắt đầu thông chi phù g ì tỏ ra y s o a nhớ ký ta hôm trước nói với ngươi lời nói chúng ta bây giờ muốn bảo tồn thực lực phù g ì tỏ ra trên biển cả ăn mì sợi cao hứng phi thường biết biết thuyền của ta mở có chút chậm đến lúc đó trực tiếp đi dê năm tri bộ nghỉ ngơi đúng không đúng vậy phù g ì tỏ ra hoàn toàn ủng hộ sẻn gỗ cụ kế hoạch trở thành tiếp nhận ả o kỳ g ì tồn tại bước thứ ba khi nạ tiếp vào điện thoại nàng sẽ tại nửa tháng sau triệu hồi hải quân bản bộ đồng thời cùng tạ sĩ đều có thể thăng làm đại tướng dự k u y ế t vị trí để nàng đề cử d 5 c h i bộ mới trung tướng có thể từ chuẩn tướng cùng thiếu tướng trúng tuyển khi nạ đương nhiên là đề cử e n z i l a t ố t nửa tháng sau e n z i l a đem thăng làm trung tướng tiếp quản d 5 hải quân c h i bộ căn cứ trưởng ngươi trở lại cho ta trợ giúp dọn sạch bản bộ khi nạ minh m ạ c h lúc này khi nạ còn tại giờ dị sở r ổ xạ cùng kim dị cụ đồn bọn hắn ăn cơm bước thứ tư s e ngộ cụ liên hệ d c h i bộ trung tướng d i ệ u mỹ ở d 4 c h i bộ trung tướng alonso dê s á i bộ trung tướng l i g u dê t á i bộ trung tướng rổ nạt hẳn dê c h i bộ trung tướng ổ đồ ăn nạ cùng dê một i bộ trung tướng havờ trong đó chỉ có dê mười tri bộ không thế nào tương ứng sắp xếp của hắn dê ba c ả bạ lở rộ t r u n g tướng sẻn gỗ cũ đều không cần liên hệ bởi vì chính phủ thế giới chiêu mộ hải quân đều là tại dê một cùng dê ba huấn luyện các ngươi năm cái đều nghe ta an bài gần nhất lúc nào cũng có thể điều khiển đại bộ phận hải quân chuẩn bị bản bộ thanh tẩy kế hoạch ta sẽ đem bản bộ một chút không quá sạch sẽ hải quân đem bọn hắn phân tán cùng các ngươi c h i bộ đội t ì n h anh đến về phần các ngươi muốn làm sao dạy dỗ bọn hắn là chuyện của các ngươi làm thế nào ta cũng sẽ không quản rõ chưa công chương bốn trăm bảy mươi bốn hải quân bản bộ phân、tích. chương bốn trăm bảy mươi bốn hải quân bản bộ phân tích đạt được năm cái g ờ răng l á i nạ căn cứ trưởng ủng hộ s e n gô cũ lòng tin đủ càng nhiều cái này năm cái c h i bộ cộng lại coi như có vượt qua ba mươi ngàn hải quân với lại đa số đều là nguyên hải quân cùng chính bọn hắn chiêu mộ người cũng không phải là chính phủ thế giới chiêu mộ loại huấn luyện này lên ra hỏa mới là hải quân cần bước thứ năm g ọ rồi sẽ không phải muốn người sao ta liền hung hăng cho người điều động s e n gô cụ cầm lấy gen gen n h i u si đã thông dê ba tri bộ cả bã l ờ rộ trung tướng gen nhự gen si cả bã lợ rộ trung tướng chính phủ thế giới yêu cầu chúng ta toàn lực xuất kích lần này ăn hết các lô người bên kia cho ta phái ra ba người trở lên chợ giúp hắc long đại tướng h ạn dợ d ậ y d ồ rõ chưa c ả b ã l ờ i rộ trung tướng nhóm lửa bà cây x ì gà đã sớm thu vào chính phủ thế giới điện thoại hắn hiện tại nhưng thật ra là chính phủ thế giới người đang lo không mệnh lệnh hiện tại là nhất cử lớp t i ệ n minh bạch sẻng gỗ cù nguyên soái ta lập tức xuất động bốn người cái này bốn cơ bản đều là chính phủ thế giới chiêu mộ người dạng này hắc long đại tướng dẫn đầu gần n hướng về cắt lô đội tàu tới gần sẻng ỗ cù trước kia còn có chút không qua được hiện tại hắn sở lấy dê đỉnh đầu hải âu không tại hắn phải dùng lôi đình thủ đoạn làm ra hy sinh hoàn thành hải quân khôi phục sengo cù nguyên soái có hắc long cùng giặc hụ cựu d i ế t hai vị đại tướng cái k i a cắt lô đoán t r ư ừ n g khó khăn à. có bị nói xong tờ suzu uống trà khẽ cười nói có bị ngươi quá coi thường cắt lô hắn dám chia ra bốn đường liền có lòng tin đem bốn phương tám hướng đều ăn đến d ạ mạ c ả gì hút xì gà ta nhưng thật ra là minh bạch một trận chiến này tiểu tử kia muốn vấn đ ỉ n h vấn đ ỉ n h sengo cù cùng tờ suzu đều hiểu có bị cùng hẹo mẹo c ò n có một đá mới dòng chính chuẩn tướng thiếu tướng còn không có nghĩ rõ ràng sờ trọ bờ g ì sắt đến kiếm một trận chiến này chỉ cần toàn thắng cắt lô liền đã siêu việt tứ hoàng tồn tại vấn đỉnh vờ giang lại nạ băng hải tặc cắt lô độ cao liền cùng chúng ta hải quân đồng dạng tồn tại thì ra là thế sengo cù nhìn xem có bi có bi cho mọi người nói một chút tình báo của chúng ta có bi nhận được là giờ dạ kẹ cầm tới tình báo ngư bối đảo phụ cận là cắt lô đội tàu lớn cùng băng hải tặc bị ở m ộ m chiến trường đầu tiên dẫn đội chính là trước hải quân đại tướng dự huyết john cắt lô đội tàu lớn bốn p i ê n đội trưởng cụ dù xén trừ cái đó ra còn có nỉ cổ dô bin cốt lòng lửa mỹ nhân nạ kỳ dị hẹ i nạ cùng Cơ Rèn. Sô Phi tsuzu cầm quân cờ thả tại trên địa đồ bên này chiến trường thắng nàng b i n h tĩnh nói tsuzu trung tướng xác định như vậy căn cứ chúng ta lấy được tin tức băng hải tặc bị ở một vẹn vẹn trưởng tử t ợ rộn tợn rồ sở ta sơn nặc cùng b ẹ phụ cụ thập tử nữ chúng ta hải quân muốn bắt lại ít nhất phải xuất động ngoài mười vị trung tướng hai mươi ngàn người đổ c o â n lu tsuzu cầm hy nạ chuyển về tình báo hy nạ cái này tình báo thu thập kỹ càng đáng sợ sen gỗ cụ cũng không muốn nói tsuzuzu c i khổ kỹ càng đến cơ hồ liền lạ ở trước mặt hỏi đối phương đồng dạng phía trên minh sắp viết john hiện tại đơn đấu hải quân đại tướng chỉ ít trong vòng hai mươi phút bất bại so trước kia cường g ấ p ba còn có nàng viết vắng đi liền là sổ p h ì ạ cờ rẽn so john còn mạnh hơn bên này chiến trường cơ hồ là nghiền ép c ó bị nuốt nước miếng một cái chiến trường thứ hai là giáp giới vương quốc hải vượt bên ngoài căn cứ tình báo có băng hải tặc dâu trắng bất tử điệu mát cô gia nhập chiến đấu xem như các lô đội tàu lớn số mười một phiên đội trưởng hẹn dẫn đội năm ngàn nguyên hải quân tây anh trước saki bụ cai n h thương loan nộ dị cộ thiên mỹ miêu nami tờ suzu c ư i lạnh bách thú đoàn tới càng yếu hơn cai đ c à người ở chỗ này đều là tham gia hoặc là nhìn thấy cuộc chiến thượng đỉnh đều hiểu đương thời cắt lô giúp bạch đoàn một năm lớn trọng điểm là tại chúng ta bên này chính phủ thế giới tựa hồ điều động cường giả xuất động xen gỗ cù nói xong mọi mỏng gạ ngờ đầu chính phủ thế giới có vài người cùng hòn đảo chiến hạm xuất động hẳn là mười hai vương đạo mười hai vương đạo là cái gì chỉ có hải quân trung tướng trở lên mới nghe nói đại tướng mới thấy qua tồn tại không nói nhìn xen gỗ cù nguyên x o á i biểu lộ cái này mười hai vương đạo rất mạnh không biết bên này cắt lô lại phái người nào tờ suzu nhìn xem cắt lô bên này cường giả danh sách càng xem càng sợ càng xem càng sợ khi nạ viết rất rõ ràng bệ mỹ đại tướng cùng cấp đại tướng đối chiến đại tướng nửa giờ đồng hồ bất bại thắng bại năm năm số lượng những này hình dung tử không biết cắt lô bên kia tám cái đại tướng mười cái đại tướng dự khuyết không thành cái kia sen gộ cùng nguyên soái kỳ thật ta biết ngồi tại bên cửa sổ tạ sĩ ghi nhấc tay người biết toàn bộ người đều nhìn xem nàng tạ sĩ ghi hơi ngay cả đỏ từ phía sau xuất ra viết xong đối chiến chính phủ thế giới phe thứ ba hướng cũng là các lô đội tàu lớn tuyệt đối chủ lực bảy đối chiến vị trí tại bù há d ợ n hải vực bên này các lô phái kinh khủng chiến lược nàng đọc lấy ngoại trừ có hơn vạn hải tặc số lượng bên ngoài bảy phiên đội trưởng an n i bạc ly một phiên đội trưởng trước s ạ kỳ bù c ạ c dầu cổ đái baby nam tại mòn ba phiên đội trưởng hiện sẽ ký b ụ cải nữ đế ba hàn quốc cắt lô đội tàu lớn bản đoàn chiến đấu thành viên a ra si mica s ạ cùng cụ ina ba vị này tuổi trẻ mỹ nhân được vinh dự băng hải tặc cắt lô t u y ệ t mỹ tam kiếm khách thực lực đạt được hạ k ẹ t công nhận tồn tại còn có cắt lô vai trái mở đ ợ xạ cánh tay phải ản tại b ọ n người tờ suzu dạng ma k a gì? sơ trọ bờ gì m ọ t m ỏ n g gà rất không tình nguyện những người này là muốn đánh cuộc chiến thượng định sao t suzu uống trả đám người này đánh tới bản bộ đến chúng ta muốn đánh lui đều phi thường khó nghe lời này toàn trường yên tĩnh theo thứ n n tự là hỏi mọi ngủ xen h trung tướng cùng c cắt lô casinami có bị đều ngây ngẩn cả người tạ xì ghi trung tướng ngươi vì cái gì có các nàng nhiều người như vậy điện thoại tạ sĩ gỉ hơi lung túng bị bắt mấy lần ta kỳ thật cùng cắt lô bản đoàn người quan hệ cũng không tệ cắt lô gen gen mc d â y số ta cũng có tờ suzu b g -U mặt có phải hay không hì nạ cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ đúng vậy không phải j năm tri bộ đã sớm không có ở đây tờ suzu uống trà cái này cắt lô nhân duyên đã tốt đến loại trình độ này thế lực phạm vi kỳ thật tờ suzu không muốn nói hiện tại hải quân toàn bộ tập hợp cũng chưa chắc có thể diệt đi cắt lô đội tàu lớn thậm chí còn có thể bị phản diện khó trách hắn dám chia ra bốn đường a tờ s u u cảm thán chương bốn trăm bảy mươi sáu xe gỗ cụ tính toán nhỏ nhặt hắc long cùng cắt lô đ ổ i bính chương bốn trăm bảy mươi sáu xe gỗ cụ tính toán nhỏ nhặt hắc long cùng cắt lô đ ổ i bính tạ sĩ ghi trung tướng n g ư ờ i nói là cắt lô bên kia chỉ dẫn theo chín cái băng hải tặc nhìn thấy tạ sĩ ghi báo cáo đúng vậy s e n g g cụ nguyên soái nhưng là vị ổnẹt là cắt lô thư ký tạm thời không nói l i ê n cắt lô siêu cấp chiến hạm thuyền c h i tinh linh ủ nhị còn nàng lăng phong c h i dược hào lực phá hoại cao hơn nhiều tam đại cổ đại binh khí minh vương những người khác g đầu cắt lô chiến hạm lăng phong tri dược hào đó là hải quân khoa học bộ đề nghị không hiệu tồn tại hai phiên đội trưởng lôi thần đ ệ nổ ta cùng hắn giao thủ qua kẻ bùn xô cụ hạ kỳ đã đến đ ỉ n h phong đơn đấu mặc dù không kịp hải quân đại tướng thực lực nhưng đi theo cắt lô sau một mực tại tu luyện thể phách quân thể công kích càng là sở trường vợ kịch hay mọi m ỏ n g gạ rất rõ ràng lần trước ba ngàn hải quân tại lôi chi đ ả o cũng không thể tùy tiện tiến công rất có thể bị hắn đ o à n g d i ệ t đánh đoàn quân thể chuyển vận hệ nổ cũng là một tay hào thủ trừ cái đó ra băng hải tặc cắt lô mạnh nhất thuyền yỉa t u nạ hắn thực lực hẳn là cùng cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng là một cái cấp bậc với lại nàng có vô hạn thể lực nghe được liền tê cả ra đầu d u nạ ăn gụ dạ gụ dạ no mi nàng hiện tại trình độ uy hiếp liền là dâu trắng hơn nữa còn không phải lão niên dâu trắng đơn độc đi ra khi t ứ hoàng đều không có vấn đề kết quả nàng vẫn chỉ là băng hải tặc cắt lô thuyền ý ỉa nghe đồn cái tiết x u nạ là cái k i a cắt lô nữ nhân dì xịp nói xong nàng là cắt lô nữ nhân ta rất xác định tạ sĩ ghi đương nhiên biết có một lần nàng đi xu nạ thanh nhắm kia hào hùng lắm đây cắt lô thêm x u nạ liền đủ á n giờ dạy dỗ cùng giặc h u giặc khó mà định nổi cái t i ê mà sủ mô tổ g i n trị cũ lại là thực lực cỡ nào tờ é ký nạ báo cáo nói thực lực mạnh mẽ không phải trái cây năng lực giả cùng sophie ạ cờ rèn một cái phương diện rất mạnh sen gô cù nhìn xem hết thệ tất cả như thế xem ra c á t lô một cái đội tàu lớn liền có thể đánh tư phương ừ sen gô cù thật khó chịu a đến cùng bọn hắn là hải quân vẫn là c á t lô là hải quân còn có thể nhiều mặt tác chiến hơn nữa còn là nghiên ép c á t lô trưởng thành đến hiện tại chúng ta hải quân nếu như không hết toàn tập trung cũng không phải là đối thủ của hắn trình độ tờ suzu không muốn thừa nhận nhưng c á t lô thật là siêu cấp thiên tài liên hệ bọn hắn đánh đi sen g o cù cũng mặc kệ để chính phủ thế giới người cùng vậy căn bản không nghe lời ạn dở dạy dỗ để cắt lô thật tốt cho bọn hắn học một khóa sen g o cù không chỉ có không tức giận thậm chí còn có chút ít vui vẻ mấy năm n à y hắn bị cắt lô tức thành dạng gì dê đều bị ăn mua đầu mới con dê non liên đ ể bọn giá hỏa này ăn một chút đau khổ hắn cũng rõ ràng một trận chiến này cắt lô tất sẽ đem còn tự phụ gọ rộp xầy đem chính phủ thế giới phía tỉnh nhìn thẳng vào cắt lô cường đại đối với hải quân bản bộ sen gô cù kế hoạch của bọn hắn cắt lô biết nhưng không hứng thú quản hải quân muốn cầm về quyền chủ đạo á hải quân làm u ố n tiếp tục làm chó giữ nhà vẫn làm u ố n mình đơn độc tồn tại cái này nhìn xẻn gỗ c u bọn hắn đoàn đội ý nghĩ cắt lô tại bù há rợt hải vực đã gặp được cắt lô lão đại phát hiện hải quân bản bộ hạm đội cùng dê một cùng dê ba hải quân c h i bộ nhóm hạm đội cắt lô kẻ bủn xô cụ sớm cảm thấy á băng hải tặc cắt lô bên này chỉ có hai mươi chiếc thuyền hải tặc toàn bộ thuyền trưởng cầm k í n h viễn vọng thấy được nơi xa thật nhiều thuyền a kích thích cắt lô lão đại ta tới cho bọn hắn một kinh hỷ sao hạng dạy dỗ bên kia Án lần này dẫn đầu hải quân bản bộ dê một tri bộ dê ba tri bộ tổng hợp một mươi bốn hải quân với lại không có tạ xỉ ghi những này không nghe lời ra hỏa ngoại trừ hắn ạn dơ dạy rỗ còn có dầu đủ kịu dạy hụi đại tướng bên ngoài thế giới chiêu mộ nhân tài đông đúc khoái đao thủ trung tướng mặt mẹ lệ nàn hệ vã rẽ mẹ x i ạ bàn bàn trái cây năng lực giả trụ sạt trung tướng có gấu to thân thể cạ lạp di ạ trung tướng được xưng là máu điêu tổ mọ di trung tướng kiếm hào thực lực bạ rồng trung tướng cúng diêm mép cầm con lông lấy đầu nao lấy sừng xi mon kỳ ở trung tướng sáu vị trung tướng về sau còn có thiếu tướng mười vị chuẩn tướng ba mươi năm vị thượng tá quân hàm càng là có một trăm năm mươi nhiều người cấp giáo hải quân hai ngàn người nói nhân số là phát động lệnh triệu tập bất thường bụt t ậ cổn còn hơn gấp hai lần đại pháo số lượng càng là lít nha lít n h í t d ạ i ủ kiệu diệp c ư ờ i ta tới cho bọn hắn một k i n h hỉ á ắ n giờ dây dô gật đầu đồng ý chỉ thấy d â i ủ kiệu diệp đưa tay phải ra bên cạnh có chiếc không người sắt thép thuyền bạo liệt ra một cây đại thụ tại d â i ủ kiệu diệp trái cây n ă n g lực dưới đại thụ điên cùng sinh t r ư ở n g mọc ra vài trăm mét cảnh đồng thời nở hoa nở rộ qua mang vô số dây leo h ộ i tụ thành vài trăm mét c ự đằng đạn pháo mà tại c ắ t lô bên này đồng dạng hệ n ô bay vọt trên bầu trời ấ m ầm lôi vân xuất hiện thiên lôi oanh minh hệ nổ toàn thân lôi quàng tiềm điện trong tay quyền trượng vàng nóng chỉ vào nơi xa năm trăm triệu vô lôi thần bầu trời hóa thành màu xanh trắng ngập trời kinh lôi oanh kích mà đi mà g i u c đủ kiệu dịch cũng đồng thời xuất thủ vạn dây leo chi kết cây q u ỷ cự mâu song phương chiêu thức đồng thời mà đi cắt lô nhìn bên này đến một thanh cự mâu coi như khoảng cách cách xa nhau khá xa nhưng song phương cường giả lần đầu tiên cũng cảm giác được chiêu thức nhưng c h à n g diện này là hù dọa hải quân cùng hải tập bên này tập ngư lôi thần trên trời rơi xuống từ trên đỉnh đầu mấy trăm mét rộng lôi điện lớn xuống tới đã để không ít hải quân bị hù ngồi trên bong thuyền cắt lô bên kia g i ủ kiệu dịch chiêu thức ở giữa không trung bạo liền ra biến thành vạn đạo trường mâu lit nha lit nhít bay qua này tránh. làm sao ccc t tàu lô lớn đội người này bên nhìn ngây ngẩn ả người. h thấy dịch hét ỉ dầu cựu lôi ớ lớn n tiếng. Vạn đằng dẫn động. tán cảnh thành ngăn một trăm mét thụ khuyết trở to trở Đại cái kia vài cây lá l rủ, đình i ệ n lớn. lực lượng đều bị cái này đại thụ dẫn đạo dẫn vào trong biển rộng mặt biển dòng điện giao thoa đem phụ cận hải ngư toàn bộ điện rất chết nhưng cũng theo đó để hệ nổ chiêu thức bị hóa giải hoàn toàn tại mặt biển tiêu tán mở ra cắt lô bên n g mặc đỉ hệ và m ặ sủ mô tô dạng trì cụ bay vọt ra ngoài than nhẹ a hẹn n cổ ckm trên bầu trời vô số sương mù cắt nghiêng vòng đốt đối phía trước toàn l ự c một c h ạ m sương mù đ u ổ i b ằ n g hệ nệ cổ thiên đao c h ạ m một c h ạ m phía dưới sương mù cùng đất cắt đồng thời hóa thành lưới lao tại nang một đạo năm trăm mét bay lượn c h ạ m kích dưới còn kéo theo mấy ngàn đường cỡ nhỏ c h ạ m sóng k h i nạ hồi báo tình báo có chút là không có lập tức đổi mới tỉ như ăn mổ c ủ mổ c ủ no mi mà sủ mổ tổ dạn chỉ c ủ lưới lao cùng sương mù đao những nơi đi qua giải ủ kiệu dịch đại tướng dây leo mâu không có cắt vỡ nát đồng thời bay lượn kích đối hạn dở dạy rộ phương hướng mà đi ừ đại kiếm hào sao trong mắt ta không gì hơn cái này. hắn tiến về phía trước một bước hai tay hắc long xoay t r ọ n hắc long hỏa diễm long gào thét hướng về phía trước đẩy vài trăm mét đen diễm hỏa long trùng kích mà ra long đầu đụng vào m ặ s xù mổ tổ dạng chỉ cũ bay lượn c h ả m kích bên trên duy trì hai giây nghe được pha lên tiếng vỡ vụn hắc long tiếp tục hướng về bên này phá hải đánh thẳng tới t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám dù nạ siêu việt dâu t r ắ n g lực phá hoại t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám dù nạ siêu việt dâu t r ắ n g lực phá hoại hắc long đằng biển sóng phá không nát đao cương mặt xù mổ tổ dạng chỉ cũ công kích chỉ chặt lại ba giây ba trăm mét đen diễm hỏa long gào thét mà đến phóng tới lăng phong chi dực hào 500 m é t 300 m é t 200 m é t cự hình biển cả kỳ lân từ đáy biển sông ra kỳ lân miệng cắn long thân thân thể nghiền ép đem nó đưa vào trong biển bạo tạc bạo tạc nhấc lên ngàn mét biển sóng song phương đội thuyền kịch liệt lắc lư chỉ huy giao cho suna hát long đại tướng ản giờ dày rộ ta đến xử lý cắt lô đứng ra bầu trời phong bạo đem hắn quân lên phong kỳ lân tại dưới người hắn ngưng tụ bay lên bầu trời mà đi mặc dù mổ tổ giản trị cụ trước đối phó đại tướng gia đủ cựu dạch dù nạ cùng hệ nộ phụ trách diệt đi đối phương tất cả hải quân tay phải chỉ về đằng trước các lô đội tàu lớn toàn quân xuất kích giống hạn i ờ dày rổ toàn thân thiêu đốt hắc hỏa bay vọt trên bầu trời ta đến d i ệ n cát lô toàn hải quân xuất kích bốn mươi chiếc quân hạng pháo môn toàn bộ triển khai tiến lên môn thăng cấp bản đại pháo đ ẩ y ra khoảng cách ngàn mét liền chuẩn bị n ạ pháo hạn i ờ dày rổ cơi tại hắc long bên trên bay lên bầu trời trên trời song phương người mạnh nhất hát long cùng kỳ lân chiến đấu hát long c h ú n g long gào thét hạn i ờ dày rổ cũng là không nói nhảm giang hai tay ra trái cây năng lực quyết tán đến cực h ạ bên người xuất hiện m ư ơ i đầu hai mươi đầu ba mươi đầu hát long cát lô đưa tay phải ra thiên hỏa phong bạo mây mù vì hắn nguyên tố nguyên tố xích hỏa phong bạo mây quyển thiên kỳ lân. thiên hỏa nổ tung hình thành mười 10 đầu trăm mét hỏa kỳ lân phong bạo xoay tròn hình thành phong kỳ lân mây mù hình thành mây kỳ lân hình tượng kinh khủng phía dưới người của song phương nhìn mắt trận tròn hai người liền là hai cái quân đoàn cái kia kỳ lân cùng long chém giết cùng một chỗ trên bầu trời đã là loạn thành một b ầ y cường giả đều biết hiện tại hai người chỉ là làm nóng người mà thôi cắt l ô dùng nguyên tố kỳ lân lực lượng đang đánh liền là không có s ử suất toàn lực r ù nạ đứng ra giảm chỉ cụ đánh không lại liền hô tỉ tỉ dù nạ đem sau lưng cực c h áo choàng ném ra bên ngoài sau lưng các tiểu đệ tiếp được m ặ t x u mô tô d ạ n chỉ cụ nguyên tố hóa thân thể hai chân hóa thành sương n g ù phi hành không nói chơi tạt s ù nạ đại c h ẻ n nhìn tỷ tỷ ta đem d i ư ờ n g ủ cựu dị h ồ đầu chặt đi xuống m ặ t x u mô tô d ạ n chỉ cụ muốn tự tay thử một chút hải quân đại tướng cái gì trình độ xù nạ hạ kỳ đứng ở đầu thuyền vậy liền để ta cho ngươi mở cái đường lăng phong chi dực hào đơn độc lao ra cái khác thuyền hải tập trước giảm tốc độ để xù nạ đại tỷ đầu tới trước cho đối phương niềm vui bất ngờ h nộ cùng mặc xù mô tô dạng t r cụ c h i ê thức chỉ là chất rau xù n mới là chính hí thiên nhân hình thức hai tay quái lực dưới thân thể ngồi sổ, sổ hạ ủ sổ c ủ quân quanh không gian đang chấn động dù nạ một quyền này ngưng tụ lực lượng mạnh nhất dù nạ đại tỷ đầu muốn động thủ ôm ổn bên người đồ vật đại pháo ôm lấy a hải quân người quan sát nhóm đều không hiểu rõ hải tặc bên kia vì cái gì toàn bộ tại ôm lấy cây cột không tốt giải ư t kiệu d ị ả i u đã cảm giác được siêu cường hạ kỳ uy áp tập của tới thậm chí có thể làm cho trên bầu trời ả n dơ r à y rộ lui lại quan sát xảy ra chuyện gì một quyền này cô mãi mãi ta liền muốn siêu việt dâu trắng ổ trung cực chấn động bái lực siêu đạo quyền đầu tiên là hướng về ngay phía trước đấm ra một quyền hoa lạp lạp lạp không gian như pha lê sụp đổ dầm dầm dầm dầm dầm xuyên qua ngàn mét chính diện hải quân quân hạm sụp đổ chấn vỡ bột phấn sóng ầm ầm ầm mà qua thẳng tắp v à n mét vật sở h ư u thể vỡ nát mặc kệ là sinh mệnh vẫn là kiên cố sắt thép sau đó hai tay đối bên người tà h ư u n ệ n quyền d oanh màn này quá quen thuộc bốn mươi chiếc quân hạm hai bên ngàn mét biển bọt nước trùng tiên h toàn bộ biển cả liền đậu hũ ma bà trong nồi l a lộn bạo hai tay đối mặt đất nện chấn động vỡ nát biển cả bắt đột phủ cụ rồ hơn ba mươi chiếc quân hạm bị đáy biển mấy trăm đến trùng thiên trụng biển chiến ư n n g ờ một mặt mồ một mặt mồ tô tuổi. tô tuổi. nhà chấn giạn dạng Chương Người nhà chấn giạn dạng chi chi h đều đối đều đối dưu kiểu dưu bị bị cụ cụ c sợ, sợ, kiểu i trường sụp đổ toàn bộ biển cả lan lộn theo xù nạ bộc phát ra thức tỉnh cụ dạ cụ dạ no mi chi lực tăng thêm nàng tiên nhân hình thức cùng hạ ủ sổ cụ lực lượng vạn mét hải vực giống như trong nồi lan lộn a hải quân bên kia là bộc phát trung tâm không chuẩn bị thả mắt nhận thấy lồi ra nước biển xuyên thủng chiếc chiếc quân hạm hải quân nhập vào trong biển có là bị biển sóng trực tiếp hòa tan mất tại dưới mặt đất hát thị trực tiếp trung tâm trực tiếp viên cầm tới tình báo mới nhất cắt lô cùng hắc long đại tướng hạn dơ dạy dỗ trên không trung đánh nhau người phía dưới uống rượu hô to lấy chiến trường chính kích thích cắt lô cùng hắc long đại tướng ai mạnh hơn đâu có người suy đoán dây ô i cười căn bản không cùng đẳng cấp muốn ngăn trở c á t lô ít nhất phải phái ba vị đại tướng hạn dơ dạy dỗ tâm ngoan thủ lạc hẳn phải chết không nghi ngờ s ắ c c u hút thuốc p h ù h ò a gật đầu tiểu cắt lô hiện tại lợi hại nhất đột nhiên hắc thị tình báo viên hô to lợi hại à lợi hại à cắt lô thuyền hải tặc chiến đấu thuyền y đại b ạ phát gù dạ gù dạ no mi sao、14. không không không hải quân tại cảm thụ một người chiêu thức dưới kêu thảm còn còn bao gồm bọn hắn đội tàu lớn phía bên mình h a ha ha ha lợi hại như vậy vô địch nữ nhân này ta thưởng thức nhất liền là suna xinh đẹp còn lớn hơn quái lực vô địch phối hợp gù dạ gù dạ no mi vô địch người một nhà đều muốn gặp nạn rất muốn tại hiện trường hiện trường hình tượng hoàn toàn chính xác về mắt suna đại tỷ đầu điểm nhẹ điểm nhẹ a chúng ta thuyền đều bay lên nếu như nói hải quân nhóm hạm đội là hai sĩ cấp chấn động dưới biển bên cạnh liền là mười cấp dư chấn cũng rất cường lực cái gì Cái này lại không được. lại giang hai ra, thu gũ giả, gũ giả、no、này không nạ tay ạ Thu t ra, một t h ờ no mươi năm chiếc quân hạm hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ hai mươi con thuyền thể nhiều chỗ lô lớn gì nước chỉ có năm chiếc quân hạm chỉnh thể bên trên còn đầy đủ bất quá bong thuyền hải quân toàn bộ nhập vào trong biển không có ảo kỵ gì thời đại băng hà một mươi bốn hải quân tràng diện vô cùng thế thảm đáng chết cô gái này tiên yên g i i u cựu dịch mắng to b ộ c phát ra trái cây lực lượng t h ứ hải thụ khai hoa đẳng m ạ thiên sơn phân băng hải quân bên này biển cả lập tức bao trùm ra mấy ngàn thước cây cối dây leo cưỡng ép đem còn còn ở quân hạm kết nối cùng một chỗ tới cái gô khóa liên hoàn với lại bao trùm đi ra dây leo hơn vạn rơi xuống nước hải quân có vật thể nhưng bắt thậm chí độ dày có thể khiến người ta ở phía trên h à n h đ ầ u giải u cựu dịch vụ đại tướng lợi hại a giải u cựu dịch vụ đại tướng chi hoàng qua có bắt đồ vật hải quân chỉ cần không phải năng lực giả đều có thể vượt lên đến đồng thời ổn định vỡ vụ chiến hạm cái này trong n h á mắt năm trăm mét phá không tràn kích mặc u mô tô giảm chi cụ bay thẳng tới đối giải ưu cựu cựu g i i u k i u dịch bạo vọt né tránh xoáy hạm của hắn bị chém thành hai khúc hắn bay phụ tại mặt khác một chiếc chủ hạm trên của cờ mặc dù mô t g i ả n chi cụ rơi vào một con thuyền khác bên trên đem nhìn hải quân chém tới hải quân đại tướng lúc này mới thích hợp làm đối thủ của ta mặc dù mô t g i ả n chi cụ n ắ m b ư ớ c hẹn nê cổ g i i u k i u dịch khí a ngươi chính là cắt lô đội tàu lớn mười phiên đội trưởng chính là ta hắn đường đường hải quân đại tướng thế mà một cái phiên đội trưởng liền dám đến khiêu chiến hắn nếu như tại khẳng định cười cái này hắn quen a cuộc chiến thượng đỉnh lúc liền là mát c kéo lại hắn mặc dù mô tô giản trị cụ hệ lọ gì hạ hơn nữa là đại kiếm hảo d i ả i hữu i ệ u dạy h muốn đối phó nàng thời gian ngắn nhưng khó mà cầm xuống ngay lúc này d u n a trên t h y ề n áo choàng xuất kích hỏa lực toàn bộ triển khai d i ệ t cho ta tất cả hải quân tất cả quân hạng bị dây leo c u ố n quanh pháo môn cơ bản bị ngăn chặn bọn hắn hiện tại liền là biếm đ g ắ m chương 480, t h ự c lực nghiền ép chiến trường chính chương 480, t h ự c lực nghiền ép chiến trường chính đại pháo cho ta khai hỏa d u n a mặc vào áo choàng hạ kỳ nữ chỉ huy ầm ầm ầm cắt lô đội tàu lớn bật hết hỏa lực khai hỏa khai hỏ đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra chưa ăn cơm sao dù nạ hô hào tay phải từ phía sau lưng xuất ra chai b ĩ a s á c thực chưa ăn cơm à, còn chưa tới giờ cơm chỉ nàng như thế hào hùng hải quân quân hạm đạn pháo phản kích cũng tới nhắm chuẩn nàng trí ít ba mươi phát còn uống rượu lượng tử lập trường khởi động lăng phong chi r ự c hào phụ cận tất cả đạn pháo dừng lại rơi vào trong nước u nhi còn ôm độc giáp mã ta cũng muốn biểu hiện một chút nói xong thân tàu trung bộ mở ra thăng lên bốn tỏa tám mươi môn pháo hỏa thiết đài tàu mẹ đạn đạn pháo phát xạ lũ lũ lũ lũ lũ ba trăm hai mươi mai phi đạn xuyên phá bầu trời dưới vụ nổ toàn bộ biển cả bao trùm làm ngươi còn tại dùng đại pháo lúc lang phong chi d ự c hảo đã vọ trang đầy đủ tàu mẹ đạn đạo trong khoảnh khắc bị hù mạt sủ mô tổ dạn trị cụ bay lên bầu trời giải u kiệu dạch hối nô lên toàn thân thực vật thuẫn nhưng cái khác h ả i quân quân hạm liền thẳm rồi ha ha ha ha không sai không sai d u nạ tấn tấn tấn gọi thẳng đ ã n g h i ề n bên người băng hải tấn tấn gọi thẳng đáng nghiền bên người băng hải tấn tấn gọi thẳng đáng nghiền bên người b ă n hải tấn tấn tấn gọi thẳng đáng nghiền nghe nói tàu mẹ đ ạ đạo nhưng h ô n g nghĩ tới k n g bố như vậy đều thất t h ầ làm g mang theo nổ lớn hệ nổ vì ổn nẹt gọi hắn a hệ nổ nhìn sang người phòng thủ bầu trời cắt lô cùng cái kia hắc long rơi xuống công kích nếu là tại chúng ta phía trên n g ư ơ i phụ trách đánh nát cái này cái này ta ta hệ nổ muốn đánh tiếng công ai nhìn thấy trên trời lòng tranh h ổ đấu thần tiên đấu pháp bạo tạc không ngừng c ắ t lô thiên hỏa lưu tình tăng thêm phong bạo cự kiếm còn có trùng thiên thủy pháo hắn giờ r ậ y r ỗ tiếng gầm g ừ không ngừng giống như tức giận hắc long vương kỵ sĩ nhưng là các lô bay ở bầu trời giống như là đại pháp sư các loại chiêu thức chào hỏi bên trên nộ đối phương là hắc đầu thổ mặt thường thường có chiêu thức rơi xuống mười phần kinh khủng n g ư ơ i cái gì ngươi còn không làm tốt phòng ngự vị ổ nẹt quát lớn hắn hệ nộ biệt quát ta nhìn thấy ngươi là cắt lô nữ nhân của lão đại không cho ngươi chấp nhận hệ nộ đội tàu lớn rất nhiều người đều không v u n g nhưng bản đoàn ai cũng không thể trêu vào nguyên bản m a b i năm là cắt lô thư ký nhưng này cô nương chân tay lòng nóng khi trên thuyền n ã mì dô bin nữ b u ộ c vẫn được hiện tại đội thành vị ổ nẹt hiệu suất liền không tầm thưởng cho dù có người nói vị ổ nẹt là cắt lô nữ nhân nàng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì nàng là cắt lô thư ký phục t ù n g c ắ t lô mọi yêu chợ ầ u Vốn c o báo xong, là, đây là chiến trường chính. Nhưng là, lô đây chiến chính. hắc tặc cắt Nhưng thị tình báo người nói xong. hải tập cắt lô quá kinh khủng.、Bù、há người nói trường băng Bù quá đen bên trong nghe tình báo thế lực lớn người kinh ngạc không thể a nhanh như vậy có như thế nghiên ép h ắ c thị tình báo người nói lấy còn là tình báo của chúng ta tổ chậm song phương khai hỏa mười phút đồng hồ hải quân liền đã quân lính tăng n ã hiện tại ta niệm l ú hẳn là ngoại trừ cao đoan chiến lược diện sạch t ạ n g u i ê n soái nguyên soái chúng ta muốn diệt sạch bốn mươi chiếc quân hạng chỉ còn chúng ta phía sau cùng một chiếc cắt lô đội tàu lớn quá mạnh trung tướng nhóm đều hy sinh chỉ còn hai vị đại tướng còn tại a vốn cho là, là đặc sắc nhất chiến trường nào biết được ngoại trừ hai vị hải quân đại tướng cái khác hải quân nửa cái giờ đồng hồ toàn diện chương bốn trăm tám mươi mốt giải ưu cựu giành vụ chạy trốn phụ di tỏ ra đến giờ gì sở dồ xạ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt giải ủ kịu diện chạy trốn phụ di tỏ ra đến giờ gì sở dồ xạ toàn bộ chiến trường đã là hoàn toàn nghiền ép đến lúc cuối cùng một chiếc quân hạm bị bạo phá lúc c á t lô đội tàu lớn vẹn vẹn bị hủy diệt hai chiếc thuyền nguyên nhân hay là bởi vì c á t lô cùng ản dơ dày rổ chiêu thức rơi xuống quá nhanh hệ nộ không có bảo vệ tốt đương nhiên hải quân phương hướng nhưng không ai có thể ngăn cản những cái kia chính phủ thế giới chiêu mộ trung tướng nhóm cho dù là trái cây năng lực giả tại cái này dày đặc đạn pháo tàu mẹ pháo h o ặ tiễn cùng xù nạ như vậy quái vật công kích đến đơn p ư ơ n g đ giải u kiệu d i ệ p chiêu thức bảo vệ đại lượng quân hạm không có bị xù nạ c h ấ n vỡ nhưng cũng hạn chế phản kích đại pháo gỗ khóa liên hoàn muốn rút lui đều không được đáng giận giải u kiệu d i ệ p h u đạp trên gật bù trên không trung đối thủ của hắn trước mắt vẫn là mã s ù mộ tổ loại quân dạng chỉ c ủ mỹ nữ liền không hoảng hốt thành thục nàng kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú gấp chính là giải u kiệu d i ệ p h u l i ê n hạ kỳ mà nói mã s ù mộ tổ dạng chỉ cụ kẹ bùn sổ cụ cùng bật sổ, sổ cụ không bằng giải u kiệu dịch nhưng là nàng có được hạ ủ sổ cụ các lô bản đoàn lấy ở đâu nhiều như vậy hạ ủ sổ củ? Những nữ nhân này lẫn nhau cảm nhiệm a giải ủ k i ệ u dạy hữu mười phần bực bội bởi vì hắn cầm m ạ sủ mộ tổ dạng chỉ cụ không có cách nào trái cây bị khắc chế chỉ cần m ạ sủ mộ tổ dạng chỉ cụ chuyên chú nguyên tố hóa thân thể giải ủ k i ệ u dạy u vốn là không phải một đối một đứng đầu nhất cường giả để một đoàn chiến pháp sư đ ố i chiến đại kiếm hảo với lại m ạ sủ mộ tổ dạng chỉ cụ ăn mộ c ụ mộ c ụ nò mi thực vật công kích là có khe hở làm sao đều khốn không được lưu động sương mù đáng giận ả n dợ d ậ y rồ giải ủ kịu dạy h ữ i bầu trời hô to làm sao ạn dợ dạy rồ đang bị cắt lô vô số nguyên tố chiêu thức ph giải U kiệu diệu né tránh m à sủ mổ tổ dạng trị cụ bay lượn c h ắ n g kích hướng về phía tây h ủ há dật chạy phu gì tỏ ra hẳn là muốn đổi tới phu gì tỏ ra mang theo hai ngàn hải quân s á c thực đến phù há d ợ t nơi đó không có trở thành ạ kẹ đủ cùng ạ kỳ gì giác đấu trường hiện tại sinh thái mười phần bình thường mặt trên còn có chút ít người tại ở lại cái kia hải quân đại tướng giải U kiệu diệu chạy vì ô n ẹ hô to chạy mơ tưởng chạy u ni còn đuổi theo dù nạ hô to đồng thời đối bên này nói xong tất cả mọi người nghe lệnh bên này giao cho vị ổ nẹt ổ n g chỉ huy h、e、nộp -no、chỉ huy phó ta đuổi theo hải quân đại tướng dù tiểu dạch t u minh bạch vì ố nẹt nhảy đến n ề nổ trên thuyền nàng đến chỉ huy bên này tàn cuộc u nhị còn tốc độ cao nhất toàn tiến chúng ta truy u nhị còn minh bạch lăng phong chi dược hào cao tốc di động trên bầu trời m à t sủ mộ tổ d ạ n chỉ cụ cũng bay thấp xuống tới ba người đuổi theo dù tiểu dạch t u nơi xa có hải quân hạm đội d u nạ tỷ dạ đã chuyển đến mười hải lý bên ngoài phát hiện hạm đội hẳn là hải quân thuyền ngay tại phủ há rợn hòn đảo bên cạnh u nhị còn báo cáo có hình ảnh sao lập tức u nhị còn lôi ra hình ảnh thấy được là hải quân quân hạ bộ g á n g mặc dù khoảng cách quá xa có chút mơ hồ nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy khác ở buôn bên trên iso văn tự hải quân đại tướng phù di tỏ dạ. hắn trợ giúp đến vị trí này còn tốt bọn hắn đánh nhanh không phải liền ba cái hải quân đại tướng trình diễn khoát phù di tỏ dạ là đại kiếm hảo giờ xì giờ x i nomi năng lực giả so giờ ủ kiểu diệt khó đối phó dù nạn ó i xong u nhi còn có thể hóa giải thân tàu phụ cận trọng lực và mèo u nhi còn nắm v ú t tay vậy dạng này dạng c h cụ ngươi cùng u nhi còn ngăn chặn phù di tỏ ra cùng hải quân ta đuổi theo giết giờ u diện matsu mô tô dạng c h cụ gật đầu d u nạ vứt bỏ áo choàng gỗ cùng gỗ ở giữa gút mắt cùng chiến đấu sắp mở màn mà ánh mắt chuyển tới ngư bối đảo hải v ự c chiến trường sớm nhất giao chiến cắt lô đội tàu lớn mọ mù s è n dẫn đầu đội ngũ cùng bít mong giặt lệ g h ẩn đã chuẩn bị kết thúc chương 482. chiến trường đầu tiên toàn thắng chiến trường thứ hai chuẩn bị kết thúc chương 482. chiến trường đầu tiên toàn thắng chiến trường thứ hai chuẩn bị kết thúc cá đảo chiến trường đầu tiên đã kết thúc không đổi t r ư ớ hết giải quyết rơi xuống nước cờ tứ minh mọ mù xèn vùng cánh tay lên một cái ra lệ john cứ như vậy thả bọn họ chạy sao vạn t ỷ dẫn theo bốn đại sờ ta thứ nhất sờ nặc đ ầ u tới trừ cái đó ra bên người nàng còn có ba cái bít m o n con cái thi thể bít m o n coi là ngạo giặt lệ ghi ẩn cuối cùng chỉ có trưởng tử tợ rột tợ rộ cùng cựu nữ b ờ c rẽ cùng m ộ ư ơ i tám nữ gạ lẹt rời đi hay là bởi vì cái sau là cắt lô nhãn tuyến mới cố ý thả đi nàng khi vạn t ỷ nhấc lên bậc rẽ chuẩn bị chặt xuống đầu của nàng lúc g ạ lẹt chạy tới ra hiệu ánh mắt đồng thời cầu tình mới thả một ngựa rất rõ ràng g á lẹt ý tứ b ậ rẽ là cùng các nàng cùng nhau cùng hơn hai trăm đồng tợ rộ, rộ trên thuyền cờ tướng minh Cái khác bên â y giờ. Kỳ gì、Adina、ngồi xuống, di hôi Nạ nạ đến kỳ e sắt t mổ r đầu, mệt chết bản thư. Bên cạnh h thư. ế t tiểu bản Bên c rô bin cũng r ử a vào ghế cũng không biết sách gây mất bao nhiêu hải tặc cổ vạn thì ngươi không mệt mỏi sao vạn thì đánh lấy lại đau hoàn toàn không có cảm giác đâu còn không có cùng cụ ý nạ so tài một trận mệt mỏi nghĩ đến cụ ý nạ điên của người tu luyện hai người so tài có thể từ sáng sớm đánh tới ban đêm không cách nào so sánh được thanh lý sau mặt biển còn sót lại ngay tại chỗ chỉnh đốn trị chỉ liệu thương binh chờ đợi cắt lô chủ lực đội ngũ đến m ọ mù sèn đại tướng tri phong s á t c ả cạ băng hải tặc thu được k h ẻ gió băng hải tặc thu được trường phong băng hải tặc thu được ạ lì xa băng hải tặc thu được h á c thị tình báo s ả n h thông báo lấy sớm nhất chiến trường đầu tiên kết thúc từ trước hải quân đại tướng dự q u y ế t cắt lô đội tàu lớn bốn phiên đội trưởng cụ r ù sèn dẫn đầu đại hoạch toàn thắng chỉ chạy mất hơn hai trăm người những người khác bị toàn diện lợi hại a đến giòn quả nhiên thực lực cương đại nàng mới không phải ác nhất ngươi không nghe thấy nói sao đệ sẽ phải v sở ta sơ nặc tại so phi ạ cờ rẽn trong tay m ư i chiêu bị chém xuống đầu không phải như thế nào là c ắ t lô đội tàu lớn thứ năm chiến lược có thể cùng hải quân đại tướng sách thủ đoạn khả năng còn kém chút nhưng cũng không xê xích gì nhiều chính phủ thế giới thứ hai thời gian thu được tình báo b i t m o n cũng thế nghe được trưởng tử báo cáo khiến nệ đ ổ vật sengo c ủ thứ ba thời gian nhận được tin tức quả nhiên đại thắng tờ suzu nhìn xem địa đồ giáp giới vương quốc hải vực chiến trường thứ hai cũng không lâu chiến trường thứ hai giáp giới vương quốc hải vực chiến trường vẫn là mười phần b ị c liệt ba lần đứng đầu kinh diễn ra mấy đợt nhan nghệ công kích kém chút đem mát cô bữa cơm đêm qua cho kinh độc ra Kinh phi thường đau đầu xem như l à n này gì ả n tộc hắn phía sau đặc thù hỏa diễm có thể tái sinh cùng chống tự tổn thương nhưng là gặp được mát cô gia hỏa này hắn bất tử điều h ỏ a diễm sẽ ước chế hắn hỏa diễm hiệu quả bọn hắn trên bầu trời đánh năm năm số lượng nhưng là băng hải tặc bách thú bọn lâu la liền t h ẳ n rồi nạp bị điều khiển tàu mẹ pháo điên cuồng c h u y ể n vận đã giết điên rồi người cường mặc cho n g ư ờ i mạnh thể chất hơn người nhưng không có những n à y lâu la phổ thông h í lại nở thực lực còn không bằng hải quân thiếu tướng và sổ cứng không đủ n ạ bị tàu mẹ pháo liền có thể đem nó đánh xuyên qua tăng thêm lọ cái này hiện trường giải phẫu nhà điên cùng đem những cái k i a nhân tạo trái ác quỷ người giải thể không ai bị nổi vuto svuto bị nổ dị của cả con thuyền t i ê u đốt hắn dùng g ậ p tủ bay lên bầu trời lúc trực tiếp thanh viêm hỏa vũ bao trùm đánh vào trong biển đường đường thờ lì hình x ị t mạnh nhất bị biển cả thôn phệ trái cây năng lực giả rơi vào trong biển không có đường sống t r ạ c h tâm băng hải tặc toàn bộ điều động toàn diện bọn hắn năm đó mộng tưởng đánh băng hải tặc bách thú đám hải quân tại hải quân cho tới bây giờ không có đánh qua băng hải tặc bách thú hiện tại làm hải tặc ngược lại chơi lên a chương bốn trăm tám mươi ba kim dẫn đầu bách thú đoàn thảm bại rút lui chương bốn trăm tám mươi b kim dẫn đầu bách thú đoàn thảm bại rút lui bách thú đoàn ba và người cường giả chân chính rất ít nhan hai là tuyệt đối cường giả nhưng mát cô cũng không kém bao nhiêu một trọi một hai người năm năm số lượng nabi lấy một địch làm hỏa lực áp chế khi n ổ d ì cổ đem vto svto đánh thành rơi xuống nước mèo chết đuối trong biển rộng về sau bách thú đoàn bắt đầu tan tác giờ dạ kệ đã sớm mang theo cái kia giúp người lui đến cuối cùng so nhuận còn có thể lưu hắn hiện tại chỉ phải sống sót thu thập bách thú đoàn đến tiếp sau t ì n báo làm tốt gián điệp công tác sau này sẽ là hải quân đại tướng dự khuyết đương nhiên là một chút đều không muốn đánh nhuận cùng ý h o à n xem như cắt lô nhà tuyến tự nhiên cũng là không đánh cùng h ả i tệ ý bay đang luận bàn ba mươi phút ra một thân mồ hôi so tài náo nhiệt nhưng một điểm thương đều không có với lại thuyền của bọn hắn cũng đang từ từ triệt thoái phía sau b ợ lách ma di ạ không có tới p h ơ l ì hình xích ba người không đánh căn bản cũng không có bao nhiêu cường đại chiến lược không có mật bá giả thì lại n ở số lượng không hơn trăm lo một người liền giết chết ba mươi cái còn lại bà lải nhải không chịu nổi một kích trách tâm băng hải tập đại tập hợp năm người đó là nghiêm trình huấn luyện ba đoạn thức đa trọng súng k i ế p công kích cùng các loại giết hải tặc chiến thuật giết điên rồi ẹn mang binh đánh giặc thật lợi hại học cái kia bờ lách đạm r ẹ phi chân truyền các ngươi không hiểu trước kia hải quân là lấy trảo làm chủ tiếp theo mới là giết rất nhiều công nghệ hiện tại ẹn không có lo lắng à đám này nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân làm hải tặc so hải tặc còn hải tặc không có lo lắng mà giết trên bầu trời mát cô cùng va chạm riêng phần mình thối lui Nhìn Chuyện gì xảy ra? Lúc xảy này mới hơn nửa giờ đồng hồ, vì cái gì ra? Một, một phần mười mặc kệ là cái đồ vẫn là bí môn các người phái tới người đều là cho đủ số mà không phải hạ quyết tâm đến đánh quyết chiến số lượng là đủ nhiều cường giả có ít căn bản vốn không đủ nhìn cái đồ cùng bí m o n nếu như không phải nghĩ ra được chính phủ không nói rất hay chỗ Căn bản cũng bản khi ô n muốn g p h á binh. Bọn hắn cho là mát ì n ảnh này trên đại dương bao la hoàng h mới làm đại la vào đế, dựa bao c i gì muốn cùng muốn bọn hắn hợp á cô năm. Mình v địch. k ế tại quả, hiện t cắt địch. cô thật thật mát tại lô là vô mới Khi giờ gì sợ r ổ xạ ở một trận nhìn thấy các đại thuyền trưởng phiên đội đội trưởng còn có cắt lô bản đoàn người trưởng thành kinh hai cái cầm đập xuống đất mặt trưởng thành quá kinh khủng cắt lô liền là quái vật so lão cha còn mạnh hơn quái vật kết quả hắn bản đoàn những nữ nhân kia từng cái tất cả đều là quái vật nhìn thấy bầu trời bay lượn lấy thương q u n nộ dị cô nàng thường thường không có gì lạ tư chất vì sao lại trưởng thành đến trình độ này năm đó cuộc chiến thượng đỉnh lúc mắt cô chỉ thấy qua thời điểm n ổ dị cổ liền ngay cả ý dồ cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn ý dồ ta cảm ơn người a mắt cô nhưng là hiện tại cho dù là hắn muốn đánh bại n ổ dị cổ cũng không dễ dàng kinh đại nhân chúng ta rút lui đi không phải đều đi không được phía dưới ún tí hô to ít nghiến răng nghĩ lợi nhưng lại không thể làm gì hơn ba vạn người bây giờ nhìn đi lên không đủ năm ngàn xuất phát lúc cãi đố liền biểu thị đem tràng diện làm đủ là có thể ý tứ hy sinh vạn người liền có thể rút lui nhưng là hiện tại vượt qua gấp hai nhiều băng hải tặc bách tú rút lui ức hải ư Phương Chương Phương ơ n cùng biến hóa, tam sụp đổ. 484. Thế cục cùng biến g Thế Tam Thế Tam hóa, cục cục sụp sụp hóa, đổ. đổ. quân bản bộ mạ dĩ nệ phò giáp r i i vương quốc hải vực phía bắc chiến trường kết quả cũng đi ra có bi ánh sáng treo dở dạ kẻ điện thoại gọi tới nhảy thế nào toàn bộ nhìn về phía có bi dở dạ kẻ nói v a n g hải tặc bách thú thảm bại chỉ có k i n h cùng bọn hắn ba vị phở l ì hình xịt chạy trốn cùng hai chiếc thuyền không đủ năm trăm n g ư ờ i cái khác gần ba mươi ngàn hải tặc bị toàn diện văn phòng lâm vào yến tĩnh trên lệnh này cũng quá lớn cựu tam số、không. cái k i a cắt lô đội tàu lớn người đâu tổn thất bao nhiêu cọ bị nhỏ giọng nói đoán chừng không đến hai ngàn người hẹn dẫn đầu trạch tâm băng hải tặc năm ngàn người dùng các loại vây quét chiến thuật tăng thêm c ắ t lô bên kia có trên biển vũ khí hạng nặng thứ vừa đối mặt cái k i a siêu nhanh đạn tháo liền miểu sắt băng hải tặc bách thu bốn năm ngàn người khủng bố như vậy chuột đều có chút không tin tưởng tờ su dờ u để đó q u â n cờ uống t r à biểu lộ nghiêm túc cắt lô quật khởi đã thế không thể đỡ coi như hắn không tìm kia cái gì đại bí bảo sau trận chiến này hắn cũng sẽ bị ca tụng là vua hải tặc đồng dạng tồn tại mặt khác hai bên đâu? hạch tâm chiến trường kỳ thật cũng không tại hai cái tứ hoàng phái ra người bởi vì cường giả quá ít vượt hồi báo kha phu man thiếu tướng địa báo phù dì tỏ ra đại tướng xuất l í n h hai ngàn người tại b ù há g i ợ t đảo bên cạnh gặp được truy kích d ù t i ể u d ị y hướng đại tướng lăng phong c h i dực h ả o trên thuyền chỉ có suna m a sủ mộ tổ dạng tri cụ cùng u nhì còn trước mắt suna truy kích d ù t i ể u d ị y hướng đại tướng tại trên hòn đảo khai chiến mà phù dì tỏ ra đại tướng cùng m a sủ mộ tổ dạng tri cụ tại nộp lên tay tình hình chiến đấu mười phần cháy bỏng mười phù dị tỏ ra đại tướng thế nhưng là mang theo hai người a đối phương mới 2 người, 2 thiên tướng dẫn đội còn cháy bỏng tạ s ì ghi nói xong lăng phong thanh â m là kinh khủng nhất thuyền ta muốn phụ dì tỏ ra đại tướng dở xì dở xì no mi tại lăng phong chi d ự c hào lập trường bao trùm dưới không phát huy ra hiệu quả chính như tạ s ì ghi dự đoán đồng dạng phù dì tỏ dạ vốn là không quá muốn chiến đấu nhưng là muốn cứu dầu h ủ tiểu dạy cho nên xuất thủ hãng vợ dạ vị tô mô cộ tiến vào lăng phong chi d ự c hào lập trường lúc lại đột nhiên biến thành trọng lực mèo mặc dù mộ tổ dạng chỉ cụ phối hợp lăng phong chi d ư c tàu mẹ pháo liền viễn trình bay lượn trạm kích đừng nhìn phụ dị tỏ dạ mang theo hai ngàn tốc độ không sánh bằng bị vô hạn lôi kéo phù dì tỏ ra bị bức ép đến mức nóng này trực tiếp xử xuất triệu h o á n thiên h ạ c h làm sao ù nỉ còn một phát địa đối không đạn đạo đem nó trên không trung anh t ạ p mở rơi xuống vô số hòn đá đá n h vào trên lập trường không có hiệu quả đây rốt cuộc là chiếc cái gì thuyền quá kinh khủng phù dì tỏ ra đại tướng chúng ta dạng này đánh xuống không phải biện pháp phù dì tỏ ra hiếp lại con mắt hắn liền làm mù lòa nhưng là hắn có thể chính xác biết vị trí của đối phương kinh khủng kẻ bùn sô cụ đã bao trùn hoàn toàn giải ù cựu g i c ứ đánh thảm liệt như vậy sao phù dì tỏ ra kẻ bùn sô cụ nhìn thấy trên đả giải u c ự u dệt triệu hoán vô số thực vật nhưng là t h ú n a mở ra t i ê n nhân hình thức cũng là dùng một đ ộ t một nhân một long giải u c ự u dệt triệu hoán dây leo đại thụ xâm la vạn tượng toàn bộ triển khai t h ú n a một tay đẻ xuống đất x ỉ n x è n rủ c ộ t kibbutz song phương đối h o a n h x ỉ n x è n rủ đối đầu giải u c ự u dệt hơn ngàn vạn đằng la toàn bộ hòn đảo đều tại run giá thú chạy trốn mặc dù mô tô giản trị cụ nhìn ra xa xa c h ạ t r n c ụ nhìn ra xa xa x ú n ạ đánh thật kích tình đâu c ú nạ thì là muốn tranh công đâu ưu nhị còn quát lấy miệ cười đúng vậy à cắt lóc đ ư n g thương nằm U Nì chương ba chiến trường lôi chi đạo phụ cận hải vực t chiến, chi chiến trường chính bắt đầu nửa giờ đồng hồ chiến đấu tràng diện tương đối cháy bỏng chính phủ thế giới chiến thuyền trang bị tinh xảo hơn nữa là chân chính nghị đến phát hỏa băng hải tặc cát lô binh sĩ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh so sánh dưới các bà rồ quẹ và sân nhân số nhiều nhưng đa số liền tặng ngư c hạ ũ mù chia ả là mù chia no mi đầy trời ba ngàn roi ở bên trái mặt cuồng phong mưa rào công kích không có một tia cho người ta cơ hội thờ dốc thiên đạo tựa như là một đạo thiểm điện tại mặt khác cái phương hướng xuyên qua chỉ pháo liên hợp công kích nhìn ngươi có thể phòng ngự tới khi nào an tại mấy ngàn c h u ô i d à i vây quanh xoay tròn trên không trung hình thành bốn t r i ề u vòng xoáy hai người cống rượu cấp đặt tới nàng bản thể tùy tiện bao lâu đều có thể nhìn phía xa an tại cần hỏa lực trợ giúp an nghi bạo lì cùng nàng ánh mắt đối đầu lập tức lớn tiếng kêu đi ra luân hồi đạo nói xong l i ề n bộ dáng bây giờ nàng căn bản không ra được tay ai nói an ta mị cười cười đưa nàng tóc bạc hất lên cầm cực phầm đại bảo kiếm sổ dạng no hạ tổ cùng súng tiểu liên bầu trời là nàng sân khấu giang hai cánh tay lũ lũ lũ đám vạn trôi súng kiếp xuất hiện nhắm chuẩn chính phủ thế giới đội tuyển vị trí chân chính bắn một lượn g vạn thanh súng k i ế p đồng thời khai hỏa d â y đặc tự nhiên như mưa những này súng k i ế p đạn vẫn là có bật sổ sổ cũ bao k h ỏ a công kích cường giả khả năng uy lực không tính lớn nhưng đối phó với những binh lính kia đều thảm vô số đạn có thể tùy tiện xuyên thấu khôi giáp của bọn hắn cùng thân thể ngay tại lúc này c ắ t lô đội tàu lớn công kích hắn nghi bao luy hô to cái gì ngươi còn có thể rút tay ra an đã kéo động súng tiểu liên nên p h ả n kích thứ mười bốn chương nhạc nhân quả chuyển biến liên cái này trong n á y mắt tất cả công kích thương tổn của nàng toàn bộ đánh vào thiên đạo trên thân ba ngàn lửa roi quật Tăng thêm chính hắn bắn đi r A chỉ pháo. Không nhìn thời g i an không gian. nha nhít gian. thiên Lít lít rót vào đại o trên thân thể. Thán g ọ toàn thân băng máu, vỡ vụt, máu tươi như trụ. À. À, vỗ ỡ vụt, v trụ. tươi máu như tại Àn tay phát ra tiếng n à n c h u ô i trường đ a o quá khứ đem đủ đâm xuyên thành bụi phấn thiên đạo hải q u ố t không còn thiên đạo luân hồi đạo nhìn ngây người không biết xảy ra chuyện gì ngươi làm cái gì an t ạ i mỉm cười đơn giản một cái t r ư ơ n g nhạc mà thôi một bên khác mấy ngàn thước kim quang lóng lánh ác ma đạo tại kim quang bên trong hóa thành bụi phấn trên bầu trời áo giáp màu xanh lục cứu cực thể họ phản nghị mòn phiêu phủ ở nơi đó nàng lao xuống đối cùng baby năm chiến đấu cháy bỏng địa đạo trong tay trường mâu xuyên qua thân thể đối phương trực tiếp n i ể u sát chương 486. t h ầ n đạo uy nghiêm siêu việt đại tướng thần thú loại trái cây chương 486, t h ầ n đạo uy nghiêm siêu việt đại tướng thần thú loại trái cây thiên đạo địa đạo ác ma đạo bà chết luân hồi đạo bay ngược mở bị á n tại quái dị c h ấ n n hiếp cứu cực thể thợ rồn cường đại cho dù là thần đạo cũng h é mắt b ấ t quá quan g mang tiêu tán năng lượng hao hết thợ rồn biến trở về ấu niên kỳ để baby năm ông lấy vài trăm mét hoa đá khu vực mép váy tổn hại nữ đế hạn cọc đi tới dùng đến mái tóc của nàng thân thể ngựa ra sau chỉ về đằng trước liền cái này r ắ c rưởi cũng muốn khiêu chiến tiếp thân kế tiếp là ai nữ đế tiêu chuẩn động tác bất quá biên độ không có trước kia lớn bởi vì cắt lô nói khó coi g i a tính đường trở thành một bãi đá vụn tại mặt đất mới vừa rồi bị nữ đế một chiêu trùng cực hương thâm chân đã không có nửa người ngươi lại kim cương bất hoại hạ kỳ hộ thể nữ đế triển khai hạ ủ sổ cụ trái cây lực lượng đến cực hạn đã để có thể đem dạ sinh đạo đá cho tàn đá nhân đạo còn tại cùng cụ y nạ liệu mạng song phương thực lực nhìn qua tương xứng nhưng là hiện tại lam sát quan mang khí diễm cụ y nạ triển khai nữ võ thần ngạch sinh sinh có thể làm cho hạ cái ẹ n động dung trạng thái đây là khiêu chiến đệ nhất thế giới kiếm sĩ trạng thái đương nhiên bởi vì cắt lâu không phải chính quy kiếm sĩ cho nên cũng lười muốn cái danh hiệu này mở ra nữ võ thần trạng thái cụ y nạ tia chấp màu xanh lam nhân đạo liên tục bại lui áo nghĩa mười hai chôn vùi l o ạ n thần m ị cạ xạ mười phút đồng hồ trước liền mở ra thần trạng thái so với cụ y nạ nữ võ thần m ị cạ xạ thi thần càng khủng bố hơn nàng hóa thân thành lệ quỷ đồng dạng cường hành mười hai đạo không gian vỡ vụ thanh âm tu la đạo đứng tại chỗ nhìn mình thân thể mười hai chỗ máu tươi bao tác Tốt. Nhanh. Từ thần. tốc độ cái thứ tư tu la đạo ngã xuống hòn đảo thuyền bong thuyền a dạ xỉ cùng quỷ đạo trước mắt còn đánh t ú i bụi thực lực của nàng so với mỹ ca xạ cùng cụ y n a còn kém chút cấp độ xanh t h ẳ m chi phong mạnh nhất tư thái triển khai quỷ đạo chiến đấu năm năm số lượng trên bầu trời thần đạo quắt lấy trái tim xiềng xích xuyên qua mà đi mở đờ xạ lấp loe xuất hiện tại hắn sau lưng tay phải chuyển động xiềng xích tại không trung đem vương đạo cắt chém thành bụi phấn bay thấp xuống dưới nàng triệu hồi ra bị ga sập cùng bờ lờ rổ phòn cưới tại thiêu đốt hỏa diễm lập tức tới phi ngươi thần đạo tại bên hồ tắm đứng lên không nghĩ tới lúc này mới mấy năm. làm sao xuất hiện các người đám nữ nhân này thật là làm cho ta ngạc nhiên nàng cũng không h ộ i mười hai vương đạo trong nháy mắt chỉ còn ba người cái khác toàn bộ bị giết chết lúc này mới chiến đấu nửa cái giờ đồng hồ thật to đánh ra thấp đám người này bất quá bọn hắn mười cái thực lực hoàn toàn chính xác bình thường vương đạo bước ra toàn lực của ngươi sao mở đ ờ xạ nàng trên thuyền tiếp thân quần áo lại phủ thêm một kiện áo khoác hai tay cùng giao nhau ở trước ngực màu vàng mái tóc bay múa nàng giống như màu vàng v ò n g n g như màu v n g mái t ó bay lên không trung hạ ủ sổ cụ khí tức cùng mở đ ợ xạ hạ ủ sổ cụ đội bính h đại bọn người toàn bộ nhìn sang. thật mạnh đây là cái gì đạo hòa thần đạo nữ nhân kia làm sao ẩn giấu đi nhiều như vậy lực lượng luân hồi đạo không thể tin được cái kia minh mông lực lượng không phải bọn hắn có thể được nổi cũng không có mở đ ợ xa đối nàng hai người trên không trung đối mặt ta thần đạo ă n vào là hệ z o an hì tổ hì tổ no mi thần thú loại lệ m ô đ e n e n d trộ nói xong phía sau triển khai bốn cặp cánh do dự nữ thần hàng lâm thực lực cần rút một tay không mở đ ợ xa an đ i nói xong còn tại phạm vi bên trong mở đ ợ xa nhìn xem thần đạo nữ nhân này so hải quân đại tướng càng mạnh rất có ý tứ Ta c ũ n g xử xuất t o à n lực. g b ả o cụ lực l ư ợ n g mở r a hoàn t o à n m m ư ơ g 487, siêu cấp m ở đỡ xạ đối chiến thần thú loại thần đạo chương 487, siêu cấp m ở đỡ xạ đối chiến thần thú loại thần đạo đại bạo phát còn chưa người ngã xuống toàn bộ nhìn về phía bên này n h ấ c lên phong lam bao trùm toàn bộ chiến trường đây là cái gì quái vật lực lượng lao tử xì gà đều bị các ngươi diệt lao xa trong miệng khói trở thành bột phân mắng thì mắng hắn ngược lại còn nhảy xa một chút lao xa hiện tại rất già hoạt đồng thời đem trái cây năng lực nghiên cứu phát minh đến cực hạn bị cắt lô giáo dục về sau hai năm này cũng đang luyện thể thuật thực lực có rõ ràng tăng lên đây chính là mở đờ xạ toàn bộ lực lượng sao nữ đế hẳn cóc nhìn xem giữa không trung mở đờ xạ cưới màu bạc trắng thiên mã trong tay lôi kéo kim sắc t h i ể m điện dây c ư ờ n g hai đạo xiềng xích mang theo hào quang màu tím hạ ủ sổ cụ mở ra hoàn toàn nàng tựa như là màu tím mặt trời trên không trung nở rộ quan mang cái này kinh khủng khí ngoại trừ c ắ t lô t h i ế p thân t h i ế p thân nguyện ý xưng ngươi làm ạ n h nhất cá bạc băng hải tặc phong rắn băng hải tặc tội ị bị băng hải tặc bên này người toàn bộ nhìn ngơi dại bị các lô ca tụng là bàn đoản chứ hắn ra chiến lược mạnh nhất mọi người đều biết mở đờ xạnh khẳng mở đ ờ t xa hiện tại chiến lược của chị vượt qua mười bốn không không không cho dù là đối đầu đỉnh phong thời kỳ ạ kẻ đủ mặt thắng thậm chí còn muốn cao hơn một đường rất lâu không thấy được e r tỷ s ử suất toàn lực cụ ý na nắm vứt cả sổ sù kỳ xa không thể chạm a ba người chúng ta liên hợp đều không có bước ra qua e r tỷ một cái bảo cụ đâu m ị cạ xa nói xong cái này đây chính là e r tỷ sao thật là khủng khiếp thật không nghĩ tới ôn nu e r tỷ cường đại như thế a dạ xỉ còn thường xuyên ban đêm chạy đi tìm mở đợt a đi ngủ a lại khó chịu thử nhìn qua hoàn toàn chính xác cũng không t h lắm hai người ai mạnh hơn an có thể thay đổi bản chất nhưng mở đ ờ t xạ đã từng vẫn là thần chỉ có thể nói mở đ ờ t xạ lạnh lén khả năng nhanh đến an ta không có phản ứng bị miểu sát hai người nhưng chưa từng thử qua mạnh nhất chiến lược bởi bính bởi vì dạng này không chê không nổi đều sẽ chết người bất quá một bên khác cũng rất mạnh đâu cổ nị cầm t r ư ờ n g tiên h một bên khác thần đạo phi thường bầu trời lệ thiên sứ tám dương cánh mở màu vàng cùng màu hồng quang mang v ầ n quanh khí lãng bành trướng giống như thiên đường thanh âm có thể tại tất cả mọi người bên thai tàu vang đáng giận thần đạo nữ nhân này làm sao mạnh như vậy luân hồi đạo áp sát quá gần khoảng cách trăm mét lúc thân thể không tự chủ được run dày quỷ đạo lui lại t h ấ p giọng nói ra khó trách hạ tổ hạn ra hỏa nói thần đạo chúng ta sáu tổ bên trong người mạnh nhất để hắn cũng không thể không mỗi lần nhìn thấy đều đề phòng tồn tại thần đạo hai tay mời ư hợp kéo ra thiên sứ vương c h i kiếm màu vàng tiềm điện dài trung bình kiếm xuất hiện tại trong tay nàng cho dù là cái gì hải quân đại tướng ta đều không hứng thú s ử suất toàn lực mở đợ xạ coi như không tệ đối thủ mở đợ xạ nhìn xem nàng cái này liền là của ngươi toàn lực sao vậy được rồi nàng lấy xuống bị mắt mỹ lệ con mắt phụ cận không khí đều tại hóa đá vậy ta cũng xử suất hai trăm linh lực lượng tốt lũ hai đạo ánh sáng trong nháy mắt đối đ ụ n g nhau mở đở xa mạnh nhất là cái gì tốc độ t h â n đạo mạnh nhất cũng là tốc độ ầm ầm ầm ầm người phía dưới không có vạn chiến lược người cái gì đều không nhìn thấy liền nghe đến đinh t hai n h ứ c góc tiếng va chạm màn trời toàn bộ bầu trời phảng phất là khối màn ảnh màu vàng ánh sáng cùng màu tím ánh sáng bao trùm vàm mét cái này là hai người tại va chạm hoàn toàn là mấy chục người chiến đấu lao xa rùi mắt quái vật gì chính phủ thế giới giấu quái vật là có thể cắt lô có nữ nhân này vô địch baby năm đốt một điều khói cái gì đâu mở đ ỡ xa nói qua nàng cũng không phải cắt lô đối thủ người cắt lập tức cảm giác người đều không xong cắt lô còn có thể so đầy cảm cường chương bốn t r ư ơ i tám thế giới chính phủ quân t a n t á c tứ đ ạ i chiến trường toàn bại chương 488. t h ế giới chính phủ quân t a n t á c tứ đ ạ i chiến trường toàn bại phất phất phất cái kia trướng mắt màu vàng cùng hào quang màu tím đột nhiên biến mất ngầm đầu nhìn lại trên bầu trời mở đ ỡ xạ cùng thần đạo đổi vị trí mở đ ỡ xạ vai trái huyết dịch chậm rãi chạy ra mà thần đạo tám cánh thứ nhất biến thành tảng đá đồng thời không chúng có thể nhìn thấy có lông vũ rơi xuống các nàng các nàng vừa rồi va chạm bao nhiêu lần c ô n i s không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều là hai người quan mang s á t thái baby năm nậm g lấy điếu thuốc thấy không rõ có thể mới nửa phút c h ỉ ít ba bốn trăm lần a lao sa cũng không dám nói lời nào nói mình không nhìn thấy chẳng phải là rất m ấ t mặt bất quá hoàn toàn không nhìn thấy ma quỷ quỷ a không nhìn rõ thứ gì cái khác thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng vẫn là rất trực tiếp nữ đế hẳn c ó k hít mắt thiếp thân chỉ có thể nhìn thấy đại lượng tàn ảnh quá nhanh thật sự là lợi hại cụ ý nạ không có tán đi nữ võ thần lực lượng không thể đếm hết được hẳn là va chạm vượt qua năm ngàn lần ngoại trừ nàng và an tài ở đây không ai có thể thấy rõ hai người động tác cụ y nạ cũng là miễn cưỡng đuổi theo nàng hưng phấn nắm vượt đau c h í ít có thể nhìn thấy giống như thần cường giả phía sau lưng a m ở đỡ xạ thực lực quá mạnh bình thường không thấy được e r ờ tỷ tu luyện thế nào a đây chính là thiên phú tranh lệch a dạ xì nghe được hai cái rơi xuống đất â m thanh a dạ xì、si, đã đến giờ m ị cạ xạ tương đối trực tiếp cương vị xét miệng m ị cạ xạ t ỷ đặc biệt hỏng mặt khác cái thanh â m tự nhiên là cụ y nạ hai người bọn họ rơi xuống hiện tại bao vây quỹ đạo tốc chiến tốc thắng mà thôi quỹ đạo biểu lộ dữ tợn không nên xem thường ta các ngươi tiểu cô nương này m ị cạ xạ cùng cụ y nạ đồng thời xuất thủ quỷ đạo trong nháy mắt biến mất một cánh tay hai nữ thực lực thế nhưng là so hạ dạ xì、si、cường một hai cái cấp bậc đồng thời đều là không sẽ hạ thủ lưu tình trên bầu trời lần nữa đụng vào nhau mở đờ xạ trong mắt màu tím vị vị một không gian cùng thời gian đều tại ngưng kết thân đạo xuyên phá không gian nàng cánh lại ngưng kết một chút điên cuồng tiến lên thiên sứ vương kiếm chạm vạn mét bầu trời phá vỡ nhưng là bị mở đờ xạ tránh ra lại tránh ra làm sao có thể thiềm điện đổi bính ba dây va chạm hai trăm lần nhưng là thần đạo chỉ cần chậm một chút l i ề n có thể bị động lại thành tảng đá cặp mắt kia nàng không thể nhìn biết tại sao không mở đ ờ t xạ thanh âm hai người trên bầu trời đổi bính p h ả n phất gần trong gang tốc đối thoại bởi vì nam nhân của ta cắt lô cũng là thần thú loại trái cây tốc độ của ngươi ta đã sớm thích ứng cái gì cái kia cắt lô cũng là mở đ ờ t xạ vạch phá bầu trời cực tốc dưới sinh ra sẽ rách hừng đông thanh âm bầu trời lại lần nữa lâm vào màu tím cùng màu vàng ánh sáng l o á mắt trứng mắt còn có thanh âm niết t h i như cóc ạ trường đao đem đến p i ê n đường đâm thành con n h i m hắn mủ chia mũ chịa no mi huy huyễn h Thật x i hạ nếu lỗi, tài án dùng không những người khác chỉ là saki bù cải cấp bậc mạnh hơn cũng nhiều nhất là có thể cùng đại tướng một trận chiến thậm chí có chút ra hỏa còn không bằng saki bù cải trên trời giao cho ta cùng ta cho mở đờ xét ạ chính là, 489, gần lần, chết thảm hắc chết hắc thảm hạn thảm hạn Trưng Gần lần, long Trưng Gần lần, long Trên là 489 489 20.000 20.000 dở dậy dồ dở dậy dồ. Trên trời x đánh đ ỉ n h gào thét la rẽ phim thậm chí bầu trời một mực trở thành màu tím cùng màu vàng ánh sáng bao trùm nhưng có án c đã c h ầ m c h ầ m vào người phía dưới liền không hoảng hốt đã không có m ộ ư ơ i hai vương đạo chỗ dựa còn lại chính phủ thế giới tinh anh chính phủ tinh anh run dậy bọn hắn đem đối mặt là đại kiếm hảo cụ y nạ lãnh huyết thi thần mỹ cá xạ cùng lợi thật lòng nữ kiếm hảo ạ dạ xi nữ đế một cái mệ r mẹ r mẹn một chiếc thuyền người trở thành tảng đá lao xa vung vẩy bao cát mặt khác một chiếc thuyền người toàn bộ trở thành thầy khô b à t hai s ờ ta cấp thậm chí trở lên trình độ người tới giết tạp ngư tinh anh trang diện cái kia thảm ẳ n n g thiết. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Baby, g i ế thiết vương a tay b i n h h hai đỉnh hình phút chiếc thuyền bắn thành hong à Toàn n súng liên, sống căng, nửa liền bắn tiểu giá đem cự sức trị một tổ kéo bộ vây vỏ vẽ. hàn g cốc bên kia có con thuyền muốn bỏ chạy chạy nữ đế đem đảo tâm kéo thành to lớn mũi tên đối phương hướng kia vọt tới sau đó nàng bay vọt ra ngoài đập ở mình bắn đi ra mũi tên bên trên vạch phá bầu trời chỗ xa nhất chạy trốn chiến thuyền b o n g thuyền nữ đế hạ kỳ rơi xuống đất ngọn núi run, run run khinh thường tất cả mọi người muốn từ thiếp thân trong mắt chạy trốn các ngươi làm mộng đẹp đâu m ẹ r ồ m ẹ r ồ men lô toàn bộ hòa đá cả con thuyền biến thành tạng đá từ từ chìm vào biệt cả tại hát thị tình báo sảnh bao nhiêu thế lực người nghe sau cùng báo cáo chiến trường thứ tư các lô đội tàu lớn toàn thắng dù sẻn bốn chiến trường tại chỗ l đầu tiên giống như cũng kết thúc phù dị tọ giả mang theo trọng thương giải hữu cựu giải cứu rút lui nhân viên tình báo của chúng ta nói nhìn thấy các lô trở về chỉ là trên người có một chút vết thương không nhìn thấy hắc long đại tướng ản giờ dạy dỗ thân ảnh cắt lô bảo trì người thần thú k ỳ lần tâm thái trở xuống trên thuyền cắt lô cắt lô mấy phần h ư n h ư ợ c s u n a bay vọt trở về mặc xù mổ tổ dạng trị cụ trên thuyền tiêu hao không coi là nhỏ nhưng không bị thương u n h i còn lập tức lấy ra nước nóng cùng khăn mặt s ù n a tỉ người bên kia như thế nào s ù n a k h o á t tay á o cái kia giật ủ kiệu dạy bị ta đánh thành trọng thương tay trái đánh gãy thế nhưng là cái kia phù dì tỏ dạ trợ giúp tới không có cách người bị hắn cứu đi phù dì tỏ ra cùng giật kiệu dạy làm sao cũng là bạn cũ khẳng định sẽ xuất thủ cứu rút kế thừa sen dù hà mã nhất định lực lượng mở ra tiên nhân hình thức còn có gù dạ gù dạ no mi Giải ưu t i ệ u gì căn bản là đơn phương bị đánh kết quả người đây ta làm sao không có cảm giác đến cái k i a hắc long đại tướng tức giận cắt lô tán đi thần thú kỳ lân lực lượng hắn bị ta nguyên tố kỳ lân lực lượng công kích hơn mười chín bốn trăm l ầ n đánh chúng ta năm lần ta nhìn ngươi bên này kết thúc liền bộ u c p h á t thần thú kỳ l â n chi lực dùng chín đạo biển cả quy nguyên quyền đem hắn đánh thành thịt vụn ném xuống biển cho ca ăn không ai bị nổi hắc long đại tướng hẳn giờ dạy dỗ tại các lô bật hết hỏa lửa dưới giữ vững được nửa cái giờ đồng hồ bị công kích gần hai mươi ngàn chiều chết hảm trở thành hải vương chất dinh dưỡng nửa giờ sau l a n g phong chi hảo cùng đại bộ đội tập kết về sau tin tức này tại h á c thị chuyển ra chương 490. t ậ p hợp binh lực chuẩn bị tiến công tổ tổ đ ả o chương 490. t ậ p hợp binh lực chuẩn bị tiến công tổ tổ đ ả o h á c thị tình báo mới nhất giờ gì sợ rộ xa hủy diệt kế hoạch thất bại tin tức mới nhất hai vị tứ hoàng liên quân chính phủ thế giới cùng hải quân tứ phương vây quét băng hải tặc cát lô bại hoàn toàn cát lô trở về tán đi thần thú kỳ lân trạng thái các phương thương vong như thế nào bạo ly h n n g bao ly nhảy qua đến nhìn xem cát lô được vinh dự hải quân đại tướng sát thủ đánh cho tàn phế ạ ảo kỳ gì, đánh cho tàn phế ạ k ẹ đủ giết chết hát long tại chúng ta trong dự tính dù n a quá khỏe khoắn dù n a ở bên cạnh t ấ n t ấ n tấn đối với mình giơ ngón tay cái lên dạng này bão ly ngươi số bảy phiên đội lưu tại nơi đây quét dọn chiến trường nhìn còn có cá lọt lưới không có minh bạch cắt lô lao đại quay người nhìn về phía xu n a dù n a tỉ ngươi mang người bị thương toàn bộ về giờ gì sợ r ồ x a chỉ cần có vượt qua bàn tay vết thương đều trở về dù n a chống lạnh vì cái gì ta trở về ta còn có thể đánh đâu ta không mệt nàng đã mồ hơi nhã nhãi cắt lô rất rõ ràng có thể thấy được nàng tiêu hao tám t ầ n g trạ cơ dạ. không tình nguyện những người còn lại sẽ đi đánh tổ tổ đ ả o trong n g á y mắt cắt lô ở trước mặt nàng hôn lấy dưới môi của nàng trước mặt nhiều người như vậy d u n a mặt x o á t đỏ lên tốt d u n a tỉ nghe lời dẫn người trở về d u n a thẹn thùng cái kia vậy được rồi ta mang người bị thương trở về một lần nữa chỉnh đốn bảy cái băng hải tặc tăng thêm mặt sụ mộ tổ giảm chỉ cụ tổng cộng sáu ngàn người hướng về ngư bối đảo vương quốc hải vực xuất phát ở bên kia m ọ mụ xèn cũng đem người bị thương từ cốt long hộ tống trở về lưu lại hơn bốn ngàn người vạm t ỷ ị ezina dỗ pin dưới cờ tứ đại chiến đấu băng hải tặc sắt h ẻ phong thẻ cơn gió mạnh ạ lì xạ chờ đợi cắt lâu người bùn bùn bùn cắt lô điện thoại của ngươi u nỉ còn ôm gen gen n m ư xì đi ra điện thoại tới l à c o n i s thân yêu chiến trường thứ hai chiến đấu kết thúc như thế nào tại dự liệu của chúng ta phạm vi bên trong m ộ ư ơ i hai vương đạo bên trong thần đạo thực lực siêu ngã nhóm dự đoán e r ờ tỷ s ử xuất toàn lực hai người đánh thiên địa biến sắc vừa rồi phân ra thắng bại giờ phút này mỡ đờ xạ cất khí thô xoa tại toàn thân cánh hóa đá thần đạo n ự c xiềng xích đã buộc lại cổ của nàng chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát đầu cùng thân thể liền có thể tách rời có mạnh như vậy mở đỡ x a thương thế như thế nào e giờ thì không chịu nói bất quá hẳn là tiêu hao hầu như không còn hai người sau cùng va chạm không phải ạn t à i xử xuất t r ư ờ n g nhạc chi vết t ư ờ n g năm ngàn mét nước biển đều biến mất có thể so với thế giới tật thế cô nis nghĩ n g hẳn ĩ h là có thể đem toàn bộ sở tai lần cho bỏ đi mất cái kia cô nis b o bối chuyến ta ngươi mang mở đỡ x a tại ngọn các loại đại lượng kẻ thụ thương trở về lao xa người toàn bộ lưu tại khu vực này chỉnh đốn cùng quét dọn về sau hắn tự hành ă n bài những người còn lại chỉnh hợp ba ngàn người số an tại cụ ina mỹ ca s ạ a gia si còn có hệ nộ người đến ngư bối đảo tập hợp chuẩn bị cùng ta tiến công t ổ tồ đạo minh bạch chiến trường thứ hai mắt cô bọn người cáo biệt nạc bị cùng lọ mang theo người bị thương sẽ dở rỉ sợ rộ xạ nộ dị cổ cùng hẹn dẫn đầu hơn sáu ngàn người hướng về cắt l ô cái này dựa sắt vào sẽ tại ba ngày sau cũng đúng lúc là t i ệ c trà xã giao cùng ngày hai mươi ngàn người đến tổ tổ đảo chương bốn trăm chín mươi mốt mới cách cục tam hoàng một thánh chương bốn trăm chín mươi mốt mới cách cục tam hoàng một thánh t h á n h điệu mạ dị dọc bản ga casso gọi rô xếp trước mặt quỳ mấy cái truyền tin về t nằm cái lao ra hỏa hiện tại là khẩn thiết mắt t r a n g khuyết dâu dê lao đầu chân không ngừng run, run. dâu dê lao đầu ngưng kết ở nơi đó tóc con lao đầu không tin lỗ thai của mình bảo kiếm lao đầu t r ọ q u ấ lớn điều đó không có khả năng ngươi lặp lại lần nữa chuyện tin ba cái chính phủ chín người cũng không dám cao giọng các đại chiến trường kết thúc băng hải tặc bị ở một người chỉ có hai trăm n g ư ờ i sống xuống tới trốn băng hải tặc bách thú đoán chừng có gần hai ngàn người chạy trốn mười hai vương đạo cùng chúng ta chính phủ thế giới tinh anh toàn bộ bị giết hát long đại tướng ẳn giờ dày rô mang một mươi bốn không không không hải quân bị toàn diện hát long đại tướng bị tứ hoàng cắt lô giết chết giải ủ i ệ u dạy hụ đại tướng bị xù nạ đánh thành trọng thương gọi r ú xầy đại nhân kế hoạch của chúng ta toàn diện diện sạch bọn hắn toàn quân bị diện cái kêu băng hải tặc cắt lô thế nhưng là chia ra bốn đường、A. chính phủ chín người gật đầu đúng là chia ra bốn đường ta không tin tưởng ta cũng không tin tưởng gọi dù s e tập thể không tin à chỉ ít trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được hiện thực hải quân thảm bại chính phủ thế giới thảm bại hải quân bản bộ ma gì n ệ -E、phò. Vượt chạy vội tới s e ngộ c ủ nguyên x o á i kết thúc nhanh như vậy liền kết thúc nhanh như vậy liền kết thúc s e ngộ c ủ cái cầm nện ở trên bàn bọn hắn sẽ trả không có mở s o n g a từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ văn phòng hạch tâm nhân viên sẽ mới mở bao lâu hai cái giờ đồng hồ đúng vậy chúng ta thảm bại t ứ phương thế lực cơ hồ toàn diện với lại căn cứ chúng ta ẩn núp rất sâu người nói nói hắn nói cái gì vượt cũng không t i ệ n mà chỉ xị ổ thiếu tướng hắn nói hắn nói đây là một lần cuối cùng cùng chúng ta báo cáo hắn không làm gián điệp chuẩn bị chính thức gia nhập c á t lô đội tàu lớn cái gì c á t lô m ị lực hiện ra vô cùng nhò nhuyễn gián điệp xúi rục cũng không phải là vị này thiếu tướng cũng không có bị phát hiện bởi vì hắn ngoại trừ lặng lẽ hiện trường báo cáo tình huống bên ngoài cho tới nay đều là tại ạ lụy xạ băng hải tặc đánh hải tặc tích cực đánh hải quân cũng tích cực bí mật tin tức cơ bản chưa nói qua tỉ như hy nạ thường xuyên đến các lô cái này loại hình tsuzu uống trả mấy người tìm nơi nương tựa c ắ t lô vượt nói xong mười người toàn bộ từ bỏ hải quân thân phận quyết định gia nhập cái kia cắt lô đội tàu lớn đồng thời hướng cắt lô bản đoàn thẳng thắn đây là bọn hắn cuối cùng một phần tình báo bọn này ngu xuẩn sengo cù gõ cái bản đây chính là c ắ t lô tiểu quỷ kia mị lực ngươi cho rằng don các nàng m ắ t mù sao tsuzu bất đắc dĩ nói lấy lần này chiến dịch chuyển ra c ắ t lô thế lực cùng hy vọng đem siêu việt chúng ta hải quân sengo cù chúng ta nhất định phải ra tốc bắc kịp không thể do dự sengo cù gật đầu như vậy các vị bắt đầu hành động các ngươi tuần hành nhiệm vụ cùng công tác địa điểm sẽ có chính các người viết gờ răng lại nạ tri bộ bắt đầu triệu hồi tinh anh đem kỳ hô trở về quần đảo xạ ba áo đi chúng ta từ bỏ chữ minh bạch đem p h ú gì tọ dạ hô trở về tất cả chính phủ thế giới truyền tin người hết thể kéo dài minh bạch ra lệnh cho chúng ta chỗ tối người bắt đầu thả ra ngoan thoại nói cắt lô muốn phân ra lực lượng tiến đánh thánh địa m ạ g dì để đám tia thiên long nhân ngoan ngoãn có đầu rút cổ tại z lại nạ bên trên nước bẩn liền hướng cắt lô trên thân dội lần này đại chiến thứ p ư ơ n g công kích cắt lô thế lực nguyên khí đại thương ngày thứ hai báo chí liền truyền ra cắt lô đội tàu lớn kinh thiên thắng lợi Diệt tứ p h ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai tạ ặ xị ghi trung h tướng h vĩnh viễn nhỏ thần t chương bốn trăm chín t mươi hai tạ sĩ ghi trung tướng vĩnh viễn nhỏ thần báo mới nhất nhìn sao còn phải nói gì nữa sao toàn bản toàn bộ báo chí tám bản tất cả đều là băng hải tặc cát lô lần này đại chiến oanh a n h liệt liệt toàn thắng a ta nguyện ý sớm xưng hô cát lô vì vừa hải tặc vừa hải tặc tính là gì cát lô làm m ư n thống trị thế giới ha ha ha ta muốn thấy đến c á t lô diệt đi thiên long nhân nhỏ giọng một chút người muốn chết sao đông hải nam hải đều nhìn báo chí gò dù sẽ tức giận xé nát báo chí thậm chí tối hôm qua thánh địa mạ di hệ bị tạc c á t lô tuyệt đối sẽ không đến khẳng định là cái khác hải tặc gây nên đáng chết hôn trướng chính phủ thế giới nguyên khí đại t h ư ờ n g bọn hắn mới giải tán sẽ kỳ bù c á i không lâu nữ đế trước mấy ngày tuyên bố gia nhập c á t lô đội tàu lớn cựu xà đào chính thức gia nhập các lô thuyền lớn thuyền triệu hồi tất cả chính phủ người trước tập hợp lực lượng tại thương nghị làm sao đối phó cái tia đáng chết các lô Lại có chính ó c phủ người thế ạ v à giới cái kia nguy nga đại sơn còn có chó giữ nhà hải quân lần này đại chiến bên trong hình tượng sụp đổ chí ít nửa bên ngọn núi đã sụp đổ chính phủ thế giới hôm qua ban bố điên cùng c h ư n g binh nhưng là không người nào nguyện ý đi gõ rô xầy nằm mơ đều không nghĩ đến hôm qua oanh tạc thánh địa mạ dì người là tạ xị ghi mang người hải quân động tác bắt đầu bắt đầu đem trung thành lão hải quân triệu hồi hải quân bản bộ đem chính phủ thế giới chiêu mộ người mới phân tán đến từng cái gờ răng lại nạ t r i bộ đi dùng thời gian đến quan sát khảo nghiệm bọn hắn đồng thời tạ xỉ gỉ h tối hôm qua cho cắt lô gọi điện thoại đúng vậy ngươi không có nghe lầm hôm qua ở văn phòng sẻng g cụ đi tới đi lui sợ cắt lô mang người thừa thắng sông lên trực tiếp giết tới mạ g ì nệ phò tờ sưu dờ u cũng nói không bài trừ khả năng này chịu t r ộ p lấy tay tiền lương gấp bội nhiệt tình vẫn phải có bất quá nghĩ đến vẫn là đau đầu phụ dì tỏ dạ không có gì t ư ờ n g hiện tại cũng tại bản bộ giải u cựu g i ả u nằm tại hải quân bệnh viện c á ý là thật mở miệng một tiếng thật đáng sợ ngồi tại trên xe lăn ạ kỳ dị cũng bưng bít lấy đầu không hổ là chúng ta hải quân siêu tân tinh ý nghĩ cũng rất lợi hại nhưng là nhân ra tạ si ghi liền đánh uy đáng chết cát lô ta là tạ si ghi ta tạ si ghi thượng tá ngươi m u ộ n như vậy đánh thân l ờ i nói tới là nhớ ta không cái gì thượng tá đem ngươi hai lợn cho ta dựng thẳng lên nghe rõ ràng ta là hải quân bản bộ trung tướng tạ xì、sì、ghi không phải thượng tá ta nghĩ ngươi ta muốn đem chân ngươi toàn bộ đánh gãy nghe được thanh âm của ngươi vừa muốn đem ngươi chém thành hai khúc cái nào hải quân dám dạng này cùng cắt lô nói chuyện thật hoài nghi là dạ bên tiệc xù nạ thanh âm tạ xì、sì、ghi có chuyện gì chúng ta chuẩn bị tạo ra con người đâu nhanh lên hỏi không đếm sỉa tới sẽ ngươi cái này tiểu là tiêu các ngươi bức kế tiếp chuẩn bị đi cái nào tô đạo tham gia tiệc trà x a o nói xong treo gen gen n h u si c ắ t lô đang tại hưng phấn trên đầu đâu lần sau nhất định phải h u n g h ă n g giáo hấn tạ sĩ、sì、ghi tạ sĩ、sì、ghi nhìn xem phòng làm việc căn tính báo cáo nguyên x o á i c ắ t lô chuẩn bị đi tổ tổ đạo tham gia tiệc trả xã giao tạ sĩ、sì、ghi còn rất chứng chạc đảng h o à nói g n toàn văn phòng đều nghe được a không cần ngươi nói đều biết ạ kẻ đủ ngồi lên xe lăn từ bên ngoài vừa v ậ n t i ề n đến không hổ là kế thừa ta ý chí người tạ sĩ、sì、ghi hai ngày nữa tới t ì m ta ta muốn đem ta kỹ xảo chiến đấu để truyền thụ cho ngươi có bị nuốt lấy nước bọn tạ sĩ、sì、g i trung tướng tuổi trẻ hải quân bên trong vĩnh viễn nhỏ thần chương bốn trăm chín mươi ba dâu đen g i a tâm t ổ t ổ đ ả o tiệc trà xã giao mở ra chương bốn trăm chín mươi ba dâu đen g i a tâm t ổ t ổ đ ả o tiệc trà xã giao mở ra tóc đỏ ngồi ở mũi thuyền cầm báo chí hiện tại băng hải tặc tóc đỏ còn có ba mươi lăm người hạch tâm mấy người vẫn còn đồng thời có hạ kẽ gia nhập thực lực tổng hợp vẫn là tứ hoàng cấp bậc cái này cắt lô đã không ai có thể ngăn cản thật không biết hắn b ư ớ c kế tiếp phải làm như thế nào、S、người tốt ý tứ c ư i chúng ta cũng sẽ là hắn mục tiêu thứ nhất bèn bẹ bè màn đứng tại phía sau hắn chúng ta liền một chiếc thuyền người không tại trụ sở bọn hắn rất khó tìm đến hạ kẽ uống rượu thú vị đối thủ càng ngày càng nhiều lưu kỳ dù nhìn xem dạ sộp con trai ngươi băng hải tặc cũng không tệ l ắ m nha gọi là s ạ n gì c ũ n g s ổ d ộ tiểu quỷ rất có chiến lược thế nào xem chính bọn hắn cân nhắc dạ sộp cũng không phải là một cái quan tâm người nhà nam nhân băng hải tặc tóc đỏ đang tại tiến về z lại nạ trên đường bởi vì gọ rột sầy bí mật tìm s á tại tổ hong đảo tự bên trên dâu đen nhìn xem báo chí z ha ha, -ha cái này đáng chết cát lô hiện tại vô pháp vô thiên ngươi nói hắn bức kế tiếp sẽ đi cái nào dâu đen nhìn xem báo chí nếu như là ta cơ hội tập kết lực lượng đi tổ tổ đảo thực trà xã giao đích thật là biện pháp tốt là phi tệ nói xong là không là cơ hội của chúng ta tới thì g ậ n đầu cắt lô cùng tứ hoàng bít mong sẽ đại chiến mà chúng ta lại đi một lần im kẹo đao làm một nhóm thứ không sợ chết sau đó chúng ta liền làm mới tứ hoàng trọng yếu nhất chính là ta còn cần một viên chất lượng tốt hệ z o a n trái cây thực lực của ta sẽ gấp bội nữa cái gì đại tướng tứ hoàng đều không phải là đối thủ của ta dâu đen cười xấu xa lấy hắn hiện tại có hệ lọ gì ạ dẹ mì dẹ mì nomi có hệ vạ dẹ mệ xì ạ bạ cù bạ cù nomi hắn biến thai thân thể ba cái trái tim hắn còn có thể ăn một viên hệ z o n trái ác quỷ trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất ba trái cây năng lực giả tập hợp t a n g ư ờ i chuẩn bị xuất phát hiện tại băng hải tặc dâu đen thực lực vẫn như c ũ không sai một phiên đội trưởng cơn mưa xì d ạ p h đại kiếm hảo sù kẹ sù kẹ no mi năng lực giả hai phiên đội trưởng quỷ bê sà sù cạn lạp phíp thẹ chỉ có một cái tay sớm mấy năm bị cắt lô chém nước ba phiên đội trưởng cơ dẹ sen mùn hờn tở cả tạ di na đè vòn hệ mị thị cạn cựu vĩ hồ hình thái b ố phiên đội trưởng chiến hạm khổng lồ sản rủ ảo hợp năm phiên đội trưởng d u trắng hai e độ hợp hiệu bởi t r i t hạ rơi mất ẩu cả sắc kỳ bù cải gia cùng trừ ắ hắn khắp n đồng dạng, dù bù ghỉ cũng là cùng đường mặt lộ. không có cách nào hiện tại đầu phục dâu đen, hắn là một cái duy nhất không an phận, không ở tại tổ hóng, vẫn tại khắp nơi g ghỉ hai thế cách phục ra. Họa! tại cái tại tại mặt một tổ tầm đầu dù dâu bù kẻ bào có là lộ, là duy ở r cái đó ra dâu đen thủ hạ còn có ba mươi đám người cùng hung cực á c chuẩn bị xuất phát trực tiếp đi ỉm kẹo đ a o hiện tại hải quân rất ít đâu rẽ hạ hạ hạ. chính phủ thế giới sẽ không còn sao đệ von hỏi hiện tại bọn hắn toàn bộ tâm tư đều đang nghĩ làm sao đối phó cắt lô trên thân cùng n g y đồng thời gờ răng lại nạ thế giới mới tô tổ đảo liền xem như giặt lễ gỉ ẩn thảm bại Đệ sệt cái, cái chương bốn h trăm chín mươi bốn dây du lựa chọn bạch mã đại tướng hiện thân chương bốn trăm chín mươi bốn dây du lựa chọn bạch mã đại tướng hiện thân tổ tổ đào hôm nay cực kỳ náo nhiệt Từng cái thứ nhất đáo xuống thuyền chính là to lớn chim hải âu vượt lệ cổ nọ mải doa nổ xã trường tin thời sự người mặc đằng cho dù gờ răng lái nạ báo cùng điểm nóng tin thời sự báo hậu quân nổi lên đã tại dung chuyển địa vị của hắn nhưng trước mắt mà nói hắn vượt lệ cổ nọ mải doa nổ vẫn như cũng là thứ nhất xuống thuyền liền t r ê o chọc cả vòng bờ không cần đến ngươi quản vật để cho thủ hạ cho hắn dẫn đường năm đó cùng cắt lô cùng một chỗ nổi danh cử các thời đại siêu tân t i n h nhóm hiện tại còn sống còn có bảy người ặ tặc c Bách e, treo treo thưởng 355 triệu gì, gia nhập hải bách Thú Thời xịt thứ nhất Sát thơ tủ, giải thưởng triệu gì, Gia băng hải nhập hình mẹn BZ ạ Gio、g i ầ u dì bonny treo giải thưởng 212, 5 t r i ệ u bờ di trước mắt mới đến giờ g ì sở rộ xạ muốn gia nhập cắt lô đội tàu lớn d â u ngoà số d ầ treo giải thưởng 377 triệu bờ di mũi giải băng hải tặc phó thuyền trưởng cũng có thể so với tứ hoàng dâu đen treo giải thưởng 2 tỷ 247, 6 triệu bờ di dâu đen treo giải thưởng là cao nhưng trước mắt tứ hoàng cố tại hắn bị t r e o chọc vì ngũ hoàng phía trước đại thụ có một cái nga xuống hắn liền có thể đứng lên tứ hoàng vị trí danh tiếng vang xa đằng sau làm à u hồng đội tuyển chậm rãi đi xuống một vị mỹ nữ q u ì nó kèm tờ lìa hát dơ x ỉ sở tù s ì không ít bến cả người bị dung mạo của nàng hấp dẫn vâng ta muốn sạch sẽ nhất cùng ăn tĩnh gian phòng cả còn bậc hút xì gà không có vấn đề người tới cho sở tù s ì tiểu thư dẫn đường đằng sau theo thứ tự là loan sạc kinh fl giờ xịp tình kinh u m i t vô dẹt hạ sệ hạn chi vương gì bợ ậ sần m à dọa ẩn nở tạ cờ hát c á m thế giới sát thủ người quản lý v e nghe đồn v e có thể so với sở ta thực lực nơi xa nhìn thấy gỡ mã người thật sớm đi vào ngoại trừ trưởng tử đang chuẩn bị hôn lễ trang phục mấy người còn lại đã ngồi xe ngựa nhỏ đến tổ, tổ đạo hôm nay thật là dây du nhảy xuống ta tới cho các người dẫn đường a g á lẹ t đi tới để c ả bọn bậc người l ù i ra tường thành bên trên c ả tạ cụ di ngồi ở phía trên ăn đường đầu cách đó không xa to lớn trên ghế ngồi sơ mút sơ ta huy áp cao lớn dây du thả chậm tốc độ để phụ thân cùng các ca ca đi ở phía trước g á lẹ t ngươi nói là sự thật sao ta chỉ cùng dây du ngươi thương lượng bởi vì đây là vị kia đại nhân ý tứ ngươi nguyện ý hợp tác ngươi liền có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời nếu không các ngươi gợ mạ liền muốn cái thế giới này xóa tên vị đại nhân kia tự nhiên nói là cát lô dây du cũng đón được ngươi nói là bít mong muốn hại chúng ta m ộ i m ộ i của ngươi nhưng là muốn cùng ta đại ca kết hôn tại mụ mụ cái này không có cái gì là không thể nào nàng chỉ cần lực lượng muốn kỹ thuật con gái của mình chết rồi hắn cũng sẽ không thương tâm chúng ta còn đánh không lại một cái bánh g ạ tổ g á l ẹ n đã nhìn thấu không ít ta sống xuống tới còn có ý nghĩa gì đâu nàng nhìn phía xa ngươi còn có cái đệ đệ gọi sản gì đúng không nói không chừng ngươi thuần phục vị đại nhân kia đệ đệ của ngươi liền có thể bảo mệnh phải biết bọn hắn tại thế giới mới sinh động sớm muộn sẽ đâm vào trên miếng sắt d ẫ dù thấy qua sản di lệnh treo giải thưởng Ta sẽ cân nhắc, điều kiện tiên quyết là nói chương â n n ắ c điều k bốn trăm chín g ư ơ i lăm b o n g hải tặc bì ở một nội bộ đã phân liệt chương bốn trăm chín mươi lăm băng hải tặc bì ở một nội bộ đã phân liệt tu nữ tại bích mong cái này có địa vị vô cùng quan trọng mỗi lần chuyện trọng đại đều sẽ cho tu nữ giữ lại chỗ ngồi cho dù là tu nữ cắt mướt chưa hề có hiện thân qua nhưng chỉ cần nói là tu nữ hoặc là cha xứ nghề nghiệp tại vạn quốc tại bít mong địa bàn đều hưởng thụ quý tộc đánh ngộ cho nên gàng đồn r a mạ vị này thân hình c a o lớn dáng vẻ đ o a n trang vĩnh viễn cẩm thập tự giá dựng thẳng đuôi ngựa tướng mạo tường hòa cha xứ vẹn vẹn bít mong gặp một lần liền đối nó rất tôn kính tôn kính đến nhi nữ bên trong kỳ thật đã có ý kiến mụ mụ quá thành thật cái này cha xứ cái này dạ mạ cha xứ ta cảm giác là một vị tường giả ta liền gặp một lần trên người hắn tựa như là tản ra ánh sáng gàng đồn da mạ đến bậm nhưng không g i m thất lễ lập tức tự mình nên đón g ã lẹt đứng xa xa nhìn hôm trước nàng cho cắt lô báo cáo qua lần này tiệc trả xã giao danh sách ngoại trừ hát cám rơi sáu thiên vương bên ngoài gỡ mang người cắt rất có lây không sai danh khí băng hải tặc thân phận thần bí nhất liền là cái này g ặ n g đồn giả mạ cha xứ vậy hắn liền là hải quân bạch mã đại tướng điểm ấy s ở tù si cũng nói cho cắt lô thần bí hải quân bạch mã đại tướng nghe đồn là hệ z o an u m a u m a no mi hệ mịt h ị cản ủ nghỉ còn hình thái bất quá sợ tù si cũng nói nàng chưa thấy qua bản thân liền gõ rồi xảy gặp qua gặng đồn ra mạ cha xứ cả tạ cụ di cố ý hô một tiếng c ả tạ cù gì, đã lâu không gặp ngươi vẫn là như thế vi mãnh c ả tạ cù gì từ tường thành bên trên nhảy xuống khoảng cách gần cái này ba m năm cha xứ găng đồn r a mạ mời vào bên trong ngươi là ghế khách quý vị ở bàn cái sau gật đầu trên mặt mỉm cười hiền hòa tiến vào c ả tạ cù gì sẽ không tự chốt nhục nhã liền là dựa vào gần cảm thụ bay vọt về thành trên tường c ả tạ cù gì ô nhi chèn cái kia cha xứ hẳn là không sai cảm giác đặc biệt liền có thể phát giác được hắn ẩn giấu đi mình lực lượng cường đại chúng ta cẩn thận một chút s ợ mụt gật đầu ta đi trước chuẩn bị xuống sợ mụt một ánh mắt bậc r ẹ tỉ tỉ người thủ tại chỗ này gạ lẹt chúng ta tới cựu nữ bậc r ẹ mặc công chúa van lễ váy nhẹ gật đầu canh giữ ở sở một vị trí bitmom kỳ thật cũng không biết nàng băng hải tặc đã phân liệt bitmom từ nhỏ ý nguyện là tốt đó là sáng tạo một cái tất cả chủng tộc bao dung và quốc nhưng là bị mang lệnh người này liền là đầu bếp trưởng sở trở x e n hiện tại bitmom là kẻ tài chỉ cần không bị nàng coi trọng sinh mệnh tùy tiện đều có thể vứt bỏ đây cũng là s ồ sồn o m i đối nàng tính cách cải biến cho dù là mình con cái tất cả đều là con cờ thanh niên từ kính ngưỡng biến thành h o ả n sợ kiên kỵ mụ mụ lực lượng không dám giận lại không dám nói trước kia không có ai dẫn đầu hiện tại không đồng d ạ n g nhị ca cả tạ cụ gì dẫn đầu sợ mụ phụ thuộc cái này mụ mụ bên người hai đại đ ỉ n h tiêm chiến lược âm thẩm phản cắt lô cho cả tạ cụ gì ý kiến liên hỏi bắt nữ b ờ rủ ly một câu cái này mũi to b ờ rủ ly li liền lập tức gia nhập tiếp theo k i ể u nữ bợ rẽ mười tám nữ gạ lẹt đảm đường quân sĩ đầu não hai mươi mốt nữ ngư nhân tợ dạ liền lập tức gia nhập tạo thành sáu cái mấu chốt con cái đoàn thể đồng thời chỉ cần đánh nhau tin tưởng sẽ có cả nhiều con cái gia nhập sợ mụ cùng gà lét cũng đã sớm tại đáy biển chuẩn bị tợ dạ l i n sẽ ở các lô đội tàu lúc đến đem lấy biển tuần tra cá toàn bộ phân phát dạng này liền có thể trực tiếp tiến vào từng cái thế lực bắt đầu tập kết bít mong rời giường chọn lựa y phục của hắn nhìn xem mấy chục kiện kỳ thật đều một cái loại cùng bộ dáng một bên khác các lô đội tàu lớn đã tập kết